t r ư ơ n g hai trăm tám mươi một phân lượng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi một phân l ư ợ n g lý tẫn phó thanh thiên nhìn trên màn hình lớn ở vào vách núi c h i đỉnh đạo thân ảnh kia đáp án này có lẽ có ít nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài rốt cuộc tại sau lương hắn nhóm cố vấn cho ra phương an trung vì lý tẫn thế kỷ c h i vương danh vọng tại đạp vào xích viêm đ ả o trước tiên tất nhiên sẽ lọt vào hàng loạt võ thánh cùng nhau tấn công cuối cùng hoặc là chế tử hoặc là chạy ra xích viêm đ ả o đào thải ra khỏi c ụ bất quá hắn lấy xuống thế kỷ tri vương vòng nguyện quế cũng không tính là quá mức thái quá bất kể bọn hắn có phải cảm thấy lý tẫn quá mức phách lối c ù n vọng không coi ai ra gì không hiểu được cái gì gọi là kính sợ nhưng lại không thể không thừa nhận một chút nhìn chung gần mấy chục năm lý tẫn tuyệt đối là võ đạo giới trung mạnh nhất võ thánh khóa trước thế kỷ c h i vương đều chưa chắc năng lực mạnh đến hắn loại trình độ này c h ỉ ít hắn võ thanh thiên tại võ thánh giai đoạn lúc có thể đối kháng được một vị tuyệt thế võ thánh cùng một vị cực hạn võ thánh vây rết nhưng nếu như lại thêm một vị cực hạn võ thánh cùng hai vị đình tiêm võ thánh vừa đánh vừa lui là hắn duy nhất có thể nghĩ ra được chiến thuật tượng lý tẫn như vậy bẻ gãy nghiền nát đem một vị tuyệt thế võ thánh cùng hai vị cực hạn võ thánh tiêu diệt nhất được hai vị đỉnh tiêm võ thánh không dám hành động thiếu suy nghĩ điểm này hắn lúc đó đều không thể làm được cho nên hắn đã trở thành lần này thế kỷ c h i vương vị này trí cường giả hơi cười một chút chúng ta ngược lại là có chút khinh thường hắn không tệ thế kỷ c h i vương vương luyện thành trầm mặc một lát hắn cũng không phải thế kỷ c h i vương ừ m hắn không phải thế kỷ c h i vương phó thanh thiên lập tức đổi sắc mặt là ai ai mới là thế kỷ tri vương vạn nhân đồ áo hải xuyên hay là thương sinh tiếp ngay cả nguyên chân truyền cũng là nhịn không được nói xem b ả o vương luyện thành ta nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng còn có sức t á i chiến vì sao thế kỷ c h i vương vinh quang sẽ rơi xuống trên tay người khác không phải ta nói lý tẫn không phải thế kỷ c h i vương nguyên nhân cũng không phải thế kỷ c h i vương có người khác mà là tất cả võ thánh nhất trí cho rằng thế kỷ c h i vương cái này vinh quang cũng không cách nào hình dung hắn vĩ đại cùng thành t h u bọn hắn căn cứ chính hắn nguyện vọng nhất trí tôn sưng hắn là vương luyện thành hít sâu một hơi nặng nề nói võ thần lộn xộn cái gì phó thanh tiên nhữ mày còn thế kỷ tri vương cũng không cách nào hình dung hắn vĩ đại cùng thành thự cái này s ư n g hảo thế nhưng toàn cầu tất cả võ thánh trung mỗi mười năm mới có thể quyết ra một cái hắn hắn mở ra võ thánh chi thượng con đường vương luyện thành không có nửa điểm giữ lại nhanh trong nói đồng thời hắn đem cảnh giới này mệnh danh là võ thần lời này vừa nói ra giữa sân chúng đại luyện tinh sư nhóm hơi xứng sở nhất là những kia do võ thánh c h u y ể n tu đến đại luyện tinh sư càng là hơn đồng tử đại trương vương luyện thành người mới vừa rồi là nói một vị đại luyện tinh sư nhịn không được tiến lên hỏi lý tẫn hắn mở ra võ thánh chi thượng con đường đúng vân long đại sư vương luyện thành lặp lại đáp lại lý tẫn h ắ nói xong hắn lên núi đỉnh núi bưng nhìn thoáng qua thế kỷ tri vương đại chiến sáng lập dự tính ban đầu chính là vô số cực hạn võ thánh tập hợp một chỗ giao thủ chém giết ý đồ tại kịch liệt nhất sinh tử giao phong trung kích phát linh cảm hỏa hoa mở ra võ thánh chi thượng con đường mà bây giờ lý tẫn hắn làm được thế kỷ tri vương đại chiến thực hiện hắn sáng lập bảy mươi năm đến nay huy hoàng nhất thời khắc lời nói này nhường những kia truyền thống đại luyện tinh sư nhóm mặt lộ kinh ngạc có thể bao gồm vân long ở bên trong vài vị do võ giả truyền tu đại luyện tinh sư thì nhịn không được đồng thời mặt lộ đủ cười thật ố tốt, tốt, t t sự là quá tốt võ thần võ thánh chi thượng cảnh giới tên là võ thần tốt, tốt một cái võ thần nghĩ không ra ta lưu kiếm xuyên một ngày kia thế mà còn năng lực nhìn thấy võ thánh chi thượng con đường sinh ra ha ha ha làm phù một thái bạch những thứ này đại luyện tinh sư nhóm tận tình hét to dù là ngay trước truyền kỳ trí cường giả trước mặt vẫn đang không chịu được cất tiếng cười to Cái không á quá c đại luyện tinh sư nhóm đồng dạng tinh nhiễm. luyện lấy lây quan nhóm nhận bọn hắn quan tâm nhất, Bất tâm h sư k thể Tấn thánh thượng thu thế tôn thần. trận biệt tiểu tổng thể ta thắng. nghi chi hơn chi vinh Như hệ hợp chỉ huy đánh cực, không thể nghi ngờ là chúng ta thắng. Không ngờ con đường, vương quang, này quan đến liên ngờ đi đội là. Lý là là được được đặc ra cao võ võ vậy, cược, kỷ sai tất cả võ thánh vui lòng phục tùng cũng đánh mất cùng lý t ấ n vị này võ thần tranh đấu c h i tâm tự nhiên là chúng ta thắng Ha ha ha. Tốt, mặc dù tiểu tử này lúc trước có chút tiêu căng khó thuần nhưng hướng về phía hắn năng lực thay chúng ta cầm xuống thắng lợi cuối cùng nhất điều này ta coi như hắn tuổi trẻ khinh cuồng người trẻ tuổi có bốc đồng có ca tính đây là chuyện tốt nếu không sao có thể tại võ thánh con đường thượng sửa cũ thành mới đi ra võ thần con đường từng vị đại luyện tinh sư nhộn nhịp mở miệng trong gian phòng tràn đầy một loại vui sướng sung sướng bầu không khí mặc dù cống hiến lớn nhất người không phải bọn hắn tốn hao to lớn đại giới bồi dưỡng vương luyện thành ngược lại là kiêu căng khó thuần lý tẫn cái này khiến phó thanh thiên trong lòng hơi có chút chắng h é t nhưng hướng về phía hắn lập hạ phần này công lao. hắn vị này thiên nguyên liên bang nội bộ truyền kỳ nhóm bàn bạc tốt do hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy t r í cường giả nhất định phải có chỗ tỏ vẻ lý tấn coi như là cho liên bang lập xuống một phần đại công phó thanh thiên khẽ cười nói hắn võ thần con đường không biết đối chuyển hóa luyện tinh người có hay không có gia t r ị nếu như năng lực tốt hơn chuyển hóa luyện tinh người hắn theo luyện tinh người đến đại luyện tinh sư trong lúc đó tất cả vật tư ta ông đồn chỉ cần hắn không cảnh ngộ bình cảnh năng lực tiết kiệm mài thời gian vật tư ta cho cầu cho lấy thái bạch vương quốc p ư ơ n g diện tô đông phong liền vội vàng cười chắp tay nói ta ở đây thay mặt lý tấn đa tạp võ thần lý tẫn thế mà mở ra võ thánh chi thượng thuộc về võ thần con đường bằng vào mang theo võ thần lực lượng dơ lên chấn áp tất cả có phản kháng chi niệm võ thánh cái này đây quả thực là phạm vi làm việc a một kích diệt s á t hơn mười vị võ thánh lại liên hợp hắn lúc trước vút qua hơn trăm mét này muốn lựa chọn vừa đánh vừa lui chiến thuật đem toàn bộ xích viêm đ ả o coi như chiến trường ba bốn trăm vị võ thánh lại gánh vác được bao lâu húng chi thiên nguyên phương diện đội hình cũng không kém chút nào thầy di bọn hắn bại tội ác phi chiến tranh a lần này thế kỷ c h i chiến không giống dĩ vãng cũng không phải là vì cuối cùng thăng hoa mà chiến dù là thực sự có người thành t i ể u thế kỷ tri vương cái khác võ thánh đoán chừng cũng sẽ không tâm phục kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên dưới cuối cùng sợ là sẽ phải đánh tới chỉ còn một phương hoặc chỉ còn một cái còn sống võ thánh hái được thế kỷ c h i vương vinh q u a n nhưng không chịu nổi lý t ấ n thế mà đã thành võ thần thế kỷ c h i vương làm không được gáp đảo tất cả mọi người võ thần có thể sai sai sai là lỗi của ta ta làm lúc cảm thấy một người võ thánh lại thế nào lợi hại vậy chi phối không được một hồi do hơn bốn trăm vị võ thánh tham dự đại chiến không ngờ rằng kia lý t ấ n trực tiếp thành võ thần một đứa con phạm sai lầm thua cả bàn cờ nguyên thiên thật chứ vận m ệ n h tốt thế mà năng lực sinh ra lý tẫn bực này nhân vật về thế sớm biết người phía dưới báo cáo đi lên lúc bất chấp đại g i thương, thương vẫn ngai h ắ cảng h một chỗ n trong trang viên so với thế lực khác rất nhanh tiếp nhận rồi hiện thực đại thương tòa này hội tụ từng vị cường giả đỉnh cao trong trang viên bầu không khí lại ngột ngạt đến thực hạng điều này ngột ngạt trừ ra từng vị có hy vọng chuyển tu luyện tinh người cực hạn võ thánh thứ bị thiệt hại hầu như không còn ngoại mấu chốt nhất một chút đại thương t r í cường giả triệu côn ngô thân truyền đệ tử truyền kỳ pháp sư t i n h cung lộ tuyến thành t i ể u tối cao người thương sinh đạo hán duy nhất trí thân đệ đệ chết tại xích viêm đ ả o mặc dù rất nhiều người đều hiểu rõ lần này thế kỷ c h i vương đại chiến vô cùng tăng khốc lên đ ả o người cuối cùng có thể còn sống sót đoán chừng m ớ i không còn một mặc dù trước đó cũng có đại luyện tinh sư nhắc nhở qua thương sinh đạo mà chính thương sinh đạo đã từng ngăn cản qua đệ đệ của hắn lên đạo mặc dù thương sinh đạo vì mình trí thân đã làm xong vô cùng đầy đủ chuẩn bị thậm chí cấp ra một bộ hiếm thấy tinh khí nhưng cuối cùng hắn vẫn đang chết rồi lại đại thương còn trở thành trận này thế kỷ chi vương đại chiến thứ bị thiệt hại lớn nhất một phương tổng cộng tử vong sáu mươi hai vị võ thánh trung đại thương chiếm hai phần ba loại tổn thất này sư tôn thương sinh đạo c ư ơ n g ép đệ nén trong lòng đau khổ tay nghiệt nói trong này có thiên nguyên âm mưu triệu ố t t côn nô nhìn tên đệ tử này của mình một chút lắc đầu lần này thế kỷ chi vương tất nhiên là tàn khốc nhất một giới s ớ n tại trên hắn đảo lúc ngươi nên có kiểu này giác nộ nếu như không tiếp thu được ngươi nên cưỡng ép ngăn cản hắn mới là đơn giản là chính ngươi cũng cảm thấy hắn có hy vọng đoạt giải quán quân thôi thế nhưng vì sao thế lực khác thứ bị thiệt hại ít như vậy chỉ chúng ta đại thương hao tổn bốn mươi một vị võ thánh ngoài ra lý tẫn rõ ràng đã đi ra võ thánh chi thượng con đường thành t ự u võ thần lại đi tham gia võ thánh ở giữa đại chiến đây rõ ràng chính là thiên nguyên âm mưu thương sinh đạo nặng nề nói chúng ta nhất định phải nhường thiên nguyên là âm mưu của bọn hắn tính toán trả giá đắt k é nhất cũng phải để bọn hắn giao ra lý tẫn triệu côn ngô thần sắc có hơi lạnh lẽo thương sinh đạo biết mình kiểu này gần như cố tình gây sự hành vi đã khiến cho sư tôn bất mãn nhưng hắn vẫn đang không có nhượng bộ kia lý tẫn thiên phú như thế cao minh tương lai tất thành truyền kỳ nếu chúng ta phóng túng nó trưởng thành thiên nguyên ít nhất sẽ thêm ra một vị truyền kỳ cừng giả thậm chí một tôn giống như phó thanh thiên im nay g thương sinh đạo lời còn chưa dứt triệu côn ngô đã lệ xích n g ắ t lời sư tôn nhường thiên nguyên giao ra lý tẫn không nói đến này bản thân liền là không có bất kỳ cái gì đạo lý yêu cầu cho dù ta thật hướng đi thiên nguyên đưa ra cái này yêu cầu ngươi cho rằng thiên nguyên sẽ giao người triệu côn ngô lạnh lùng nhìn thương sinh đạo lý tẫn không chỉ vì thiên nguyên thu được vinh dự to lớn trợ phó thanh thiên đoạt được đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy vị trí còn mở ra võ thánh chi thượng con đường đã trở thành vô số võ giả trong suy nghĩ mở đường người kiểu này thành t i ệ u cho dù so với một tôn truyền kỳ vậy không chút thua kém dưới loại tình huống này ngươi nhường thiên nguyên giao người nay thì tương đương với muốn để thiên nguyên đem một tôn truyền kỳ giao cho ngươi xử trí thương sinh đạo mở to hai mắt trong lòng có chút kinh ngạc sự tôn thế mà e m lý tẫn tương tự truyền kỳ một cái võ giả cùng truyền kỳ sánh vai ta nói truyền kỳ hay là hàm xúc riêng lấy danh vọng truyền kỳ sợ đều không thể cùng hắn đánh đồng vì hắn sẽ thành toàn cầu tất cả võ giả chi sư triệu côn ngô nặng nề hư một tiếng truyền kỳ đều có thể giao ra thiên nguyên ha không lập tức sụp đổ ngươi cho rằng ngươi là ai mặt mũi lớn đến có thể khiến cho thiên nguyên bốc lên giải thể mạo hiểm giao ra lý tẫn hắn vung mạnh tay lên đ ố i bên cạnh một vị đệ tử mệnh lệnh hứa thiên cơ mang một phần món quà đi thiên nguyên chúc mừng lý tẫn là nghìn vạn lần võ giả mở đường tịnh sưng chân thành chào mừng hắn đến đại thương giảng thuật võ thần chi đạo nói xong hắn trực tiếp quay người rời đi lưu lại dần dần bình tĩnh thương sinh đạo. Thần vật chương hai trăm tám mươi hai thần vật võ thần khôi phục bình tĩnh thương sinh đạo để cho mình theo chết trí thân cực kỳ bi ai trung tỉnh táo lại ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh ánh mắt nhìn một cái xung quanh giữa sân đến từ hoàng thất truyền kỳ luyện tinh sư vương thiên quân đối với hắn có chỗ bất mãn bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ lúc này nếu vì thương sinh đạo bức bách thiên nguyên giao ra mở ra võ thần con đường lý tẫn một cái không tốt sợ là sẽ phải dẫn đến đại thương cùng thiên nguyên toàn diện khai chiến là thế giới lục cực năng lực rút ra dư lực nhiều nhất hai quốc gia này lượng quốc thật muốn buộc phát kịch liệt xung đột thậm chí sẽ nguy cơ cả nhân loại chủng Cái khác đại lúc u y ệ n tinh n h sư ý g này g người người người không kém nhiều. h Còn n là thương sinh đạo lớn nhất đối thủ cạnh tranh triệu côn nô cân nhắc chuyển thừa y bắt người một trong du chỉ qua một bộ giả mù sa mưa bộ dáng tiến lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn trước đây tất nhiên bước lên xích viêm đạo tham gia trận này thế kỷ đại chiến tự nhiên đã có làm tốt hy sinh giác ngộ du sư m i n h đệ đệ ta dù thế nào cũng là vì nước hy sinh ngươi không cảm thấy ngươi loại giọng nói này có hơi quá sao thương sinh đạo lạnh lùng nhìn hắn đương nhiên thương võ thánh đúng là vì chúng ta đại thương hy sinh đại thương hội ghi khắc hắn c ô n g hiến dù chỉ qua nói xong lời nói xoay chuyển bất quá hắn c ô n g hiến rốt cuộc căn cứ chúng ta mới nhất hiểu được thông tin hắn trừ ra dẫn đến ta đại thương hàng loạt có hy vọng chuyển tu luyện tinh người cực hạn võ thánh bỏ mình bị mất hàng loạt đỉnh tiêm tinh khí hiếm thấy tinh khí ngoại không có sinh ra bất kỳ giá trị gì biết do đối thủ cường đại đến không thể chiến thắng vẫn đang mê hoặc ta đại thương cực hạn võ thánh kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chịu chết im ngay thương sinh đạo một tiếng quát trói thai thật không dễ dàng tỉnh táo lại hắn nghe được du chỉ qua như vậy chửi bới đệ đệ mình dù là hắn biết do hắn là tại cầm đệ đệ của mình công kích mình có thể loại hành vi này vẫn làm cho vị này chuyển kỳ pháp sư thốt nhiên chấn nộ du chỉ qua Đệ đệ thương a vì bất k u sư đệ ngươi lời nói này ta đều không tin nghe đệ đệ ngươi nói thật dễ nghe điểm là bất khuất không sợ nói khó nghe chút chính là lô mãng vô tri thấy không rõ cục diện đến mức đối mặt biết rõ không cách nào chiến thắng đối thủ vẫn đang mang theo nước ta tinh nhuệ khởi xướng lần lượt công kích dẫn đến bốn mươi vị cực hạn võ thánh chiến tử thế nhưng ta đại thương cực hạn võ thánh bên trong hai phần ba bọn hắn nếu là đặt ở thường ngày thật tốt bồi dưỡng sợ là năng lực sinh ra hai ba vị thậm chí ba năm vị luyện tinh người mà lấy võ thánh chuyển tu luyện tinh người có khả năng c ó được thành tựu đó chính là ba năm vị đỉnh tiêm luyện tinh người đông chốc tạo thành to lớn như vậy hao tổn trách nhiệm này ngươi hay là cầu nguyện một chút bệ hạ truy không truy cứu đi lời nói này nhường không ít đại luyện tinh sư nhóm như có điều suy nghĩ mắt thấy du chỉ qua rời khỏi không ít người cũng là đi theo g i đi ngay cả vương thiên quân cũng là lạnh lùng nhìn hắn một cái rời khỏi hiện trường vị này chuyển kỳ luyện tinh sư vừa đi Những người khác lại sư i nổi đi. không đi, sảnh chỉ lâu, trang viên trong đại đã chỉ còn ơ n sinh g đạo m ộ tôn người. Thương sinh đạo mặt h đạo k g biểu thương ì n n h n ánh mắt lại băng lánh như、đau. Hắn người, tại g tại chỗ, thật lâu, quay người, hướng mắt tại tại triệu lại lâu, đau. quay ở con ngâu nghỉ ngơi căn phòng mà đi. Sư tôn. Thương sinh ư thương tôn, s đạo gõ cửa một cái nhưng lại cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào vị này đi tinh cung lộ tuyến truyền kỳ pháp sư dừng lại một lát nghiêm nghị mở miệng sư tôn ta từng đạt được một kiện kỳ bảo bội đeo ở trên người có cường đại tự lành khôi phục hiệu quả nặng hơn nữa thương thế cũng có thể làm cho người tại một hai ngày trong khôi phục như lúc ban đầu ta hoài nghi đó là thần vật trong phòng vẫn đang không có bất kỳ cái gì động tĩnh thương sinh đạo cũng không có vội vã lại làm cái gì l ặ n g lặng chờ đợi chừng nửa phút bên trong mới chuyển tới một tâm thanh vào đi thương sinh đạo đẩy cửa ra chính thấy triệu côn ngô một bên liếc nhìn lý t ấ n tài liệu một bên nhìn màn hình lớn tiếp sóng lúc này trên màn hình lớn lý t ấ n đã ngưng về võ thần cảnh giới giải thích nhưng vẫn rộng lượng võ thánh vây bên người hắn không muốn rời đi thần vật triệu côn ngô ánh mắt rơi xuống thương sinh đạo thân bên trên là thương sinh đạo xin chỉ thị tính nhìn thoáng qua một cái khác màn hình tại triệu côn ngô sau khi gật đầu hắn mới lên trước thao tác một phen rất nhanh trên màn hình phát hình ra từng cái hình tượng biểu hiện rõ ràng là từng cái người trọng thương khôi phục nhanh chóng hình tượng t i ể u này khôi phục dường như không chỉ thương thế còn có nguyên khí thể lực tinh thần các loại triệu côn ngô nhìn một lát nét mặt lập tức nghiêm túc lên chính là khối kia xanh dương tinh thạch đúng ta đem nó đóng gói tại một khối t r o n g ngọc bội thương sinh đạo cúi đầu có chút ti ế m nói triệu côn ngô nhìn thương sinh đạo ngược lại là cũng không nói gì thêm có thần vật vì sao không báo cáo n ộ lên sự tỉnh thần vật đó là có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng kỳ diệu trí bảo hiện nay thế giới bố cục sở dĩ sẽ là do lục cực quốc gia tạo thành lục đại thần giới cư công trí vĩ tượng đại thương nắm giữ lấy hủy diệt chi giới thiên nguyên thì nắm giữ lấy hư không truyền thống trí giới trình độ nào đó lục đại thần giới chính là đặt vững lục cực quốc gia địa vị siêu p h à m cơ sở mà lục đại thần giới chính là do s á u cái thần vật chế tạo người muốn cái gì triệu côn ngô cao mày nói để cho ta giết lý tận thế đệ đệ ngươi báo thủ này rất khó chỉ ít trong thời gian ngắn khó mà làm được chỉ có thể chờ đợi trận này tiếng gió đi qua nhường v n nó ở thiên nguyên đỉnh tiêm luyện tinh người ám tử độc thủ thương sinh đạo cũng không đưa ra yêu cầu chỉ là nói vật thần vật hiện tại rơi xuống lý tận trong tay lời này vừa nói ra triệu côn ngô thông suốt đứng dậy lạnh lùng nói ngươi nói cái gì một kiện thần vật ngươi thế mà nhường hắn rơi vào nước khác trí thủ ta thực sự lo lắng đệ đệ ta an n g uy do đó để bảo đảm hắn năng lực còn sống trở về mới đưa cái này thần vật n i ê m phong tích chữ tạm thời nhường hắn sử dụng ta vốn cho rằng vì thực lực của hắn Tăng thêm ă n g t nguyên bộ hiếm thấy tinh khí lại có cái này thần vật cường đại sức khôi phục hắn dựa vào chiến thuật con rìu một người diệt s á t mấy chục trên trăm võ thánh cũng không thành vấn đề thế kỷ c h i chiến không có sơ hở nào không ngờ rằng gặp được lý tẫn bực này quái vật thương sinh đạo nói xong quỳ xuống lạy mời sư tôn trách phạt v ô liêm sỉ triệu côn ngô một tiếng gầm thét toàn thân trên dưới tinh quang bạo tán quỳ l ệ trên mặt đất thương sinh đạo cả người bị đánh bay ra ngoài nặng n ề nện ở trên tường tại chỗ đem vách tường nện đến chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt đất hắn chưa bỏ lên một n g ụ n máu tươi đã phun ra mà ra c một, một, mà một, mà một màn chỉ này d cũng là nhường triệu côn ngô lựa giận không chỗ phát tiết rốt cuộc thương sinh đạo đem vật thần vật giao cho thương sinh tiếp dự tính ban đầu là để bảo đảm đệ đệ của hắn an nguy bảo đảm nhường hắn cầm tới thế kỷ tri vương vì thế hắn cạnh được đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy vị trí chỉ là quán ngu đúng vậy à quán ngu nhưng khi đó không chính là bởi vì hắn kiểu này ngu mới khiến cho hắn nhìn với con mắt khác thu làm đệ t ử sao cho nên ngu không chỉ là hắn a sư tôn lý tẫn lý tẫn có thể tạm thời chưa thể biết rõ vật thần vật về liền diệu nhưng nếu hắn rời khỏi xích viêm đ ả o cùng phó thanh thiên và thiên nguyên mọi người tụ hợp vật thần vật sợ là đều lại khó cầm về thương sinh đạo dập đầu nói bất luận một cái nào thần vật cũng có năng lực khó tin nếu như là cùng loại với dò xét bảo liên đốn ngộ bảo liên Ký ứ c bảo thạch n ị c h loạn s á o trang t i ể u này phụ trợ tính thần vật thì cũng tôi h đi nhưng nếu như là có thể đánh tạo ra lục đại thần giới cấp bảo vật thế giới lục cực bố cục sợ đem từ đó đánh vỡ nhất là thiên nguyên còn trở thành đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy thân mình chiếm cứ đại nghĩa tình hồ dưới tiếp xuống mấy năm đồng minh hội cải chế ta chỉ hy vọng có thể khiến cho ta thượng một chuyến xích viêm đảo đem thứ thuộc về chúng ta cầm về thương sinh đạo trầm giọng nói bất luận kẻ nào không được bước vào xích viêm đảo ba trăm dặm triệu côn n ô nói hắn hiểu rõ thương sinh đạo tiến về xích viêm đảo mục đích chắc chắn không phải đem thứ thuộc về bọn họ cầm về đơn giản như vậy. có thể thế kỷ c h i vương đại chiến đã kết thúc không phải sao thương sinh đạo nói xong trầm giọng nói như sư tôn làm khó ta nguyện một mạng đổi một mạng triệu côn nô khí thế trên người thông s u ố t tăng vọt gắt gao trận mắt nhìn thương sinh đạo có thể đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì ngươi muốn đánh cược một chút vật thần vật sức khôi phục có thể lỡ như đâu mỗi người cũng cái kia là lựa chọn của mình trả giá đắt thương sinh đạo lần nữa khấu đầu lệ tạng mời sư tôn thỏa mãn triệu côn nô nhìn hắn thật lâu không nói gì mãi đến khi vân ngai cảng thuyền cũng định xuất phát đi x í c viêm nào đem đại thương còn sót lại võ thánh nhóm tiếp trở về lúc triệu côn ngô mới nói một tiếng n g ư ơ i có lớn tốt tiền đồ đợi thêm cái mấy chục năm sư tôn cảm thấy vì lý tân thiên phú chờ hắn chuyển tu luyện tinh người về sau ta còn có mấy chục năm sao thương sinh đạo nhanh thì mười năm chậm thì ba mươi năm h á n tất nhiên lại là một cái phó thanh thiên triệu côn ngô run lên trong lòng lại là một cái phó thanh thiên tại nhân tộc đại cục mà nói đây là chuyện tốt có thể tại đại thương mà nói nhân tộc cuối cùng chưa thống nhất nhân tộc đồng minh hội cũng chỉ là liên minh thôi mà không phải nhất thể triệu côn ngô tự lẩm bẩm thật lâu hắn mới phất, phất tay v ề phần phó thanh thiên ta sẽ tìm hắn nói một chút hắn dừng một chút nhưng hắn nếu như hắn không nên ra tay với ngươi ta sẽ không ngăn cản cũng không thể ngăn cản ngươi hiểu chưa nếu như đệ tử chết tại trên tay phó thanh thiên vậy cũng đúng đệ tử mệnh thương sinh đạo lần nữa khấu đầu lệ tạng đệ tử bãi biệt nói xong hắn dứt khoát q u a y người cũng không thông qua thuyền mà là không để ý tinh lực tiêu hao k í c h phát tinh cung bên trong bí thuật ngự a không mà lên thẳng hướng xích viêm đạo mà đi chương hai trăm tám mươi ba kiểm tra chương hai trăm tám mươi ba kiểm tra thiên nguyên phòng chỉ huy ẩm phó thanh thiên nặng n ề vỗ bàn một cái triệu côn ngô l ã o già này an tâm chống ộ i nguyên chân truyền t ạ i bên cạnh hắn thần sắc bình tĩnh nói hắn cũng liền buồn nôn áp tâm một phen chúng ta thôi vì thế k ỷ chi vương thắng lợi cuối cùng nhất người quyết r a đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy chức là tất cả quốc gia công nhận triệu côn ngô nếu quả thật tóm lấy lý tấn là v õ thần mà không phải v õ thánh điểm này không tha sẽ chỉ làm người cảm thấy đại thương một nước không tín dự có thể nói mặc vong tình đứng hầu một bên hắn hiểu rõ sư tôn vì sao tức giận như vậy vừa nãy sư tôn cố ý khởi sướng lục quốc liên kết tuyến bàn bạc đem tổng chỉ huy chức nâng lên chương trình hội nghị sự tỉnh kết quả lại bị đại thương triệu côn ngô từ đó cản trở. mặc dù hắn hiểu rõ đây là đại thương cố tình gây sự bọn hắn không thể có thể đỡ nổi đại thế có đó không nửa năm qua này thiên nguyên tất cả chuyện toàn bộ x ô i gió x ô i nước tình hống giới nhảy ra như thế sự kể đến tất nhiên là để người không vui liền sợ quốc gia khác đồng dạng không muốn nhìn thấy có người có thể kỵ đến bọn hắn trên đầu ba phải nghĩ mang xuống hoặc là cắt giảm tổng chỉ huy có quyền lực phó thanh tiến nói trì hoãn thời gian không sợ chúng ta cảnh nội phong ma yếu tắc gần đây cũng không gợn sóng uy hiếp lớn nhất đơn giản đọa lạc thần miếu tôi có thể nhật rượu cảnh nội huyết nguyệt hắc cốc đông hải huyện nguyên đảo t i nguyên h minh thập n t r ọ thiên ta cảnh ý hiếp hắn chúng hơn với lông bọn úy gấp lửa xém lông mày, bọn hắn so s nghĩ mượn ngoại bộ lực lượng giải quyết trong nước vấn đề, do đó, kéo không n giải g được do kéo bao bộ lực lâu. quyết u y đề, đó, chân truyền nói xong dừng một chút chẳng qua triệu côn nô cách làm này mặc dù không ngăn cản được ngươi leo lên tổng chỉ huy chức vị có thể làm không cẩn thận s á c thực sẽ dẫn đến tổng chỉ huy quyền lực suy yếu Ông thông ngong. Hắn lời còn chưa dứt, phó thanh thiên thông tin vòng tay rất nhỏ chấn động lên. Hắn túi đầu, nhìn thoáng chưa phó lời túi tay dứt, rất đầu, nghe một chút nhìn hắn muốn nói cái gì có yêu cầu gì nếu như là vấn đề nhỏ đáp ứng hắn lại có làm sao nhờ vào t i n h cung lộ tuyên n g ự có cường đại công kích bọn hắn đ á m ụ tiêu pháp sư tại công phạt h i ể m địa thượng vẫn rất có chiến lược phó thanh thiên gật đầu một cái rất nhanh một cái bóng mở bắn ra mà ra hiển hóa ra triệu côn nô thân ảnh a nguyên chân truyền các hạ cũng tại triệu côn nô cười lấy nói một tiếng đương nhiên tới nghe một chút triệu côn nô các hạ cao đ à m đại luận nguyên chân truyền nói bất quá chuyện này ta nghĩ cùng phó thanh thiên các hạ đơn độc trò chuyện chút không biết có thể tạo thuận lợi triệu côn nô cười nói có chuyện gì nói thẳng đi. phó thanh thiên t hai ả n nhân nói. t nghĩ cùng phó Thanh Phó h t ê n luận tinh cung lộ tuyến truyền tinh các hạ thảo thuật tổ hợp tổ lộ kỳ mắt ộ t Triệu Côn nói. Phó Thanh Thiên chuyện. Côn Phó hai Ngô nói. Ừm. t ỏ a sáng các người vui lòng xuất r a tinh cung nhất đạo truyền kỳ tinh thuật tổ hợp lộ tuyến tinh cung lộ tuyến không đi tinh quan thể tại cao giai luyện tinh người giai đoạn mở tòa thứ hai tòa thứ ba thậm chí tòa thứ sáu tòa thứ bảy nhiều nhất chín tòa t i n h cung thông qua không ngừng t i n h cung tổ hợp tác phúc cộng hưởng điệp ra có thể phóng xuất ra vượt xa bọn bản thân mình có khả năng có tinh thuật làm cho này một đường tuyến người mở đường đại thương hiện tại đã đem con đường này thôi lên tới năng lực sử dụng chín tòa tinh cung cộng hưởng tăng phúc phóng xuất ra truyền kỳ tinh thuật tình trạng chẳng qua truyền kỳ tinh thuật tổ hợp thức liệt cho đến nay đều bị đại thương nghiêm ngặt giữ bí mật quốc gia khác mặc dù đạt được tinh cung lộ tuyến phương pháp tu hành đi người nhanh nhất đồng dạng mở ra chín tòa tinh cung nhưng làm sao tổ hợp cộng hưởng điệp ra ra truyền kỳ tinh thuật bọn hắn vẫn đang hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên chỉ cần thiên nguyên giao nổi đại giới triệu côn ngô nói xong không nói phó thanh thiên thấy thế rất nhanh đã hiểu cái gì nhắc lại tao mày nguyên chân truyền lại là chủ động đứng vậy ha ha ha triệu côn nô g các hạ không thích ta dự tính ta đi cũng được hắn cùng phó thanh thiên giao nhau mấy chục năm đã từng kề vai chiến đấu sinh tử nguy hiểm cũng không chỉ trải qua một lần hắn tất nhiên là tin tưởng hắn sẽ không bán đứng thiên nguyên lợi ích nguyên chân truyền tự giác rời đi mặc vong tình cũng là cáo t ử rời khỏi rất nhanh trong phòng c h ỉ còn lại phó thanh thiên cùng triệu côn nô g phó thanh thiên bố trí lại hạ một đạo ngăn cách cảm giác theo dõi tinh quang lúc này mới nói dứt lời triệu côn nô các hạ nghị trao đổi cái gì không đội chúng ta tới tâm sự vị này lý võ thần làm sao triệu côn nô cười nói lý tẫn phó thanh thiên có chút ngoài ý、mớn. n g ư ơ i nghĩ trò chuyện cái gì không biết phó thanh t i ê n các hạ đối lý tẫn đánh giá làm sao triệu côn ngô hỏi đánh giá phó thanh t i ê n một chút suy nghĩ kỳ tài ngốc trời vô thượng tiên tiêu trăm năm cũng có một giống như chính là đặc biệt vì hắn sáng tạo ngoài ra hắn còn mở ra võ thần con đường hắn giải thích sinh mệnh l ự c trường ngưng tụ pháp ta xem nếu có thể mở rộng luyện thành võ thánh chuyển tu luyện tinh người hung hiểm tính đem diện rộng hạ thấp lý tẫn có công với xã tắc có công với nhân tộc hắn nói thẳng ta đã quyết định đối với hắn đại lực bồi dưỡng tranh thủ trong vòng tám năm đưa hắn đẩy lên truyền kỳ trị cảnh triệu côn ngô trong lòng lộ vẻ xúc động 8 năm. Chuyển kỳ. phó ả i biết, chính h p thanh thiên các ũ n nửa n g là ă hạ ngược h đỉnh luyện tinh tiêm ờ i năm t h à lại là hảo khí phách triệu côn ngô ngưỡng mộ chân thành một tiếng chỉ là ta cho rằng lý tẫn có loại thiên phú này thôi phó thanh thiên nói như vậy phó thanh thiên các hạ muốn nghe xem ta đội lý tẫn đánh giá sao triệu côn ngô cười nói Ừ. phó thanh thiên nhìn hắn lý tẫn triệu côn ngô mỉm cười phun ra bốn chữ tiêu căng khó thuần cái này đánh giá nhường phó thanh thiên khẽ giật mình đúng lúc này hắn nghĩ tới ngắn ngủi nửa năm hắn cùng lý tẫn mấy lần trực tiếp gián tiếp tiếp xúc giác quan tiêu căng khó thuần đây đúng là một cái vô cùng chính xác đánh giá tân lão luôn c h u y ể n lão nhân tất nhiên cần phải xuống đài nhường ra vị trí cho người mới thợ vị triệu côn ngô mỉm cười nói ta tin tưởng phó thanh thiên các hạ đại công vô tư cũng không để bụng bồi dưỡng để bạt người mới thậm chí nếu như vị này người mới đạt được các ngươi tất cả mọi người tán thành ngươi đem không tiếp thối vị nhậu trước do hắn thay thế ngươi tiếp tục dẫn đầu thiên nguyên về phía trước nhưng ngữ khí của hắn có chút dừng lại vì lý t ấ n tính tỉnh thật đến ngày đó nhường hắn thợ vị là tốt là xấu hắn lại đến cùng sẽ đem thiên nguyên mang hướng h ạ phương hoàn toàn là không thể biết được làm không cẩn thận thật không dễ dàng có đoàn kết thống nhất chi thế n h â n tộc lại đặt sụp đổ trở lại hỗn loạn thời đại trở lại hỗn loạn thời đại phó thanh thiên thần sắc có hơi run lên chẳn g qua rất nhanh hắn lại lắc đầu triệu côn nô các hạ chưa từng chuyện phát sinh cũng không cần ở chỗ này buồn lo vô cớ buôn bán lo nghĩ một bộ này cũng không ý mới chúng ta hay là đến nói một chút chuyển kỳ tinh thuật tổ hợp thức liệt đi đương nhiên triệu côn n ô nói chuyển kỳ tinh thuật tổ hợp thức liệt ta có thể cho n g ư ơ i không cần thiên nguyên phương diện trả bất cứ giá nào chỉ là ta nghĩ xin trả thanh thiên các hạ đo lường một chút lý tận tương lai đo lường một chút lý tận tương lai nghĩa là gì lý t ậ n võ thánh con đường người mở đường từ trước tới nay vị thứ nhất võ thần hắn chiếm cứ đ ạ i nghĩa danh phận cho dù so với chuyển kỳ đến cũng có hơn chứ không kém nhất là võ giả trải rộng không chỉ các người thiên nguyên một chỗ mà là thế giới mỗi một cái góc như hắn vị này võ thần vùng cánh tay hô lên nghĩ phải làm những gì cùng chúng ta quyết sách đi ngược lại sự tình sau đó thì sao phó thanh tiên không vui không muốn nói do đó ta muốn biết lý tẫn rốt cục có thích hợp hay không nắm giữ cố lực lượng này triệu côn ngô nói xong giọng nói dừng lại nhất là ngươi dự định tại trong vòng tám năm đưa hắn bồi dưỡng thành một vị truyền kỳ bằng t â m ảnh hưởng của hắn lại thêm truyền kỳ cấp thực lực hắn nếu muốn cùng chúng ta làm trái lại so với bãi thần giáo nguy hại đến chỉ có hơn chứ không kém ngươi rốt cục muốn nói cái gì cho lý tẫn một cái kiểm tra ngươi đã có ý đưa hắn bồi dưỡng làm thiên nguyên tương lai người lãnh đạo như vậy ta nhất định phải xác định ngươi năng lực chính xác dẫn đạo hắn biến thành chống lên chúng ta nhân tộc sống lưng một trong truyền kỳ tinh thuật tổ hợp tức h liệt rơi xuống trên tay hắn sau sẽ không cho cả nhân tộc đem lại nguy hại nói đến đây triệu côn ngô giọng nói dừng lại ta sẽ cho ngươi một cái truyền kỳ tinh thuật tinh cung tổ hợp cách thức tinh thuật tức h liệt chờ ngươi kiểm tra sau khi kết thúc ta sẽ giao cho ngươi là chúng ta đại thương chúc mừng ngươi biến thành đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy hạ lễ vị này trí cường giả hơi cười một chút không h ỏ i ngươi nói ta có ý khác khảo nghiệm cách thức ngươi đến quyết định nói xong thân hình của hắn tiêu tán bỏ dở thông tin nhìn triệu côn ngô bỏ dở thông tin phó thanh thiên những mày thật lâu không nói gì mãi đến khi sau mười mấy phút bên ngoài mới chuyển đến tiếng gõ cửa tiến phó thanh thiên trở về lấy lại tinh thần rất nhanh c ử a bị đẩy ra mặc vong tình nguyên chân chuyển hai người đồng thời đi đến sư tôn tiến về xích viêm đ ả o tiếp chúng võ thánh trở về chiến hạm đã chuẩn bị xong người xem hoặc là ta thay mặt ngài quá khứ mặc vong tình xin chỉ thị không dựa theo nguyên kế hoạch phó thanh thiên khoác k h o tay ta đem đích thân lên xích viêm nào nên đón chúng ta thiên nguyên công thần khải hoàn mà về nhưng lúc này đây thắng lợi lớn nhất công thần là lý tẫn mặc vong tình nhỏ giọng nói thì tính sao phó thanh thiên không chút do dự nói có thể lý tẫn lúc trước một ít biểu hiện để người không phải rất hài lòng nhưng chúng ta thiên nguyên có thể đạt được lần này thế kỷ chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất lại còn không có quá mức thương vong hắn cư công chi vĩ bởi vậy hắn đáng giá ta tự mình lên đảo đón lấy nói xong hắn đứng dậy đi thôi chuẩn bị lên h ạ m xuất phát nên đón anh hùng của chúng ta trở về xích viên đ ả o một khung khung máy bay, không người lái nổi đến. Một ít máy bay không người lái thậm chí đã đến mọi người trước người không xa khoảng cách gần phát chuyển thành hình tượng thế thế, chính xác đáp từng vị võ thánh đặt câu hỏi lý t ấ n ngừng lại tốt võ thần c h i đạo giảng thuật dừng ở đây phương hướng đã chỉ rõ sinh mệnh lực trường ngưng luyện nếu có chuyển kỳ r a mặt độ khó giảm xuống chỉ là vấn đề thời gian lý t ấ n nhìn thoáng qua giữa sân mọi người bình tĩnh nói chư vị nếu như có ý đi võ thần con đường trong khoảng thời gian này không ngại thật tốt mài tinh khí thần tăng cường đối tinh khí thần khống chế mạnh độ tương lai tại võ thần con đường bên trên hy vọng còn có thể nhìn thấy chư vị cùng nhau s ó n vai tiến lên chúng võ thánh lướp nhau cung kính túi người trào đa tạ lý võ thần ban thư pháp chương hai trăm tám mươi b ố võ đạo chương hai trăm tám mươi b ố Võ Đạo. Duyên tạm Hữu Duyên biệt. lý tận nói một tiếng, hơi tuyển một c n phẩm cười tiếp quen n g h ư ớ n một chút đợi một chút diệp thừa yên vội và nói lý võ thần chúng ta nhận được tin tức v ý đại trí cường giả phó thanh thiên miệng hạ cùng mười mấy vị đại luyện tinh sư đã leo lên tới t r ư ớ c xích viêm đảo chiến hạm đem tự mình tiếp chúng ta nhất đạo trở về thiên nguyên trở dự mà về đây là các ngươi vinh dự ta còn có con đường của ta lý t ấ n nhìn phía sau mấy trăm vị võ thánh võ thần cũng không phải võ đạo đích ta đem võ thần c h i đạo công khai mục đích chính là hy vọng chư vị có thể nhanh chóng tu thành võ thần c h i đạo sau đó cùng ta cùng nhau cùng tham khảo võ thần c h i thượng con đường chuyện này tuyệt không đơn độc sự tình nhưng là nhân loại chúng ta tiến hóa chính xác nhất mục tiêu hắn mầm đầu ngước nhìn thiên k u n g dường như đang xem đến hừng hực huy hoàng phổ chiếu thiên địa mặt trời lại giống là xuyên qua tinh không nhìn thấy k i a chỉ tồn tại ở cao duy trung triển khai đem chính mình quan g huy vậy khắp ngân hà vĩ đại thân ảnh nhân loại chúng ta mặc dù sinh ra nhỏ bé nhưng lại theo không thiếu chiến thiên đấu địa quyết tâm chúng ta theo ăn tươi nuốt sống đi thẳng đến bây giờ tiến hóa tại phía trước nhất siêu việt gạ và tộc biến thành thế giới b a chủ cũng là bởi vì chúng ta một mực kiên định tín nhiệm của chúng ta nhân định thắng thiên lý tẫn bình tĩnh nói ta tin tưởng dù là không dựa vào nhìn mọi lực không cần đồng hóa chính mình không cần hạn chế tư duy tự do bảo đảm ý chí đơn thuần chúng ta vẫn đang có thể đi ra thuộc về nhân loại chúng ta chính mình tiến hóa chí độ vì sinh mệnh từ trường khiêu động tinh thần từ trường kiếm phá t h i ê n cung quyền c h ấ n sơn hà cũng một ngày kia đi ra g ã i ạ tại vũ trụ m ê n h mông trung phát ra thuộc về nhân loại chúng ta âm thanh hạng tự hồ tại miêu tả tương lai mỹ hảo lại tự hồ đang giảng giải phát triển tất nhiên lời nói này nói ra cũng thông qua thế kỷ c h i vương đại chiến trực tiếp hiện trường chuyển khắp các nơi mang cho vô số người một loại không cách nào ngôn ngữ chấn động nhất là những tiêng ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh bọn hắn chưa từng có một khắc nghĩ tới cùng loại với lý tấn kiểu này ngay cả luyện tinh người cũng chưa thành tựu nhân loại thế mà cũng có thể có kiểu này trí lớn kiếm phá thiết cung quyền trấn sơn hà thậm chí hô lên đi ra g ã i ạ tại vũ trụ m ê n h mông phát r a thuộc về nhân loại chính mình âm thanh tuyên ngôn t i ể u này hình tượng loại cảnh tượng này n g h ĩ cũng cảm thấy để cho người một hồi nhiệt huyết sôi trào nhất là rất nhiều căn bản không có luyện tinh người thiên phú không thể không lựa chọn đi đến con đường võ đạo võ giả càng là hơn cảm xúc khắc sâu võ giả tại võ thánh cảnh trước không cần phải nói không có nửa điểm có thể sánh vai luyện tinh người ý nghĩa dù là tu thành tông sư cao thủ vì có thể định bợ một vị luyện tinh người học đồ đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế tự tiến cử tới cửa miễn phi giao hắn kình đạo n g ư luyện để có thể kết một thiện viên dù là như thế cuối cùng đại bộ phận luyện tinh người học đồ tại biến thành chính thức luyện tinh người sau đều sẽ t ậ n lực cùng bọn hắn vạch rõ danh giới liền muốn lên như diều gặp gió ông nhà giàu ghét bỏ nông thôn đến cùng thân thích đồng dạng dù là lên chiến trường bao đan võ sư luyện cương tông sư tồn tại ý nghĩa vậy chỉ có một dùng sinh mệnh đi cho luyện tinh người do đường điều tra hung thú ma vật chỗ dĩ hàng thấp luyện tinh người ra tay lúc thứ bị thiệt hại luyện tinh người mệnh là mệnh võ sư tông sư mệnh thực sự không phải mệnh đến võ thánh về sau vì đạt được điểm tích lũy đổi tụ linh châu và thiên tài địa bào tu thành cực hạn võ thánh bọn hắn được nghị thường thường năm cái võ thánh c h u n g có hai cái sẽ chết tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình hai cái dần dần già đi đều không thể bước vào cực hạn võ thánh lĩnh vực không thể không xuất ngũ trở về quê quán khai tông lập phái dạy bảo đệ tử mà còn lại một người thật không dễ dàng tu thành cực hạn võ thánh vẫn đang được cực kia sống chết khó nói s á t x u ấ t chuyển tu luyện tinh người theo võ người đến chuyển tu luyện tinh người con đường c h i nạn có thể nghĩ nhưng bây giờ đột nhiên có người nói cho bọn hắn bọn hắn võ giả cũng có hy vọng tựa luyện tinh người đồng dạng không cần luyện khí hóa thần chỉ cần ngưng tụ ra sinh mệnh lựa trường tiến thêm một bước nộ ra tinh thần lực trả người liền lại từng chút một tiến hóa chính mình có thể có kiếm phá thiết h u n g quần chấn sơn hà vĩ lực một loại trước nay chưa có khát vọng như cùng loại tử n à y sinh diễn sinh mà ra vậy gần như đồng thời tất cả tình cờ thông qua trực tiếp thấy cảnh này trí cường giả không tự chủ được những mày t h ư d ư n g cảm thấy những lời này bọn hắn nghe được không thoải mái một chút suy nghĩ bọn hắn đã khôi phục lại cảm thấy đây là bởi vì lý t ấ n quá cuồn vọng a chẳng qua mới vừa đi ra võ thánh chi thượng con đường võ thần đúng là nói khoác không biết ngượng muốn đi ra gãi ạ, tại vũ trụ mênh mông phát ra thuộc về thanh âm của mình bọn hắn những thứ này trí cường giả có thể cũng không dám nói những lời này tâm tính rộng rãi trí cường giả cười mang một tiếng tuổi trẻ khinh cuồng lòng dạ nhỏ mọi người thì lạnh g i ọ n g q u á t lên không biết mùi vị q u á t lên qua đi bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn bởi vì hắn mấy câu nói đó mà làm những gì rốt cuộc hiện tại lý tẫn quả thật muôn người chú ý lực ảnh hưởng chi cao chuyện k ỳ sợ đều khó mà và sánh ngang lý võ thần võ giả con đường tương lai thật sự có thể đạt tới loại trình độ này t â y di nhịn không được tiến lên kích động dò hỏi có thể lý tẫn bình tĩnh nói võ giả đột phá võ thánh thành tựu võ thần về sau bọn hắn dẫn động chính là tinh thần trí lực loại lực lượng này như toàn diện bộ c phát vượt qua toàn cầu tất cả vũ khí hạt nhân đương lượng c h i cùng nói một câu vô thượng hạn cũng không quá đáng hắn dừng một chút chỉ cần ngươi tự thân năng lực chịu được được t lời này vừa nói ra chúng võ thánh nhóm sôi nổi mở to hai mắt một số người càng là hơn không chịu được hít một hơi lanh khí toàn diện bộ c phát vượt qua toàn cầu tất cả vũ khí hạt nhân đương lượng c h i cùng loại lực lượng này đây không phải là truyền kỳ đều không thể sánh ngang tương lai đường ngay tại dưới chân không muốn mê man không cần phải sợ chúng ta nên tràn ngập lòng tin chờ đợi ngày mai nhân loại cùng võ giả chúng ta đều sẽ có tương lai tốt đẹp lý tẫn hơi cười một chút chỉ cần chúng ta có thể một lòng đoàn kết kiên định không thay đổi tại võ đạo đầu này thuộc về nhân loại chúng ta con đường thượng đi tiếp c h u y ể n thừa tiếp nói xong hắn phất phất tay ta tại võ đạo phía trước chờ lấy các ngươi chờ các ngươi càng biến đổi mạnh thế kỷ tri vương đại chiến chính là mặt hướng thế giới tiếp sóng lại thêm lần này đại chiến quan hệ đến đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy vị trí liên đối nhìn rất nhiều luyện tinh người luyện tinh người nhân viên tương quan đồng dạng chú ý trận này trực tiếp mặc dù bọn hắn còn không có biết rõ ràng trận đại chiến này đến tột cùng có chuyện gì vậy như thế nào mới nửa giờ đều một bộ đã đánh xong bộ dáng nhưng mấy trăm vị võ thánh quay chung quanh tại lý tẫn trước người thỉnh giáo võ thần chi đạo hình tượng thân mình đều làm cho người rung động dưới mắt lý tẫn lại phát ra một đoạn như vậy bất luận cái gì võ g i ả nghe n g đều sẽ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào tràn ngập hy vọng tuyên ngôn tất cả mọi người tinh thần phân chấn đồng thời cũng là không tự chủ được phát ra từng đợt hỏi rốt cục làm sao vậy nhìn xem này xu thế lý tẫn đoạt được thế kỷ tri vương giải thích đâu tại sao không có giải thích đến giải thích một chút lúc trước kia không đến thời gian nửa tiếng trong đến tột u cùng chuyện gì xảy ra giải thích hiểu cái truy đây là trực tiếp bọn hắn cũng chưa chắc có thể nắm giữ được trực tiếp thông tin cho dù nắm giữ lỡ như không cho nói bọn hắn cũng chỉ có thể giả câm v ỡ đ i ế t chẳng qua nhìn xem này xu thế lý tẫn có thể thật thắng tại thời gian cực ngắn trong đem tất cả mọi người thu phục cho nên mới khiến cái này võ t h á n h đối với hắn cung kính như vậy lúc trước hình tượng cách quá xa không có nghe được âm thanh chẳng qua bây giờ tựa hồ là lý tẫn đi ra võ thánh chi thượng con đường con đường này tên là võ thần có thể kiếm pha thiên cung có thể q u y ề n chấn sơn h ạ so với luyện tinh người con đường đến không chút thua kém dường như còn có khi còn hơn nói đùa cái gì lý tận hắn đi ra võ thần con đường ta tin nhưng muốn nói con đường này đây luyện tinh người càng mạnh thật cho là chúng ta luyện tinh người bên trong nhân vật truyền kỳ là bài trí ai tới tư tỉnh một chút hắn đủ loại tiếng nghị luận không ngừng ở chỗ nào chút ít canh dự ở t r ư ớ c máy truyền hình người bình thường võ giả luyện tinh người trong miệng truyền ra bởi vì thế giới lục cực những đại nhân vật kia cũng mới chiếm được tin tức này đồng thời bọn hắn quan tâm hơn là tổng chỉ huy chức vụ chứng thực đến mức không có trước tiên truyền đạt mệnh lệnh phía dưới giới truyền thông bộ môn cũng không dám nói lung tung không có quyền u y giải thích các diễn đàn trang web xã giao nền tảng tự nhiên thảo luận khí thế ngất trời so với những người khác nghị luận ở mỹ những k ê u biết nhau lý tất người giờ khác này thì là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi đây thật là anh ta quả thực là quá đẹp lý vân giao lâm tiểu lộc những người này sẽ chỉ mắt bút những vì sao phương ngọc bạch thì là ôm l á bà chỉ vào màn hình hô to huynh đệ của ta t h ấ y không đây là bên ta ngọc bạch huynh đệ võ thần lý tẫn quả thực quá n g ư ỡ bức ha ha ha mà dường như từng chút từng chút nhìn lý tẫn trưởng thành phương lan g t u y ệ t giờ khắc này bị chấn động tâm thần chập trởn lý tẫn hắn thế mà võ thánh chi thượng con đường hắn thế mà đi ra hàng ngàn hàng vạn võ thánh dùng mấy chục năm cũng không có đi ra khỏi tới một cái thuộc về võ thánh chi thượng con đường chẳng qua liên tưởng đến lý tẫn thiên phú hai năm theo bình thường không có gì đặc biệt đi đến không thể tranh cãi thế kỷ tri vương hắn nếu không có thể mở ra võ thánh chi thượng con đường ai có thể Liên tinh ư ở n đến hắn g đ ố võ t h ầ c ả n giới miêu thần ả giờ k ắ c chưa già, hùng tâm chưa trước chưa có này, hùng phương lăng trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có vọng. già, tuyệt bảo đao loại ra khát h diệt tâm một Võ thần. Võ thần! Nhiệt huyết, lại lần nữa sôi trào. Tinh thần lần nữa lại xôi chi lực cảnh giới này lực lượng căn bản đến từ cả viên tinh thần c h â n thủ phụ trung hướng thiên hành tự lẩm bẩm nếu quả thật có thể đem cảnh giới này lực lượng khai phát đến hoàn toàn hình thái một ngôi sao lực lượng nghiền ép mà xuống ai có thể ngăn cản đại luyện tinh sư không được truyền kỳ cũng không được thế giới trú mục giờ này khắc này lý tẫn mới tính là thế giới chân chính trú mục lại thông qua trận này toàn cầu trực tiếp mọi người cũng là lần đầu tiên h i ể u rõ võ thánh chi thượng cảnh giới này xưng hảo võ thần chương 285, đạo tranh chương 285, đạo tranh có chuyện gì vậy trên chiến hạm vẫn đang đang chú ý tiếp sóng hình tượng phó thanh thiên nhìn lý t ấ n lần này phát biểu nhịn không được hiển trách một câu lý t ấ n như thế nào tại toàn cầu tiếp sóng tình hôm dưới nói ra tiểu này hư hảo từ ngôn đến hắn lập tức đ ố i mặt vong tình nói thế kỷ chi chiến c h i đã kết thúc bỏ rỡ tiếp sóng hình tượng là mặt vong tình vội vàng đồng ý một tiếng phân phó đi tiểu từ này thiên phú hơn người là thật tiêu căng khó thuần là thật tiêu ngạo tự đại cũng là thật à. bên cạnh hắn nguyên chân truyền có chút im lặng lắc đầu tiêu căng khó thuần cái này đánh giá nhường phó thanh thiên nhữ mày nguyên bản vì lý tẫn đoạt được thế kỷ c h i vương thế hắn tranh đến tổng chỉ huy chức vui sướng cũng là bị tách ra không ít lý tẫn quả thật có chút không biết nằm nhẹ mặc dù thiên phu xương thượng hiếm thấy trên đời có thể thực hiện chuyện ở giữa hoàn toàn không như vương luyện thành như vậy thành t h ủ c c n g trọng phó thanh thiên thở dài một cái võ thần trả lại kiếm pha thiết k h n g quyền trấn sơn hà ảnh tử cũng không thể nào lại tại thế kỷ tri vương đại chiến kiểu này mà hướng toàn cầu trực tiếp sự kiện bên trong thổi đến mọi người n ế u biết đây cũng quá chỉ vì cái trước mắt nếu là tương lai võ thần căn bản không đạt được loại tình trạng này lại làm cho vô số võ giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trên con đường này lao tâm lao lực tiêu sái thanh xuân này lại hủy bao nhiêu người đây quả thực tương đương với một cái mới kiến không lâu công ty lại sử dụng thế giới cấp chương trình lực ảnh hưởng đánh quảng cáo tuyên bố bọn hắn cái công ty này tương lai nhất định năng lực phát triển đến đệ nhất thế giới dọc n i nhân tài gia nhập công ty bọn họ bánh vẽ cũng không thể hình dung cái này gọi l ự gạt không sai hay là luyện thành tiểu gia hỏa kia làm việc ổn trọng chút ít nguyên chân chuyển cũng là gật đầu một cái lý tẫn thái thẳng thắn và o vi hắn liếc nhìn phó thanh thiên một cái liên lạc vương luyện thành bọn hắn dẫn hắn đến bến cảng chờ chúng ta đừng để hắn lại nói lung tung chúng ta bên này còn có thể d á n đoạn trực tiếp tín hiệu vô nắn giới truyền thông chính xác phát biểu có thể thế lực khác nếu như tại thế giới như thế này cấp trực tiếp thượng hơi dẫn đạo một chút nhường hắn nói ra một ít không biết đại cuộc tới sợ là sẽ phải tạo thành cực lớn ảnh hướng trái chiều phó thanh thiên gật đầu một cái rất nhanh lại lần nữa liên lạc lên vương luyện thành tiếp vào thông tin vương luyện thành nào nào. mặc dù hắn trong lòng có chủng vương không thấy vương ý nghĩa có thể đối mặt phó thanh thiên chỉ lệnh lại đành phải tuân theo mắt thấy lý tẫn như muốn trực tiếp rời đi hắn vội và nói g n lý lý tẫn xin các hạ dừng bước lý tẫn thân hình dừng lại ánh mắt của hắn rơi xuống vị này có thể xưng truyền kỳ nam tử trên người s ớ m tại hắn vừa mới tiếp xúc thế giới này võ đạo không lâu lúc vị võ giả này danh hào đã như sấm bên hai t u vi vẹn vẹn bao đ a lúc khí huyết cao tới bốn mươi chín năng lực xứng đôi võ thánh tại thể hiện ra bực này vượt trội thiên phú về sau lập tức bị thiên nguyên cao tầng trọng điểm bồi dưỡng trực tiếp bị phó thanh thiên tự mình chỉ điểm dạy bảo để bảo đảm hắn thế kỷ c h i vương đại chiến thuận lợi tham chiến thiên nguyên cao tầng trực tiếp gián tiếp đưa hắn đẩy ra tựa hồ là vì thế vương luyện thành thu hút hỏa lực cho đến ngày nay vị này ngược lại cũng chưa từng cô phụ phó thanh thiên cùng thiên nguyên cao tầng dốc lòng bồi dưỡng nếu như lần này thế kỷ c h i vương đại chiến không phải gặp phải hắn lại hoặc là lần này thế kỷ c h i vương đại chiến không có bổ sung những nhân tố khác hắn xác thực rất có hy vọng trổ hết tài năng biến thành tân nhiệm thế kỷ c h i vương là trời nguyên tranh thủ vinh dự chẳng qua bây giờ lý tấn các hạ lần này thế kỷ chi chiến chúng ta thiên nguyên sở dĩ có thể thắng được lý tấn các hạ cư công trí vĩ ta thiên nguyên chú ý trận đại chiến này đại luyện tinh sư truyền kỳ bao gồm phó thanh thiên miệng hạ đã chính đi thuyền mà đến dự định tự mình nên đón lý tấn các hạ trở về thiên nguyên còn xin chờ chốc lát vương luyện thành nói không cần như thế lý tấn bình tĩnh nói ta tới tham gia thế kỷ chi vương giải thi đấu chỉ là vì cho chính mình một câu trả lời cho võ đạo một cái chứng minh làm phiền chư vị đại luyện tinh sư truyền kỳ bao gồm phó thanh thiên các hạ tự mình b ậ lấy h ắ n khép lời một tiếng ta nhận lấy thì ngại nói xong hắn chắc tay muốn n ú n người nhảy lên từ này cao mấy chục mét vách núi bay vọt mà xuống đợi một chút vương luyện thành vội vàng kêu một tiếng nhìn lý tẫn nhanh chóng nói phó thanh thiên miệng hạ có chuyện cùng ngươi nói phó thanh thiên lý tẫn không cảm thấy hắn cùng vị này tiên h nguyên trí cường giả có cái gì tốt nói chẳng qua suy xét đến hắn những năm gần đây thủ vệ thiên nguyên thủ vệ nhân tộc vĩ đại công hiến hướng về phía điểm này hắn tự nhiên cho vốn có xem trọng làm hạ hắn bình tĩnh nhìn về phía vương luyện thành rất nhanh từ vương luyện thành thông tin thiết bị trung đã bắn ra một đạo các ảnh mặc dù chỉ là một đạo các ảnh có đó không hắn bắn ra tới nháy mắt xung quanh lại giống như tiêu tán xuất ra đạo đạo tinh quang dường như vì hắn làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ truyền kỳ là cái này truyền kỳ bên trong trí cường giả cho dù là ý chí của hắn truyền lại vẫn đang có tinh quang làm bạn thậm chí theo ánh mắt của hắn quét tới lý tấn còn có thể cảm giác được một loại gần như như thực chất cảm xúc cho dù so với trực diện hướng thiên hành bậc này đỉnh tiêm luyện tinh người đến cũng không kém cỏi bao nhiêu cùng nên trí cường phó thanh thiên hiện thân nháy mắt hải trên sườn núi tất cả vo thánh đồng thời cùng kính hành lễ vương luyện thành diệ uyên tây di lắng người tất cả ở trong đó đây là tất cả mọi người đối làm thế trí cường giả tôn kính phó thanh thiên cũng không để ý tới những thứ này võ thánh mà là trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người muốn thấy ngươi một mặt cũng không dễ dàng phó thanh thiên miệng hạ nói quá lời lý tẫn nói một tiếng trong thần sắc có đối vị này thủ vệ thiên nguyên người kinh ý nhưng cũng không có hạ vị giả đối thượng vị giả e ngại xin hỏi phó thanh thiên miệng hạ có gì phân phó ngươi tự hồ đối với ta có chỗ bất mãn phó thanh thiên nói xong nói một tiếng nhưng ta không thể lý giải ta là trước đó chưa từng cho ngươi trên tu hành rút í c h hay là chưa từng mời ngươi đến đặt huấn căn cứ cường địa vung r ồ n g ta tự nghĩ nên làm ta cũng làm chỉ là chính ngươi không có lựa chọn tiếp nhận hào ý của ta thôi do đó ta không hiểu bất mãn của ngươi bắt nguồn từ nơi nào sao cũng được thỏa mãn hoặc là bất mãn chí ít kết quả rất tốt không phải sao ta dùng võ thần c h i thân lấy được cái này thế kỷ c h i vương đồng thời có thể ở đây cung c h ú c phó thanh thiên miệng hạ đạt được tổng chỉ huy cái này đủ rồi lý tấn cũng không cùng phó thanh thiên có lời ngữ tranh chấp nhưng hắn loại thái độ này phó thanh thiên thở dài một cái đối với chuyện này ta nên cảm tạ ngươi ta nghe được ngươi giải thích võ thần tri đạo làm lương tụ gia sinh mệnh lực trừng lúc lại muốn chuyển tu luyện tinh người sát xuất thành công đã biết tăng lên rất nhiều đi này rất tốt nếu như ngươi vui lòng tiếp xuống có thể trực tiếp theo ta tiến về thiên nguyên thủ đô đợi ngươi chuyển tu luyện tinh người về sau ngươi cao dai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư cần có tu hành vật tư ta đều sẽ thỏa mãn ngươi ngoài ra ta sẽ dốc hết tất cả giúp ngươi thành tựu c h u y ể n kỳ nói xong n ữ khí của hắn có chút dừng lại ta có lòng tin tại trong vòng tám năm để ngươi đi đến chuyển kỳ luyện tinh sư tình trạng phó thanh thiên miệng hạ có hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá ta cũng không có chuyển tu luyện tinh người ý nghĩa bởi vì ta tin tưởng vo đạo một、đường. c h lý tấn cười lấy đáp lại nói lời này vừa nói ra phó thanh thiên nhữ mày xem ra ngươi bị hướng thiên hành bọn hắn ảnh hưởng không nhỏ đối luyện tinh người lộ tuyến có thành kiến chỉ là không đồng thời kỳ khác nhau lựa chọn thôi lý tấn nói ta hiểu chư vị truyền kỳ ý nghĩ nhưng cũng hiểu rõ chúng ta nên có một cái thuộc về chúng ta đường mà không phải một vị ỉ lại vật khí thiên phú kiểu này hư vô mở mịt sự tình cứ như vậy dù là một ngày kia lại không có thiên phú người ra đời nhân loại cũng không trở thành đối mặt hung thú ma vật lúc không có lực phản kháng chút nào ngươi là bởi vì chính mình không có thiên phú cho nên canh cánh trong lòng nhưng ngươi bây giờ đã tu thành võ thần như chuyển tu luyện tinh người chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay này không chính là chính chúng ta tiến hóa c h i lộ phó thanh thiên nói với lại người võ thần c h i đạo t r u n g liên quan đến sinh mệnh lực trưởng ta đã c o hiểu biết một sáng ngưng tụ chuyển tu luyện tinh người sát xuất đem tăng lên trên diện rộng không cần tiếp tục bước lên sống chết khó nói u n g hiểm thăng hoa bản thân tất cả mọi người đã cũng có thông thuận tăng lên đường đi không giống nhau lý t ấ n nói l u y ệ n tinh người lộ tuyến cuối cùng phương hướng cùng cá nhân ta trong tưởng tượng tiến hóa phương hướng đi ngược lại người có khả năng dựa vào chỉ có chính mình tu hành là một kiện vô cùng l ích kỳ chuyện không nên mượn tay người khác người khác sai phó thanh thiên nhìn lý t ấ n nhân loại sở dĩ có thể biến thành gạ bá chủ cũng là bởi vì bọn hắn giỏi về sử dụng công cụ giỏi về sử dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng chúng ta nghiên cứu có cây đem nó trồng là hạt t h c chúng ta nuôi nhốt giá thú đem nó thuần hóa là da cầm lại hướng lên chúng ta quan sát đại khí dòng nước mượn nhờ tự nhiên phát điện lại quan sát thái dương lĩnh ngộ hạch nhân t r í biến đây hết thảy không phải đều là mượn tay người khác hắn vận hắn nặng n g ư ờ i nói núi non sông ngòi như thế nhật nguyện tinh thần như thế tại cao duy trùng triển khai tinh thần cũng giống như thế vậy liền để mọi người tự mình lựa chọn đi lý tân nói n ư ơ n g tụ ra sinh mệnh l ự c trường sau có phải chuyển tu luyện tinh người hay là thành tựu võ thần cũng dọc theo con đường này đi tiếp nhường chính bọn họ lựa chọn nếu như còn có thời gian đây quả thật là đáng dán nếm thử cùng mở rộng nhưng chúng ta cũng không đủ thời gian phó thanh thiên trầm giọng nói Võ g lý tấn nhìn là vị này trí cờ giả cũng không nói chuyện thiên nguyên võ thánh không giới vào người như đều có thể luyện khí hóa thần quan tưởng tinh thần bằng bọn hắn tại võ thánh giai đoạn tích lũy nhanh thì một hai năm chậm thì ba năm năm chắc chắn sôi nổi bước vào đỉnh tiêm luyện tinh người lĩnh vực là cái này hơn vạn đỉnh tiêm luyện tinh người đây là hiện nay thiên nguyên tất cả đỉnh tiêm luyện tinh người cộng lại đều không thể với tới số lượng đạt được c ố lực lượng này nhân tộc đ ừ n g nói phản công h i ể m địa lại lên gã bá chủ bảo tọa cũng chỉ là về thời gian vấn đề ngươi để bọn hắn đi võ thần đường ba năm năm về sau bọn hắn năng lực đạt tới sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người t ầ n g thứ phó thanh thiên nói ngươi đây là muốn vì chứng con đường của mình mà đem tất cả võ giả cột lên ngươi c h i n tuyển hắn nặng nề nói người không nên như thế kỷ phó thanh thiên miệ hạ không phải võ thần lý tẫn hơi cười một chút vì sao tin tưởng ba năm năm về sau võ thần không thể đạt tới sánh ngang đ ỉ n h tiêm luyện tinh người cảnh giới đấy phó thanh thiên thần sắc có chút thất vọng lý tẫn ta biết võ thần cảnh giới thành công để ngươi dựng dục ra chưa từng có tự tin tự nghĩ lại mở võ thần chi thượng con đường để bọn hắn sánh ngang đ ỉ n h tiêm luyện tinh người cũng không phải là việc khó nhưng ngươi nhất định phải đã hiểu võ thần con đường mở cũng không phải công lao của một mình ngươi mà là mấy chục gần trăm năm nay hàng ngàn hàng vạn võ thánh cũng kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên dùng máu tươi của mình sinh mệnh cho ngươi đúc thành cơ sở chỉ là tình cờ ngươi có thể bước ra một bước kia hắn nhìn lý tẫn thần sắc nghiêm trọng có lẽ ngươi đại lực mở rộng con đường võ đạo là nghị biến thành vũ tổ làm tất cả võ giả tổ sư và tất cả võ thánh võ thần đều trở thành ngươi m ô n nhân chờ ngươi có hàng trăm triệu võ giả đảm nhiệm đệ từ lúc ngươi sẽ thành g ã thế lực lớn nhất lãnh tụ được hưởng g ã vua không ngai vinh quang lý tẫn nhìn vị này trí cường giả mà vị này trí cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn lý tẫn bọn hắn hậu phương mấy trăm vị võ thánh có chút trận mắt hốc một nhìn một màn này lại là không dám thở mạnh một cái không khí trong sân giống như ngưng kết thật lâu lý tẫn đột nhiên cười một tiếng thời gian sẽ chứng minh tất cả nói xong hắn quay người vừa tung người như đ ạ i bàng dương cánh thuận gió mà lên từ trên vách núi nhảy xuống không quan hệ đúng sai chỉ là nói lộ chi tranh lựa chọn chi tranh chương hai trăm tám mươi sáu tới gần chương hai trăm tám mươi sáu tới gần lý tẫn đi nha ngay trước phó thanh thiên vị này vị này trí cường giả trước mặt từ trên vách núi nhảy xuống vương luyện thành đứng ở một bên tận mắt thấy hắn thật giống như một cái nhảy vào cựu tiêu bằng điều mang theo hắn độ cao vút qua ở giữa vượt qua vài trăm mét như cỡ gió mà đi phiêu nhiên đi xa loại đó phiêu giận loại đó thoải mái cho dù vương luyện thành vị này phải trả thanh thiên coi trọng bồi dưỡng rời chuyển tu luyện tinh người chỉ còn nửa bức võ đạo thiên kiêu thấy vậy đều có chút tâm trí hướng về chớ nói chi là sau lưng những kia cực hạn võ thánh không giao nhận thanh thiên thời khắc này thân ả n h chưa tiểu tán những thứ này võ thánh nhóm cho dù hâm mộ hướng tới lại vẫn chỉ có thể ở tại tại chỗ không dám có nửa phần hành động thiếu suy nghĩ có thể trong lòng bọn họ lại là không ngừng q u a n h quản lý tẫn cùng phó thanh thiên trò chuyện ba năm năm một vị võ thần thật có thể dùng thời gian ba năm năm trưởng thành đến sánh ngang đến đỉnh nhọn luyện tinh người cảnh giới sao võ thần tương、lai. cũng có thể đạt tới sánh nang truyền kỳ tình trạng sao đáp án này trừ ra l ý tẫn không ai hiểu rõ nhưng lần này giao lưu lại giống như một viên trung tử c h ô n ở tất cả mọi người trong lòng ai cũng không biết nó rốt cuộc có thể hay không mọc dễ nảy mầm cho đến trưởng thành lại lần nữa n g h ê n đón võ đạo đại hương chi thế trên chiến hạng đã dung nạp hơn mười vị đại luyện t i n h sư phòng hội nghị tác chiến trung không có người nói chuyện vài vị đối lý tẫn có hảo cảm đại luyện t i n h sư như vân long lư kiếm xuyên tô đông phong mấy người muốn giúp lý tẫn nói vài lời, lời hữu ích nhưng nhìn lấy vị kia trí cường già im lặng không nói sát mặt nhưng thủy trung không mở miệ được thực sự là nghe con mới để không sợ có a lưu kiếm xuyên trong lòng thở dài một cái nay đã là lý tẫn lần thứ hai bác địch phó thanh thiên miệng hạ mặt mũi đi vân long trong lòng đồng dạng nổi lên cái này suy nghĩ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này hắn suy tư một phen có thể chỉ ở một chút kính sợ lý tẫn đối phó thanh thiên miệng hạ không có kính sợ nếu như hắn thật sự đối phó thanh thiên miệng hạ kính sợ lời nói đối với hắn lần đầu tiên chính miệng mời tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng sau phó thanh thiên miệng hạ vì ma luyện hắn làm lý do đưa hắn đẩy lên lễ tân chuyện cũng sẽ theo h ắ n chính miệng hứa hẹn sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng lý tẫn đại lực đưa hắn đẩy tới chuyển hậu kỳ c h i cảnh mà tan thành m â y khói lý tẫn sẽ cảm thấy chính là bởi vì chính mình kháng trụ phó thanh thiên miệng hạ khảo nghiệm cuối cùng mới có thể có loại thu hoạch này mừng rỡ như điên đồng thời càng sẽ đối phó thanh thiên miệng hạ càng thêm tôn kính nhưng vấn đề là lý tẫn không có từ trước đến giờ liền không có qua hắn dường như từ đầu đến cuối chưa từng kính sợ bất luận k ẻ nào trong lòng hắn không sợ không sợ không ai có thể nhường hắn e ngại sợ sệt đến mức cho dù trực diện phó thanh thiên vị này chuyển kỳ luyện tinh sư thiên nguyên trí cường giả lúc trên bản chất cả hai nhân cách cũng là bình đẳng dùng bình đẳng nhân cách tư thế đối đ ạ i hắn một cái là võ thánh một cái là trí cường cả hai thân phận khác biệt khổng lồ biết bao đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lòng cao hơn trời có thể cứ như vậy làm phó thanh thiên một ít nguyên bản dùng cho dịu r á t hậu bối ma luyện hậu bối hành động rơi xuống trên người hắn lúc tất nhiên là sẽ để cho trong lòng của hắn không vui tiểu này không vui lần lượt tích lũy cuối cùng mới có trước mắt này tương đương với hai người đối trọi gay gắt mỗi người đi một ngả một màn giờ khác này tất cả mọi người trong đầu hiện lên một mật văn đạo khác biệt nhu cầu khác nhau ngay tại giữa sân bầu không khí cực kỳ ngột ngạt lúc nguyên chân truyền giống như được cái gì thông tin đồng dạng hắn nhữ mày muốn trực tiếp đứng dậy có thể nhìn thoáng qua mặt trầm như nước phó thanh thiên trầm ngâm một lát hay là nói ta vừa mới nhận được tin tức đại thương truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo trước đây không lâu thoát ly vân nhai cảng đại bộ đội chính tốc độ cao nhất hướng xích viêm đạo mà đến lại tại lý t ấ n rời đảo đồng thời qua loa thay đổi mục tiêu xem ra là bay thẳng lý tẫn mà đi thương sinh đạo sông lý tẫn mà đi g i a sân đại luyện tình sư nhóm sửng s t đúng lúc này mặt lộ vẻ giận dữ hắn muốn làm gì thương sinh đạo là triệu côn nô các hạ đệ tử hỏi rõ ràng triệu côn nô các hạ thương sinh đạo ý đồ chẳng lẽ có cái gì không tốt ý nghĩ hay sao tô h đông phong lập tức nói lần này thế kỷ c h i chiến đại thương hao tổn võ thành bốn mươi một người bên trong một cái chính là thương sinh đạo đệ đệ thương sinh kiếp một vị đại luyện tinh sư nhanh chóng nói theo ta được biết thương sinh kiếp là hắn hãy còn tại thế thân nhân duy nhất hai người quan hệ rất tốt trước đây hắn vẫn từng vì vị đệ đệ này cùng đồng môn sư huynh du chỉ qua ra tay đánh nhau nhưng bây giờ thương sinh kiếp lại chết tại xích viêm đạo chết tại lý tận trong tay mà bây giờ hắn lại độc thân rời cảng thẳng đến lý tận mà đi vị này đại luyện tinh sư nói đến đây trong mắt đã mặt lộ thần sắc lo lắng lưu kiếm xuyên vân long tô đông phong ba vị đại luyện tinh sư cũng đã ngồi không yên bất quá một phương diện lý tấn vừa mới cùng phó thanh thiên xảy ra xung đột mỗi người đi một ngã mặt khác thương sinh đạo thế nhưng truyền kỳ pháp sư mặc dù trên bản chất ngay cả tình quang thể đều chưa từng ngưng tụ nhưng dựa vào chín tòa tình cung đập r a cộng minh tăng phúc lại thêm đặc thù thức liệt hoàn toàn có thể phóng xuất ra truyền kỳ tinh thuật cấp công kích trừ g a truyền kỳ ra tay giữa sân bất luận một vị nào đại luyện tinh sư đều không có chiến thắng hắn năm chắc trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người không khỏi đồng thời rơi xuống phó thanh thiên trên người phó thanh thiên phát giác được ánh mắt của mọi người không khỏi lắc đầu thế nào ta tại trong lòng các ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy h ả người lý tấn mở ra võ thần chi đạo ngưng tụ sinh mệnh lực trường chi pháp càng là hơn diện rộng hạ thấp võ thánh chuyển tu luyện tinh người chết đi xuất công tại thiên thu hướng về phía điểm này hắn gặp nguy hiểm chúng ta liền không thể nhìn như không thấy hắn quét mặc vong tình một chút thất thần làm gì gửi tin tức chất vấn triệu con ô hắn như thế nào quản đồ đệ hắn cái kia đồ đệ lại muốn làm gì ông ông phó thanh thiên nói vừa xong thông tin vòng tay đã chấn động nhìn phía trên hiện ra đưa tin người hắn hử nhẹ một tiếng trực tiếp kết nối rất nhanh bên trong bắn ra thuộc về triệu côn nô thân ảnh vị này đại thương t r í cường g i ả trước tiên giải thích thương sinh k i ế p trên người sở thuộc tinh khí đều là đại thương tất cả dưới mắt chiến đấu kết thúc thương sinh đạo cần đem những thứ này tinh khí thu hồi nguyên bản chúng ta dự định cùng chư vị bàn bạc việc này chưa từng nghĩ này lý tẫn rất có trực tiếp rời khỏi xích viêm đảo sẽ không thiên nguyên s u thế thương sinh đạo lúc này mới vội vàng tiến về xin chư vị an tâm chớ vội hắn tuyệt sẽ không thương tới lý tẫn nói bậy nói b ạ triệu côn ô lời nói này người tin không ngay lập tức đem thương sinh đạo triệu hồi bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình phó thanh tiên không chút do dự nói bất kể lý tẫn làm việc làm sao kêu căng khó thuần hắn tuyệt không thể ở thời điểm này ra nửa điểm ngoài ý mớn bằng không thiên nguyên mặt chắc chắn không còn sót lại chút gì phó thanh thiên các hạ còn xin yên tâm thương sinh đạo thực sự là hướng về phía những kia tinh khí mà đi như hắn thực có can đảm bất lợi cho lý tẫn hắn sau khi trở về ta cái thứ nhất đập chết hắn triệu côn ngâu ngôn từ chuẩn sắn nói một mạng đổi một mạng không nói đến thương sinh đạo mệnh dựa vào cái gì sánh vai lý tẫn cho dù là hắn hướng cái kia chút ít tinh khí đi vậy cũng không hề có đạo lý đều là thuộc về lý tận chiến lợi phẩm ngươi đại thương đã mất tư cách lại đem hắn thu hồi phó thanh thiên nói xong trầm giọng nói xem ra triệu côn nô các hạ không chịu đem người triệu hồi hoặc là ngươi vậy đệ tử căn bản không có đem ngươi để ở trong mắt tiểu này không nghe lời đệ tử còn giữ làm gì ngươi không thu thập ta tới giúp ngươi hắn nói vừa xong một bước hư đạp sáng chói tinh quang từ hắn trên người lan tràn ra cả người tại tinh quang phụ trợ hạ bay lên trời đúng là nếu như lưu quang trực chúng vẫn tiêu ta cùng với ngươi cùng đi nguyên trân truyền nói một tiếng theo sát lấy đổi kịp phó thanh thiên triệu côn nô g giống như phó thanh thiên cùng thuộc trí cường giả không khỏi liều cái lưỡng bại câu thương nguyên chân c h u y ể n tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn thính ta một người lẽ nào có lý đó đại thương đây là muốn cùng chúng ta thiên nguyên khai chiến sao chúng ta phụng đổi tới cùng quan g minh chính đại đ i ề u động đệ tử tập sát t a thiên nguyên công thần đại thương còn có hay không đem chúng ta thiên nguyên để vào mắt triệu côn nô g đường, đường đại ư ờ n g đ thương trí cường não vào nước lại sẽ để cho mình làm ra chuyện như vậy lý tấn phạm là xuất hiện bất kỳ bất ngờ đưa tới hàng loạt hậu quả đều đem do hắn triệu côn nô gánh chịu vân long lư kiếm xuyên trong ô Đông p lúc nhất thời giữa sân mười mấy vị đại luyện tinh sư chừng hơn phân nửa đồng thời bước vào tình quang thể trạng thái không chút nào keo kiệt thể nội tinh lực thông qua ý chí chấn động nguyên tử hóa thân lưu quang bay lên trời theo sát phó thanh thiên nguyên chân chuyển mã đi một màn này lập tức nhường trên chiến hạm cái khác luyện tinh người nhân viên công tác kinh hại không thôi không biết chuyện gì xảy ra dẫn tới chúng các đại nhân vật hương sư động chúng như vậy bất quá phó thanh thiên hóa quang phá không không đến một lát nhưng lại ngừng lại nguyên nhân vẹn vẹn triệu côn n g ô một câu ngươi như vậy lao tâm lao lực đối với hắn thành thật với nhau có thể lý tẫn hắn thật sự cần trợ giúp của ngươi sao phó thanh thiên thân hình dừng lại ta trước trước sở dĩ nói muốn đối lý tẫn tiến hành kiểm tra cũng là bởi vì ta m u ố n biết hắn cùng chúng ta đến cùng có phải hay không người một đường triệu côn lô lại lần nữa nói phó thanh thiên phản ứng nhanh chóng biết bao lập tức ý thức được cái gì ngươi lúc trước nói với ta kia lời nói bao gồm giao ra chuyển hận kỳ tinh thuật liệt thức một chuyện vì cái gì cũng là giờ phút này à ngươi có thể cho rằng như vậy triệu côn ngô nói xong hơi xúc động không thể phủ nhận chúng ta cũng hy vọng nhân tộc càng biến đổi tốt nhưng có lúc lòng tốt không hẳn có thể hoàn thành chuyện tốt ngươi vừa nãy thông qua vương luyện thành cùng lý tẫn giao lưu ta nghe được đối với lý tẫn ngươi nguyện không g i à n g buộc nỗ lực to lớn như vậy đại giới đưa hắn trong vòng tám năm bồi dưỡng đến chuyển kỳ cảnh giới kiểu này phẩm tính ta từ đáy lòng tính n g bất kỳ người nào đều nói không ra nửa chữ không đến có thể lý tẫn muốn cùng chúng ta muốn thật sự nhất trí sao hắn nhìn phó thanh thiên ánh mắt của chúng ta đã sớm siêu việt cá nhân được mất cường điệu tại n h â n tộc tương lai nhưng hắn đâu hắn muốn chỉ có đem võ đạo của mình phát dương quan đại căn bản sẽ không suy nghĩ hắn đại lực mở rộng võ đạo hội đối nhân tộc hiện hữu cục diện này tạo thành cái gì dung chuyển thiên lý chi đê làm võ thánh nhóm cảm thấy có con đường mới không còn mạo hiểm điều tra không còn chuyển tu luyện tinh người tăng thêm huyết dịch vậy sẽ sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyển hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cốt t r u y ệ n mặc dù có điểm chậm có thể chủ yếu là vì đối cái này chuyển hướng cốt chuyển tiến hành phụ lên nội dung hay là dựa theo đại cương lại đi tùy tiện tăng tốc dễ băng mong mọi người thông cảm chương hai trăm tám mươi bảy chờ đợi chương hai trăm tám mươi bảy chờ đợi chúng ta đã hiểu loại hậu quả này nhưng hắn không rõ hắn thậm chí cảm thấy được ngươi là ác nhân ngăn cản con đường của hắn ngăn cản hắn đem đến hàng vạn mà tính võ thánh dẫn vào hắn mở võ thần con đường triệu côn ngô trầm giai nói hắn toàn vẹn sẽ không thay cái ý nghĩ vẹn vẹn phát triển sinh mệnh lực trưởng c h i pháp mà không phải võ thần c h i đạo và những người này thông qua sinh mệnh lực trưởng đối tinh khí thần khống chế chuyển tu thành công lại trưởng thành là đỉnh tiêm luyện tinh người về sau sẽ cho nhân tộc đem lại sao mà tinh người chiến lược tam phúc vị này đại thương trí cường giả nặng nề vung tay lên cố lực lượng này hoàn toàn có thể để cho ở vào thủ thế nhân tộc thay đổi cả k h ô n từ đó nhường tất cả chuyển h n g kỳ tự hào hướng sinh hoạt tại hoảng loạn bên trong tộc nhân t u y ê n cáo chúng ta lại không tất khốn đốn một chỗ công thủ dịch hình người nói nhiều như vậy chính là muốn cho ta nhìn lý tẫn chết điều đó không có khả năng phó thanh thiên lạnh leo nói lý tẫn có bất kỳ sơ thất nào thương sinh đạo hẳn phải chết người n ế u dám ra tay ngăn ta vậy liền khai chiến đi đương nhiên sẽ không triệu côn ngô bình tĩnh nói vì để tránh cho chúng ta hai bên sinh ra hiểu lầm không cần thiết dẫn đến bất ngờ xảy ra ta sẽ công bố ta dấu vết hoạt động không tới gần kia phiến hải vực nữa bước ta chờ phó thanh thiên nói xong trực tiếp bỏ dở thông tin hugh sau một khắc nguyên chân truyền hóa quan g m ạ tới theo sát lấy đi và o phó thanh thiên sau lưng như thế nào dừng lại chân truyền làm phiền ngươi theo dõi triệu côn ngô tung tích phó thanh thiên nói nguyên chân truyền khẽ giật mình nhưng vẫn gật đầu rất nhanh thao tác thứ gì đợi đến chín vị đại luyện tinh sư theo sát lấy đã tìm đến về sau nguyên chân truyền đã có chút ngoại ý muốn nói triệu côn ngô còn đang ở vân ngai cảng lại hắn thu liễm trên người tất cả tinh lực ba động ngay cả không ít dụng cụ điện tử đều có thể trực tiếp quan sát đánh giá đến hắn nói xong hắn liếp nhìn phó thanh thiên một cái đây là đang hướng chúng ta chứng minh chuyện này không thể k h á c không quan hệ chỉ là đệ tử tư nhân hành vi triệu côn ngô không đ ú n g tay bằng thương sinh đạo một người chúng ta mấy cái liên thủ đủ để trừng trị hắn lưu kiếm xuyên lập tức nói bất quá con mắt của nó quang lại là nhìn về phía phó thanh thiên trên lý luận phó thanh thiên ra tay thích hợp nhất đồng dạng vậy tối không có sơ hở nào có thể phó thanh thiên nhưng không có lên tiếng mà là chuyển động trên tay một chiếc nhẫn một viên hiện lộ rõ ràng hắn trí cường giả thân phận cùng với thiên nguyên đệ nhất nhân vô thượng trí bảo lục thân giới một t r ò n g có thể tiến hành hư không c h u y ể n tống hư không trí giới thật lâu vị này tiên nguyên trí cường giả mới đưa mắt nhìn sang đồng dạng theo tới mặc vong tỉnh nhường trọng quang hướng thiên hành báo cho biết lý tẫn thương sinh đạo đột kích hắn chậm rãi mở miệng nói lư u kiếm xuyên tô đông phong đám người khẽ giật mình tính tình có chút gấp lư u kiếm xuyên nhịn không được nói vậy chúng ta thì sao chờ phó thanh thiên bình tĩnh nói gió biển phân vật lý tẫn t â n tàn tinh thần từ trường mặc dù bởi vì thể p h á c cường độ nguyên nhân không cách nào thật sự mượn tinh thần từ trường lực lượng phi hành bay lượn nhưng lướt sóng mà đi vẫn là nhẹ nhàng thoải mái chẳng qua đây hết thảy cũng không kịp tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này một loại b i ể n rộng mặc c á bơi trời cao chim bay tâm cảnh thế kỷ chi chiến hắn vừa cho mình con đường võ đạo một câu trả lời đem võ thần chi đạo đem ra công khai vậy hoàn lại phó thanh thiên ban đầu ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tặng tụ linh châu cùng tu hành tâm đắc c ân tình không không chỉ phó thanh thiên thiên nguyên ân tình hắn đều đã thuận lợi hoàn lại đến mức hắn lúc này trước nay chưa có thoải mái lướt sóng tiến lên nhìn bên n ô n g bắt ngát mặt biển ngửi đập vào mặt gió biển thường thụ lấy kiểu này tự do tự tại thoải mái hắn cảm giác tinh thần của hắn tựa hồ cũng đạt được phong thích càng đơn thuần càng thâm nhập dung nhập vào tinh thần từ trường trung đến mức chạy vội lúc tung một vi chỗ như l a n g mênh mang chi mờ mịt mênh ngông ngữ như phùng hương ngự phòng mà không biết hắn chỗ rừng đồng bệ ngữ như, như không màng thế sự vũ hóa mà thành tiên lý tấn đắm chìm trong kiểu này tận tình thiên địa trong khi đi vội không biết thời gian không biết lâu dài ngay tại hắn trên mặt biển như giống trên đất bằng chạy vội thật lâu lúc hắn giống như cảm giác được cái gì thương thế của ta hắn có hơi cúi đầu hải nhai chi thượng hắn đánh tan từng vị cực hạn võ thánh tích lũy được chiến lợi phẩm không phải số ít. những chiến lợi phẩm này một mình hắn có khả năng mang theo số lượng có hạn tự nhiên chỉ có thể tuyển phẩm chất tốt nhất m ấ y m ó n cũng là thương sinh k i ế p mang theo bộ kia hiếm thấy tinh khí còn lại như luyện n g ụ c c h i ế n phủ huyền nguyện chiến đao và trở, đều giao cho thiên nguyên mọi người xử lý xử lý hoàn tất về sau bọn hắn vui lòng chia l ạ i hắn một ít tài chính đều chia lãi chiếm lấy không ra hắn vậy không bắt buộc ngay cả hắn mang lên bộ này hiếm thấy tinh khí hắn cũng là cất đến lúc đó cùng người đội thành phụ trợ tu hành loại tinh khí tâm tư theo sinh mệnh lực trường ngưng tụ chi pháp ưu hóa đến lúc đó không cần chuyển kỳ tinh khí dựa vào hiếm thấy tinh khí phụ trợ mà so với truyền kỳ tinh khí hiếm thấy tính hiếm thấy tinh khí số lượng không thể nghi ngờ phải hơn rất nhiều đến một bước kia võ thần con đường mới tính thật sự khai chi tán diệp cũng không biết những kia truyền kỳ nhóm có thể hay không tốn tâm tư đi ưu hóa sinh mệnh lực trưởng ngưng tụ chi pháp đúng thế hắn năng lực ưu hóa truyền kỳ nhóm nếu như bỏ được tốn tâm tư đồng dạng có thể ưu hóa đơn giản thời gian dài ngắn hiệu suất cao thấp khác nhau thôi hắn cũng không sẽ khinh thường bất luận một vị nào năng lực tu thành truyền kỳ cờ giả chẳng qua dưới mắt thật sự nhường ý hắn n o ạ i hay là tự thân trạng thái thương sinh kiếp tiêm vào loại đó tên là hoàng kim chi huyết cấ thể phách cường đại đến sánh ngang cao đẳng h u n g thú vì đem nó c h â n áp hắn không thể không dẫn động nhiều hơn nữa tinh thần từ trường lực lượng từ đó nhường thân thể của mình cũng gặp phải càng lớn phụ tải những thứ này phụ tải tạo thành thương thế theo hắn kích hoạt tự thân tự lành lực lượng đã tại khôi phục nhưng bây giờ khôi phục hiệu suất nhưng còn xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài rất nhanh hắn theo trên người đem một viên tản ra xanh t h ẳ m quang mang ngọc bài đưa ra tăng cường khôi phục hiệu quả chính là theo món bảo vật này thượng phát ra đây là sao gì khí lý tẫn nhìn một hồi dò xét một lát hắn dường như đã nhận ra cái gì qua loa một làm việc xanh dương ngọc bài mở ra lộ ra bên tiểu r o n g một h ố k này dễ chịu cảm giác nhường hắn thậm h chí bất chấp tiếp tục tại mặt biện chạy vội tại đây phiến hỏa sơn đảo nhóm tùy ý tìm một tòa gần đây hòn đảo rơi xuống phía trên về sau chờ không nổi tập trung tinh thần cảm giác lên n h ữ n tiểu này năng lượng đối t ư n g thân biến hóa tới thật mạnh sức sống lý tấn dựa vào thấy rõ thiên phú rất nhanh tìm hiểu được kiểu này xanh dương tinh thể diệu dụng khôi phục không chỉ có thể khôi phục tự thân tương thế tinh thần nguyên khí tiêu hao đồng dạng tại nó khôi phục trong phạm vi lý tẫn dò xét một lát rất nhanh nghĩ tới điều gì hắn nhanh chóng ngưng kết từ bản thân tinh thần hướng này mai xanh thảm tinh thể bao trùm lập tức một cỗ so với lúc trước đến cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i năng lượng bị kích hoạt trích dẫn trong chốc lát rót vào đến thân thể của h ắ n t r u n g so với lúc trước khôi phục lần này cỗ này đặc thù năng lượng hoàn toàn tại đối thân thể của hắn tiến hành ưu hóa tái tạo đúng ưu hóa cùng tạo hình món bảo vật này tại thông qua tinh thần kích hoạt về sau không chỉ đem thân thể của hắn khôi phục được hoàn mỹ nhất trạng thái lý tẫn suy đoán nó còn có tay cụ tái tạo thậm chí tái sinh máu thịt hiệu quả t i ể u này năng lượng lý tẫn có chút kinh dị không hợp với lẽ thường ngày mai tinh thể ẩn chứa diệu dụng hoàn toàn không hợp với lẽ thường nó dường như đã vượt ra khỏi vật chất năng lượng phạm chủ đạt tới tầng cấp cao hơn lĩnh vực bất quá tinh thần đều đã giáng lâm xuyên qua đều có thể xảy ra đủ loại không hợp với lẽ thường hiện tượng dường như cũng không phải như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận rồi thiêu hao nhanh như vậy một lát lý tẫn đã nhận ra cái gì vội vàng thu hồi tinh thần kích hoạt loại phương thức này cứ như vậy không đến mấy giây ngày mai tinh thể trực tiếp nhỏ một vòng mà trạng thái thân thể của hắn thì là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bị khôi phục điều trị đến trước nay chưa có đề phòng tinh khí thần viên mãn vô hạ tốt đến không thể tốt hơn chẳng qua nhìn nhỏ một vòng tinh thể lý tẫn hay là rất nhanh dùng ngọc bài đưa nó cất giữ lên loại bảo vật này được dùng ít đi chút ông ngong ngay tại lý tẫn dự định lại lần nữa lên đường lúc truyền tin của hắn vòng tay chấn động hướng phủ chủ hắn hơi ngẫm nghĩ một phen dường như đoán được chuyện gì nhưng suy xét đến quan hệ của song phương hắn hay là đem thông tin kết nối lý tẫn hướng thiên hành xuyên thấu qua thông tin vòng tay nhìn đạo này giờ phút này đã tại toàn cầu tất cả tin tức giới truyền thông thượng náo loạn đến xôn xao sùng sục mọi người đều biết thân ả n h thần sắc có chút thổn thức nghĩ không ra ngươi thế mà thật có thể tại tinh thần c h i chủ con đường thượng đi đến một bước này hướng phủ chủ nói sai rồi là võ thần con đường lý tẫn mỉm cười nói sinh mệnh lực của hắn chàng cũng tốt tinh thần từ trường cũng được cùng hướng thiên hành đám người giải sinh mệnh lực trường tinh thần lực chàng cũng có rõ rệt tính khác nhau chỉ ít hướng thiên hành sinh mệnh lực của bọn hắn chàng phó thanh thiên cũng từng khẳng định qua nhục thể p h à m thai không thể nào ngưng tụ không kịp câu chuyện lý tẫn nghe ta nói thương sinh đạo chính tốc độ cao nhất hướng ngươi vị trí bay đi hắn là thương sinh kiếp kak một vị tinh cung nhất đạo truyền kỳ tồn tại nhìn xem xu thế là vị đệ đệ thương sinh kiếp báo thù mà đến ngươi tốt nhất lập tức trốn d ấ u càng sâu càng tốt hướng thiên hành nói tinh cung nhất đạo truyền kỳ lý tẫn hiểu rõ tinh cung hệ thống đồng thời cũng biết tinh cung nhất đạo truyền kỳ phải gọi chuẩn truyền kỳ mới là bất quá người, người đều sẽ hướng trên mặt mình thích vàng khâu xử phong đám người không trả tự xưng võ thánh sao nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn ngẩng đầu ánh mắt lập tức rơi xuống mấy đỡ hướng cái phương hướng này phi tốc lái tới máy bay không người lái bên trên chỉ sợ không còn kịp rồi chết thiệt những người kia bọn hắn quả thực là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hướng thiên hành cũng là rất nhanh ý thức được cái gì cho nên thiên nguyên bên ấy cho phép loại sự tình này xảy ra lý t ấ n có chút ngoài ý muốn rốt cuộc dù thế nào hắn cũng là vừa giúp thiên nguyên cầm thế kỷ chi vương vinh quang cộng thêm giúp phó thanh thiên cầm xuống đặc biệt liên hợp tiểu đội tổng chỉ huy hướng thiên hành nghe há hấp mồm muốn nói cái gì nhưng căn bản không biết nói thế nào cuối cùng trầm mặc xuống tới mà k i u tam khung máy bay không người lái đến mảnh này hải đảo lúc cũng là xoay q u a y lên nhưng lại cũng không tới gần một bộ tham gia náo nhiệt bộ dáng bên kia t h ư ớ n g tiên hành trầm mặc hồi lâu lúc này mới nói phó thanh thiên miệng hạ đã hiểu rõ việc này sau đó thì sao hắn ở đây các loại t h ư ớ n g tiên hành trầm giọng nói chờ ngươi hướng hắn cầu viện lý tẫn nghe được câu này đầu tiên là khẽ giật mình đúng lúc này cười lý tẫn h ư ờ n g tiên hành nhìn hắn thương sinh đạo là luyện thành chín tòa tinh cung truyền kỳ pháp sư chính là tinh cung nhất đạo tuyệt đối cơn giả g nắm giữ truyền kỳ thất liệt có phóng xuất ra truyền kỳ tinh thuật năng lực hãn nặng người nói đối mặt chính mình căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ thích hợp né tránh xin giúp đỡ cũng không đáng xấu hổ ngươi ở trong vùng hoang dã cảnh ngộ đoạn lạc thần miếu đoạn lạc chủ giáo ngươi sẽ vượt khó tiến lên sao Sẽ sẽ không, ngươi sẽ trước tiên trước tr lý tấn lắc đầu hiểu hoặc không hiểu cũng không quan trọng trọng yếu là tiếp tục sống mới có thể có tất cả hướng tiên h hành nói hướng hồ ta từng tại phó thanh thiên miệng hạ tọa hạ nghe rằng qua ta biết hắn cũng không phải loại đó bẻ lũ s u nịnh tiểu nhân hắn cũng không thiếu hụt bao dung ngươi cá tính lòng dạng ta tin tưởng hắn cái gọi là trong vòng tám năm đem ngươi bồi dưỡng làm chuyển hận kỳ luyện tinh sư nói chuyện vậy tuyệt đối là chân tâm thật ý hắn chỉ là muốn hiểu rõ ngươi nội tâm ý nghĩ muốn biết ngươi có nguyện ý hay không dung nhập thiên nguyên đại gia đình này chỉ cần ngươi vui lòng hướng hắn cầu viện binh vì hắn chỗ chấp trưởng hư không chi giới thần dị tiếp theo trong nháy mắt hắn rồi sẽ đi vào bên cạnh ngươi hậu ngươi an nguy hướng phủ chủ ta nói ngươi không hiểu lý t ấ n cười cười nhìn vị này trấn thủ giang châu đỉnh tiêm luyện tinh người hắn không phải tại để cho ta cúi đầu hắn ngầm đầu nhìn về phía cuối chân trời chỗ nào đã có một cố quần quẩn khí thế bảng bạc chính mang theo rực rỡ tinh quang lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đến hắn là muốn cho ta thừa nhận con đường của ta sai lầm rồi lý tẫn nói lộ hướng thiên hành k h giật mình giờ khắc này hắn đột nhiên đã hiểu Phó Thanh Tiên cùng lý tẫn t ố vì tính cách của hắn vì cái kia dường như tất cả mọi người sẽ cho ra kiêu căng khó thuần cái này đánh giá phong cách hành sự hắn vậy tuyệt đối sẽ không nội h bộ thinh quang quần quận quần quận đánh tới lơ mơ chung đã có thể thấy rõ ràng trong đó một thân ảnh thương sinh đạo đến mà lý tẫn cũng không có trước. cho không hướng thiên hành đoàn Nhưng ta cho rằng, vượt ta qua lý t ấ n đột đường đụng đến đạo đẻ cuộn cuộn ta, thể tay tinh theo thương Tấn nhiên con không có sai. Ấm ẩm. Phi hành quấn lên cùng chèn ép nương theo lấy sinh đạo giáng lâm, quần quần xuống. phi cười, sai. gió mỉm Ấm ẩm, lâm, của có lốc có lực ép lấy Lý、Tấn、vị trí mặt đất giống như bị vô hình cự lực oanh kích cắt đá bắn tung tóe bụi đất tung bay lý t ấ n lý t ấ n hướng thiên hành kêu lên cùng từ trên trời giáng xuống đạo kia không che giấu chút nào tự thân sát cơ thân h n h la lên đồng thời vang lên dù là hắn sinh mệnh bản chất chưa thể biến có thể loại đó thuộc về luyện tinh người đặc hưu chèn ép đã trước một bước c u ầ n c u ộ n mà đến làm cho lý tấn toàn thân trên giới hàn ý phun g trào như rơi vào hờ băng truyền kỳ lý tấn trong miệng lẩm bẩm hai chữ này huyết đan bộc phát nhiên huyết bí thuật trong khoảnh khắc cái k i a không tính cường tráng thân thể cao lớn t r u n g giống như dẫn nổ một ngọn núi lửa hừng hực c u ồ n g bạo khí huyết từ trong núi lửa mánh liệt mà ra đem trận tia tràn ngập toàn thân hàn ý đều xô tan một hồi mắt trần có thể thấy xích hồng huyết diễm tại hắn bên ngoài thân hiện lên cháy hừng hực cũng sau đó một khắc h u ế c tán ra đến hình thành một vòng vô hình sinh mệnh l ự c trường lan tràn sinh mệnh l ự c trường theo trong cơ thể hắn dòng điện bắt đầu chuyển động sinh mệnh l ự c trường được trao cho điện từ lực lượng cùng ngoại giới tinh thần từ trường sinh ra cộng minh cô kia nguyên bản bởi vì thường sinh đạo từ trên trời giáng xuống mang theo c u ầ n g bạo phong áp cùng trận này sen lẫn tinh thần từ trường lan tràn ra phía ngoài sinh mệnh l ự c trường va chạm trong nháy mắt nổ tan thành một hồi mắt trần có thể thấy phong áp lý t ấ n phía trước mấy chục mét hư không tượng có đồ vật gì bị chọc trời vỡ nát nổ tan sóng khí hiện lên màu trắng gạt ra không khí như là cương kình tại trải rộng hạt các bãi biển sẽ rách ra từng đạo vết kiếm kẽ hở một ít tương đối ngưng luy cho dù trên bờ biển một ít yếu ớt hòn đá đều bị c ư ờ n g tình vỡ nát trăm mét xung quanh cắt bay đã chạy t ư ợ n g có gió lốc tàn sát b ờ bãi truyền kỳ pháp sư lý tấn n g n g đầu nhìn trên đỉnh đầu đạo kia sen lẫn không che giấu chút nào sát ý thân ảnh trong mắt không chỉ không có nửa phần e ngại ngược lại tràn đầy hừng hực mênh ngông chiến ý để cho ta xem xét ngươi vị này truyền kỳ pháp sư đến tột cùng ngang ngược đến mức nào ẩm ẩm mặt đất oanh minh lý tấn đặt chân mặt đất giống như bị đạn pháo oanh chúng vô số hạt cắt nổ tan hướng bốn phương tám hướng mà thân hình của hắn thì là tại hạt cắt bị tạc hướng tứ phương thời khắc đột nhiên nh đón lấy từ trên trời dáng xuống thương sinh đạo giống như lợi kiếm xé rách không gian mang theo cồn g bạo chiến ý trực trùng v t t i ê u giờ khắc này đang nhìn đến thương sinh đạo cảm nhận được trên người hắn trần trụi đến chỉ có thể dùng không chết không thôi hình dung sát ý về sau hắn làm ra nhường tất cả chờ đợi hắn làm quyết định người một cái khó có thể tin lựa chọn chủ động xuất kích huy quyền dùng võ thánh dùng võ thần c h i thân t hướng một tôn truyền kỳ huy quyền c ỡ nào kiêu ngạo tự đại nhưng ngươi căn bản không biết một tôn truyền kỳ pháp sư đến tột cung nắm giữ lấy dạng gì lực lượng trong h sinh đạo cơ thể hắn chín tòa tinh cung trung tích chứa tinh lực lấp lánh tinh lực chuyển hóa thành một loại tràn ngập lực lượng hủy diệt lực lượng bắt đầu ở trên người hắn tràn ngập trong đó ba tòa tinh cung tinh lực nhanh chóng xen lẫn có thể nguyên bản loại đó hừng hực cồn bạo lực lượng hủy diệt tăng vọt một đoạn bạo liệt hòa cầu đợi đến ba tòa tinh cung hoàn thành dung hợp xứ trận kia hừng hực cồn bạo lực lượng hủy diệt tăng vọt một đoạn về sau tam tam dung hợp cùng nhau ba tòa tinh cung lực lượng thế mà lại lần nữa dung hợp đợi đến lý tẫn như cựu thiên côn bằng phóng tới vân tiêu sắp x ế t tới trước người hắn m ấ y mắt hoàn thành chín tòa tình cung lực lượng dung hợp hắn đột nhiên vây tay một tấm phá hạn bạo liệt h ỏ a diễm sau một khắc thiên khung chi thượng một cái đường kính vượt qua ba mươi m hỏa cầu khổng lồ trong hư không ẩm vang nổ tan vô tận nhiệt độ cao sen lẫn trói mắt ánh sáng mạnh từ này mai hỏa cầu t r ú n g đống nhiên phong thích thiên khung chi thượng giống như sáng lên một viên mặt trời nhỏ chết phó thanh thiên miền hạ tại đây mai giống như mặt trời nhỏ bạo liệt hòa diễm thành hình thôn vệ hướng lý tẫn máy mắt tô đông phong vân lòng lư kiếm xuyền giờ k h ắ c này bọn hắn rất muốn lướt qua phó thanh thiên trực tiếp ra tay đi chiến trường cứu lý tẫn nhưng phó thanh thiên đã mở miệng chỉ cần lý t ẫ n hướng hắn cầu vệ i n binh hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát động hư không truyền t ố n g lực lượng trong nháy mắt giáng lâm hiện trường thế hắn giải quyết thương sinh đạo mang tới nguy cơ bọn hắn những người này như lúc này lướt qua phó thanh thiên hướng thương sinh đạo ra tay vậy coi như cái gì bởi vậy hắn c á i này quyết sách trình độ nào đó đã hạn chế bọn hắn cứu viện ra tay nhưng bây giờ nhìn vẫn đang không có động tĩnh phó thanh t i ê n tô đông phong nhịn không được lại lần nữa nói miệ hạ lý võ thần giờ phút này đang đối kháng thế nhưng một tôn truy hắn nét mặt kiên quyết ý chí như sắt không hề bị lay động chở hắn. hắn hướng ta cầu viện ẩm ẩm phá hạn bạo liệt hỏa diễm nổ tan hình thành khủng bố nhiệt độ cao hỗn tạc cồn bạo sóng khí xung kích trong chốc lát đem lý tận thân hình hoàn toàn thốn vệ mà dường như tại đây trận cồn bạo liệt diễm nhiệt độ cao đem lý tận thân hình thôn vệ đồng thời mạnh hít một hơi hắn thể nội sớm đã kịch liệt ma sắt dòng điện lực lượng toàn diện bộc phát rực rỡ xanh t h ẳ m quan g huy nương theo lấy sinh mệnh lực trường đối tinh thần từ trường dẫn động hình thành một hồi ba trăm sáu mươi độ không góc chết lôi điện xung kích trong chốc lát đem thôn vệ thân hình hắn liệt diễm nhiệt độ cao toàn bộ đánh tan nổ xuyên dường như tại một viên thờ mổ bạ dịp nổ tung hỏa cầu trung ứng lại dẫn bạo một viên đạn hạt nhân liệt diễm nhiệt độ cao bị xanh thảm bắn ra điện quang đánh xuyên mà lý tận thân hình thì nhân cơ hội này lại lần nữa bộ phát trong chốc lát tiếp cận thương sinh đạo không đủ nhưng ơ sinh đây là n h lẽo, thậm c đang c h o m t kia dứt nhằm vào một tôn truyền kỳ pháp sư liệu mạng tranh đấu loại trình độ này liệu mạng tranh đấu sao có thể không bị thương nguyên nhân chính là như thế mượn tinh thần từ trường lực lượng t h i t r i ể n ra cựu tiêu côn bằng chi pháp hắn giống như một đầu chân chính côn bằng mang theo lôi đỉnh địa quang bay lên trời đánh vỡ h ỏ a diễm trong chốc lát giết tới vị này chuyển hậu kỳ pháp sư trước người cùng lúc đó càng thêm hương thực cùng bạo khí huyết sen lẫn s ô i trào thăng hoa tinh thần sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn giống như huy hoàng mặt trời hư ảnh thiếp ta một nhớ vô cực thăng hoa thái lý t ậ n dơ cao cánh tay n ắ m trưởng thành quyền nương theo lấy t i ê a luân hiển hóa ra ngoài như là huy hoàng mặt trời hư ảnh rơi xuống phía dưới một quyền này của hắn cũng là đột nhiên oanh kích mà xuống đại nhận ký mô mục tiêu rõ ràng là gần trong găng tấc vừa mới thả ra phá hạn bạo liệt hỏa diễm né tránh không kịp thương sinh đạo đến tột cùng là cái gì để ngươi cảm thấy tới gần ta về sau có thể chiến thắng được ta thương sinh đạo q có khẽ một cấu ngưng tụ đến cực hạn giống như thực chất tinh quang trong nháy mắt tự thể biểu hiện hiện lan tràn mà ra gần như đồng thời lý tấn mang theo vô cực thăng hoa thái đánh đi ra đại nhật kim ô một k í c h cũng là hung hăng rơi vào trận này lan tràn ra rực rỡ tinh quang trung h ư n g h ự c khí huyết hình thành c u ồ n bạo quyền tình cùng đồng đậm tinh lực ngưng tụ rực rỡ tinh quang đụn vào nhau đây là lục thể phạm thai cùng siêu phạm luyện tinh không hề sức tưởng tượng chính diện giao p h ò n g chương hai trăm tám mươi chín hộ thuẫn chương hai trăm tám mươi chín hộ thuẫn xuyên tấu qua từng cái cách cực xa máy bay không người lái tại lý tẫn hướng thương sinh đạo khởi s ư ớ n g tiến công lúc đã có không biết có bao nhiêu người hét lên kinh ngạc tình huống thế nào phó thanh thiên thế mà cho phép thương sinh đạo ra tay với lý tẫn đừng nói thời gian không kịp hắn nhưng là hư không chi giới người nắm giữ chỉ cần hắn vui lòng không ra một giây đồng hồ có thể trực tiếp đưa hắn chặn rừng à tất cả quá trình không dùng đến một g â y đồng hồ vượt người có năng lực cá tính càng mạnh vị này lý võ thần xuất đạo đến nay lợi dụng tiêu căng khó thuần nội danh nghe nói ngay cả phó thanh t i ê n muốn đối hắn đặc hơn hắn cũng nhìn không thuận mắt theo ta được biết hắn lại cùng thiên nguyên vị kia trí cường giả náo loạn một hồi ta ngược lại thật ra hiểu rõ chuyện nhân quả đối với cái này ta chỉ muốn nói một câu này lý tẫn thực sự là không biết mùi vị cũng liền phó thanh t i ê n chứa chấp hắn đ ổ i t h à n h ta sớm bảo hắn tự sinh tự d i ệ t thiên tài thiên tài đi nữa lại như thế nào chưa từng trưởng thành nên thành thành thật thật cất giấu nặc tôn sư trọng đạo trong lịch sử chưa trưởng thành đều nửa đường chết yểu chết mất thiên tài còn ít sao n à y lý tẫn lại thế nào kêu căng khó thuần hắn giúp phó thanh thiên đoạt được tổng chỉ huy chức vụ là thật a dưới loại tình huống này như khoanh tay đứng nhìn mặc cho hắn bị thương sinh đạo tiêu diệt chật chật nghe nói phó thanh thiên đã báo cho biết lý tẫn chỉ cần hắn mở miệng cầu viện hắn đem trước tiên ra tay chặn lại thương sinh đạo thay vào đó vị lý võ thần tâm cao khí n g ạ o vô cùng a không phải sao nhìn một cái người ta muốn dựa vào nhìn lực lượng của mình đối kháng một vị tinh cung thể hệ thành t i ể u tối cao người chuyển kỳ pháp sư tương tự giao lưu đồng thời từ thế giới lục cực tất cả đại nhân vật trong miệng truyền ra thực sự là n g h con mới đẻ không sợ có a hoặc nói não vào nước ha ha ha này lý tẫn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đến chết vẫn sĩ diện vì thành tựu của hắn tương lai tất nhiên có thể vấn đỉnh truyền kỳ thật cùng phó thanh thiên có mâu thuẫn gì và biến thành truyền kỳ thậm chí trí cường giả về sau lại từ phó thanh thiên trên tay tiếp lời ngữ quyền chính là cần gì phải ở thời điểm này bướng bình xuống dưới ha ha n g ư ơ i làm sao lại biết loại tình huống này không phải phó thanh thiên cố ý p h ó n g túng truyền kỳ nhóm tâm tư chúng ta như thế nào đ o á n được không ít người hoặc là cảm thấy lý tẫn không biết mùi vị hoặc là một hồi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười trên nôi đau của người khác Cũng có người, người m như như ẩm trên i ế c sắt k h bầu trời rực rỡ quang huy đem màn ảnh hoàn toàn tràn ngập mấy đài máy bay không người lái trực tiếp tại loại này còn bạo tinh lực buộc phát hạ trực tiếp mất đi hình tượng chỉ có mấy đài cách cực xa máy bay không người lái mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy hình tượng truyền tâu có thể tin hảo vẫn đang trở nên không còn ổn định đây là luyện tinh người lực lượng đối khoa kỹ sản phẩm quấy nhiễu được may mắn thương sinh đạo bản chất không phải chân chính c h u y ể n kỳ luyện tinh sư bằng không khi hắn mang theo sát ý toàn lực ra tay lúc dường như lại khó có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tạo vật có thể bắt được thân ảnh của hắn tinh quang nổ tan qua đi một vòng mắt trần có thể thấy h ỏ a diễm chi hoàn ẩm vàng từ thương sinh đạo thể nội xung kích mà ra đạo này h ỏ a diễm quang hoàn giống như đạn hạt nhân nổ tung hình thành sóng xung kích đ ỗ n g nhiên hình thành nháy mắt đã mang theo hừng hực lực lượng q u ầ bạo đem lý tấn đánh bay ra ngoài mà làm xong đây hết thể thương sinh đạo cả người đắm chìm trong một tầm thực chất không có đánh hai bên căn bản không tại một cái cấp độ một vị đối tinh cung lộ tuyến biết sơ lược đỉnh tiêm luyện tinh người đánh giá một tiếng đây là tình cung lộ tuyến thành tựu chuyển kỳ về sau thông qua chín tòa tình cung cộng hưởng diễn sinh ra tinh l ự c hậu thuẫn đồng dạng cũng là chuyển hữu kỳ pháp sư có thể bị mang theo chuyển hữu kỳ danh xương căn bản t i ể u này tinh l ự c hộ thuẫn mạnh dường như có thể triệt tiêu chín thành chín công kích đại luyện tinh sư toàn lực ra tay có khả năng đối với hắn tạo thành làm hại đều có thể bị suy yếu đến chưa tới một thành hắn lắc đầu lý tẫn thật sự cho rằng tình cung hệ thống bản chất chưa từng hoàn thành tiến hóa là có thể tượng đối phó cao g i a luyện t Thích、không í c k h phá bọn hắn tương đương với bản m ệ n h thần thông tinh lực hậu thuẫn hắn tất cả thủ đoạn đều là p h í công tại hắn nói chuyện ở giữa vì h ỏ a diễm c h i hoàn đem lý tẫn đánh bay ra ngoài thường sinh đạo lại lần nữa hai tay hợp lại mấy viên thể tích khổng lồ h ỏ a diễm chùm sáng xe lẫn d u n g hợp giống như hóa thành một đầu địa ngục của lòng gầm thét nhắm ngay bị đánh bay ra ngoài lý tẫn phệ g i ế t mà đi loại đó kinh khủng nhiệt độ cao dễ như t r ở bàn tay có thể đem sắt thép d u n g thành nước thép đem một tòa lầu cao tiêu cháy thành cho bụi nếu là đầu này hỏa long bên trong lực lượng thỏa thích thả ra ngoài không kém hơn một vòng bó bom báo hòa thức quanh tạc một lừa đ ị bởi vì lý tẫn cùng phó thanh thiên đối chọi gây gắt nguyên nhân trực tiếp hình tượng bị gián đoạn lúc này tất cả mọi người còn đắm chìm trong lý tẫn đoạt được thế kỷ tri vương cũng mở ra võ thánh con đường mừng rỡ chung nhất là giang châu thị bên trong tất cả mọi người đều là sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác từng tại giang châu giải thi đấu cùng lý t ấ n từng có giao thủ vài vị đan kình báo đan võ sư càng là hơn cảm giác vô cùng tự hào l i ê n phảng phất lý t ấ n trưởng thành bọn hắn vậy cống hiến một phần lực lượng của mình giang sơn nhất phẩm trong biệt thự lý vân giao lâm tiểu lộc tấn nhu nhiên hướng tiêu n g u y ệ t đám người càng là hơn nháo thành nhất đoàn anh ta quả thực siêu thần á còn tìm những người khác chụp ảnh trung phát vòng bằng hữu làm gì anh ta hắn chính là thô nhất đùi lý vân giao đứng ở trên ghế salon giơ cao hai tay h ô to ta quyết định chờ hắn quay về ta nhất định phải hắn dạy ta luyện thật giỏi võ ta cũng muốn giống như hắn tu thành võ thánh biến thành võ thần lý tấn ca ca hắn thật sự quá hoàn mỹ lâm tiểu lộc sắc mặt hơi đỏiên nàng cũng là nhường tấn n u nhiên hướng tiêu nguyệt hai người liên tục đi theo gật đầu trong đôi mắt như có sóng nước lưu chuyển giao giao lý t ấ n ca ca khi nào quay về nhà hướng tiêu nguyệt mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ta cũng nghĩ đi theo hắn tu thành võ thánh thành cựu võ thần nhanh nhanh thế kỷ c h i vương đại chiến đánh xong hắn lập tức liền sẽ quay về chúng ta hay là nghĩ đến lúc đó phải như thế nào chào mừng hắn đi lý vân giao lập tức dẫn đầu nói chúng nữ gật đầu một cái đầy cói lòng chờ mong thương nghị lý t ấ n ngươi được may mắn ta vì mau chóng đem ngươi tiêu diệt sẽ chỉ vận dụng đại vi lực tinh t ậ t ngươi sẽ chết m ư ơ i phần t h ư n g khoái bằng không bằng người giết hại ta hiện nay trên đời một cái duy nhất thân nhân tàn nhẫn hành vi ta cho dù đem ngươi thiên đ a o và quả vậy khó tiêu mối hận trong lòng ta thương sinh đạo toàn thân trên dưới tắm rửa nhìn lấp lánh tinh quang trong tay khống chế hừng hực hỏa diễm như là viêm lòng gầm t h é t đem lý t â n thân hình t h ố n vệ hiện tại hóa thành hôi ẩm ẩm thương sinh đạo lời còn chưa dứt, đã bị một hồi đ ì n h thai nhức góc tiếng sấm ngắt lời nương theo lấy điện từ lưu chuyển nổ tan hình thành lôi đình anh minh lý t â n tốc độ giống như đột nhiên kéo lên một cái mới bậc thang đúng là trong nháy mắt thoát khỏi đầu này đủ để đ e m thép tinh dung thành nước thép thép thân bay、khỏi. mặc dù kinh khủng nhiệt độ cao dường như muốn đem thân thể của hắn tiêu đốt dù la hút vào một mục khí khí thể cũng tiêu đốt phế phủ nhưng đạo này tinh thuật lại chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn nghiêm trọng lực công kích không kém có thể tốc độ quá chậm nếu như truyền kỳ pháp sư đều loại trình độ này k i a thật là làm ta quá là thất vọng lý tấn thân hình dán địa g ụ c chi hỏa biến thành viêm long bay vút mà ra nương theo lấy hắn làm sâu sắc chính mình cùng tinh thần từ trường ở giữa cảm ứng vốn là cực nhanh tốc độ phi hành lại lần nữa tăng vọt giết người đầy đủ thương sinh đạo một tiếng gầm nhẹ t i n h cung chấn động chín tòa tinh cung lực lượng được ra cộng minh nhất đạo hoàn toàn mới hừng hực hỏa diễm chi hoàn lại lần nữa vì hắn làm trung tâm phơi phới mà ra mang theo c u ầ n bạo xung kích cùng tốc độ siêu thanh phá không g i ế t tới lý t ấ n đụng cùng nhau bất quá ngay tại cả hai sắp chạm vào nhau lúc lý t ấ n thân hình đột nhiên bay lên trời trong chốc lát tại một hồi rất nhỏ tiếng nổ chung thân thể của hắn xung quanh giống như nổ tan ra một vòng màu trắng song khí đây là vì huyết nhục chi khu tốc độ siêu thanh phi hành thương sinh đạo đồng tử co g i lại giống như bước vào tốc độ siêu thanh trạm thái dưới lý tẫn một cái bay vút như cựu tiêu côn bằng bay lên trời đợi đến tránh đi hỏa diễm chi hoàn hình thành lực t r ù n g kích lúc hai tay đột nhiên dơ cao tại hắn dơ cao hai tay lúc sắp nhập cùng nhau trong lòng bàn tay giống có một viên mặt trời từ từ bốc lên toàn lực bộ phát khí huyết nương theo sinh mệnh lực trường dẫn động tinh thần lực tràn lực lượng có thể hắn ở đây một kích nện xuống lúc dường như mang theo một vòng mặt trời tinh thần ngươi thủ đoạn mạnh nhất cũng không làm gì được của ta tinh lực hậu thuẫn mà ta chỉ cần một cơ hội có thể đem ngươi triệt để bánh sát、Ấm、ẩm ẩm c ù n bạo năng lượng lại lần nữa đập chúng thương sinh đạo bên ngoài thân tinh lực hậu thuẫn giờ khắc này thương sinh đạo có thể cảm giác được rõ ràng một tôn cực lớn đến không biết sao mà mênh mông vĩ đại thân ảnh c u ộ n cuộn nghiền ép lên hắn vì chín tòa tinh quang diện hóa bố trí tinh lực hậu thuẫn lờ mờ chung hắn dường như nhìn thấy một ngôi sao đảo ảnh một khoả vĩ đại đến vẹn vẹn một góc của b ă n g sơn đã tràn ngập hắn toàn bộ thế giới tinh thần đảo ảnh tại đây tinh thần đảo ảnh lực lượng cùng tinh lực hậu thuẫn va chạm thời khắc tất cả hư không điên cuồng rung động vỡ nát nổ tan tinh quang giống như thần binh lợi nhận điên cuồng bắn ra hướng bốn phương thắng hướng có thể theo thương sinh đạo thể nội chín tòa tinh cung không ngừng cộng binh qua lại cộng hưởng tinh mặc cho lý tẫn đem sao trời từ trường lực lượng kích phát đến cực h ạ lại dung nhập đại nhật kim ô trùng toàn lực ra tay vẫn luôn chưa từng dung chuyển hắn lựa phần ha ha ha điều này s i n h s i n h từ cái này t r ù n g không cách nào ngôn ngữ m ê n h mông lực lượng nghiền ép hạ c h ố n g nổi tới thương sinh đạo thấy cảnh này nhịn không được phát ra tùy ý vui sướng cười to nhất là khi hắn nhìn thấy lý tẫn giới một k í c h kia toàn thân trên giới mau mạch mạch máu tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà nước toát ra lúc hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì khiêu động tinh thần từ trường phụ thuộc vào thân thể của ngươi mà cái này đã là ngươi có khả năng ngưng tụ ra công kích mạnh nhất ngươi như lại tiếp tục thâm nhập sâu dung hợp tinh thần lực tràng đầu tiên tăng vỡ chính là thân thể của ngươi chương hai trăm chín mươi toàn lực chương hai trăm chín mươi toàn l ự c lý tấn công khai võ thần c h i cảnh huyền bí thương sinh đạo một chút liền nhìn ra hắn thời khắc này miệng cọp g ắ n t h ỏ giờ khắc này vị này truyền kỳ pháp sư hoàn toàn yên tâm đồng thời biểu hiện trên mặt dần dần dữ thợn lý tẫn ngươi cái kia may mắn tiếp xuống ngươi đem chứng kiến thế gian vĩ đại nhất một môn truyền kỳ tinh thuật cái này đồng dạng cũng là chúng ta mười mấy vị truyền kỳ pháp sư cao nhất trí tuệ kết tinh ông long vô số họa diễm phủ văn tại tinh quang chiếu dọi bắn ra mà ra những ngọn lửa này p h ù văn kết nối chung tồn tại chín cái trọng yếu mỗi một cái trọng yếu tựa hồ cũng đối ứng thương sinh đạo thể nội một tòa tinh cung chín tòa tinh cung cùng hỏa diễm p h ù văn đan vào lẫn nhau nghiêm chỉnh có hình thành một cái tinh thuật trận thức xu thế lý tẫn ngươi không cần nghĩ nhìn đào tẩu ngươi năng lực đạo người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi trốn được sao đừng cho là ta không dám đối bọn họ độc thủ ta thân nhân duy nhất đã chết tại trên tay ngươi thế giới này ta đã lại không quyền luyến vì giết ngươi ta có thể đánh cược tất cả dù là bỏ mình vậy sẽ không tiếc cho nên thương sinh đạo c u i đầu nhìn xem cả người trên dưới tràn ngập máu tươi như là huyết nhân lý tẫn dùng cái chết của ngươi khiến cho các ngươi thiên nguyên người sau l ư n g ra tay kéo cho ta đồng quy vũ thận đây là ngươi duy nhất vận mệnh Bằng không từ nay về sau tất cả cùng ngươi có liên quan người đều đem sinh hoạt tại sợ hãi cùng tử vong trong không ai hắn có chút điên cuồng cười lớn không ai có thể ngăn trở một vị truyền kỳ pháp sư không hề d a n h giới cuối cùng ám sát là truyền kỳ tinh thuật hỏa long thổ tức r ờ i chiến trường mấy trăm dặm thiên nguyên trên chiến hạm thông qua máy bay không người lái xa xa chuyển tới hình tượng nguyên chân chuyển trước tiên nhận ra những kêu hỏa diễm phủ văn hình thành tinh thuật trật đức Ngàn mét, ngàn mét c dù là truyền kỳ luyện tinh sư trừ ra trước giờ ngắt lời hắn phóng thích bên ngoài cũng đã không nổi như vậy một cái tinh thuật hắn nói xong ánh mắt dừng lại ở phó thanh thiên trên người không chỉ hắn mặc vong tỉnh tô đông phong lưu kiếm xuyên vân long và đại luyện tinh sư đồng dạng nhìn vị này thiên nguyên trí cừng giả phó thanh thiên thần sắc im lặng nhìn một màn này im lặng chừng mấy giây hắn mới thở dài một cái tiểu tử này thật là một cái t i n h bướng mình nói xong hắn lắc đầu có chút bất đắc gì nói thôi và cái này chuyển kỳ tinh thuật thật sự thành hình bất kể hắn có phải mở miệng ta đều sẽ ra tay ta thiên nguyên thế kỷ c h i vương võ thần sao có thể chết tại đại thương chỉ là một cái chuyển kỳ pháp sư trên tay lý tấn c h ầ m rãi rơi xuống hòn đảo bên trên thực sự là nhỏ yếu thân thể a hắn nói một mình hắn hiểu rõ trình độ nào đó hắn cùng thương sinh đạo ở giữa quyết đấu theo kia một cái đại nhật kim ô không công mà lui đã kết thúc đối với không phải truyền kỳ cấp luyện tinh người mà nói truyền kỳ pháp sư cường đại nhất một chút thế mà không phải bọn hắn nắm giữ truyền kỳ tinh thuật mà là bọn hắn tinh lực hậu thuẫn công kích không vượt qua truyền kỳ cấp dường như không cách nào phá hủy tinh lực hậu thuẫn mà hắn ngự không phi hành đều thuộc về vượt phụ tải trạng thái tại ngự không phi hành trạng thái dưới lại lần nữa gia tốc hắn phụ tải càng là hơn vượt qua đại nhật vô cực thăng hoa thái vừa n ã y tốc độ siêu thanh phi hành cùng à n g thâm nhập dẫn động tinh thần từ trường lực lượng đánh ra đại nhật kim ô mờ kích đã để hắn đem tự thân tiềm năng nghiền ép đến hắn lúc này dù là không thân á trợ t ấ y rõ t h i phú vẫn có thể của hắn dường như một cái trải rộng vết nước búp bê dường như lại hơi tiếp nhận một chút xíu chèn ép rồi sẽ ẩm ẩm vỡ nát thương sinh đạo đầy cói lòng ý hiếp âm thanh ở trên hư không quanh quẩn lý tẫn lại căn bản không có để ý tới hắn hiểu rõ lý tất ngầm i đầu nhìn lên bầu trời tri thượng rõ ràng đang chuẩn bị cỡ lớn phạm vi tinh thuật thương sinh đạo điều này phạm vi tính tinh thuật đoán chừng đem năng lực tượng chân chính vụ nổ hạt nhân một dạng phần thiên trường hải đem xung quanh vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét trong tất cả vật chất thiêu cháy thành cho bụi cho dù hắn tốc độ siêu thanh phi hành cũng chưa chắc có thể đoạt được khai đạo này chuyển kỳ tinh thuật công kích húng chi lý tẫn lẳng lặng cảm thụ lấy toàn thân trên dưới giường như không có một cái nào địa phương không còn điên cuồng truyền lại đau đớn chính là bởi vì kiểu này đau đớn hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn thân thể yêu đất chính là bởi vì kiểu này đau đớn cũng chính là bởi vì kiểu này đau đớn cũng tại phân chân chồng hắn cổ vũ chồng hắn nói cho hắn biết hắn còn có rất nhiều có thể chỗ tăng lên còn có rất nhiều có thể tăng lên phương hướng sinh mệnh tiến hoa chi lộ xa không chỉ như thế vô tận vô tẫn vô hạn này mới là c ố này mặc dù nhỏ yếu nhưng lại nhường hắn khó quên khó mà bỏ qua thân thể chân chính mị lực chỗ cũng chính là bởi vì kiểu này mị lực nhường hắn rõ ràng có một cái mặc dù có đích nhưng tất nhiên năng lực nhanh chóng cường đại lên con đường có thể đi hắn vẫn đang không có nửa điểm giao động kiên trì đào móc nhân thể hàng nghĩa vì chỉ có như vậy hắn có thể cảm thấy hắn là chân chính hắn chỉ có như vậy hắn còn thuộc về một loại hoàn toàn do nhân loại ý thức tạo thành sinh mệnh nhân loại nhục thể p h à n thai dù có thể khiêu động tinh thần từ trường cũng giết không được luyện tinh người lộ tuyến bên trong một cái truyền kỳ lý tẫn yên t ĩ n h hỏi tâm linh của mình chỉ có thể truyền kỳ cấp công kích mới có thể công phá tinh lực hậu thuẫn hắn biết đánh nhau hay không phá chỉ có truyền kỳ mới có thể đánh chết truyền kỳ pháp sư hắn có thể hay không giết có thể hay không giết có thể hay không ha ha ha, ha. sau một khắc lý tẫn đột nhiên phát ra một hồi tùy ý vui sướng cười to có thể hay không giết cái này từ trước đến giờ thực sự không phải một lựa chọn vì thế giới này chưa từng có ta giết không được người nếu có chỉ có một nguyên nhân hắn chết chết rồi liền chết chỉ ít hắn khi còn sống thế giới không có hắn không chiến thắng được đối thủ không có bị giết không được người nhỏ yếu huyết nhục chi khu a nhỏ bé đến mới vừa vặn đi đến v õ thần chi cảnh sinh mệnh liền để ta xem một chút giờ này khắc này n g ư ờ i đến tột cùng có thể bộc phát ra thế nào hí lực cũng có thể tách ra thế nào hỏa hoa lý t ấ n thân thể nội bộ bắt đầu sụp đổ nhưng hắn lại không chút do dự phân ra tinh thần dẫn động xanh dương ngọc bài trùng viên kia màu xanh thảm tinh thể bên trong năng lượng đồng thời một hơi đem viên kia xanh dương tinh thể bên trong tất cả năng lượng toàn bộ dẫn xuất rót vào thể nội theo có lực lượng này rót vào kia nguyên bản theo lý thuyết lại hơi chạm thử rồi sẽ nát b ấ y thân thể trong nháy mắt kháng trụ kiểu này sụp đổ s u thế sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian lần này để cho ta dùng sinh mạng ta nợ rộ tới lấy lòng chính ta để cho ta chứng kiến võ thần chi cảnh chân chính cường đại sau một khắc lý tấn trong lòng kiên quyết cả người bay lên trời tại hắn thân thể bay vút lên thời khắc cái kia không tính to con thân thể càng là hơn bắn ra rực rỡ chói mắt điện quang truyền kỳ thì tính sao theo những thứ này điện quang lấp lóe thân hình hắn tồn tại cảm bắt đầu giảm xuống lờ mờ chung hắn giống như tiến nhập một loại khác hoàn toàn mới chiều không gian trong lĩnh vực hôm nay ta giết chính là truyền kỳ cùng lúc đó chính ở trên vòm trời chuẩn bị truyền kỳ tinh thuật hỏa long thổ tức thương sinh đạo bén nhạy đã nhận ra cái gì hơi thở của lý tẫn đang biến hóa trở nên hùng vĩ mê ngông vĩ đại loại cảm giác này hắn lúc trước bị đánh được tinh lực hộ thuẫn chấn động lúc từng cảm nhận được qua là bọn hắn kia võ thần cảnh giới thuật ngữ mà nói là tinh thần từ trường khác nhau là lần này tinh thần từ trường tiếng rất vật chất nhiều. động dường như lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng là vô hình vật chất lực lượng, Rõ đó là lực vô có không thương thiêu tinh thần sinh chung, như dường hư viên lần nữa bắn ra hư ảnh. giác lại đạo cảm ra không không phải bắn ra ngôi sao này luôn luôn tồn tại chẳng qua dĩ vãng nó vốn có lực lượng cùng bọn hắn nắm giữ tinh lực không tại cùng một cái mặt phẳng cùng một cái chiều không gian vì v ề phần bọn hắn căn bản là không có cách khắc sâu cảm n lộ tiếp xúc nhưng lúc này theo lý t ấ n nào đó cách làm ngôi sao này lực lượng chân chân chính chính g á n g lâm đến khu này hư không thậm chí vẹn vẹn là g á n g lâm lý tấn lập chân cả hòn đảo nhỏ đã như động đất bình thường bắt đầu chấn động kịch liệt dường như động đất một dạng mỗi một chỗ cũng đang phát ra tiếng ở mầm vang loại chấn động này phi tốc lan tràn rất nhanh liên lụy tất cả mặt biển tất cả hải dương thậm chí tất cả thiên đ i ệ m người thương sinh đạo trong nháy mắt ý thức được cái gì đồng quy vô tận lý tẫn bốc lên bị tinh thần lực tràng nghiền nát thân thể mình đại giới lựa chọn cùng hắn đồng quy vô tận không tốt thương sinh đạo sắc mặt đại biến mặc dù hắn báo thù cho đệ đệ đã mạo nguy hiểm tính mạng thậm chí có một tia bỏ mình giác n ộ nhưng trên thực tế hắn tùy tiện hành động lại cũng không là không hề sức sống chỉ cần hắn năng lực từ trên thân lý t ậ n đạt được vật có thể làm cho người thương thế khôi phục nhanh chóng thân vật đến lúc đó nhường sư tôn triệu côn ngô tự mình xử quyết hắn ở trước mặt tất cả mọi người g i ả chết một lần sau đó lại thay hình đổi dạng yên lặng một quãng thời gian hắn thương sinh đạo như thường là đại thương truyền kỳ pháp sư nhưng bây giờ không còn kịp rồi trong lúc vội vàng thương sinh đạo thông s u ố t dẫn động căn bản chưa hoàn toàn chuẩn bị song hỏa long thổ tức t h ư ơ n g h ự c ngọn lửa c ù n g bạo trong chốc lát bị dẫn rắt mà ra trên bầu trời giống như xuất hiện một viên mặt trời nhỏ bên trong l n chứa hỏa diễm ánh sáng mạnh trong chốc lát lấn át thật sự thái dương quan chuyển động đi. Tại thương sinh động đi. đạo Tại lập ự a chọn trước giờ phát động chuyển kỳ tinh động t giờ u kỳ t thời, một thanh âm đã ở trong thiên đồng đã địa quanh quần. âm ở l ậ tức thương sinh đạo trong mắt dường như có một viên to lớn đến không biết mấy ngàn vạn dặm nguy nga tinh thần từ nào đó cao duy không gian chung nhảy lên mà ra bắn ra tại đây vùng trời không trí thượng cái loại cảm giác này dường như đem vốn chỉ là là vệ tinh mặt trang vị trí đột nhiên đổi thành thái dương không cách nào ngôn ngữ minh n g ông vĩ đại trong n g á y mắt tràn ngập hắn tất cả tâm linh không không thương sinh đạo kinh hãi gọi hắn không biết kiểu này sợ hãi bắt nguồn từ nơi nào nhưng là không tự chủ được phát ra thanh em hoảng sợ một cỗ so với lúc trước đến cường đại đến không biết bao nhiêu lần khủng bố lực trường điên cùng nghiền ép thượng hắn vừa mới ngưng tụ mà ra giống như mặt trời nhỏ hỏa cầu khổng lồ lên tại đây cỗ kinh khủng lực trường nghiền ép đến này mai giống như, như mặt trời h ỏ a diễm m ấ y mắt tất cả đột nhiên đều tiêu tán ánh sáng mạnh nhiệt độ cao liệt diễm theo đạo kia quần quận mà đến quần quận đến không biết mấy ngàn vạn dằm hư ảnh ép qua trong nháy mắt hóa thành hư vô đúng lúc này cỗ này cực lớn đến cho dù so với truyền kỳ pháp sư đến đều mạnh hơn thành vô số lần lực lượng tiến một bước nghiền ép lên hắn tinh lực hậu thuẫn Giang giác. Có thể. ngay cả răng rắc thanh đều không có chuyên gia tinh lực hộ thuẫn liên đối nhìn hộ thuẫn bên trong thương sinh đạo bị bẻ gãy nghiền nát ép thành hư vô dường như lướt qua bầu trời địa cầu sa mục đảo qua bậc khạ lụy phạ l i ê n tiếp xúc cũng không cần vẹn vẹn là nó lướt qua làm tinh t ầ n g khí quyển lúc thả ra năng lượng nhân loại từ trước tới nay cao nhất nhân tạo kiến trúc trực tiếp tan thành mây khói chương 291, c ó một t r ă n h hai chương 291, c ó một t r ă n h hai ẩm ẩm mênh ngông quần quận bàng bạc bà uy lực quần quận mà đến loại đó không thể ngôn ngữ khổng lồ vĩ đại bao phủ thiên quỹ dù là ở xa bên ngoài mấy trăm dặm chưa từng đứng núi chịu x à o phó thanh thiên bọn người năng lực cảm giác được rõ ràng c ỗ lực lượng kia siêu nhiên khủng bố đây là tinh thần từ trường lý tận dẫn động tinh thần từ trường lực lượng vì sao một nháy mắt tăng trưởng nhiều như thế lẽ nào đây mới là thực lực chân chính của hắn từng vị đại luyện tinh sư thốt nhiên biến sắc bên ngoài mấy trăm dặm bọn hắn cũng có thể cảm giác được kiểu này s u n g kích vậy cái kia phiến trên hải đảo nên cỡ nào cảnh tượng đúng vào lúc này thông qua màn hình dường như xa xa năng lực nhìn thấy thương sinh đạo trước giờ phát động truyền kỳ tinh thuật hỏa lòng thổ tức một màn này nhường phó thanh thiên nét mặt r u lên không tốt sau một khắc hắn đột nhiên chuyển động ở trong tay hư không chỉ giới một cô vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên hắn một bước hư đạp ầm ầm càng thêm lực lượng kinh khủng n g h i ế n ép mà xuống tất cả thiên địa tựa hồ cũng tại vì đó run dậy bình tĩnh mặt b i ể n trong nháy mắt sóng lớn mấy mét thậm chí mười mấy mét gợn sóng c u ầ n c u ộ n tiêu tán dường như tất cả hải dương bị triệt để đốn sôi mà ở trận này kịch liệt rung động d ư ớ i toàn thân trên giới phơi phối gợn sóng cũng bước ra một bước phó thanh thiên thân hình đúng là im bặt mà rừng từ hắn trên người tiêu tán đi ra hư không ba động cũng là nhanh chóng tiêu tán đây là bên cạnh hắn nguyên chân truyền lập tức ý thức được cái gì tốt h nhiên biến sắc truyền t ố n g thất bại là hư không chi giới người nắm giữ phó thanh thiên rất nhanh ý thức được nguyên nhân trong mắt nhịn không được hiện ra vẻ chấn động bọn hắn vị trí đã xảy ra sửa đổi hư không chi giới uy lực hoàn toàn có thể để cho hắn tung hành gỡ hạ bất kỳ một cái nào hắn chỗ tất biết góc có thể vấn đề trước mắt là hắn chỗ tất biết vị trí cùng lý t ấ n chỗ một khu vực như vậy vị trí đã xảy ra xung đột biến hóa nói cách khác lý tẫn vị trí không phải hắn cho là vị trí tòa độ lỗi từ đó làm cho truyền tống thất bại xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân chủ yếu phó thanh thiên ngạc nhiên Tinh thần vận cuối h y ể n Ngưng. c u chân trời một vòng to lớn đến không biết mấy ngàn b ạ n g i ả m hư ảnh quần quận hiện hiện theo một loại nguyên bản mọi người căn bản là không có cách quan sát đánh giá đến chiều không gian trung hiển hiện ra giống như lướt qua thiên quỹ sao băng lại như cùng va chạm tinh thần thiên thạch lại hoặc là cái này căn bản là tinh thần lực lượng bản thân h i ể n hóa hắn lại như vậy to lớn bao la vô hạn đến mức phó thanh thiên cùng với khác nhìn xem đến một màn này đại luyện tinh sư nhóm ngẩng đầu quan sát lúc đúng là một chút không nhìn thấy đạo hư ảnh này cuối cùng giống nhau đem sao mục kéo đến nguyên bản thuộc về mặt trang vị trí tất cả thiên quỹ đều bị ngôi sao này hư ảnh triệt để che đậy cái này đây là cái gì mặc vong tình tô đông phong lưu kiếm xuyên vân long và đại luyện tinh sư không tự chủ được hém i ệ n g t r ừ n g to mắt khó có thể tin nhìn xem nhìn hết t h ể trước mắt một loại trước nay chưa có khả năng nhìn s u n g kích liên tục không ngừng chấn động trái tim tất cả mọi người linh thế giới như thế này kỳ quan cũng không thể hình dung khủng bố cảnh tượng từng lần một đánh thẳng vào bọn hắn những thứ này đại luyện tinh sư cảm giác dường như muốn đem bọn hắn đối thế giới nhận biết xinh xinh phá vỡ cái này dù là thân làm luyện tinh người chung đứng đầu nhất tồn tại nguyên chân truyền giờ khác này cũng là nhịn không được tự lẩm bẩ làm sao có khả năng phó thanh thiên càng là hơn ngay cả lại lần nữa b ố n nắn t o à độ kích phát hư không chi giới động tác đều quên bình thường cảm giác bên ngoài mấy trăm dặm kia to lớn đến không biết mấy ngàn vạn dặm tinh thần hư ảnh quần quần ép đến giờ khác này mạnh như trí cường giả h á n đúng là sinh ra một loại tư duy phản phất ngưng kết cảm giác thế giới đây là thế giới lưu kiếm xuyên vô ý thức nói xong ta thấy được thế giới tại chuyển động không chỉ thiên nguyên mọi người đế quốc nhật diệu tinh minh đông hải tam thập lục quốc đại thương cho nên rời xích viêm đảo không xa ở vào mảnh này mặt biển đồng thời đem bản thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí sức cảm ứng vượt qua nhân loại cực hạn đại luyện tinh sư nhóm cũng rõ ràng nhìn xem đến này đủ để phá vỡ thế giới c h ẳ n g cảnh cái ngôi sao kia phóng xuống tới to lớn hư ảnh như là một cái giường như liền thiên địa đại khí đều có thể nghiền nát ma bàn vì không thể đ ị ợ h nổi không thể ngăn cản uy thế quần quận nghiền ép mà qua trước một giây những kia bởi vì lý tấn cùng thương sinh đạo chi chiến mà nghị luận ở mỹ hoặc dăn dậy lý tấn k i ê c ă n khó thuần hoặc chế rêu phó thanh thiên thờ ơ hoặc gợi nhìn ăn dưa xem trò vui đại luyện tinh s ư n h ó m giờ khác này đồng thời cưng ngay tại chỗ. dường như trên địa cầu những kia trước một giây còn đứng ở thế giới tối cao tòa nhà bên trên chỉ điểm giang sơn thảo luận quốc tế tình thế đại nhân vật đột nhiên phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ bên trên cực lớn đến không biết mấy ngàn vạn dặm sao một chính c h ầ m c h ầ m chạy qua dù là sao một cũng không thực tế tính cùng địa cầu xảy ra bất luận cái gì tiếp xúc vẹn vẹn là từ vùng trời lướt qua có thể hắn thân mình kinh khủng lực trường đối với địa cầu can thiệp đã để tất cả địa cầu t ầ n g khí quyển kịch liệt ma sát quật quật hình thành rực rỡ trói mắt cực quang lực trường cùng lực trường tiếp xúc càng làm cho địa cầu mặt ngoài đã xảy ra một hồi chưa từng có tiền lệ siêu cấp động đất đương theo lấy mà đến bởi vì t ầ n g khí quyển nhiễu loạn hình thành cụ phong lôi bạo mưa to cùng với mặt đất bản khối chấn động hình thành hải k h i ế u núi lửa bộc phát mạnh liệt mà đến rõ ràng đặt ở tinh cầu phương diện chỉ là rất nhỏ không thể lại chấn động nhẹ nhẹ ngay cả xoay người cũng không tính đúng không những kia trước một giây còn đang ở phong khoáng tự do tự nhận là có thể chi phối cả nhân loại văn minh phương hướng phát triển đại nhân vật mà nói lại là diệt tuyệt tính khủng bố tai nạn lực lượng tinh thần này chính là lực lượng tinh thần dù là vẹn vẹn dẫn động một kia một phần trăm một phần ngàn thậm chí một phần vạn đối với ở lại trên ngôi sao này sinh linh mà nói tạo thành phá hoại cũng lý tấn cùng thương sinh đạo giao chiến hòn đảo kia trực tiếp tại rung động dữ dội trung bị từng khúc phân giải xe rách mấy trăm vạn tấn mấy ngàn vạn tấn n h a n g thạch sôi nổi tán loạn trượt vào đáy biển mà bởi vì xích viêm đảo cùng với ly tấn đặt chân hòn đảo vốn là ở vào một vùng núi lửa mang mặt đất chấn động kịch liệt đem những thứ này yên lặng vượt qua mấy trăm năm mấy ngàn năm núi lửa trong ngủ say tỉnh lại nương theo lấy kịch liệt anh minh t h ứ n g ba tòa núi lửa đồng thời chấn động tràn ngập ra hàng loạt bụi mù những thứ này bụi mù vẹn vẹn kéo dài một lát đã hóa thành hừng hực quần bạo dung nham từ núi lửa t r ú n g mãnh liệt phun ra nhiệt độ cao sen lẫn g ó i đặc che khuất bầu trời đợi đến trận kêu bao phủ thiên điệu tinh thần hư ảnh tản đi về sau không biết có bao nhiêu đại luyện tinh sư truyền kỳ lại kìm nén không được sợ hãi trong lòng vì tốc độ nhanh nhất hóa thành tinh quang gào thét lên hướng lý tẫn thương sinh đạo giao chiến trên chiến trường mà đi nguyên chân truyền lưu kiếm xuyên vân long tô đông phong mặc vong tình đám người cũng là không có nửa phần đ ỉ n h trệ nhường thân thể năng lượng hóa về sau càng thông qua tự thân ý chí chấn động nguyên tử ý chí đem tốc độ kích phát đến cực hạn mà đợi đến bọn hắn thật sự đổi tới chiến trường lúc hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ có hủy diệt. Cụ phong, lôi hải phiếu núi lửa bộc phát tất cả tất cả phóng trên đất bằng đủ để phá hủy từng t ò a thành thị thậm chí hủy diệt một quốc gia khủng bố cảnh tượng trên vùng hải vực này diễn những thứ này thai nạn thả ra năng lượng vượt xa bất luận cái gì chuyển kỳ tinh thuật cùng vũ khí hạt nhân như thế nào có thể không biết bao nhiêu vị đại luyện tinh sư giờ khắc này lặp lại một câu nói kia nhìn bao phủ trên vùng hải vực này chống không cụ phong lôi bạo cùng với dưới chân hơn trăm mét cao mấy trăm thước hải phiếu tất cả mọi người nói ra lần này lúc thậm chí không tự chủ được dường như tư duy bị trước mắt một màn xung kích lật đổ bọn hắn nguyên bản đối lực lượng lý giải từ đó không tự chủ được dùng làm sao có khả năng đến phản bác tràng cảnh này dù là nó quả thật liền tại bọn hắn trước mặt đã xảy ra đây là cỡ nào vĩ lực một vị đại thương đại luyện tinh sư nghẹn ngào tự nói sợ là truyền kỳ tinh thuật truyền kỳ một k í c h đều không thể cùng loại trình độ này bị diệt đánh đồng loại lực lượng này thực sự là võ thánh tấn thăng võ thần có khả năng có cũng có một ít đại luyện tinh sư tâm thần chập trởn lần đầu tiên đối luyện tinh người con đường hữu việt tính sản sinh hoài nghi mặc dù loại lực lượng kia cùng lý tẫn cùng lý võ thần giảng thuật tinh thần từ trường tri đạo hình thái cuối cùng cực kỳ cùng loại có thể thế lực khác đại luyện tinh sư nhóm cũng là vẫn tưởng khẳng tiến hành một phen đánh giá có thể đánh giá một lát cuối cùng chỉ biến thành một câu thật sự là khó có thể tin khó có thể tin vẹn vẹn theo nhỏ yếu võ thánh tấn thăng một bước biến thành võ thần có thể đạt được bực này lực lượng cường đại dù là đại luyện tinh sư nhóm trong lúc nhất thời cũng không tiếp thụ được sự thật này có thể hết lần này tới lần khác sự thực bày ở trước mặt bọn hắn không phải do bọn hắn không tin nếu như tại trước hôm nay có người nói cho ta biết võ giả tu luyện tới cực hạ võ thần có thể bộc phát ra càng hơn chuyển kỳ cấp lực lượng ta tuyệt đối một cái tắc tới quắt lên hắn yêu n ô n hoặc chúng nhưng bây giờ một vị đại luyện tinh sư trưởng dài thở ra một hơi trong miệng không ngừng lặp lại nhìn hai chữ võ thần võ thần hắn nghĩ tới chính mình m ộ ư ơ i hai vị dòng roi hậu bối không có một người có luyện tinh người thiên phú nguyên bản hắn cho là bọn họ cả đời này đoán chừng vậy cứ như vậy nhưng bây giờ võ thần chi đạo suy diễn cường đại nhường ý hắn biết đến bọn hắn chưa hẳn không có một cái nào tương lai tốt đẹp võ thần a vị huyết nhục chi khu buộc phát ra kiểu này lực lượng hủy diệt xứng đáng võ thần danh xưng một vị đại luyện tinh sư cảm khái muôn phần nói hắn cũng là khiến cho không ít người c ộ n minh lý võ thần thật chứ mở ra một cái mới lộ đông hải tam thập lục quốc một vị truyền kỳ cũng phát ra cảm khái một cái thuộc về võ giả lại tiền đồ so với luyện tinh người đến cũng không kém con đường chỉ tiếc tất cả trong khoảng thời gian này vội vàng h i ể u q u a lý võ thần tinh thần từ trường nguyên lý người đều đã hiểu loại lực lượng kia đã tương đương với vị này lý võ thần siêu việt cực hạn suy diễn cuối cùng có một không hai hắn dùng tính mạng của mình hướng thế nhân cho thấy võ thần chi cảnh vốn có cuối cùng lực lượng mà sở dĩ hắn sẽ đi đến một bước này tất cả đại luyện tinh sư nhóm cùng với khác thế lực truyền kỳ nhóm ánh mắt không tự chủ được hướng thiên nguyên hướng vị tiêng ngầm thừa nhận thương sinh đạo ra tay đồng thời một mực khoanh tay đứng nhìn trí cường giả nhìn lại chương 292, t r u y cứu chương 292, t r u y cứu so với cái khác đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư thậm chí trí cường giả phó thanh thiên là cái thứ nhất đã tìm đến hiện trường hắn có hư không chỉ giới mặc dù vì lý t ấ n toàn lực dẫn động tinh thần từ trường nghiêm chỉnh bấy nhiễu được tinh cầu bình thường chuyển động dẫn đến tọa độ sửa đổi chuyển tống phạm sai lầm nhưng kiểu này lỗi hắn chỉ một lát sau liền đã hôn nam đến húng chi tinh thần từ trường bị nhiễu loạn quá trình cực kỳ nhất thời chờ hắn u ố n nắn kết thúc lý tẫn đối tinh thần từ trường quấy nhiễu cũng đã kết thúc hắn một ý niệm đã xuất hiện ở phiến khu vực này đồng thời đem vùng biển này tìm tòi không chỉ một lần kết quả không có tinh thần chuyển động lực lượng không chỉ bẻ gãy nghiền nát nghiền nát thương sinh đạo tinh lực hậu thuẫn nghiền nát cái kia chỉ tương đương với cao giai luyện tinh người thân thể liên đ ố i nhìn dẫn động đây hết thể lực lượng lý tẫn đồng dạng tại cùng loại với phản tác dụng lực hiệu ứng dưới nhục thân tan vỡ giống nhau hắn lúc trước dùng tinh thần từ trường diện sắt từng vị võ thánh một dạng hóa thành sức máu tại chỗ tiêu vong phó thanh thiên vừa truyền tống đến lúc c ò n có thể cảm nhận được trong hư không lưu lại mùi huyết tinh một mảnh mỏng manh nhưng lại v ẩ y xuống hơn ngàn mét mùi huyết tinh hắn ngưng tụ ra trong đó một tia tiến hành suy tính đó chính là lý tẫn làm sao đến mức đây phó thanh thiên trong mắt lóe lên một tia đau khổ hắn hoàn toàn không hiểu vì sự tình gì sẽ diễn biến đến loại trình độ này hắn nhường thương sinh đạo giáng lâm hải đảo nhóm xác thực có mượn hắn chi thủ g õ lý t ẫ n ý nghĩa nhưng lý tẫn hắn chỉ cần mở miệng hướng hắn cầu vệ binh hắn tuyệt đối sẽ chứt tiên tiến đến c ứ viện nhưng vì cái gì hắn muốn làm đến loại tình trạng này thà rằng cùng thương sinh đạo ngọc thạch bốc cháy cũng không muốn hướng hắn mở miệng phó thanh thiên sừng sững tại trong hư không nhìn qua tầm mắt cuối cùng toát ra quần quận khói đặc núi lửa cùng với dưới chân quần quận không chỉ mặt biển thật lâu không nói theo chúng đại luyện tinh sư truyền kỳ nhóm một m ộ t đổi tới mọi người cũng là tại vùng biển này tìm tòi một chút dường như muốn tìm đến lý tẫn tìm thấy vị này võ thần chi đạo người mở đường vì nhân tộc vạch ra một cái không kém hơn luyện tinh người con đường công thần nhưng không thu hoạch được gì thật lâu nguyên chân truyền đi tới phó thanh thiên bên cạnh nhìn im lặng không nói phó thanh thiên thở dài một cái ai cũng không nghĩ sự việc sẽ diễn biến đến một bước này chúng ta luôn miệng nói lý tẫn tiêu căng khó thuần không coi ai ra gì nhưng trên thực tế chính chúng ta sao lại không phải như thế phó thanh thiên nói bây giờ trở về nghĩ một phen có thể từ đầu đến cuối chúng ta liền không có thật sự vì một loại bình đẳng tư thế đối đãi qua lý tẫn một mực đem hắn trở thành tiểu bối đối với hắn tùy ý sắp đặt di khí sai sự phàm là hắn có mảy may không bằng chúng ta bản ý hành vi đều trách cứ hắn không biết đại cục tiêu ngạo tự đại hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này hành động quả thực dường như cử chỉ điên rộ giống nhau hắn nhất định phải thật tốt ổn định lại tâm thần lại lần nữa trải vớt một phen luyện tinh người thể hệ cũng trách lý tẫn trước đó không có cùng chúng ta nói rõ r à n g m ì n h nguyên t r â n c h u y ể n nói phó thanh tiên lắc đầu nói bọn hắn sẽ nghe sao một người đột nhiên đi đến trước mặt ngươi nói hắn mở ra một cái mới đường đồng thời đầu này mới lộ trưởng thành đến cực hạn càng hơn truyền kỳ luyện tinh sư bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào lựa gạt một ít tính khí nóng nảy điểm đại luyện tinh sư trực tiếp một cái tắt đều đập tới đi giờ khắc này hắn đột nhiên lý giải lý tẫn nói ra kia lời nói hàm nghĩa chân chính thời gian sẽ chứng minh tất cả lúc này đã thấy triệu côn nô g và mấy vị truyền kỳ đồng thời chọc trời mà tới nguyên chân truyền ánh mắt từ trên người bọn họ một quét qua qua đại thương triệu côn nô g không nói bốn người khác nhật diệu tôn giả bạch dương đế quốc cáo vải kiếm thần trương tự tiêu tinh minh tam quân nguyên xoáy mã long đông hải tam thập lục quốc giả nam vương năm người này liên hợp mà đến nguyên chân truyền rất nhanh ý thức được cái gì ánh mắt của hắn lạnh lẽo rơi xuống triệu côn nô g cùng bạch dương trên người cùng ba người khác khác nhau hai người này đều là trí cường giả cái gì gọi là trí cường giả có hai loại giải thích một loại tại châu thuộc về quốc gia chung trí tôn trí đến quý người, cường, quý giả. là một loại khác thì là toàn cầu công nhận chạy tới truyền kỳ cuối cùng tại truyền kỳ luyện t i n h sư có thể xưng ơ trí cường tồn tại thiên nguyên t r u n g nguyên chân truyền thuộc về loại thứ nhất mà phó thanh thiên thuộc về loại thứ hai chân chính làm thế trí cường cũng đúng thế thật vì sao nguyên chân truyền cùng phó thanh thiên hai người cùng là truyền kỳ cùng hưởng trí cường danh xưng ơ có thể nguyên chân truyền lại rõ ràng vì phó thanh thiên làm chủ trước mắt triệu côn ô bạch dương liền giống như phó thanh thiên thuộc về loại đó truyền kỳ luyện tình sư giai đoạn công nhận đã cường đại đến t ự c h ạ n thăng không thể thăng tồn tại chuyển đổi thanh võ thánh bọn hắn mỗi một cái đều là sánh ngang cực hạn võ thánh nhân vật bởi vì luyện tinh người không có thể chất cùng thiên phú nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tuyệt thế truyền kỳ thân làm trí cường giả phó thanh thiên bạch dương triệu côn n ô chính là truyền kỳ c h i đạo đỉnh điểm lý tẫn mở ra võ thần con đường lại là một cái có thể không cần bị giới hạn luyện tinh người thiên phú ảnh hưởng cuối cùng lại năng lực trưởng thành đến sánh ngang truyền kỳ thậm chí càng hơn truyền kỳ con đường phần này công lao không gì sánh được bạch dương tôn giả nói phó thanh thiên nguyên chân truyền hai người cũng không phản bác nhất là phó thanh thiên bất kể hắn có đồng ý hay không làm lý tấn thể hiện ra võ thần hình thái cuối cùng dẫn động tinh thần từ trường lực lượng vì thế tội khô lạc hủ nghiền nát thương sinh đạo lúc tất cả mọi người phải thừa nhận đây là không kém cỏi truyền kỳ thậm chí đây truyền kỳ sức mạnh càng khủng bố hơn lý tấn dùng thương sinh đạo vị này tinh cung nhất đạo đại thành người truyền kỳ pháp sư màu tươi hướng thế nhân tuyên cáo võ thần chi đạo cường đại đại thương thương sinh đạo không nghe giáo hóa sát hại nhân tộc ta công thần tội không thể xá may mắn được hắn đã bỏ mình bằng không thiên đao vạn quả cũng không lấy trừng trị bạch dương tôn giả chậm g i i nói bất quá thương sinh đạo hành động tuy là tư nhân hành vi nhưng triệu côn ngô các hạ là sư tôn của hắn cũng cần gánh chịu thứ yếu trách nhiệm lý võ thần trên người phát sinh bi kịch không chỉ là một mình hắn người bi kịch vẫn là chúng ta cả nhân loại văn minh bi a i tại loại này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt môi trường dưới chúng ta nhân tộc các quốc gia thế mà còn vì nội đấu dẫn đến bực này mở ra hoàn toàn mới nhất đạo vô thượng thiên tiêu vân lạc ta đối với chuyện này thật sâu t i ế t hận vì đền bù ta đại thương nguyện đem truyền kỳ pháp sư tấn thăng hệ thống truyền kỳ tinh thuật tức liệt đều cống hiến ra đến phong phú nhân tộc nội tỉnh triệu côn ngô nói xong tiếp tục nói đồng thời đối nhà của lý tẫn người thân thuộc ta đại thương hội tận lực đền bù trong bọn họ có luyện tinh người chúng ta sẽ chút xuống tất cả tài nguyên giúp đỡ thành t i ể u đại sư như tu võ đạo cũng sẽ hết mọi năng lực t r ợ bọn hắn thành t i ể u võ thánh thậm chí võ thần ánh mắt của hắn trung tràn ngập thành thần làm ra hứa hẹn cũng là cực kỳ phong phú dù sao người đều chết rồi diễn trò nha ai không biết chính là đáng tiếc thương sinh đạo cùng vật thần vật đương nhiên hắn cái gọi là cho lý tẫn người nhà thân thuộc đưa ra bồi thường sự tình cũng không phải hoàn toàn diễn trò rốt cuộc vật thần vật cụ thể diệu dụng hắn cũng không dám hoàn toàn phán đoán lỡ như còn bảo trụ lý tẫn tính mạng đâu dưới loại tình huống này tốn chút tài nguyên nuôi người lý ra, lỡ như lý tận thật sự không chết cũng không trở thành hoàn toàn không có nửa điểm đường lùi triệu côn nô các hạ có thể làm ra những thứ này đền bù cũng coi như thành tâm thành ý bạch dương tôn giả cảm khái nói một tiếng đúng lúc này hắn mới đưa mắt nhìn sang phó thanh thiên ngẫm nghĩ một lát hắn mở miệng nói phó thanh thiên các hạ về ngươi xử lý lý v õ thần ở giữa mâu thuẫn một chuyện quá trình cụ thể chúng ta thực sự rất khó tin tưởng đặc biệt liên hợp tiểu đội tại trên tay ngươi có thể tổng chỉ huy chức vụ để cho nguyên chân truyền kế nhiệm phó thanh thiên nói thẳng nguyên chân truyền các hạ bạch dương tôn giả đám người liếc nhìn nguyên chân truyền một、cái. hắn ở đây thiên nguyên phân lượng cực nặng có thể phóng tầm mắt toàn cầu chuyện này không phải làm lớn chuyện chính xác xử lý phương pháp là cái gì phó thanh thiên ánh mắt lạnh lẽo đại thương truyền kỳ g i ế t ta thiên nguyên võ thần con đường người mở đường đây là cỡ nào ác liệt hành vi so với một tôn truyền kỳ ám sát thiên nguyên hoàng đế đến chỉ có hơn chứ không kém đại thương đây là đang hướng chúng ta thiên nguyên t u y ê n chiến ánh mắt của hắn tự bạch dương tôn giả triệu côn nô trương tử tiêu mã long bọn người trên thân một quét qua qua theo phương thức bình thường xử lý chúng ta thiên nguyên nhất định phải giúp cho lôi đình phán kích chí ít được phản xác đại thương một tôn truyền kỳ vì hiện lộ rõ ràng chúng ta thiên nguyên quốc uy ở thời điểm này các ngươi hy vọng chúng ta thiên nguyên cùng đại thương buộc phát không chết không thôi truyền kỳ chi chiến không lời này vừa nói ra vài vị truyền kỳ trong lòng run lên phó thanh thiên vui lòng nhường ra tổng chỉ huy chức vụ đã coi như là kết quả tốt nhất dường như hắn nói như vậy đại thương truyền kỳ pháp sư giết thiên nguyên v õ thần con đường người mở đường cái này cùng t u y ê n chiến khác nhau ở chỗ nào thiên nguyên có thể nhịn xuống đến bản thân liền là đại cục làm trọng biểu hiện ai còn dám buộc bọn họ đem tổng chỉ huy chức giao ra với lại nguyên chân truyền đảm nhiệm tổng chỉ huy làm việc tự nhiên không bằng phó thanh thiên có lực lượng rất nhiều hung hiểm nhiệm vụ cũng sẽ tồn tại đường lùi làm dưới bạch dương tôn giả đám người l i ế c nhau gật đầu nói vậy liền như phó thanh thiên các hạ nói do nguyên chân t r u y ề n các hạ nhậm tổng chỉ huy chức vụ mấy người lại lần nữa cùng phó thanh thiên nguyên chân t r u y ề n qua loa trao đổi một ít chi tiết vấn đề rất nhanh cáo từ rời đi đợi đến mấy người rời khỏi nguyên chân t r u y ề n mới thở dài một cái chuyện này cứ như vậy đi phó thanh thiên ngăn trở nguyên chân t r u y ề n nói tiếp đi lý tẫn chuyện giấu giếm k h n g ở sợ rằng chúng ta muốn g i u giếm cái khác năm nước cũng chưa chắc sẽ phối hợp chúng ta g i u giếm nhất là bọn hắn còn có thể nhờ vào đó chuyện suy yếu người cùng với chúng ta thiên nguyên tại quốc tế trên xã hội lực ảnh hưởng làm không cẩn thận còn có thể đối với chuyện này thêm dầu vào lửa bởi vậy chúng ta có thể làm chỉ có đem tất cả chịu tội đẩy lên đại thương đẩy lên thương sinh đạo thân bên trên nguyên chân c h u y ể n nói chuyện này là ta sơ sót sợ là sẽ phải trực tiếp ảnh hưởng đến nhân loại đồng minh hội cải chế sau chúng ta thiên nguyên dự học trước hội t r ư ở n g phó thanh thiên nói đến đây không khỏi có chút đau lòng như bóc một đứa con phạm sai lầm thua cả bàn cờ thiên nguyên cục diện thật tốt thế mà cứ như vậy bởi vì sự kiện này mà cho vui ngoài ra Phó h t a nguyên chân truyền không có lưu ý đến phó thanh thiên ánh mắt biến hóa hắn cũng là thở dài một cái hắn nghĩ trách cứ phó thanh thiên vì sao đối lý tấn hà khắc như vậy có thể nghĩ kỹ lại không phải nói phó thanh thiên đối lý tấn hà khắc vậy không thể nào nói nổi lại thêm việc đã đến nước này hà có thể làm sao nhân loại đồng minh hội cải chế sợ còn muốn ba năm năm kéo dài một phen một mươi năm tám năm cũng không phải quái sự chương ó này t ờ i gian mấy năm tại, sự việc g năm n mấy sự ợ c lại k h hai i là không có bất luận cái gì chuyển cơ. Phó h luận truyền gì có cái bất n h t n nói. Nguyên trăm â n truyền khẽ g i chín mươi ba thông tin chương hai trăm chín mươi ba thông tin giang châu trấn thủ phủ hướng tiên h hành nhìn máy truyền tin bên trên truyền lại hết thông tin sau im lặng tô đông p h o n g trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một hồi lạnh bớt cả người hắn ngồi trên ghế hồi lâu đều không thể nói ra lời tĩnh mịch bầu không khí kéo dài chừng nửa phút hướng tiên h hành mới một lần nữa mở miệng cho nên lý tẫn thật đã chết rồi một vị truyền kỳ pháp sư tự mình ra tay đối phó một cái vừa mới đánh v ỡ võ thánh chi cảnh võ thần tô đông phong há hớp mộm lý tẫn năng lực liều đến và đồng quy vô tận này đã có thể xưng kỳ tích hướng tiên hành ngồi tại chỗ thật lâu không nói cuối cùng vô lực thở dài một cái vì sao có thể như vậy đây là tất cả mọi người bao gồm tiên nguyên cao tầng cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện có thể hết lần này tới lần khác hắn xác thực đã xảy ra tô đông phong nói phó thanh thiên các hạ không phải ngay tại k ê u phiến hải vừa cả hắn thật sự đều trơ mắt nhìn lý tận bỏ mình hướng thiên h à n h nói chỉ có thể nói đây là bất ngờ tô đông phong nói xong trong lòng đối phó thanh thiên cũng có chút o á n khí nếu như không phải vì phó thanh thiên tự nghĩ chính mình chấp trưởng hư không chỉ giới tùy thời đều có thể giải quyết thương sinh đạo mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn dùng cái gì sẽ đem sự việc nào đến một bước này thương sinh đạo hiện thân một khắc này trực tiếp thu thập là được tự đại thân làm trí cường giả phó thanh thiên tại sự kiện này biểu hiện mới thật sự là kiêu ngạo tự đại chỉ tiếc ở vào vị trí của hắn thiên nguyên thậm chí toàn cầu bất kỳ một quốc gia nào dường như lại không có cái gì người có tư cách phê bình được hắn hướng thiên hành không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ minh bạch điều này làm hạ cực kỳ bi ai nói trí cường giả tốt một cái trí cường giả phát tiết một chút cũng không sao tuyệt đối không thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài tô đông phong thận chọn dặn dò không thể tuyên dương như thế nào phó thanh thiên làm được người khác liền nói ghê gớm hướng tiên h hành cười lạnh nói chúng ta nhất định phải bảo đảm thiên nguyên nội bộ hài hòa ổn định tô đông phong thở dài nói chị ít đại thể dư luận phương hướng không thể chịu ảnh hưởng hướng tiên h hành trầm m ặ t xuống tới trước mắt quốc tế môi trường là chúng ta đệ nhất đối thủ cạnh tranh đại thương không nói đến ngay cả nhật diệu tinh minh đế quốc đông hải tam thập lục quốc vậy không muốn nhìn thấy một cái như mặt trời ban trưa thiên nguyên bởi vậy sử dụng lý tẫn sự tình đà kích suy yếu thiên nguyên quốc tế lực ảnh hưởng đã có thể đón được đối với chúng ta lại không thể dùng tung kiểu này dư luận hòa phương hướng chúng ta nhất định phải đem mâu thuẫn chuyển rời đến đại thương trên người dẫn động tâm trạng c ù nói g chung thủ. n mối đến đây tô đông phong nặng để nói đây là hình thái ý thức phương diện cạnh tranh hướng thiên hành rất nhanh đã hiểu tô đông phong chỉ tâm ý mặc dù chuyện này vấn đề lớn nhất ra tại trên người phó thanh thiên nhưng ở hiện hữu quốc tế môi trường dưới thiên nguyên lại chỉ có thể đem chuyện này trước đẻ xuống đi giữ gìn nội bộ ổn định nhất trí đem đầu mâu chuyển hướng ngoại giới thật làm ầm ĩ số dưới sơ sẩy một cái rồi sẽ tạo thành trong ngoài đều k h ố n đốn cục diện này hậu quả khó mà lường được thật tốt dàn xếp một chút nhà của lý tất người tô đông phong thở dài một cái Võ t h ầ n nhất đạo cho thế giới mang tới rung động cùng xung kích sợ l à hoàn toàn không chỉ như thế một k h ắ c cuối cùng lý tẫn lấy mạng sống ra đánh đổi suy diễn ra võ thần hình thái cuối cùng cho dù truyền kỳ cũng vì đó k i n h sợ chớ nói chi là những kia võ thánh lý tẫn tên này rất nhanh sẽ thành chân chính truyền kỳ là thế giới tất cả võ đạo tu luyện giả chỗ tôn sùng chỗ kính ngưỡng chỗ sùng bái hắn dừng một chút lúc này nếu có người liên hệ với nhà của lý tẫn người sử dụng lý tẫn lực hiệu triệu lại khoáy gió nổi mưa hướng tiên hành cười lạnh một tiếng lúc này ngược lại là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc trước kia không t r ả cảm thấy người khác tự xưng võ thần đều là kiêu ngạo tự đ ạ i sao trước kia a i biết võ thần cuối cùng lực lượng thế mà năng lực buộc phát ra như vậy hủy diệt tính lực phá hoại tô đông phong cười khổ một tiếng lý t â n không phải cũng minh minh bạch bạch nói cho tất cả mọi người võ lực lượng của thần hạn mức cao nhất chính là tinh thần lực lượng hạn mức cao nhất sao có thể kết quả thì sao có người tin sao hướng thiên hành nói tô đông phong lắc đầu nhiều khi rất nhiều chuyện tại không có xảy ra trước chỉ dựa vào ngôn ngữ xác thực không có bất kỳ cái gì sức thuyết p h ụ dường như lý tấn xuất đạo đến nay mỗi một lần đối mặt đối thủ lúc đều sẽ thận trọng để bọn hắn dốc toàn lực có thể kết quả chờ đến lại là từng câu không coi ai ra gì đánh giá mọi người thường thường càng muốn tin tưởng mình vui lòng tin tưởng trong khi đang suy nghĩ hắn lại lần nữa nói thiên nguyên cao tầng vì kỷ niệm lý tấn là trời nguyên công hiến dự định đầu nhập hàng loạt tài chính tài nguyên tại giang châu thị thành lập một nhà võ đạo thế lực thần võ môn cũng đại lực mở rộng lý tấn võ thần chi đạo đồng thời thái bạch cũng sẽ truy phong lý tấn là thần võ công tất cả mọi người cũng sẽ không quên hắn chối nỗ lực tất cả người đều chết rồi những thứ này còn có ý nghĩa gì hướng tiên h hành vậy không còn cùng tô đông phong tranh chấp đi xuống dường như hắn nói không có ý nghĩa có dù sao cũng so không có tốt tô đông phong nói xong dặn dò con gái của ngươi cùng nhà của lý tất người quan hệ không tệ do đó chấn an người nhà hắn một chuyện liền dựa vào ngươi hướng tiên h hành trầm mặc một lát cuối cùng gật đầu một cái thấy thế tô đông phong vậy không nói gì nữa bỏ dở thông tin hướng tiên h hành nhìn dập tắt đi xuống thông tin màn sáng lại là ngồi ở trên vị trí của mình không n ú c ních chừng nửa giờ sát trời bên ngoài cũng dần dần ảm đạm đi lúc hắn lúc này mới qua loa trở về lấy lại tinh thần chết rồi a hướng tiên h hành nói một tiếng hắn liên tưởng đến trước đây không lâu hắn cùng lý t ấ n tại giang châu thị tách ra lúc giao lưu người trưởng thành đối mặt bất luận cái gì lựa chọn lúc cũng nên vì chính mình lựa chọn mà trả giá đắt hắn dự định trả ra đại giới là cái gì lý t ấ n đáp án tất cả hướng tiên h hành tự lẩm bẩm đúng vậy tất cả thật là không còn sót lại bất cứ thứ gì a ngay cả bộ thi thể đều không có hắn lúc đó đều không đồng ý nhưng hắn hiểu rõ hắn không ngăn cản được lý tẫn cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là cho hắn chúc phúc. hắn là ta i lời nói, ê bên u dường như còn gần h ở i Có thiên ể chúc phúc, cũng chỉ là chúc phúc. h p Trung là là chết rồi. Mới nhất h tin, ta t rồi. Mới i đưa nguyên từ trước tới nay ưu tú nhất võ đạo giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đệ nhất nhân thế kỷ c h i vương danh hiệu người sở hữu võ thần con đường người mở đường lý t ấ n lý võ thần tại ba giờ trước đột nhiên bị đại thương quốc chuyển hướng kỳ pháp sư thương sinh đạo tập kích mặc dù lý võ thần l i ề u mạng phản kích vẫn đang chưa thể may mắn thoát khỏi lý võ thần bi kịch là chúng ta tất cả thái bạch bi kịch là tất cả thiên nguyên bi kịch cũng là cả nhân tộc bi kịch t hiện c h tại khẩn cấp sen kẽ một bản tin vĩ đại võ đạo gia lý tẫn vẫn lạc một chuyện quá khứ bao giờ trải qua có chút chung nhận thức sau khi thương nghị tất cả quốc gia quyền uy tin tức giới truyền thông gần như đồng thời thông báo tin tức này đúng lúc này kém một bậc tin tức giới truyền thông sôi nổi phát thông tin vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng truyền khắp thế giới mỗi một cái góc thế kỷ chi c h i ế n giờ phút này thân mình đều có được như mặt trời ban trưa nhiệt độ đồng thời dù là đại chiến sau khi kết thúc trận này nhiệt độ vẫn đang không có hoàn toàn tiêu tán có thể d ư ớ i loại tình huống này làm vì tất cả mọi người công nhận thế kỷ c h i vương thậm chí thế kỷ c h i vương đều không đủ vì hình dung thành công đều võ thần c h i đạo người mở đường lý tẫn thế mà cứ thế mà chết đi thông tin truyền ra trên đời xôn xao trận nghe phía dưới không biết có bao nhiêu người tưởng rằng đây là có người tại cùng bọn hắn nói đùa chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy từng cái chính phủ giới truyền thông quyền uy cơ cấu sôi nổi công bố tin tức này về sau dần dần ý thức được thông tin là thực sự nhất là khi mọi người đem sát hại lý tẫn hung thủ thương sinh đạo tài liệu thả ra ngoài để bọn hắn biết được thương sinh k i ế p cùng thương sinh đạo quan hệ trong đó về sau bọn hắn không thể không thừa nhận một sự thật lý tẫn sợ là thật sự bị giết hại lập tức toàn bộ thế giới lâm vào một loại chấn động to lớn cùng cực kỳ bi a i chung giang sơn nhất phẩm hướng tiêu nguyện đỏ h ồ mắt nhìn trước đây không lâu còn cùng nàng cùng nhau ở trên ghế xa lon của dỡn nghĩ phải dùng cái gì kinh hỷ tới đón tiếp lý tấn trở về lý vân giao trong thần sắc tràn đầy cực kỳ bi hay lâm tiểu lộc thần ưu nhiên hai người vậy hầu ở bên người nàng nhìn xem các nàng bộ dáng của hai người rõ ràng tại vừa n ã y k h ó c qua giao giao ngươi không nên làm chúng ta sợ ngươi trò chuyện đi không muốn không nói lời nào a lâm tiểu lộc tại lý vân giao bên cạnh nhẹ nhàng đợi nàng có thể lý vân giao lại giống như không cảm giác được ngoại giới động tính một dạng hai mắt vô thần ngồi ở trên ghế salon trong mắt mất đi tất cả linh động giao giao ngươi không muốn như vậy nếu như lý tấn ca ca hãy còn tại thế hiểu rõ ngơi dạng này nhất định sẽ rất thương tâm hướng tiêu n g u y ệ t cũng là ở bên khuyên can có thể các nàng tất cả tận không có bất kỳ cái gì tác dụng ba người trên mặt vẻ lo lắng cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc mãi đến khi đinh linh linh một hồi chung điện thoại di động chuyển đến là lý vân giao điện thoại đồng thời tiếng c h u n g r e o thật lâu là a di đánh tới điện thoại lâm tiểu lộc nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói nàng nói vừa xong lý vân giao trong mắt lập tức có tiêu cự hắn nhanh chóng tiến lên đưa điện thoại di động cầm lấy kết nối rất nhanh bên trong chuyển đến lý mẫu run run dày dày âm thanh dao thật a n g i n nói, ca của người hắn. Bọn hắn nói tức tại ca có có hắn. Hắn của thật, thật sự lý mẫu thanh ó i a n h â m bên trong mang theo lo lắng mẹ tin tưởng ta vậy tin tưởng ta ca hắn không sao hắn nhất định không sao lý vân giao giọng nói vô cùng kiên quyết giao giao mẹ tin tưởng ta ta sẽ đem anh ta tìm trở về hắn nhất định không có việc gì lý vân giao thận trọng hứa h ẹ n nói ừ m mẹ tin tưởng ngươi g i a o g i a o mẹ cái này đi xem ngươi mẹ không cần lo lắng cho ta ta rất khỏe với lại lý vân giao ngừng đầu giờ k h ắ c này nàng cảm giác đỉnh đầu nàng bên trên dường như có một mảnh bầu trời sập bộc lộ ra thế giới chân thật nhất một mặt Ý y hệt năm đó lý tẫn nói tới thế giới này không ai có thể trí cường bất bại không có ai năng lực vĩnh hằng vô địch ta phi thường tốt dao dao ta sẽ tìm thấy hắn lý vân giao trong mắt không có mê man chỉ còn thanh tịnh cùng kiên định dù thế nào nhi tử hôm qua phát suốt xế chiều hôm nay chạy đến chưa bệnh viện đốt còn chưa lui thời gian đổi mới làm trễ chế chết tái t ạ o trưng 294, á i tinh ạ o t thần vận chuyển cũng không vì bất luận cái gì sinh mệnh ý chí là rời đi chí ít g ã i hạ đại tinh như thế ngôi sao này chậm rãi trôi nổi tại mê ngông h vô ngần trong vũ trụ sao trời tại đây một tinh hệ viền kia hàng tinh dẫn rắt giới vì mỗi giây hơn bốn trăm cây số tốc độ tại vũ trụ mê ngông trung không ngừng đi tới bởi vì tinh thần thân mình mang theo l ự c hút cùng với vờn quanh tại tinh thần mặt ngoài tầng kia l ự c trường có thể ngôi sao này cho dù tại như thế tốc độ khủng khiếp hạ vận chuyển vẫn đang chưa từng cho sinh hoạt trên ngôi sao này đám người đem lại bất kỳ ảnh hưởng gì dường như tới cao tốc hành xử phương tiện giao thông lúc chỉ cần công cụ đầy đủ bình ổn mọi người căn bản không phát hiện được chính mình đang nhanh chóng về phía trước trừ phi hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ mà lúc này tại đây mai tại vũ trụ ở giữa nhanh chóng về phía trước tinh thần chung đã có một người giống như thức tỉnh ngầm đầu đầy cõi lòng say mê nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới giờ khác này hắn Chết để d u ngôi nhập tại tinh thần từ trường trung, giống như đã trở thành trong đó một phần tử, cũng vì kiểu này hoàn toàn dung nhập tư thế, trường, làng lặng cảm ngộ n thế, lập tại từ trở một tử, tư kiểu g đã đó cảm vì sao này vận chuyển, cảm ngộ cảm tại ừ trường t lưu động, cùng、với. ngôi sao này với sao vũ trụ m ê n h ngông cùng ngoại giới tinh thần ở giữa lẫn nhau giao hội loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng nhân loại thiếu thốn ngôn ngữ có khả năng miêu tả duy nhất có thể gần sát hắn loại trạng thái này chỉ có một câu thơ ngay tại chỗ ngày đi tám và dặm tuần tra nghiêng nhìn một nạn hạ giờ này khắc này tinh thần từ trường vận chuyển mình trong mắt dường như lại không bí mật ngôi lai、like, cho tới nay ta cũng lẫn lộn đầu đôi lý t ấ n tự l ầ m b ầ m mặc dù hắn mở ra võ thần c h i đạo năng lực vì sinh mệnh lực trường dẫn động tinh thần từ trường nhưng đối tinh thần từ trường vận dụng thái nhỏ hẹp dường như từ g i à n g buộc phản ứng tổng hợp hạt nhân công trình trên lý luận phản ứng tổng hợp hạt nhân mới là cái này công trình năng lượng thả ra mấu chốt nhưng hắn nhưng vẫn dùng từ g i à n g buộc lực lượng đi nệ người đây không phải lẫn lộn đầu đuôi là cái gì từ trường tác dụng chân chính là vì g i à n g buộc rèn luyện ta tự thân lực lượng làm sao tốt hơn đem tự thân lực lượng kích phát ra đến thả ra ngoài mới là võ thần tri đạo mấu chốt lý tẫn trong lòng hiểu ra hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua ngôi sao này từ trường vận chuyển quá trình này chậm chạp lại tràn đầy một loại tuyên cổ bất biến mỹ cảm mê ngông lại tràn ngập một loại s u n g kích tâm linh chấn động nàng từ trường phập phồng bày biện ra tới đường v ò n g c u n g là mê người như vậy nàng tự do vận chuyển tiêu tán ra tới quỹ đạo là như vậy ưu nhã hắn suy nghĩ nhiều lại nhiều đắm chìm một chút thời gian nhìn nhiều vài lần đưa nàng tất cả nhìn càng thêm hiểu rõ một ít đáng tiếc cảm thụ lấy thế giới tinh thần trung yếu đất đến sắp tiêu tán xanh thảm quan h u không thể tiếp tục nữa nếu không còn lại năng lượng đã không đủ để hoàn thành đ ụ n thân tái、tạo. lý tẫn nói một tiếng nửa ngày trước hắn lọt vào đại thương truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo ngăn chặn khi đó hắn có hai cái phương án một cái dung nhập tinh thần từ trường đem tốc độ bộc phát đến cực hạn rời đi xa xa thương sinh đạo đuổi không kịp hắn hắn cái gọi là uy hiếp c h i n ôn không có chút ý nghĩa nào nhưng hắn lựa chọn cái thứ hai phương án từ chiến có thể hắn làm ra cái này lựa chọn từng có hướng thế nhân hiện ra võ thần c h i đạo cuối cùng lực lượng ý nghĩ cũng từng có hướng thế nhân phát tiết trong lòng của hắn tâm trạng ý nghĩa có thể chân thật nhất vẹn vẹn là hắn không nghĩ lui chỉ thế thôi x a n h dương ngọc bài bên trong xanh t h ẳ m tinh thể có ưu hóa tái tạo hiệu quả vẹn vẹn một phần trong đó năng lượng dường như có thể gãy chi tái tạo tiên nguyên một khối có lẽ có thể để người nhỏ máu trọng sinh thế là trong mắt thế nhân h ắ n vị này võ thần chi đạo người mở đường lấy cuối cùng có một không hai dẫn động tinh thần từ trường lực lượng đánh ra đủ để xóa bỏ bất luận một vị nào chuyển hận kỳ một đòn kinh thế đang đánh ra một k í c h kia về sau tinh thần của hắn hoàn toàn du nhập tinh thần từ trường trước tiên bị tinh thần từ trường vận chuyển rực rỡ mỹ lệ mê ngông sở mê rừng mắt thấy cùng tinh thần hòa làm một thể xanh t h ẳ m năng lượng hiệu quả dường như so với hắn trong dự liệu càng mạnh hơn một chút thế là hắn cũng không trước tiên dẫn động xanh t h ẳ m tinh thể bên trong năng lượng tái tạo nhục thân mà là lựa chọn tại loại này hoàn toàn du nhập g n tinh thần từ trường trạng thái lĩnh hội ngôi sao này lực lượng bởi vì không có huyết mục chi khu đối khái niệm thời gian cái này lĩnh hội không biết trôi qua bao lâu cho đến xanh t h ẳ m tinh thể năng lượng không thể tiếp tục được nữa lúc hắn không thể không theo loại trạng thái này trúng thoát ly mà ra ông n g gọn sóng t h i p ớ i tại một mảnh nhìn qua có chút hoang vu ngay cả đại thụ cũng không nhìn thấy vài q u ọ n g hoang dã nơi một đạo lam quang đột ngột từ trên bầu trời hạ xuống ánh sáng màu lam hình thành vô số sợi tơ sôi nổi hiện lên mà ra tỉ mỉ quan sát rõ ràng là từng cây đang nhanh chóng thành hình thần kinh mạch máu huyết nhục tái tạo lý tẫn l ặ n g lặng cảm giác loại trạng thái này bởi vì thấy rõ thiên phú tồn tại hắn nuôi thân thể của mình cực kỳ hiểu rõ mỗi một tế bào dường như cũng chiếu rọi tại trong đầu hắn dường như hiện tại sanh thảm tinh thể năng lượng phụ trách nguyên tử tổ hợp thân mình do thấy rõ thiên phú dẫn đạo tiến hành huyết nhục tái tạo một bộ hoàn toàn mới thân thể chính lấy cực nhanh tốc độ hình thành bất quá đang tiến hành huyết nhục tái tạo lúc hắn ngấm nghĩ một lát n h â t quả cái kia chấm dứt nên đều đã chấm dứt cái kia hoàn lại cũng đã hoàn lại lý tẫn nói một tiếng như vậy hắn là lúc làm hồi chính mình ngoài ra xanh thảm tinh thể không chỉ có nhìn huyết nhục tái tạo khả năng còn có thể với thân thể người kết cấu tiến hành ưu hóa đã như vậy ta có thể để cho ta càng biến đổi phù hợp tại tinh thần từ trường trạng thái lý t ấ n vì thấy rõ thiên phú dẫn dắt đến tự thân ưu hóa h ắ n trong cơ thể kết cấu l ạ n g y ê n không một tiếng động phát sinh biến hóa loại biến hóa này biên độ cực nhỏ nhưng lại chân chân chính chính nhường lý t ấ n có cùng loại với lôi từ nguyên thể cơ thể thiên phú cơ hội khó được có thể tự lành thiên phú cũng phải tăng thêm lý tẫn mắc nghĩ một phen rất nhanh lại lần nữa dẫn đạo lên loại biến hóa này tới thậm chí đơn thuần tự lành thiên phú còn chưa đủ lý tẫn liên tưởng đến sanh thảm tinh thể đối t ự thân tinh khí thần toàn phương diện khôi phục cách thức rất nhanh kia sắp thành hình tự lành thiên phú phát sinh biến hóa hướng phía khôi phục thiên phú chuyển biến với lại nếu như nói lúc trước tự lành thiên phú chỉ có một cấp như vậy hiện tại không chỉ chuyển biến thành khôi phục thiên phú liên đối nhìn cấp bậc vậy tăng lên tới chi ít ba cấp đáng tiếc sanh thảm tinh thể liên quan đến ưu hóa nhục thân tái tạo đều là thuộc về nguyên tử phương diện lực lượng lý tẫn lại thế nào bắt trước mô phỏng cũng không có khả năng hoàn toàn trở lại như cũ ra đây trừ ra lôi từ nguyên thể thiên phú và khôi phục thiên phú ngoại ta có thể còn cái kia thêm điểm những thiên phú khác thì như đốn ngộ thiên phú lý tẫn tư duy lưu truyền nhưng rất nhanh hắn lại chỉ có thể tiếp nối bỏ cuộc một phương diện hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đốn ngộ thiên phú ngay cả có loại thiên phú này người đều chưa từng thấy qua mặt khác xanh thẳm tinh thể năng lượng không đủ hàng quá hóa dở người phải học được thỏa mãn lại theo hắn đối thấy rõ thiên phú đào móc càng phát ra khắc sâu cuối cùng cũng có một t i ê n những thiên phú này hắn đều bèn có nửa giờ sau huyết nhục tái tạo kết thúc tại lý tẫn tinh chuẩn không chế c h ạ m ánh sáng màu xanh làm cũng là vừa đúng tiêu hao hầu như không còn không có lãng phí một tơ một hào một cái chừng ba mươi tuổi tướng mạo không tính kinh diễm nhưng lại mang theo đặc biệt khí chất mị lực nam tử xuất hiện ở đây phiến trên hoang dã ánh mặt trời chiếu tại cái kia góc cạnh rõ ràng cơ thể bên trên cho dù ai nhìn thấy đều có thể trước tiên đánh giá ra thân thể này trung ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào chi tiết ta không biết khí huyết hai trăm ba trăm sau thân thể ra sao bộ dáng nếu không nói không chừng có thể thử hướng loại đó cường độ thân thể đi ưu hóa đi tái tạo vì hắn thấy rõ thiên phú đối tế bảo hiểu rõ thao tác rất nhỏ chưa hẳn không thể làm đến bước này dù là làm không được thân thể của hắn thể phách cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường làm sao giống bây giờ như vậy trừ ra có thêm lôi từ nguyên thể thiên phú và hoàn thành đối t ự lành thiên phú tiến hóa thăng cấp ngoại cường độ thân thể không có nửa điểm tăng trưởng lỡ như lại đến một vị truyền kỳ pháp sư lại không có s a n h thảm tinh thể loại bảo vật này hộ thân hắn sợ là thật sự chỉ có thể chiến thuật rút lui nói đến viên kia s a n h thảm tinh thể đến tột cùng là cái gì những người khác không có thấy rõ thiên phú có thể đem năng lượng trong đó hoàn toàn sử dụng cũng có thể hoàn thành một lần tái sinh máu thịt lý tẫn nghĩ ngợi một lát hắn nghĩ tới điều gì tái sinh máu thịt thử vong phục sinh hắn đồng tử có hơi co g ụ ú lại lục thần giới t r u n g ẩn chứa nhường người chết trùng sinh chi lực phục sinh giới trì không đúng phục sinh giới chỉ nghe nói cách mỗi một hai năm có thể hoàn thành một lần bổ sung năng lượng một sáng kích hoạt có thể nhường vừa mới chết đi chết nhận chủ nhân huyết đ h ụ c tái tạo đầy máu đầy mạ nạ phục sinh nhưng hắn trên tay viên hắn tia xanh thảm tinh thể lại thuộc về hàng dùng một lần có thể xanh thảm tinh thể là một phần đây phục sinh giới chỉ kém một phần thần vật chẳng qua bây giờ con muốn những thứ này đã mất ý nghĩa hắn nhìn thân thể của mình cùng lúc trước lý tẫn so sánh đã như hai người khác nhau vì hắn hiện tại tái tạo ra tới là thuộc về trên địa cầu lý tẫn cố kia thân thể nhưng lại không hoàn toàn thuộc về cố kia lý tẫn thân thể rốt cuộc trên địa cầu lý tẫn dù nói thế nào cũng chỉ là cái đan kình võ sư hắn thật đem khi đó hắn tạo hình ra đây căn bản không thể nào có hiện tại chỗ có được tinh khí thần nhưng chỉ theo tướng mạo vẻ ngoài phương diện lại không giống với lúc trước lý tẫn nghiêm khắc nói huyết n ụ c tái tạo qua đi hắn càng phù hợp trên địa cầu vị kia trưởng thành đến vo thần tri cảnh lý tẫn đều cùng hắn tái tạo tự thân lúc suy nghĩ như vậy không ai nợ ai thiếu lý tẫn tình hắn trả thiếu những người khác bao gồm tiên h nguyên tân tỉnh hắn vậy trả thứ nay về sau làm hồi chính mình làm hồi lý tẫn hắn thấp giọng đọc lấy cái này dùng hai lời tên hắn không có lại xoay chuyển trời đất nguyên dự định mà là quyết định tại đây phiến rời tiên h nguyên đoán chừng có hơn vạn cây số thổ địa bên trên trước đem v õ thần con đường đi đến cuối cùng lại nói đương nhiên trước đó hắn trước tiên cần phải giải quyết một vấn đề tìm bộ y phục mặc lên chương hai trăm chín mươi lăm đại nguyện chương hai trăm chín mươi lăm đại nguyện sau một tiếng lý tẫn đổi lại một bộ quần áo nhưng cũng có thể nói là không có thay đổi y phục nói không đổi lên đi trên người hắn chi ít có che chắn vật nói thay đổi bộ này quần áo thượng lại có ba cái lô r á c h thuộc về hướng mặt ngoài ném một cái cũng không có mấy người vui lòng nhặt lên cái chủng loại kia cho nên lý t ấ n đi tại một cái rất nhiều nơi lưu lại vũng bùn con đường bên trên nhìn hai bên đừng nói quốc gia phát đạt thái bạch ngay cả trên địa cầu cũng sớm đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu mang lề、ở. nếu không phải còn có thể cảm giác được rõ ràng gợ hạ tinh thần từ trường quen thuộc vận chuyển quỹ đạo ta đều muốn cho là ta lại xuyên v i rồi lý tẫn lại lần nữa đi rồi một quãng thời gian cuối cùng phía trước có một ít nhân ảnh lý tẫn nhìn thoáng qua là mười cái hoặc là không có mặc hoặc là xuyên mười phần cũ nát quần áo trẻ con những đứa bé này từ toàn bộ phơi rất đen toàn thân trên d ư ớ i bẩn thiệu nhất là mấy cái khoảng bảy tám tuổi trẻ con mắt trần có thể thấy dinh dưỡng không đầy đủ thân hình càng là hơn g ầ y yếu đến có thể thấy rõ ràng từng c â y rán tại trên da s ư ơ n g sườn bọn hắn liền mặc lấy một cái cũ nát quần ở trần trong tay không biết ôm cái gì thực vật mở to hai mắt nhìn đi qua lý tẫn theo lý tẫn lướt qua bọn hắn cũng có một ít người trưởng thành bước vào tầm mắt người trưởng thành trung nam tính đại bộ phận không có mặc áo cho dù mặc vào cũng đều lý à m tẫn t không chỉ ị u nổi bộ r á、si so、ở địa cầu thời kỳ quê quán những tia nửa đời người mặt hướng hoàng thổ lương hướng lên trời lão nông trên người nhìn thấy qua hoàng đến tay đi ám đến tỏa sáng nhìn chính mình này thân mặc dù có mấy cái lô rách nhưng ít ra coi như sạch sẽ trang phục lý t ậ n ý thức được chính mình không nói với mà lấy đôi cái gia đình kêu mà nói sợ là bị mất một phần quan trọng tài sản chẳng qua lý t ậ n lúc này cũng không có trước tiên trả lại hắn ở đây tìm có thể biết rõ ràng chính mình giờ phút này vị trí ký hiệu kết quả ngay cả dây điện đều không có phát hiện mấy cây nơi này thực sự là nghèo có thể lại nghèo nông thôn cũng không trở thành một cái thị trấn mấy vạn người có đồ điện người không đến một thành a lý t ậ n nói hắn nhìn thoáng qua đường dưới chân đâu này sập sệ rất nhiều nơi cũng lưu lại vũng bùn con đường chính là ra vào tòa này chấn nhỏ đường cái lúc hành tẩu trên đường người càng ngày càng nhiều nhưng không ai đến cùng lý tẫn đáp lời một số người nhìn thấy hắn trắng nón làn ra lúc xa xa t r á n h qua t r á n h né ngược lại cũng có một chút người nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo ác ý lúc này lý tẫn bên cạnh chuyền tới một tâm thanh một người mặc cùng loại t r ị an viên vũ trang nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi nam tử cùng hắn nói thứ gì nhìn thấy lý tẫn không có phản ứng hắn có chút lắp ba lắp bắp hỏi đổi một loại khác ngôn ngữ ngươi sẽ nói thiên nguyên ngữ sao lý tẫn nói đây là hắn duy nhất biết ngôn ngữ thông qua lý tẫn ký ức nắm giữ từng chút một nam tử nói xong dùng lý t ấ n mỏ mẫm phương thức hỏi một câu cần cần g i ú p một tay không đây là nơi nào lý t ấ n hỏi một tiếng nam tử trên mặt có chút m ở m i ệ n g hồi lâu hắn mới hướng lý t ấ n dùng tay làm dấu mời rất nhanh hắn mang theo lý t ấ n đám người đi tới thị trấn cuối cùng một chỗ bị t ư ờ n g cao vờn quanh sân nhỏ hoặc nói ngoài trang viên trang viên chiếm diện tích vượt qua mười vạn m é t vông, bên trong có mấy tòa nhà tòa nhà những kiến trúc này vật đều không ngoại lệ đều là x i、si、m ă n g tạo vật nhìn thấy này lý tẫn mới có một chút xíu về đến xã hội hiện đại cảm giác nam tử cùng trong biệt thự người trao đổi hồi lâu biệt thự cửa sắt mở ra một người khác mặc cùng loại trị an viên trang phục nam tử mang theo hắn vào sân nhỏ trong viện có không ít cùng hắn hóa trang tương tự bảo vệ nhân viên nhìn xem hình dạng của bọn hắn tựa hồ cũng trang bị xuống ống tại cách đó không x a một cái hơn vạn mét sân huấn luyện bên trên còn ngừng lại mấy chiếc xe trong đó hai chiếc giường như do hai tay bị tạm cải tạo tiến hành vũ trang phía trên để đó một đỉnh xuống máy điều này trang bị nay bất luận là ở địa cầu hay là thái bạch thiên nguyên dường như đều là khó có thể tưởng tượng sự tỉnh bảo vệ nhân viên mang theo lý tẫn đi tới kiến trúc chủ đạo trước kiến trúc chủ đạo rất lớn chiếm diện tích đoán chừng tại t 0 m trăm l i n g trở lên còn có năm tầng cao bên ngoài nhìn qua cùng nông thôn biệt thự lớn không sai biệt lắm nhưng trong đó thế mà trang trí có chút xa hoa bên trong không ít người hầu người làm trong nhà l ù i tới bận rộn vào kiến trúc chủ đạo vẫn lúc một vị d à y tây mang kính mắt nhìn qua hào hoa phong nhã nam tử trung niên đã tại phòng khách chở mà phòng khách l ầ u hai còn có một cái thân xuyên hưu nhàn trường bảo rất có ung dung khí chất nam tử hướng phía dưới g i xét n ư ờ n g lý tẫn có chút ngoại ý muốn là nam tử bên cạnh còn có một vị luyện cương tông sư chỉ là cùng cái khác luyện cương tôn g sư khí huyết thịnh vượng khác nhau vị tôn g sư này cho hắn một loại lựa mạnh thêm d ầ u cảm giác dường như dùng cực đoan bi pháp nghiền ép tiềm năng thành tựu tôn g sư nếu như sau không thể thật tốt điều dưỡng vị tôn g sư này sợ là sống không quá năm mươi tuổi ta là hương diệp thị quan p h i ê n dịch ngươi có thể gọi ta tiểu văn không biết tiên sinh s ư n g hô i như thế nào ta họ lý lý tẫn nói một tiếng một vị hắn suy xét đến cái chấn nhỏ này lạc hậu tính những người này chưa hẳn hiểu rõ võ thần khái niệm đành phải lui cầu kỳ thứ một vị khổ tu võ thánh nói ra thực lực của mình là vì giảm bớt phiền vái không cần thiết hắn ở đây tiểu văn ánh mắt kinh ngạc dưới tiếp tục nói ta tại vòng qua một rừng cây lúc lạc mất phương hướng đi rồi mấy ngày đi đến nơi này hy vọng ngươi năng lực thay ta giới thiệu một chút phiến khu vực này khổ tu võ thánh tiểu văn ngay cả vội vàng đứng dậy cung kính thi lễ thất kính này là vinh hạnh của ta lúc này lầu trên một thân hưu nhàn trường bảo nam tử dường như cũng m u ố n tiếp theo bên cạnh hắn vị tông sư kia nói thứ gì muốn ngăn cản nhưng nam tử hay là cười lấy đi xuống lầu lý vũ thánh chào mừng ngài đến vạn thánh tri điệu mặc long quốc thương diệm thị làm khách nam tử cười nói hắn thiên nguyên thoại dường như đây tiểu văn cũng lưu loát một、ít. bởi này vì làm năm hoàng thất sai lầm quyết sách dẫn đến đại nguyện tại hỗn loạn thời đại bị trấn chết xuất tiếp xuống trong hơn một mươi năm đại nguyện một mực lâm vào trong chiến loạn cho đến ngày nay đại nguyệt thổ địa bên trên vẫn đang danh xương ba trăm quân việt đương nhiên quân việt là ngoại giới đối bọn họ xưng hô nội bộ bọn họ những kia quân việt đầu lĩnh sớm đã tự phong làm vương hoặc tự phong tướng quân lính chủ mặt long quốc dám lấy quốc tự xưng nghĩ đến cũng thuộc về tương đối cường đại một cái quân việt một trong lý vũ thánh đến chúng ta bên này tu hành ngược lại là chọn đúng nơi tốt ôn ngọc sinh cười lấy mời nói chúng ta hương diệp thị đi về phía nam một trăm ba mươi cây số chính là mặc lòng quốc cảnh trong nổi danh nhất võ đạo thánh địa long quyền môn ba mươi năm ở giữa từ môn phái này t r ù n g đản sinh ra võ thánh trường hơn mười người dường như hàng năm cũng có võ thánh sinh ra hướng tây thì là cổ chiến trường thú nhân ngược lại là có không ít võ thánh thích tiến về trong đó luyện luyện thám hiểm hướng đông còn có đại nguyện thời kỳ lớn nhất khu mộc cặng bên trong không chỉ sản xuất rèn đúc bí ngân sản xuất những thứ này thế nhưng rèn đúc cao đẳng tinh khí tài liệu chính lý tớ nghe ngược lại là trong lòng hơi đậu hắn cũng không có lập tức trở về thiên nguyên ý nghĩa mà là dự định thật tốt lắng động một phen trước đem võ thần con đường đi đến cuối cùng dưới mắt tất nhiên đi đến nơi này hùng thú ma vật thực lực làm sao lý tấn nói c ổ chiến trường thú nhân chính là làm năm quân đoàn đại nguyện cùng hùng thú ma vật quyết chiến địa điểm trừ ra một ít như con rơi độc hạt ma h ó a sinh vật ngoại trên cơ bản vì chiến tử sau thú nhân nhân loại binh sĩ d ị biến sau hình thành khô lâu ma vật làm chủ thực lực tương đương tại chính thức luyện tinh người ô n ngọc sinh kiên nhận giới thiệu mà khu mỏ quạng trung bản ngồi nhìn rất sống thêm thi ma nhân trên cơ bản cũng có cao đẳng ma vật cấp thực lực cao đẳng ma vật lý t ấ n gật đầu một cái hắn sau khi tu luyện tất nhiên là muốn tìm một ít ma vật luyện tập mà lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn tại không sử dụng tinh thần từ trường tình hữu giới cao đẳng ma vật thích hợp nhất nếu như lý vũ thánh dự định tiến về cổ chiến trường thú nhân thăm dò tu hành chúng ta nguyện ý vì ngài cung cấp giúp đỡ ngài tất cả ăn ở hương diệp thị tất cả tận thỏa mãn ôn ngọc sinh nhiệt tình nói lý t ấ n nhìn vị lãnh chúa này một chút rất nhanh đã hiểu ý nghĩ của hắn đây là muốn mượn hắn vị này võ thánh lực lượng xua đổi những kia khô lâu ma vật để bọn chúng rời xa hương diệp thị bất quá hắn nếu muốn ở chỗ này tu hành ăn ở s á c thực cũng cần người giải quyết hai bên có thể nói theo như nhu cầu làm hạ hắn gật đầu một cái có thể chẳng qua lần đầu tiên tiến về cổ chiến trường thú nhân ta cần một vị hướng dẫn du lịch ôn n g ọ c sinh nhìn vị tông sư kêu một chút đợi hắn sau khi gật đầu mới cười nói đương nhiên có thể ta cái này giúp lý vũ thánh tiến hành sắp đặt làm phiền lý t ấ n nói một tiếng đồng thời nhìn thoáng qua áo quần trên người mình hỏi một tiếng có tiền sao mặt long trong nước phát hành tiền tệ cũng không đạt được rộng khắp tán thành hiện nay chúng ta sử dụng tiền tệ vì đế quốc kim nguyên làm chủ ôn ngọc sinh nói xong lập tức đối một quản gia bộ dáng lao giả nói lấy một vạn kim mới tới không cần lý tấn nói một ngàn là đủ hắn nói một tiếng ôn ngọc sinh cũng không cưỡng cầu rất nhanh vị lãnh chúa này đã để k i ề u văn mang theo lý tấn xuống dưới nghỉ ngơi cùng thay giặt quần áo lãnh chúa đại nhân theo vị này lý vũ thánh đem đến cho ta áp lực đến xem hắn đúng là võ thánh không giả có thể cuối cùng không rõ lai lịch chúng ta nhường hắn ở tại n g á i trong trang viên không sao cả ta đã để người mời k i ề u tiên sinh đến đây vấn đề không lớn ôn ngọc sinh nói xong có chút c ẳ n thán chính là bởi vì ấm lãnh chúa như tử đem lãnh địa con dân coi là người nhìn xem hắn mới vui lòng cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn dù là vị này võ thánh đợi mấy ngày liền đi cũng liền một ít chiêu đại phí dùng xong nếu như hắn không cách nào xua đổi những tia ma vật chúng ta đi long quyền môn mời những tia võ thánh ra tay tốn hao càng nhiều ôn học sinh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nếu như chi tiêu quá lớn không nộp được năm nay tiền thuế hậu quả thiết t ư ở n g không chịu đ ổ i chương hai trăm chín mươi sáu thích ứng chương hai trăm chín mươi sáu thích ứng đại n g u y ệ t trong phòng khách lý t ấ n đã đổi một thân quần áo mới hắn nhìn thoáng qua trên b à n sách mới đưa tới dùng thiên nguyên ngữ viết mấy sách sách vở rất mau tìm đến trong đó một quyển mặc long trí là xem vạn thánh tri quốc rất vang dội một cái tên tuổi có thể vang dội phía sau đại biểu cho quốc gia này trên cơ bản không có gì đem ra được luyện tinh người hiện nay đại nguyện quốc đã sớm không còn hơn sáu mươi năm trước huy hoàng cường thịnh không chỉ quốc gia nội bộ chia ra thành tất cả lớn nhỏ hơn ba trăm cái quân việt Trinh chiến nổi, bởi không ngừng, hỗn loạn không chịu đổi, càng chịu vài ì cùng đế quốc, đại thương giới, có thương n đế đại dưới, dắp y h a thế l ự chục lớn n m i tranh ám đấu. Ngoài ra, Nhật Diệu, Tinh ít ty tại thể trên hút ra, gia gia Ngoài Minh, đồng dạng có không ít công ty xếp vào nhân viên tại cái này không thể coi như là quốc gia quốc gia trên người h ám cái máu. đấu. Diệu, quốc quốc vào coi là Vài có c xếp năm nay đại nguyện phát triển hoàn toàn đình trệ biến thành danh xứng với thực thế giới thứ ba quốc gia nếu như vẫn đem nó coi là một cái chính thể gdp bình quân đầu người tuyệt đối tại toàn cầu đếm ngược trước ba hoặc này mặc long trí ngược lại là thú vị dựa theo sự miêu tả của nó ngoại giới toàn bộ bị hung thú ma vật công hãm nếu g i a tiến về tất nhiên biến thành hung thú khẩu phần lương thực dù là mặc long quốc xung quanh những quốc gia kia cũng đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng s á t lục chiến l o ạ n hung thú ma vật còn kém chưa nói rời khỏi mặc long quốc hẳn phải chết không nghi ngờ lý tẫn nhìn này s á c h s á c h vở giáo dục t ẩ y não hết lần này tới lần khác đại nguyện tại hỗn loạn thời đại sau dường như không chút phát triển đừng nói mạng lưới cùng thế giới nối tiếp cả nước mở điện s u ấ t cũng chưa tới một phần mười lý tẫn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua bởi vì lúc này màn đêm đã giáng lâm tất cả hương diệp thị t r ư g i a tỏa này lánh chúa sân nhỏ, tính được đèn đuốc sáng trong ngoài, trong nhỏ chỉ có lâm ta lâm tầm quan mang tổng thể nhìn qua một mảnh hát ám nay vẫn là bởi vì hương diệp thị thuộc về vị lãnh chúa này đại nhân trị c h u nguyên nhân hán thôn của hắn rất nhiều người sợ là căn bản không biết điện tử sản phẩm là vật gì luyện tinh người một kiểm tra ra đây liền sẽ bị đế quốc đại thương nhật diệu tinh minh tiếp đi người bình thường muốn t r ở mình chỉ có thể luyện võ luyện võ lúc không chiếm được dinh dưỡng bổ sung nhưng đây cũng là đại nguyện người đường ra duy nhất lý tẫn nghĩ đến ôn ngọc sinh bên cạnh vị tông sư kia cấp hộ vệ vị tông sư này hiển nhiên là đại nguyện võ giả chân thật nhất khắc họa chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết trong luyện vạn thánh chi quốc phía sau tràn ngập bao nhiêu máu tươi cùng tử vong lý tẫn trầm ngâm hắn dùng nửa giờ đem này x á c h sách vợ khoảng lật ra một lần so sánh sách vợ bên trên tài liệu cùng với vẹn vẹn một ngày khả năng nhìn cảm xúc hắn đã năng lực đánh giá ra so với đại n g u y ệ người n thái bạch thiên minh người quả thực sống ở thiên đường trong khi đang suy nghĩ bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa thời gian n ă n tối đến lý tẫn tại kiều văn dẫn đầu xuống đi vào phong an nơi này đã có không ít người chờ ngoài ra có vượt qua hàng chục người hầu bận tiểu tít lý vũ thánh ôn ngọc sinh kêu gọi lý tẫn đồng thời đem người bên cạnh giới thiệu cho hắn ba cái thế tử bốn nữ nhi năm cái nhi tử với lại này dường như còn không phải toàn bộ trên bàn cơm ôn ngọc sinh một bên chiêu đại lý tẫn một bên hướng hắn giới thiệu một phen mặc long quốc hương diệp thị tình hình đừng nhìn hương diệp thị trung tâm chính trị hương diệp thành chỉ có sáu vạn nhân khẩu nhưng trên thực tế tất cả hương diệp thị lãnh địa dân số vượt qua ba mươi vạn mặc long trong nước tương tự lãnh địa có m ộ mươi một cái dân số cũng là nhiều ít không đồng nhất nhiều hơn trăm vạn thiếu m ư ơ i mấy vạn tất cả mặc long quốc tổng nhân khẩu hơn ba vạn phía sau mạc long vương thất chính là đại n g u y ệ t xếp hạng trước mười đại quân thiệt chứng cứ diện tích cũng có hơn trăm vạn cây số vông đương nhiên những thứ này ý nghĩa không lớn vì mạc long quốc bất luận là dân số hay là diện tích cũng mỗi giờ mỗi khắc ở vào biến hóa trong tự ôn ngọc sinh biến thành hương diệp lĩnh lãnh chúa chỉ có chín năm đ ờ i trước lãnh chúa vì thế lực đối địch hàm vân quốc xâm lấn không địch lại đầu hàng hương diệp thị khôi phục về sau bị mạc long vương thất xử tử hắn sở dĩ có thể lên làm lãnh chúa một phương diện đối ngoại chiến tranh có công mặt khác có một võ đạo thiên phú cực cao con lớn nhất năm gần tám mươi đã tu thành võ thánh bây giờ tại mạc long vương thất tam vương từ trước mặt tính dụng bởi vì hai bên đều không phải là rất quen thuộc hơi trao đổi một phen liền kết thúc lý tấn về đến phòng tất cả hương diệp thị dường như hoàn toàn không có bất luận cái gì giải trí hoạt động có thể nói đừng nói dạo phố xem phim chơi game ngay cả truyền hình đều không có phải xem ngược lại không phải là không có mà là không tiếp thu được tín hiệu gì lý tấn đành phải tiếp tục xem thư đại nguyện chữ viết đã hoàn toàn bỏ phế hiện nay mạc long quốc hoặc nói tất cả đại nguyện cảnh nội chủ dùng hai loại ngôn ngữ đại thương ngữ cùng đế quốc ngữ bởi vì mạc long quốc rời đế quốc thêm gần sử dụng đế quốc n g ữ càng nhiều lý t ấ n kiểm tra một hồi địa đồ đế quốc đại thương chia ra ở vào nam tinh châu cùng bắc tinh châu này hai mảnh đại lục đều là ở giữa thô đại hai bên hẹp dài mà ở giữa thô lớn bộ phận chính là đại n g u y ệ t làm năm toàn thịnh thời kỳ đế quốc đại thương cũng khuất tại tại đại nguyện uy hiếp phía dưới đại n g u y ệ t tối như mặt trời ban trưa thời đại hiện đế quốc tiền thân cũng còn trưng cầu qua muốn gia nhập đại n g u y ệ t kết quả bị đại n g u y ệ t ghét bỏ cự tuyệt hiện tại nha đế quốc cũng tốt đại thương cũng được một phương diện chính mình trong nước tự lo không sóng mặt khác cũng có đem đại nguyện trở thành vùng hòa hoan ý nghĩa đồng thời thật không dễ dàng đem cái này siêu cường quốc vạn ngã hai quốc gia này vậy tuyệt không muốn nhìn thấy một cái thống nhất đại nguyệt lại xuất hiện tại loại này gần như ngầm thừa nhận thái độ dưới đại nguyệt cảnh nội tất nhiên là chiến loạn không ngớt quân việt không ngừng lý tẫn xem hết những thứ này miêu tả lâm vào trầm mặc hồi lâu hắn mới chậm rãi nói một tiếng không phải nói nhân tộc tình cảnh đã đến m ộ ư ơ i phần nguy cấp biên giới rồi sao cho nên lại nguy cơ đều phải trước bảo đảm bọn hắn sở thuộc kích lợi của quốc gia lại nói đại thương như thế đế quốc như thế thiên nguyên vậy như thế hắn ngồi trên ghế thật lâu không nói lời nào ngay kế tiếp lý tẫn sớm tỉnh lại là hương diệp thị lãnh chúa ôn n g ọ c sinh tự nhiên có chính mình bảo vệ đoàn đội ngoài ra tại bên ngoài hương diệp thị còn chú đóng một chi sáu trăm n g ư ờ i quân đội lý tẫn sử dụng hết bữa sáng sau khi xuống lầu chính thấy không ít người tập hợp một chỗ rèn luyện tập võ không chỉ có bảo vệ đoàn đội thành viên ngay cả ôn n g ọ c sinh ba cái trưởng thành gần thành niên nhi tử cũng tại trong đó phụ trách dạy bảo bọn h ắ n luyện võ là một vị tuổi già thông sư lý vũ thánh s a n g sớm tốt lành tiều văn vội vàng mà đến cùng lý tẫn cười lấy chào hỏi hắn trong khoảng thời gian này đã được bổ nhiệm làm lý tận chuyên dụng thông dịch viên giúp ta tìm một ít học tập đại thương ngữ sách vở đi lý t ấ n nói một tiếng đại thương ngữ tiều văn khẽ giật mình ừ m ta đại thương ngữ có chút cơ sở học xem họ một chút lý t ấ n nói một tiếng ngoài ra đại thương ngữ cũng là chủ dùng ngôn ngữ a đương nhiên ta cái này chuyển cáo lãnh chúa đại nhân ha ha ta đã để người đi chuẩn bị lúc này một thanh âm theo phòng ốc bên trong truyền hình ra đúng lúc này liền thấy ôn ngọc sinh đi ra xem ra lý vũ thánh c ũ ố ý tại chúng ta bên này ở lâu một chút nếu như lý vũ thánh có hứng thú ta có thể giúp lý vũ thánh làm mặc long quốc hộ tịch lại nhìn xem đi lý tẫn nói xong ánh mắt rơi xuống bên cạnh hắn một vị trên người lao giả ta tới thế ngươi giới thiệu cái này vị là tiểu nguyên sơn tiểu tiên sinh ôn ngọc sinh cười nói lý tẫn ngược lại là không nói gì mà là ánh mắt ở trên người hắn một hồi dò xét ánh mắt bên trong ngẩn chứa thực chất trọng lượng nhường tiểu nguyên sơn n h ư mày thật mạnh v õ ý chẳng qua lý vũ thánh như vậy dò xét sợ là có chút không lệ phép đi lý tẫn nhìn hắn lạc im không nói hồi lâu mới nói thật sự nếu không tu dưỡng ngươi sợ là sống không quá một năm lời nói này lập tức nhường tiểu nguyên sơn đổi sắc mặt ngươi là ai thật tốt tu dưỡng đi lý tẫn nhìn hắn thở dài một cái n g ư ơ i số tuổi thật sự không đến năm mươi đi không đến năm mươi lão thành cái bộ dáng này hắn chuyển hướng ôn n g ọ c sinh ta dự định đi cổ chiến trường thú nhân xem xét tìm hiểu một chút tình huống có thể làm phiền ấm lanh chúa an bài một chút người dẫn đường được ôn n g ọ c sinh gật đầu một cái chuyển hướng sau l ư n g vị tông sư kia cảnh nam tử nghiêm ngư để ta đi t i ế u nguyên sơn xen vào nói thiên nguyên thoại ta hiểu một ít ta đi chí ít không cần nhường tiểu văn theo tới làm phiên dịch ôn n g ọ c sinh nghe chầm ngâm một lát gật đầu một cái rất nhanh hắn gọi đến một người phân phó nhìn cái gì người kia rất nhanh lái xe đi một cỗ dường như dùng không thiếu niên xe việt giã còn trải qua cải tiến lý vũ thánh có cần mang theo cái gì binh khí chúng ta có thể sắp đặt bình thường trọng kiếm là đủ lý tấn nói cổ chiến trường thú nhân c h u n g không biết có nguy hiểm gì có binh khí kể bên người dù là ngay cả tinh khí đều không phải là binh khí chỉ ít năng lực tăng thêm một ít lực sát thương làm dưới lý tấn cùng k i ề u nguyên sơn lên xe cũng rất mau ra hương diệp thị hương diệp thị trong đường mặc dù khắp nơi mất m ồ nhưng ít ra coi như đường xi măng có thể ra hương diệp thị không lâu đường xi măng trở thành cắt đá đường đúng lúc này lại trở thành đường đất cỗ xe tốc độ đi tới rõ ràng trở nên chậm may m à chiếc xe này động lực mạnh mẽ vậy may mắn không có trời mưa vàng không không có đây đi bộ nhanh bao nhiêu a lý t ấ n trong lòng im lặng nhìn về phía trước cái đó không để ý đủ để thất bại hố to hắn không khỏi đối thân phận nên có chút bất p h à m g tiểu nguyên sơn nói một tiếng lại nói đường này các ngươi l ã n h chúa thật không có ý định sửa một cái à sửa đường không có đơn giản như vậy một phương diện không có tiền m ặ t khác tiểu nguyên sơn dừng một chút sẽ bị phá hoại phá hoại lý t ấ n khe giật mình đúng lúc này ý thức được đại nguyện ba trăm quân việt chiến loạn không lớt hương diệp thị mặc dù không tính mặc long quốc biên thành nhưng rời thế lực đối địch k h ả m vấn quốc biên cảnh cũng liền cách không đến một trăm cây số lý vũ thánh ngươi màu da khí chất của ngươi để cho chúng ta tin tưởng ngươi khả năng không lớn đến từ chúng ta thế lực đối địch nhưng xin thứ cho ta mạo phạm trên vùng đất này con dân đã thâm thụ cực khổ ta hy vọng lúc ngươi đến là mang theo thiện ý tiểu nguyên sơn trầm giọng nói lý tận hướng b ê n đường nhìn thoáng qua tình cờ trải qua một cái thôn tất cả thôn dân số không ít đoán chừng có mấy trăm nhưng lại ngay cả một tòa tốt một chút nhà lầu cũng không nhìn thấy đại bộ phận đều là nhà tranh trời mưa xuống không cần nhìn liền biết tất nhiên tí tách không thôi trên đường cái hơn phân nửa đếm không mặc quần áo trẻ con đi chân đất tại hôn tạp đất các con đường thượng chạy trốn nhìn thấy cỗ xe đến cũng là vội vàng e ngại né trở về rất nhiều người ta chung đoán chừng liền nhà c ố đều không có m ấ y món một chỗ như vậy ai biết có ý tưởng lý tận lắc đầu ta chẳng qua là tạm nhờ vào đó địa tu hành thôi như vậy t i ế u nguyên sơn đối với hắn có hơi thi lễ đối với bao hàm thiện ý mà đến tác nhân đủ khả năng dưới chúng ta chắc chắn sẽ thỏa mãn lý vũ thánh tất cả yêu cầu chương hai trăm chín mươi bảy chín loạn chương hai trăm chín mươi bảy c h i n loạn hơn một trăm l cây số lộ trình lung la lung lay dùng hơn bốn giờ khó khăn lắm vượt qua cỗ xe bình quân vận tốc không đến ba mươi km đây là chiếc xe này hiệu suất hơi tốt d u y ê n cớ đ ổ i thành cái khác cỗ xe vài phút nằm sấp ổ không thể động đậy phía trước chính là hương diệp lĩnh biên cảnh ngân hạnh thôn vượt qua ngân hạnh thôn lại hai mươi km rồi sẽ đến cổ chiến trường thú nhân biên cảnh p h í a chiến trường này tung hoành ba trăm n cây số nghe vào không lớn nhưng trong đó lại tồn tại cực kỳ to lớn thế giới dưới đất nếu như tính luôn thế giới bên dưới diện tích có thể chúng ta bây giờ đã đứng tại phía trên cổ chiến trường thú nhân Điều nguyên sơn đối lý tẫn giới thiệu nói thế giới dưới đất lý tẫn gật đầu một cái ma vật cũng thích hướng dưới mặt đất chui thậm chí bọn hắn còn sẽ có ý mở khổng lồ thế giới dưới đất căn cứ thiên nguyên đại thương và thế giới lục cực quốc gia nghiên cứu cho thấy tinh thần thả ra tinh lực tại tràn ngập tinh không gã hạ đồng dạng nhận tinh lực chiếu sạ bởi vì gã hạ tinh thân mình tự mang tuần hoàn duyên cớ những thứ này tinh lực sẽ theo tinh thần lực hút vận chuyển lắng động vào mặt đất ngưng kết tại tinh hạch nội bộ ma vật hông thú thâm nhập dưới đất trừ ra tránh né nhân loại ngoại còn có rời cái này trùng tinh lực nguyên thêm gần một ít ý、nghĩa. tiểu nguyên sơn là lý t ấ n giới thiệu cổ chiến trường thú nhân chú ý hạng mục lý t ấ n cũng là cẩn thận lắng nghe mặc dù cổ chiến trường thú nhân khô lâu ma vật chỉ tương đương với trung đẳng h u n g thú cũng là chính thức luyện tinh người cấp bậc nhưng hắn vẫn đang sẽ không chủ quan hoang gia chung cái gì bất ngờ đều có thể xảy ra chẳng qua tại lắng nghe chỉ chốc lát hắn nghe bén đã nhận ra cái gì đột nhiên hướng phương x a nhìn lại có chút không đúng Ừm. ngầm Tiểu Theo tiếp Nguyên đầu. Sơn cũng cỗ là đầu. Theo xe hắn đôi lý tẫn nói một tiếng ngân hạnh thôn khẳng định sẽ ra ngoài ý m u ố n ta đi qua nhìn một chút cùng đi lý tẫn nói một tiếng hai người đem bác tài cùng chạy trợ lý lưu lại thu lại khí tức vì không thể so với c ô xe chậm bao nhiêu tốc độ hướng phía trước hướng ngân hạnh thôn mau chóng đuổi theo càng đến gần ngân hạnh thôn vượt năng lực nhìn thấy hàng loạt bị đốt t r ọ i nhà tranh tòa nhà hết lần này tới lần khác tất cả trong làng yên tĩnh không có bất kỳ cái gì âm thanh mấy người đi vào ngân hạnh thôn cửa thốt lúc tiều nguyên sơn đột nhiên ý thức được cái gì dọc theo mùi máu tươi nhanh chóng hướng một chỗ tiếp cận khô cạn đê sông tiến đến Xuất sinh. lý tân theo sát mà tới lúc nghe được chính là trận này không để nén được g ầ m h ế t hắn hướng đê sông nhìn lại đã thấy tất cả đê sông phía dưới lít nha lít nhít chất đầy đếm t r ă m c ỗ t h i thể đại nhân trẻ con lao nhân phụ nữ tất cả ở trong đó máu tươi cùng gần như khô cạn dòng sông nước sông sen lẫn nhất thể nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt dường như thời điểm tử vong không dài lại thêm đại nguyện chỗ nhiệt đới nhiệt độ tương đối cao trong đống thi thể hàng loạt con mũi bị thu hút mà đến còn kèm theo để người hít thở không tanh hôi lý tân ngồi s ù n xuống đem một ít rơi xuống đê sông bên trên vỏ đạn nhặt lên dò xét những người này h à n là bị xua đuổi đến đê sông trung sau đó thống nhất xuống giết có lẽ có vụ n mặt lẹ thẻ một ít cá l ọ t lưới bị giết chết sau cũng bị vứt sát tại đầu này khô cạn dòng sông trung khảm v â n quốc nhất định là khảm v â n quốc liệp cầu đội nửa năm trước bọn hắn mới vừa vặn đ ổ diệt hương thạch lĩnh một cái thôn xóm lúc này mới nửa năm bọn hắn thế mà vượt qua hương thạch lĩnh tập kích chúng ta hương diệp lĩnh t i ê u nguyên sơn phẫn nộ nói đồ thôn loại sự tình này sẽ không nhận quốc tế dư luận khiến trách lý tấn nói quốc tế dư luận t i ế u nguyên sơn thống khổ nói quốc tế đại sự nhiều như vậy có ai sẽ đưa ánh mắt về phía đại nguyệt mảnh này gì vòng c h i địa lại có cái nào chút ít đại nhân vật sẽ vì chúng ta phát ra tiếng mà trên vùng đất này những tiêu cao cao tại thượng những người thống trị bọn hắn chỉ quan tâm năng lực ở trên vùng đất này mò được bao nhiêu chỗ tốt căn bản sẽ không để ý người bình thường chết sống lý tẫn không nói gì hắn nhìn này mấy trăm cỗ thi thể mấy trăm cỗ thuộc về thi thể của con người nếu như bọn hắn bị hung thú ma vật giết chết thì cũng thôi đi t r ù n g tộc chiến tranh cá lớn mất cá bé nhưng bọn hắn không phải chết tại hung thú ma vật trên tay mà là bị cùng thuộc trong nhân loại một thành viên g i ế t chết mặc dù những năm gần đây lý tẫn trên tay vậy lây dính nhân mạng có thể so với trước mắt đổ sát mấy trăm tay không tất sát bình dân hành vi bên kia tiều nguyên sơn phẫn nộ rồi một lát lại là hiểu rõ cái gì cả người vô lực đổi phế tiếp theo hắn liếc nhìn lý tẫn một cái lý vũ thánh chuyện bên này ta nhất định phải nhanh trở về báo cáo tiến về cổ chiến trường thú nhân một chuyện ngay tại mấy chục dặm ngoại ta tự mình đi là đủ lý tẫn nói tiều nguyên sơn gật đầu một cái lúc này cuối chân trời sơn thôn trung dường như chuyển đến trận, trận súng văng lên âm thanh dường như hướng cái phương hướng này mà đến lý tẫn tiểu nguyên sơn l i ế n nhau không hẹn mà cùng tìm một chỗ lùm cây ẩn thân lên không bao lâu liền nghe được một hồi lý tẫn căn bản nghe không hiểu kêu quái gì từ phương xa chuyển đến đúng lúc này liền thấy ba chiếc vũ trang bị t ạ p xa nhanh chóng xông vào thôn bọn hắn sẽ nổ súng lung tung bắn phá một phen dường như cố ý phát ra tiếng vang đến thu hút cái quái gì thế chú ý làm xong những thứ này ba chiếc xe vì tốc độ nhanh nhất rời đi quả nhiên là khảm vấn quốc linh cầu tiểu đội tiểu nguyên sơn âm thanh lạnh băng nhìn đi xa ba chiếc xe nếu không phải là bởi vì mỗi trên một chiếc xe cũng c ó súng máy lại trên xe binh sĩ trên cơ bản cũng trang bị súng trường hắn sợ đã biết n h ị n không được sông đi lên đem bọn hắn hết thẻ ở tại chỗ này có đó không đối phương võ trang đầy đủ tình hồ dưới dù là hắn mạnh như võ thánh sông đi lên vẫn đang chỉ có một con đường chết đợi đến ba chiếc bị tạp xa rời khỏi không đến mấy phút sau mười mấy đạo cao lớn thân ảnh lý tẫn đồng tử cọ dù lại khô lâu ma vật tiều nguyên sơn càng phát ra một tràng thốt lên xuất hiện tại lý tẫn trước mắt thình lình chính là m ộ ư ơ i bốn đầu thân cao phổ biến tại hai m đến hai m năm ở giữa c ỡ lớn quái vật những quái vật này đều do trắng bệnh xương cốt tạo thành nhưng chúng nó lại duy trì lấy nhân loại hình thái tiến lên cầm trong tay c h i ế n phủ chiến truy đ ẳ n g binh khí trong lồng ngực càng là hơn l o ạ r a lửa xanh lam s ấ m giống như động lực nguyên thiêu đốt không thôi hông thú có thể coi là biến dị g i a thú có thể ma vật thường thường vượt ra khỏi nhân loại t h ư ờ n g thức lý giải cho nên mới mang theo ma vật danh xưng trước mắt khô lâu ma vật chính là như thế đám ma vật bị âm thanh thu hút đi tới cái này chỗ thôn tràng tại không nhìn thấy người lúc rất nhanh phát ra y m ắng gào thét đúng lúc này chúng nó dường như bị đê sông bên trên đông đảo thi thể thu hút đi tới nhìn thấy này tiều nguyên sơn rất nhanh ý thức được cái gì bọn hắn dự định sử dụng những thứ này ma vật đến quét dọn chiến trường tạo thành ma vật tập thôn giả tưởng hữu dụng sao lý tẫn nói trên mặt đất nhiều như vậy t ử đạn tiều nguyên sơn trầm mặc cuối cùng lắc đầu có tác dụng hay không chúng ta nói không tính hắn n g mở đầu hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua phía trên những đại nhân vật kia nói mới tính lý tẫn thấy vậy đứng dậy hắn bản thân liền là tới thử nghiệm những thứ này ma vật cương độ nhìn xem đ ố i hắn v õ đạo thực chiến có hay không có giúp đỡ dưới mắt tất nhiên những thứ này ma vật bị dẫn xuất cổ chiến trường thú nhân ngược lại là tiết kiệm hắn mấy chục cây số lộ trình lý vũ thánh tiểu nhìn thấy đứng lên lý tẫn tiều nguyên sơn vội vàng nhắc nhở nhưng hắn lời còn chưa dứt lý tẫn đã liền xông ra ngoài nương theo lấy dưới chân hắn kình đạo bộc phát mấy cái lên xuống tốc độ đã nhảy lên tới cực hạn cách gần đây một tôn khô lâu ma vật trước tiên phản ứng lại trong miệng khẽ trương khẽ hợp phát ra y mắng gọi trong ánh mắt lửa xanh lam sống đại thịnh trong tay chiến truy dơ lên cao cao sau đó không có sau đó lý tấn tại ở gần tôn này khô lâu ma vật vẫn tốc độ tăng vọt cựu tiêu côn bằng thi trên l dưới trong n g á y mắt xông vào dơ cao chiến truy khô lâu ma vật trước người trong tay trọng kiếm mang theo cuồng bạo kình lực hung hăng đâm vào khô lâu ma vật trước bộ ngực lửa xanh lam sớm b à ảnh kinh đạo bừng bừng p h ấ n chấn tôn này khô lâu ma vật lồng ngực trực tiếp bị lý tấn trọng kiếm trung bộ c phát cương kình s i n h s i n h chấn vỡ thư kiếm rút kiếm lý tấn thả người bay ngược thằng đến lúc này khô l â ma vật chiến truy mới khó khăn lắm l i n xuống rơi vào không trung mà theo nó trong lồng ngực u lan hỏa diễm kết cấu bị phá hư đầu này khô lâu ma vật thân hình run Hỏa diễm vẹn vẹn b cái h t này cẩn thận hai chữ chưa kêu đi ra tiểu nguyên sơn nhìn một màn này lập tức đứng chết chân tại chỗ trong mắt càng là hơn tràn đầy khó có thể tin một đầu cường đại đến thường thường muốn hai ba vị võ thánh liên thủ mới có thể gian nan chém giết khô lâu ma vật cứ thế mà chết đi bất quá cái này hiển nhiên chỉ là cái bắt đầu tiêu diệt đầu này khô lâu ma vật lý tẫn không có nửa phần đình trệ dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát lần này hắn theo dõi một đầu cầm cầm chiến phủ khô lâu chiến sĩ hắn để mắt tới đầu này khô lâu chiến sĩ đồng thời khô lâu chiến sĩ đồng dạng phát hiện hắn cầm trong tay gần cao hai m cỡ lớn chiến phủ chạy nhanh hai m bốn cao thân hình có thể nó giống như một c ấ u nghiền ép về phía trước xe tăng loại đó thanh thế cho dù so với xích n h a hổ thú nhân chiến sĩ đến cũng không kém có thể đối mặt tôn này hai m bốn cao khô lâu chiến sĩ chính diện công kích lý tẫn cũng là không tránh không né cả hai đồng thời r a tốc tại tốc độ nhảy lên tới cực hạn về sau dường như không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện va chạm cùng nhau lực lượng kinh đạo tại cả hai va chạm nháy mắt toàn diện bộc phát v ì lý tẫn khô lâu chiến sĩ làm trung tâm mấy mét nơi giống như bị tạc tán k i n h lực kích thích một hồi gió lốc bùi đất tung bay sen lẫn bể nát mảnh đá bắn tung toe tư phương tại kiều nguyên sơn suýt nữa trong mắt đều m u ố n trừng ra ngoài rung động dưới ánh mắt đầu kia tương đương với đẳng ư ơ n trung g với đ hung thú khô lâu chiến sĩ đúng là tại chính diện giao phong trung sinh sinh bị lý tẫn đánh lui lại đánh lui lại đầu này khô lâu chiến sĩ sau trong tay hắn trọng kiếm lại lần nữa ám sát trong nháy mắt kích phá khô lâu chiến sĩ trong lồng ngực bị xương sườn tầng tầng bảo vệ lửa xanh lam sấm thoải mái ho cái này. điều đó không có khả năng võ giả dù là võ thánh làm sao có khả năng cùng trung đẳng ma vật chính diện chém giết tiêu nguyên sơn nhìn lý tẫn chính diện chém giết trung đẳng ma vật kia đây không phải là luyện tinh người mới có năng lực không vị này lý vũ t h á n h hắn rất yếu a lý tẫn nói một tiếng có chút tiếc nuối ngay cả để cho ta thi triển nhiên huyết bí thuật tư cách đều không có q vậy liền mau chóng thu thập những thứ này khâu lâu đi tràn ngập cương thi ma nhân quặn bỏ xem một chút đi Trương tinh tinh, trương tinh tinh. sau năm phút tại kiều nguyên sơn dường như có chút tư duy đình trệ dưới ánh mắt lý tấn bẻ gãy nghiền nát giải quyết mười bốn đầu khô lâu ma vật ở trong đó chiến đấu tổng cộng thời gian sử dụng nửa phút chia ra phóng tới mười bốn đầu khô lâu ma vật tự thiêu sau để lại chiến lợi phẩm không thể không nói hắn vận khí không tệ thế mà từ bên trong tìm được rồi một viên tinh tinh hay là một viên chính phẩm tinh tinh tinh tinh thế nhưng toàn cầu thông dụng cứng nhắc tiền tệ các ngươi bên này có con đường có thể bán ra đi thôi lý tấn đi vào kiều nguyên sơn bên cạnh mà kiều nguyên sơn cho tới giờ khác này vẫn đang chưa từng phản ứng nghe được lý tấn hỏi hắn không chỉ không có trước tiên trả lời ngược lại nhịn không được nghẹn n à o hỏi lý vũ thánh ngài ngài là cao giai luyện tinh người không phải lý tấn trở về một tiếng luyện tinh người cùng võ giả ở giữa khác nhau hay là rất rõ ràng người bình thường cảm ứng không rõ rệt thân làm võ thánh ngươi còn cảm ứng không ra sao hắn nói một tiếng ta chỉ là một cái tại võ thánh t ra n nói n g h ơ i đi xa một ít cũng có chút thiên phú đặc thù võ giả thôi thiên phú dị và người vạn nhân đồ áo hải、xuyên? thái long vương luyện thành tiểu nguyên sơn trong đầu lập tức nghĩ tới mấy cái này tên đại nguyệt thổ địa mặc dù cùng ngoại giới dường như mất liên lạc nhưng làm hương diệp thị lãnh chúa thủ hạ đình tiêm cao thủ tiểu nguyên sơn ngược lại không đến nôi đối với ngoại giới thông tin hoàn toàn không biết gì cả mặc dù bọn hắn bù trừ lẫn nhau tức thu hoạch có cực lớn chỉ hoàn tính nhưng này một giới xôn s a o sùng sục chuyển khắp thế giới mỗi một cái góc thế kỷ chi chiến c h i hắn hay là có chấu nghe nói đồng dạng đối thiên phú dị bẩm người bực này về tuyệt thế võ thánh lời giải thích vậy không xa là gì chỉ là tuyệt thế võ thánh có như thế mạnh sao có thể bọn hắn bỏ mạng chém giết s á t thực chém giết một tôn sánh ngang chính thức luyện tinh người trung đẳng ma vật có thể dù thế nào cũng làm không được tượng trước mắt vị này lý vũ thánh như vậy hời hở ta lại hoặc là đại nguyện thổ đ ị a bên trên võ đạo đã lạc h ậ u thời đại bất quá lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa không có ý định tiếp tục giải thích một chút hắn cũng không dám quá nhiều hỏi như vậy một tôn khủng bố đến đuổi sát cao d i a i luyện tinh người cường đại võ thánh đã có lật tung tung tất cả hương diệp lĩnh lực lượng lý tẫn nhìn thoáng qua ngân hạnh thôn thảm trạng đã thăm dò qua khô lâu ma vật thực lực hắn vậy mất đi thâm nhập hơn nữa cổ lý tấn nói là tiều nguyên sơn vội vàng đồng ý lúc này hắn dường như mới nhớ ra vừa n ã y lý t ấ n đối hắn hỏi bình thường vội vàng trả lời lý vũ thánh đại thương đế quốc tại mặc long quốc vài tòa trong đại thành thị cũng có chuyên môn trạm thu mua chúng ta có thể cầm một ít chân quý vật tư cùng bọn hắn đổi cần thiết vật tinh tinh chính là đổi giá trị cao nhất c h ủ loại hắn nhìn thoáng qua lý tấn vật trong tay một viên chính phẩm tinh tinh giá trị ba trăm vạn đế quốc kim nguyên hoặc sáu trăm vạn đại thương tệ ba trăm vạn sáu trăm vạn lý tấn nghe được cái này báo giá như nhữ mày đại thương tiền tệ cùng thiên nguyên tiền tệ tỷ suất tương、đương. Đế quốc k i một nguyên cùng đại thương suất hối đoái, thì tiếp cận suất đại đoái, hối tiếp tỷ thì m hai số lát ư nhưng ợ n luận loại nào tiền tệ, bọn hắn kiểu này g g vô loại kiểu i tệ, h thị thấp u mua một mạng đang vẫn trường đầy giá lý ớ n Một lát, l tẫn không tiếp tục lãng phí tinh thần và thể lực đều là ngoại vật tôi h vì năng lực hiện tại của hắn muốn đạt được một ít tiền tài cũng không phải việc khó thay ta bán sau đó mua một ít vật tư đến ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một phần danh sách lý tẫn tướng tinh tinh ném đi nói ta đi bán tiểu nguyên sơn vội vàng tiếp nhận tinh tinh đồng thời nói cái này đây chính là một viên giá trị ba trăm vạn đế quốc kim nguyên chính phẩm tinh, tinh. ở trên vùng đất này ba trăm vạn đế quốc kinh nguyên đủ để mua một vị võ thánh mệnh đi thôi lý tẫn cũng không quá nhiều giải thích dự định tại đại n g u y ệ t tu hành một quãng thời gian một mực ở tại ôn ngọc sinh trang viên ăn uống chùa cuối cùng k h ô n g ổn rất nhanh cỗ xe trở về lại là lắc lư hơn bốn giờ chẳng qua tại dân hương diệp thị lúc lý tẫn n h ư ờ n g cỗ xe tại một chỗ thổ gạch trước phòng ngừng lại thấy có người tới trước hay là đón xe người nguyên bản tại trước phòng chơi của một nam một nữ hai cái trẻ con x ô i nổi chạy đi đến trong phòng không bao lâu liền thấy một cái quần áo đầy đủ hết nam tử từ bên trong đi ra chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy cùng lý t ấ n đồng hành t i ể u nguyên sơn lúc vội vàng cung kính hành lễ t i ể u lao sư t i ể u nguyên sơn nhìn hắn một cái lại không cái gì ấn tượng nam tử vội vàng giải thích tám năm trước ta từng tại lá nguyệt quế đại hội t r ư ờ n g nghe qua ngài võ đạo thụ học môn học t i ể u nguyên sơn gật đầu một cái bọn hắn vừa tới hương diệp lĩnh lúc xác thực cố ý mở rộng võ đạo nhường hương diệp lĩnh con dân tự lập tự cường tránh gặp được nguy hiểm lúc không có lực phản kháng chút nào cho nên cố ý tại hương diệp thị hội trưởng công khai giáo tập võ đạo có thể sau đó bọn hắn ý thức được hương diệp lĩnh đầu tiên phải giải quyết là tất cả dinh dưỡng cũng theo không kịp cưỡng ép luyện võ sẽ chỉ đem cơ thể luyện vô dụng bởi vậy kéo dài ba tháng võ đạo dạy học bị ép tiêu d ừ n g chỉ tiếc vấn đề no ấm phía trên gánh vác xuống cao tiền thuế có thể lanh chúa cố gắng chín năm đều không thể giải quyết triệt đề nhất là năm năm trước hai năm trước thuế vụ quan nhìn thấy hương diệp thị nhân dân diện mạo tinh thần rõ ràng có cải thiện lại tăng lên nữa tiền thuế hạn mức tình huống dưới hôm qua ta vì đặc thù nguyên nhân theo các ngươi trong nhà cầm một bộ quần áo lý tẫn nói một tiếng theo trên người lấy ra một chồng kim nguyên đến đây là cho các ngươi đền bù nam tử nhìn thấy lý tẫn lấy ra một chồng kim nguyên trước mắt lập tức sáng lên bất quá con mắt của nó quang tại lý t ấ n cùng kiều nguyên sơn trên người dừng lại một lát trong lòng rất nhanh có quyết đoán nhanh chóng túi người bộ kia quần áo năng lực nhận được đại nhân nhìn chúng là mạnh nhân vinh hạnh một bên kiều nguyên sơn thấy vậy trầm giọng nói bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy tiểu lao sư bất giận mạnh nhân đem lưng không rất thấp ta nghĩ khẩn cầu đại nhân có thể nhận lấy con ta mạnh dương làm nô tài người từ nay về sau nhường hắn đi theo tại ngài bên cạnh hầu hạng lớn mật mạnh nhân lời còn chưa dứt kiều nguyên sơn đã một tiếng quát trói t a i hắn đối với lý tẫn nói một tiếng những người này thoại ngươi đừng để ý tới bằng không vừa có cơ hội bọn hắn rồi sẽ được một tấc lại muốn tiến một tước nói xong hắn lại chuyển hướng mạnh nhân đừng nói chỉ là cho ngươi mượn trang phục chuyện nhỏ này cho dù là đại sự ngươi dám thi ân cầu báo vậy uổng là ta hương diệp lĩnh quan n ô n dân còn dám nói bậy trực tiếp đem ngươi trục xuất mạnh nhân sợ tới mức một cái quý xuống đồng thời hoảng sợ đưa cánh tay ống tay háo kéo ra phía trên t h i n h linh có một đạo phiếm hắc vết thương trong đó từng đạo hắc khí đã dọc theo vết thương hướng thân thể thẩm t ấ u nhìn thấy đạo này vết thương tiều nguyên sơn lập tức đổi sát mặt từ khí ngươi bị hoạt h i gây thương tích đúng lúc này hắn lại nói không đúng ngươi căn bản không như võ gi như gặp gỡ hoạt thi sao lại có mảy may đường sống là tìm kiếm khoáng thạch lúc bị lây dính thi huyết khoáng thạch quẹt làm bị thương mạnh nhân trong mắt lộ ra cực kỳ b i hay càng nhiều hơn là tuyệt vọng tìm kiếm khoáng thạch tiểu nguyên sơn nghe không khỏi trở m ặ t hắc kim q u a n khu chính là đại nguyện thời kỳ để lại lớn nhất khu mỏ cặng nội bộ bốn phương thông suốt làm năm dung chuyển thời kỳ lớn bao nhiêu nguyện binh sĩ tại luyện tinh người truy sát hạ lui giữ khu mỏ c ặ n binh sĩ thêm thợ mỏ bên trong chết rồi không biết bao nhiêu người có thể bởi vì luyện tinh người tập kích chuyện đột nhiên xảy ra khu mỏ cặng c u n g rất nhiều tài nguyên khoáng sản cũng không kịp rời đi ra ngo cùng với xung quanh mấy cái lãnh địa thường xuyên có người xâm nhập trong đó muốn lục soát được cổ đồng mỏ quan sát hát thiết mỏ bí ngân quặng tinh kim mỏ để phát tài mặc dù theo thời gian trôi qua chết ở bên trong binh sĩ thợ mỏ cùng với sau đó xâm nhập trong đó muốn cấp đoạt vô chủ khoáng thạch dân chúng bị tinh lực ăn mòn chuyển hóa thành hoạt thi ma nhân k i a phiến khu mỏ quặng cũng đã trở thành một chỗ đối xung quanh vài tòa lãnh địa uy hiếp lớn nhất hiểm đ ị a có thể vẫn đang có vô số người bốc lên nguy hiểm tính mạng đi bên trong tìm kiếm khoáng thạch thậm chí đảo móc tài nguyên khoáng sản cái khác vài tòa lãnh địa không nói vẹn vẹn hương diệp lĩnh hàng năm đ một khối độ tinh khiết hợp cách hát thiết khoáng thạch có thể bán đi mấy ngàn đế quốc k i nguyên hướng về phía phần này cao í t lợi đã làm cho vô số người b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trên người nhiễm tử khí hẳn phải chết không nghi ngờ mạnh dương m â u thân ba năm trước đây liền đã nhiễm bệnh qua đời ra Gia ra mãi mãi cũng chết tại chín năm trước trường náo động chúng ta chết đi bọn hắn không thể nào sống nổi mạnh nhân một hồi d ậ t đầu cầu xin đại nhân chứa chấp bọn hắn ngươi để ngươi nhi t ử cho ta là m người hầu n g ư ơ i nữ thì làm sao bây giờ lý t ấ n nói hắn vừa nãy nhìn thấy trong viện có hai cái trẻ con nam hải một ư ơ i tuổi trên dưới nữ hải năm sáu tuổi đối mặt lý t ấ n hỏi mạnh nhân há hốc mổm muốn nói cái gì cuối cùng run run dậy túi đầu xuống thậm chí không dám hướng trong phòng nhìn lên một cái nhiễm tử khí chị không hết lý t ấ n liếc nhìn kiều nguyên sơn một cái chỉ là vết thương thì cũng thôi đi nắm tay chặt hẳn là có thể bảo trụ mệnh có thể tử khí xâm nhập thể nội kiều nguyên sơn nói xong lắc đầu nghe nói chỉ có đỉnh tiêm luyện tinh người ra tay có thể đem tử khí trừ bỏ đỉnh tiêm luyện tinh người đại nguyện trên vùng đất này chỉ có cường đại nhất một ít quân việt mới có đỉnh tiêm luyện tinh người tồn tại đại bộ phận quân việt c h ẳ n g qua cao giai luyện tinh người tiêu chuẩn thôi t ư ợ n g hương diệp linh tiểu này quân việt trong phạm vi thế lực tiểu lãnh chúa ngay cả luyện tinh người đều không có mạnh nhất vũ lực đoán chừng đều hai ba vị võ thánh đương nhiên bởi vì đại nguyện luyện tinh người số lượng cực độ thiếu thốn sáu trăm cây thương đây hai ba vị võ thánh càng có lực uy hiếp tiểu nguyên sơn nói xong thở dài nói chuyện này ta nếu biết liền không thể mặc kệ ta sẽ báo cho biết lãnh chúa cứu tế bộ môn sẽ đem hai người bọ nuôi lớn cảm ơn tiểu lao sư cảm ơn mạnh nhân cuốn quýt dập đầu vui đến phát khóc võ giả đều không phải là lại dám đi hắc kim quá n khu ngươi không chết ai chết còn hại hai đứa bé biến thành cô nhi tiểu nguyên sơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói mạnh dương hắn rất có thiên phú ta ta thật sự không nghĩ hắn giống như ta cả đời này không có bất kỳ cái gì tiền đồ mạnh nhân âm thanh run dậy nhìn nói tiểu nguyên sơn nghe cũng đành phải thở dài một cái cuối cùng thương diệp lĩnh quá nghèo vị này võ thánh loại chuyện này dường như cũng đã thấy nhiều cũng không lại nói cái gì kêu gọi lý tẫn lên xe một đoàn người thuận lợi trở về lánh chùa ôn ngọc sinh trang viên chương hai trăm chín mươi chín điện tử chương hai trăm chín mươi chín điện tử lãnh chúa đại nhân trong thư phòng tiểu nguyên sơn vội vàng mà đến chính xử lý nhìn lãnh địa trướng vụ ôn n g ọ c sinh nhìn thấy hắn cười một tiếng tiểu tiên sinh quay về đến cổ chiến trường thú nhân nhìn thấy ma vật hay chưa gặp được tiểu nguyên sơn thận trọng gật đầu một cái còn cô ý đóng cửa lại một màn này nhường ôn n g ọ c sinh khẽ giật mình thân hình ngồi thẳng một ít đồng thời cũng là thận trọng hỏi các ngươi một đến một về không đến m ư ơ i giờ a vậy chính là không có xâm nhập cổ chiến trường thú nhân một khu vực như vậy bên ngoài cũng xuất hiện ma vật rồi sao không có gặp được nguy hiểm à nguy hiểm tiểu nguyên sơn lắc đầu không có xem ra các ngươi là gặp được một hai đầu lêu lồng ma vật còn không có bị phát hiện không phải một hai đầu là mười bốn đầu khô lâu ma vật đồng thời chúng ta hoặc nói lý vũ thánh cùng những kia ma vật giao thủ tiểu nguyên sơn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói giao thủ mười bốn đầu khô lâu ma vật ôn ngọc sinh sửng sốt lý vũ thánh một người không sai mà nhất làm cho người khó có thể tin là này mười bốn đầu ma vật bị lý vũ thánh vì lực lượng một người đều tiêu d i ệ t tiểu nguyên sơn nặng nề nói đều tiêu d i ệ t ôn n g ọ c sinh thông suốt đứng dậy tiểu tiên sinh ngươi là nói lý vũ t h á n h một người tiêu d i ệ t mười bốn đầu khô lâu ma vật đúng tiểu nguyên sơn nói ta tận mắt nhìn thấy này cái này làm sao có khả năng ôn n g ọ c sinh trong mắt tràn đầy khó có thể tin đúng lúc này dường như ý thức được chính mình ngôn ngữ có chỗ mạo phạm nói xin lỗi một tiếng tiểu tiên sinh ta cũng không là không tín ngươi mà là ta biết t i ê u nguyên sơn nói tận mắt nhìn thấy lý vũ thánh kích giết mười bốn đầu ma v ậ t lúc ta bị súng kích đây nơi g ư bây giờ chỉ có hơn chứ không kém cái này ôn ngọc sinh lại lần nữa ngồi trở lại trên vị trí của mình cho dù những kia cực hạn võ thánh sợ cũng làm không được vì sức một mình diễn sát mười bốn đầu khô lâu ma vật ta thân làm hương diệp thị lanh chỗ hắn tầm mắt kiến thức tự nhiên không phải bình dân cũng có khả năng bằng được không kém hơn thiên nguyên đại thương những quốc gia kia nhận qua giáo dục cao đẳng khai thác quốc tế tầm mắt sinh viên đừng nói cực hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh cũng làm không được tiểu nguyên sơn cười khổ nói so với ôn ngọc sinh, hắn tận mắt nhìn thấy lý tận tiêu diệt những kia ma vật là bực nào tùy t i ệ n đây tuyệt đối là sánh ngang cao giai luyện tinh người cấp lực lượng mà kiểu này t ầ n g cấp lực lượng phóng tầm mắt tất cả mặc long quốc đô năng lực đứng hàng đầu do đó chúng ta không cần để phòng vị này lý vũ thánh đối với chúng ta có hay không có lý hắn như thật có tâm làm loạn đêm qua tất cả chúng ta đã tiểu nguyên sơn không có nói tiếp nhưng ôn ngọc sinh đã hiểu rõ hắn ý tứ thực sự là ôn ngọc sinh không biết nên nói cái gì cho phải có thể vị này lý vũ thánh thật là vì tu hành mà đến tiểu nguyên sơn nói xong g ọ n nói dừng lại vì bước ra kia một bước cuối cùng tu hành một bước cuối cùng ôn n g ọ c sinh đồng tử cò d ụ lại c ự c hạn võ thánh tuyệt thế võ thánh một bước cuối cùng đó là cá chép h o a r ồ n g a lý vũ thánh thực lực nội tình hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi ta thậm chí cảm thấy được như cùng hắn đi tham gia lần này thế kỷ c h i vương đại chiến lời nói hắn thậm chí có hy vọng vấn đỉnh tâm kia võ đạo trí cao bảo tọa nếu như hắn thật có thể hoàn thành một bước kia hắn nội tình đủ để cho hắn ở đây trong vòng một hai năm biến thành đỉnh tiêm luyện tinh người cấp tồn tại tiêu nguyên sơn nặng nề nói đỉnh tiêm luyện tinh người ôn học sinh trực giác cảm giác hô hấp của mình cũng chậm n h a nh đây chính là đứng ở mặt long quốc chi đ ỉ n h một người có thể c h â n áp một nước cường đại tồn tại ôn g i a nếu n như có thể đạt được như vậy một tôn cường đại người ủng hộ chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào ôn ngọc sinh thận trọng dò hỏi hiện tại không hề làm gì tiêu nguyên sơn nói giai đoạn này là võ thánh tinh thần ý chí thuần túy nhất tối ngưng luyện thời k h á c tuyệt sẽ không nhận bất luận cái gì bên ngoài tư duy bánh nhiễu chúng ta duy nhất có thể làm chính là dốc hết tất cả thật tâm thật ý giúp đỡ hắn phối hợp hắn chờ hắn thuận lợi bước ra kia một bước cuối cùng hắn dừng một chút nghiêm nghị nói hắn thành công chúng ta thậm chí cả trên vùng đất này tất cả gặp cực khổ đ á g người mới có tương lai có thể nói ôn ngọc sinh nghe cũng là gật đầu một cái mặc dù hắn hiểu rõ cho dù vị này lý vũ thánh thuận lợi bước ra một bước kia cũng chưa chắc sẽ lưu lại ở trên vùng đất này nhưng dù chỉ là một tia hy vọng bọn hắn cũng không nguyện bỏ cuộc ma vật chỉ là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai tiểu nguyên sơn dừng một chút ngân hành thôn hết rồi hết rồi ôn ngọc sinh khẽ giật mình đúng lúc này đồng tử co r ụ t lại ngươi là nói tiểu nguyên sơn lòng nặng trĩu gật đầu một cái khảm vân quốc hay là ta rất muốn nói là khảm vân quốc nhưng hương thạch thị khả năng tính lớn hơn tiểu nguyên sơn nói làm sao dám bọn hắn làm sao dám ta liền đi năm không có mượn tiền cho bọn hắn ôn ngọc sinh gắt gao nắm tay vị nào thế nhưng quốc cứu bốn năm t r ư ớ c gia lớn như vậy chỗ sơ xuất cũng chỉ là bị phạt đến hương thạch thị làm l ã n h chúa hắn vì sao không dám tiểu nguyên sơn nói lần tiếp theo bọn hắn lại đến hay là mượn đi nhưng nếu như mượn lời nói năm nay tiền thuế chúng ta sợ sẽ không nộp được, được. ôn ngọc sinh trong mắt có chút đau khổ trừ phi hướng linh dân tăng thuế chỉ có thể như thế tiểu nguyên sơn nói chị ít tại lãnh địa của chúng ta bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp tục sống nếu như đổi thành một cái khác lãnh chúa đại nguyện mảnh đất này nhân khẩu theo ba tỷ xuống đến hiện tại một tỷ hùng thú ma vật chắc chắn không phải nhân tố duy nhất trang viên dựa vào phải một mảnh trong sân đây là ôn ngọc sinh suy xét đến lý tận tu luyện cần thiết tân an sắp xếp trụ sở mặc dù không hề công trình có thể nói có thể chí ít không cần cùng những tia bảo vệ nhân viên cùng nhau tại công cộng sân huấn luyện huấn luyện ngoài ra cái nhà này mặc dù không có trồng hoa gì cây cỏ mộc có thể diện tích đã có tám thiên m hai lúc này lý tận đứng ở trong sân cũng không đánh quyền nhưng thể nội lại là mơ hồ chuyển đến trận trận muộn trầm tiếng vang thỉnh thoảng thân thể hắn mặt ngoài còn có từng đạo điện quan g thoáng hiện đây là hắn ở đây sử dụng điện từ lực lượng rèn luyện tự thân tiếng động không lớn nhưng hiệu quả lại có chút rõ rệt có lôi từ nguyên thể về sau rõ ràng ta hiện tại không có luyện hóa lôi từ nguyên tinh có thể tôi thể hiệu quả vẫn đang không thể so với luyện hóa lôi từ nguyên tinh kém bao nhiêu lý tẫn lẳng lặng cảm giác chính mình thời khắc này biến hóa khí huyết một trăm linh ba năm mươi lăm n g u khí năm mươi ba hai một tinh thần năm mươi sáu bảy bốn tiên thiên luyện khí thuật luyện khí t i ê n sáu m ư ơ tám một nghìn nhưng i ê n Tinh thần chi chủ tinh huyết thuật, bí trạng, Riêng xem, ờ i tiêu c h n n h chính thức luyện tinh người chẳng qua nắm giữ kình mà hắn không chỉ có cương kình còn có thần kình thần kinh cường hóa đã không kém hơn những kia tấn thăng không lâu cao giai luyện tinh người lại thêm cương kình bộc phát cao giai luyện tinh người giai đoạn trên cơ bản vậy rất khó tìm đến đối thủ đương nhiên đây là dưới tình huống bình thường lỡ như vị kia cao giai luyện tinh người người mang bí dược hoặc dứt khoát đeo nguyên bộ hiếm thấy tinh khí hắn vẫn đang khó mà dựa vào đơn thuần thuộc tính kinh lực bí thuật và đối kháng tinh thần từ trường không nên là chiến đấu chi dụng lực lượng chân chính nên bắt nguồn từ tinh thần từ trường diễn sinh ra lực lượng thuộc về tự thân lực lượng lý tẫn liên tưởng đến chính mình hoàn toàn dung nhập tinh thần từ trường quá trình lúc lĩnh nộ từng ly từng tí sau một k h ắ c hắn đột nhiên ra quyền dòng điện kích phát hắn giống như bước vào nào đó ứng kích trạng thái q u y ề n kinh nhanh như thiểm điện không phải như vậy lý tẫn ngừng một lát cách làm chính xác hắn cảm nộ tinh thần từ trường vận chuyển để cho mình không ngừng mô phỏng nếm thử đám chìm trong đó một đoạn thời khác hắn giống như đột nhiên bắt được nào đó l i n h quan g bình thường quyền kinh doanh ra tại quyền kinh doanh ra ngoài nháy mắt một loại thời đến tiên địa đều góp sức cảm giác t u â n ra quyền của hắn tại thời khắc này càng là hơn như là đánh vỡ nào đó cực h ạ n rõ ràng không có cương kình bộc phát phía trước hư không vẫn đang như là bị lực lượng vô hình đánh tan trên trời nổ tan ra mắt chẩn g có thể thấy màu trắng song khí sóng bạc mang theo khỏa q u ố n lên bụi mù hình thành gió lốc trong nháy mắt hơi hẩy đến ngoài mấy chục thước thẳng lệnh sân nhỏ một hồi cắt bay đá chạy không tệ hắn nói một hắn có thể làm cho tự thân dung nhập tinh thần từ trường mượn từ trường lực lượng để cho mình làm được ngự không phi hành còn có thể đem những người khác kéo vào từ trường trung sinh sinh đem nó ép thành một mịn mà chính mình thân mình cũng có một cái từ trường một cái đem sinh mệnh lực trường làm tinh thần lực tràn g luyện mà diễn sinh ra từ trường mặc dù cái này từ trường rất yếu nhưng lại không thể phủ nhận hắn tồn tại lý t ấ n vừa nãy làm chính là dẫn động cái này từ trường lực lượng dung nhập v õ đạo của mình trong đánh đi ra tinh thần tri chủ bước thứ ba chính là đem chính mình luyện thành thiên thể chúa tệ tinh thần lý thuyết rất tốt nhưng ý nghĩ đều không có rõ, làm rõ l à một mảnh lẫn lộn sinh mệnh lực t r ư ờ n g ngưng tụ sau bước kế tiếp chính là cảm ngộ tinh thần từ trường và cảm ngộ tinh thần từ trường về sau lại đem tự thân vậy coi là thiên thể tinh thần đảo ngược dùng tinh thần từ trường lực lượng m g o à i sinh mệnh lực t r ư ờ n g tức chúng ta ngày này thể từ trường lý tấn đưa tay nhìn bàn tay của mình trong vũ trụ phá hủy một ngôi sao định nghĩa là cái gì là đem sao trời nổ nát vụn sao cũng không phải cho dù đem sao trời vỡ nát mảnh vỡ ngôi sao vẫn đang sẽ ở lực t r ư ờ n g dẫn dắt dưới lại lần nữa ngưng tụ thành hình muốn đem một ngôi sao thật sự hủy đi không chỉ muốn đem hắn nổ nát v ụ nổ tung lực lượng còn phải vượt qua tinh thần thân mình tụ hợp lực xứ tất cả mảnh vỡ bay vào viết không lại khó mà bị r à n g buộc lúc này mới tính thật sự phá hủy một ngôi sao Đồng điện lý, lý tận muốn cường hóa tự thân, chân chính tâm, chưa bao giờ là vận dụng tinh thần từ trường, mượn nhờ ngoại lực rèn luyện, mãi, tăng lên chính mình. Mà là, vì dòng điện sinh vật làm cơ sở, cường hóa bản thân mình tinh thần từ trường. Bản thân hắn tinh thần từ trường mạnh, mới có thể trèo trống càng lớn nục giờ lý Lý là lực là làm tự tâm, tự vật tự tự thể trèo mãi, Mà mới hạch chưa cơ có hóa hóa bao Vì sở, bên ngoài từ trường chỉ là phụ trợ cùng chỉ dẫn tiến hóa phương hướng ta tự thân từ trường mới là căn bản dường như hiện tại lý tấn đột nhiên lại lần nữa ra quyền thể nội tế b à o điên quân ma sát dòng điện bắn ra trong chốc lát hình thành một hồi cường lực từ trường c ố này bắt nguồn từ tự thân cường lực từ trường tăng phúc thượng lý tấn thân thể có thể hắn vung ra đi q u y ề n k ì n h giống như lắp đặt một cái điện từ thôi động động cơ tốc độ lực lượng thông suốt kéo lên đến hoàn toàn mới bậc thang ẩm ẩm thưa không kinh lôi trong sân phẳng phất có lôi đỉnh nổ vang kèm theo cũng là cồn bạo gió lốc quét sạch bắt phương tác động đến hơn trăm mét cho dù có tường viện c á c trở ngoài chăm thức một nhà đang phơi nắng quần áo người ta quần áo cũng là bị đều c u ố n bay đến tận đây võ thần tăng thêm một bước tu hành cách thức triệt để rõ ràng chương ba trăm h ệ thống chương ba trăm h ệ thống đơn giản bố trí một ít hoa cỏ trong hoa viên một vị tết tóc đuôi ngựa biện mặc váy xếp nếp nhìn qua có chút ngoan ngoãn động lòng người thiếu nữ đi đến lý tận bên cạnh người là ôn lỵ lý tận đối nàng có chút hình ảnh ôn n g ọ c sinh tam nữ nhi tối hôm qua hiến lúc hắn giới thiệu quả là ta thiếu nữ có vẻ hơi cẩn thận lý thúc, thúc xin chào phụ thân nghe nói ngài muốn học tập đại thương nữ t h ú chẳng qua lý tẫn suy nghĩ một chút mình bây giờ bộ dáng cùng với cùng ôn ngọc sinh ở giữa bình đặng tương giao nữ nhi của hắn gọi mình một tiếng thúc thúc hình như không đủ không cần thân t r ư ơ n g tự nhiên một ít lý tẫn nói ta nhớ được cấm lãnh chúa nói ngươi năm nay mới mười sáu tuổi hiện tại đã năng lực đồng thời nắm giữ lấy đại thương ngữ cùng thiên ngữ u y ê n n g rất lợi hại không chỉ đại thương ngữ cùng thiên ngữ u y ê n n g đế quốc ngữ ta cũng đã nắm giữ có thể tiến hành bình thường đ ọ c viết giao lưu ngoài ra ta còn đi theo của ta tư nhân lao sư tại học tập nhật diệu nữ nói đến chính mình quen thuộc lĩnh vực thiếu nữ không còn nghi ngờ gì nữa có một chút tinh thần thiên tài ngôn ngữ thiếu nữ lý tẫn cười cười như vậy làm phiền ngươi này là vinh hạnh của ta thiếu nữ vội và nói mấy ngày kế tiếp lý tẫn cũng không vội vã đi hắc kim quán khu chém giết ma nhân hoặc thi mà là kiên nhẫn một bên học tập đại thương ngữ một bên nếm thử đơn giản hóa v õ i thần nhất đạo hệ thống tu luyện đại nguyệt trải qua năm sáu mươi năm chiến loạn nguyên bản đại nguyệt ngữ sớm đã không thế nào lưu thông ôn lị đời ông nội người có thể còn có thể thuần thục sử dụng đại nguyệt ngữ nhưng đến bậc c h a chú dùng đại nguyệt ngữ đã không nhiều đợi đến hắn đời này trên cơ bản đều là vì đại thương ngữ cùng đế quốc ngữ làm chủ chữ viết cũng không ngoại lệ mà lý tẫn lúc trước tại hán dương học phủ chọn môn học một môn khác ngôn ngữ chương trình học chính là đại thương ngữ giờ phút này ôn tập lên tiến độ ngược lại là rất nhanh tại đối đại thương ngữ không ngừng thuần thục chung hán đối vo thần nhất đạo đệ nhất luân đơn giản hóa vậy dần dần ra lò ta hiện tại là thông qua tế bào ma sát hình thành dòng điện dùng cùng loại với đạn điện từ bắn hiệu quả đem lại tốc độ lực lượng phương diện t ă n g phúc ngoài ra ta đối gã đại tinh từ trường lý giải thấu triệt hoàn toàn thấy rõ gã quỹ đạo vận chuyển dựa vào phần này cảnh giới có thể dẫn động gã lực lượng gia trì hình thành từ trường chuyển động sân nhỏ một cái cái đình nhỏ chung lý tẫn đang trước bàn dùng sách vợ ghi chép hắn hai loại lực lượng chung cái trước hoàn toàn thuộc về tự thân hắn thì sẽ đem lại to lớn phụ tải hiện nay cảnh giới của hắn tiếp cận gạ tinh thần từ trường lực lượng hạn mức cao nhất từ một điểm này tới nói cảnh giới của hắn đã hoàn toàn vượt chỉ tiêu cũng đúng thế thật hắn bất chấp có thể kéo được một tôn truyền kỳ pháp sư đồng quy vô tận nguyên nhân đổi thành những người khác dù là vậy bước lên v õ thần cảnh giới vậy không thể nào làm được điểm này nếu như đem dòng điện thúc đẩy năng lượng chuyển đổi ta hiện tại toàn lực bộ pháp có thể đạt tới bảy trăm năm mươi tám trăm kỳ lạ mắt lý tẫn suy xét đến chính mình giờ phút này còn vừa mới bắt đầu vo thần nhất đạo tu hành thế là đem chính mình giờ phút này có khả năng buộc phát dòng điện thôi động cường độ định vị thành số lượng một ký ức tại thuộc tính cá nhân bên trên căn cứ của ta trải b ớt làm cái số này tăng trưởng đến mười lúc sinh mệnh lực của ta c h ẳ n g liền sẽ bị triệt để rèn luyện thành tinh thần từ trường mà không cần giống như bây giờ trên bản chất thuộc về sinh mệnh lực trường dựa vào cao siêu cảnh giới dẫn động tinh thần từ trường lực lượng mới khiến cho có từ trường chuyển động đặc thù đang khi nói chuyện hắn vẽ xuống một tấm thụ chạm đồ bất quá dù là sinh mệnh lực của ta c h à n lộ sắt thành tinh thần từ trường về sau so với gạ tinh thần từ trường vẫn đang nhỏ nhặt không đáng kể gạ i tinh thần từ trường cường độ bằng vào ta cảnh giới bây giờ lý giải có thể đem hắn định nghĩa đến hai trăm đến hai trăm năm mươi đương nhiên bởi vì ta chưa hẳn hoàn toàn thấy rõ tinh thần từ trường tất cả huyền bí chỉ số này phóng tới hai trăm năm mươi đến ba trăm thích hợp hơn trên lệch này tương đương với không có rèn luyện qua người bình thường cùng cao giai luyện tinh người bất quá khi hắn một ngày kia thuộc về mình cường độ từ trường cũng có thể đạt tới hai trăm năm mươi hoặc ba trăm lúc hắn đem dơ lên phá tinh đánh vỡ gạ cái này giống như bản m ệ n h tinh thần gông cùng x i ề n xích do dẫn động gạ tinh tinh thần từ trường hóa thành chúa tể gạ tinh tinh thần từ trường từ đó chủ tớ đội chỗ lực lượng của hắn đem đột phá gãy ạ chính thức do tinh thần lĩnh vực bước vào vũ trụ lĩnh vực lý t ẫ n đem những tin tức này một một cái đ i chép rất nhanh trên vợ thụ t r ạ n g đồ dần dần hoàn thiện võ thần cũng không phải từng cái cảnh giới mà là một cái hệ thống tu luyện một cái hòa luyện tinh giả giống nhau hệ thống dường như luyện tinh người hệ thống thực chất chia làm luyện tinh người cao giai luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư truyền kỳ luyện tinh sư một dạng võ thần cái này hệ thống đồng dạng có thể cụ thể phân chia ta hiện tại vị trí tầm thứ có thể coi là vừa mới chuyển tu mà thành võ thần chiến lực đúng không độ cao giai luy lý tấn bổ sung nhìn thụ trả đồ võ thần c h i thượng cường độ dòng điện theo một tăng lên tới mười đồng thời đem sinh mệnh lực trường luyện hóa thành tinh thần từ trường giai đoạn này có thể coi là cao giai võ thần đối tiêu đỉnh t i ê m luyện tinh người lại hướng lên và cường độ dòng điện lúc này phải gọi điện cường độ từ trường và cường độ từ trường tăng lên tới ba mươi lúc võ thần không chỉ tự thân bị tinh thần từ trường trên diện rộng cường hóa thể nội tinh thần từ trường đã có thể cùng gạ tinh, tinh thần từ trường sơ bộ đối kháng dù là cảnh giới không có đạt tới vẫn đang có thể dựa vào tự thân từ trường lực lượng vượt qua gạ tinh thần từ trường chọc trời phi hành cảnh giới này h á n xưng là đỉnh tiêm võ thần trên lý luận cảnh giới này năng lực đối tiêu đại luyện tinh sư có thể cân nhắc đến đỉnh nhọn luyện tinh người cùng đại luyện tinh sư ở giữa thực lực vượt qua cụ thể có phải như thế lý tẫn cảm thấy phải đợi chính mình lực lượng tầng t ừ đến bất thời gian đánh một trận mới được cường độ từ trường tăng thêm một bước đạt tới một trăm l i ú c nhân thể tinh thần từ trường đối t ự thân đệ nhất luôn toàn diện cường hóa hoàn thành từ trường lực lượng cùng nhân thể hoàn toàn hợp lại là một tương đương với toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng ẩn chứa một cái từ trường h ậ thuẫn hoặc nói sinh vật lực trường tinh thần lực tràng giai đoạn này võ thần thể p h á c cường độ lực trường cường độ đến giai đoạn này nên có thể kháng trụ tiểu đương lượng đạn hạt nhân nổ tung có kinh n g ư ờ i như thế thể phách tự nhiên năng lực b ộ c phát ra đồng dạng cường đại công kích thậm chí nếu như đi kèm với một ít nghiền ép tự thân tiềm năng bí thuật công kích sẽ chỉ đây phòng ngự càng cường đại giai đoạn này tuyệt đối thuộc về truyền kỳ cấp chiến lược lý tẫn làm hạ tại một trăm số lượng về sau đánh dấu thượng truyền kỳ chữ cảnh giới tên lời nói truyền kỳ võ thần ngẫm nghĩ một lát hắn hay là tạm thời tính đánh dấu thành tuyệt thế võ thần xưng hô lại hướng lên chính là ta giờ phút này vị trí cảnh giới lý tẫn nói một tiếng dường như thấy do gạ tinh thần vận chuyển toàn bộ người bí chỉ cần tiến thêm một bước có thể đánh vỡ bản mệnh tinh thần g ô n g cùng xiềng xích lệnh chủ lần đ ả o ngược vì tự thân từ trường chúa tể gạ tinh thần từ trường hắn nghĩ ngợi chẳng qua hắn vậy đã hiểu hắn chỉ là cảnh giới thượng đạt tới trình độ này lực lượng phương diện còn kém xa lắm tương lai nếu như hắn thật nghĩ đánh vỡ bản mệnh tinh thần bước vào vũ trụ cảnh giới tự thân cường độ từ trường nói ít được tăng lên tới hai trăm năm mươi trở lên cảnh giới kia lý tẫn nhìn thoáng qua chính mình thư họa ra tới thụ t r ạ n đồ võ thần cao giai võ thần đỉnh tiêm võ thần tuyệt thế võ thần cùng với đánh vỡ bản mệnh tinh thần công cùng xi hắn nhìn này c h ữ v i ế t trầm ngâm một phen tại tuyệt thế võ thần cùng trí cường giả ở giữa tăng thêm một cái đặc thù cảnh giới phá tinh hoặc là gọi vỡ nát tinh thần đánh vỡ bản m ệ n h tinh thần cái giai đoạn này là một cảnh giới đánh vỡ về sau theo tinh thần lĩnh vực bước vào vũ trụ lĩnh vực sau lại là một loại khác cảnh giới trình độ nào đó làm vỡ nát tinh thần sau khi kết thúc võ thần tu luyện đều kết thúc chưa từng đánh vỡ bản m ệ n h tinh thần võ giả cùng đánh vỡ bản m ệ n h tinh thần trí cường giả hẳn là hai loại cảnh giới một loại khác hệ thống một cái dù là hắn hiện tại đều chưa từng mở thiết nghĩ ra được hệ thống tu luyện giả đem theo tinh thần cấp tấn thăng đến vũ trụ cấp dường như tinh cầu văn minh tiến hóa thành vũ trụ văn minh đồng dạng ta có lôi từ nguyên thể tại tăng lên cường độ từ trường hiệu suất cũng không chậm nhưng nếu như năng lực có càng nhiều lôi từ nguyên tinh tăng lên hiệu suất còn có thể vượt lên gấp đôi mà tinh thần từ trường thuộc về võ thần giai đoạn hạch tâm cường độ càng mạnh đối ta tự thân thể phách rèn luyện hiệu quả vậy vượt rõ rệt lý t ấ n qua loa tính toán một chút rất nhanh đến mức gia tinh chuẩn trị số tại không có lôi từ nguyên tinh tình hôn giới ta đem khí huyết đề thăng đến đỉnh tiêm luyện tinh người canh cựa cần ba đến năm năm như lôi từ nguyên tinh đầy đầy đ k đương nhiên g i này ngắn sẽ đại nguyện loại địa phương này muốn mua lôi từ nguyên tinh đại thương không tăng giá chính là chuyện tốt giá vốn nghị cũng không cần mơ mộng nói đến hắc kim quang khu chính là đại nguyện thời kỳ lớn nhất khu mò cặng sở dĩ vứt bỏ cũng không phải bên trong bí ngân tinh kim đào móc hầu như không còn mà là tràn ngập hàng ngàn hàng vạn hoạt thi ma nhân những quái vật này thuộc về cao đẳng ma vật mặc dù là cao đẳng ma vật chung lại yếu cá thể có đó không dưới mặt đất q u ặ n g bỏ loại đó phủ kín môi trường chung muốn đem những thứ này ma vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nói ít phải tính thiên hơn vạn cao giai luyện tinh người xâm nhập mới có hy vọng giá quá lớn đế quốc đại thương quê hương cũng có h i ể m địa cần phòng ngự căn bản không rút ra được như thế lực lượng khổng lồ đến tiêu diệt toàn bộ mảnh này khu mỏ c ạ n lại thêm dù là rút ra lực lượng đem phiến khu vực này tiêu diệt toàn bộ địa bàn tính người đó đại thương độc thủ đế quốc khẳng định sẽ đến kiếm tiền nghi chiến chỗ tốt đế quốc độc thủ đại thương cũng sẽ như thế, thế là, ẩn đáng quáng như hoang biến thành hoặc thì, ma vật nhạc viên, cũng hại khổ xung quanh trưa hát tiếp theo, ra cao ma cực cứ hoặc kỳ kim khu khổ giá hại phế thì, vậy vật lúc ã n h địa. l này lý tẫn thấy một thân ảnh từ ngoại giới vội vàng mà đến hắn lúc này kêu một tiếng tiểu nguyên sơn các h ạ dường như đang muốn hướng phủ lãnh chúa mà đi tiểu nguyên sơn khẽ giật mình vội vàng chắp tay lý vũ thánh đồng thời cười nói có nhu cầu gì lý vũ t h á n h cứ mở miệng mạnh nhân hôn qua hạ thắng đi mạnh nhân tiểu nguyên sơn khẽ giật mình trong hơn mười ngày hắn đều nhanh đem cái này tiểu nhân vật quên đi lý tẫn nhắc tới hắn mới nhớ tới Hắn tình huống l ú c đó s á tấn thực sống không được sống m y gần à y dưới rời mắt t hạ đây hơn mười ngày bí mật quan sát qua mạnh dương không chỉ một lần ngược lại là hiểu rõ cha hắn hạ táng tại khoảng thời gian này đã hạ táng n h ư n g mạnh dương đến đây đi lý tấn nói nói xong hắn bổ sung một tiếng tiểu nữ h à i kia vậy mang lên t i ể u nguyên sơn rất nhanh đã hiểu cái gì lý vũ thánh ngài cho một ngàn kim nguyên đền bù đã đủ rồi kỳ thực căn bản không cần không sao cả lý tấn k h o á t khoác tay đây là chính ta quyết định tiểu nguyên sơn nghe lúc này đứng thẳng đối với lý tấn thận trọng thi lễ một cái ta ở đây thay mặt mạnh dương huynh ngụy đa tạ lý vũ thánh chương ba trăm linh một thường ngày chương ba trăm linh một thường ngày mạnh dương mạnh tuyết hai huynh ngụy lúc xế chiều liền bị tiểu nguyên sơn dẫn tới lý tấn ở lại thiên viện người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà mặc dù mạnh dương còn nhỏ tuổi nhưng đã có vẻ mười phần h i ể u chuyện hắn biết rõ lý tấn vui lòng chứa chấp bọn hắn đối bọn họ mà nói ý vị như thế nào hiếu nguyên sơn mang theo hắn đến sân nhỏ về sau hắn trước tiên lôi kéo muộn cung kính được ba quỷ chín lệ vừa tối ôn ngọc sinh lại lần nữa cử hành tối trong lúc đó cười lấy đề nghị lý vũ thánh thế nhưng dự định thu mạnh dương vì đệ tử nguyên sơn gần đây ngược lại là hỏi thăm một chút mạnh dương xác thực rất có thiên phú chỉ dùng nửa năm liền đem làm năm hắn chuyển đi luyện thể quyền tu hành đại thành nguyên nhân chính là hắn triển lộ loại thiên phú này mới khiến cho mạnh nhân quyết định giúp đỡ hắn luyện võ để sửa đổi nhân sinh của hắn nếu như lý vũ thánh cũng cố ý thu hắn làm đệ tử ta cái này sắp đặt là lý vũ thánh cử hành thu đồ đại điển không cần lý tân nói ta không có giáo đệ tử thói quen hắn ở bên cạnh ta học võ cũng tốt không học cũng được đều có thể, như luyện võ. t ôn g học sinh vì hâm mộ giọng nói quá khen lý tấn một chút nhìn ra ôn học sinh ý nghĩ trong lòng suy xét đến hắn ở đây ôn học sinh trong nhà vậy ăn không ở không một quãng thời gian hắn nói một tiếng ôn hiên muốn đi dự tính cũng được ôn n g ọ c sinh đại hỉ trước mắt lý tẫn thế nhưng nội tình hùng hậu đến năng lực cạnh tranh thế kỷ tri vương nhân vật tương lai một sáng đạp phá sinh tử huyền quan biến thành luyện tinh người tiền đồ quả thực bất khả hạt lượng mặc dù hắn không thu đồ đệ nhưng có phần này chỉ điểm c h i ân tại với hắn mà nói cũng là thiên đại cơ duyên làm dưới hắn vội vàng nói nhanh b á i tạ lý thúc t h u ố c không cần như thế lý tấn nói có thể ôn ngọc sinh vẫn kiên trì nhường ôn hiên được quỳ lệ l ạ i lễ lý vũ thánh nghĩ n g ư ỡ n như vậy đại nhân vật dù là tùy tiện một câu chỉ điểm cũng thiên kim không đổi chúng ta không thể không có bất kỳ bày tỏ gì từ nay về sau thiên viện cùng với thiên viện phía bắc tòa kia cấp trường tất cả về lý vũ thánh sợ có ta biết hương diệp thị chỉ là lý vũ thánh trên con đường tu hành một cái đồ đứng nhưng tòa này sân nhỏ cùng cái đó cấp trường chúng ta sẽ một mực giúp lý vũ thánh giữ lại lý vũ thánh bất cứ lúc nào nghĩ đến ở lại chúng ta cũng nhiệt liệt chào mừng ôn ngọc sinh vội và nói lý tấn nghe cũng không có từ chối hương diệp thị thổ điện thực chất không đáng giá mấy đồng tiền đều cùng ôn ngọc sinh nói hắn ở đây chỉ điểm ôn hiên võ đạo trên tu hành hơi nghiêm túc điểm giá trị đều thắng qua tòa này thiên viện cung cấp trường cấp mười do đó không cần thiết đẩy tới đẩy lui v ề phần tại sao đều tuyển cái này ôn hiên không để ý đến hắn cái khác mấy cái nhi tử theo lý tẫn bọn hắn luyện võ thiên phú thái phế đi nhiều nhất cùng lý vân giao một cái cấp bậc cũng liền cái này ôn hiên miễn miễn cưỡng có thể đạt tới lâm tiểu lộc vương ta Tà tài chu viết p h i khương trấn hải tầm thứ lúc này một vị quản gia bộ d á n g nam tử tiến đến ôn ngọc sinh một bên nói thứ gì ôn ngọc sinh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi chẳng qua suy xét đến lý tẫn tại đây hắn hay là rất nhanh ốn nắn thái độ của mình đối với lý tẫn mạnh n ở nụ cười lý vũ thánh ta có một vị khách nhân tới trước sợ là muốn xin lỗi không tiếp được một chút tiểu tiến sinh làm phiền ngươi thay ta chiêu đại lý vũ thánh không sao cả tiệc tối không sai bị lắm ta cũng nên táo tử lý tẫn nói một tiếng hai người hàn huyên một phen bên ngoài truyền đến một hồi động cơ âm thanh làm dưới ôn n g ọ c sinh mang theo vội vàng chạy tới vài vị hương diệp lĩnh chủ yếu chính vụ quan đi ra ngoài đón lý tấn cũng không có chờ lâu đứng dậy hướng chính mình thiên viện mà đi lờ mờ chung hắn năng lực nghe được ôn n g ọ c sinh cùng người đến trò chuyện âm thanh thế nào thôi l ã n h chúa xem ra tìm thấy đ ổ diệt ngân hạnh thôn hung thủ ngân hạnh thôn không phải m a vật hủy diệt sao ta nói bao nhiêu lần ngươi sao không tin đâu đáp lại người âm thanh mang theo một ít thiếu kiên nhẫn lần này ta là có chuyện quan trọng cùng ấm lanh chúa bàn bạc không phải sao một tháng sau thuế vụ quan liền đến chúng ta hương thạch lĩnh là chống cự khảm vấn quốc xâm lấn tuyến đầu ngươi cũng biết khó khăn vô cùng tháng sau tiền thuế chưa hẳn năng lực đưa trước cho nên ta hôm nay cố ý tới trước muốn tìm ấm l ã n h chúa mượn một chút theo lý tấn đi xa âm thanh dần dần mơ hồ lý tấn cũng không có can thiệp người khác lãnh địa sự tình ý nghĩa về đến trong phòng nhìn một ít thư liền suy tưởng đi hương diệp thị giải trí hoạt động rất ít không chỉ dân gian dù là lanh là chúa ôn ngọc sinh cũng là như thế sáng sớm hôm sau lý tấn rửa mặt hoàn tất sử dụng hết bữa sáng không đến m ư ơ i phút đồng hồn lỵ liền trước giờ ở trong viện chờ sáng sớm tốt lành lý thúc thúc ôn lỵ vô cùng có lễ tiết ân cần thăm hỏi đây là lý tấn đánh giá một chút trên người nàng hóa trang áo khoác áo diện kim hở cổ quần áo trong nơ vậy đây là thiên nguyên trang phục phong cách có thể có thể để cho lý thúc thúc ngài có chút cảm giác thân thiết ôn lỵ khẽ cười nói lý tấn nhìn vị này thiếu nữ lại là tự dưng nghĩ tới lý vân giao nói đến hắn tiêu tiêu sái sái đi vào đại nguyện đợi không chịu rời khỏi lý vân giao tiểu cô nương kia sợ là sẽ phải rất thương tâm đi nghĩ đến nàng khóc lê hoa đái vũ bộ g á n g lý tấn tâm thần có chút hoảng hốt Chẳng qua rất nhanh hắn đã đem những ý nghĩ này quên sạch sành xanh võ đạo trên đường chắc chắn sẽ trải nghiệm đủ loại phong cảnh hắn có lẽ sẽ là có chút mỹ hảo phong cảnh dừng lại cũng sẽ không làm trễ lại võ đạo của mình con đường thân tình ở kiếp trước chưa từng trải qua hắn quả thật có chút lưu luyến nhưng trải qua về sau đã đủ rồi huống chi nếu không phải hắn chân chính lý t ấ n sớm đã chết tốt vậy liền tiếp tục học đại thương ngữ đi lý t ấ n nói một tiếng lúc này mạnh dương ôn hiên hai người cũng là vội vàng chạy tới đồng thời cùng kính hành lễ lao sư ừng lý tẫn nói một tiếng các ngươi lại dựa theo tầm thường thời điểm cách thức luyện đi hai người này ôn hiên hắn còn không hiểu rõ mạnh dương lời nói hắn hiện tại quan trọng nhất thực chất không phải luyện võ mà là bổ sung đồ ăn dinh dưỡng chật nhìn hắn lúc lý tấn cho là hắn chỉ có một ư ơ i tuổi nhưng trên thực tế hắn đã nhanh một ư ơ i ba tuổi chỉ là thái gầy dinh dưỡng cực độ thiếu thốn dáng người nhỏ mới coi trọng đi chỉ có một ư ơ i tuổi ra mặt tiếp xuống nửa tháng lý tấn một bên mượn lôi từ nguyên thể cường hóa tự thân từ trường một bên vì từ trường lực lượng rèn luyện thân thể ngoài ra hắn còn qua loa giút ôn hiên sắp xếp một phen hắn phương thức tu luyện hiệu quả tự nhiên hiệu quả nhanh chóng vốn là bao đan cảnh giới hắn luyện nửa tháng hôm qua sáng sớm lại là lần đầu tiên đánh ra cương kình ngoài ra mạnh dương mạnh tuyết minh mội theo dinh dưỡng thức ăn thu hút qua loa coi như là điều dưỡng quay về thời gian không nhanh không chậm trôi qua ngày này nhất lượng việt giã xa vội vàng mà đến bọn người hầu nhìn thấy ngồi trên xe người sau kinh hỷ la lên đại thiếu ra quay về đại thiếu ra quay về t h a n h âm cực lớn ở vào thiên viện lý tấn đều có chỗ nghe nói nhìn thấy trạng thái tinh thần đã xảy ra biến hóa rất nhỏ ôn nghị hai người lý tấn rộng rãi phất phất tay đi thôi ôn n g ọ c sinh trưởng tử ôn tinh thần tại mặc long quốc thủ đô là tam vương tử đem sức lực phục vụ một năm đều chưa chắc năng lực một lần trở về lý t ấ n không tính chính thức thu ôn hiên vì đại tử đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình sau mấy tiếng lý t ấ n vừa hoàn thành chính mình tu luyện không lâu liền nghe được một loạt tiếng bước chân chuyển đến theo hắn chờ một lát chính thầy ôn n g ọ c sinh t i ề u nguyên sơn ôn hiên ôn l ụ cùng với hai vị hắn không quen biết nam nữ bước vào sân nhỏ tiêu đối nam nữ xa lạ bên trong nam tử lý tẫn mặc dù không biết nhưng nhìn hắn cùng ôn học sinh tương tự khuôn mặt đã đoán được thân phận của hắn quả nhiên ôn học sinh vẻ mặt tươi cười giới thiệu lý vũ thánh đến Ta tới thế t giới ngươi i h quá khen lý tẫn liếc nhìn ôn tinh thần một cái thật là thuộc về một vị thực sự võ thánh cũng không biết chất lượng làm sao bất quá võ thánh thôi hắn đã sẽ không lại như lúc trước như vậy nhìn thấy một tôn võ thánh đều hận không thể cùng hắn đánh nhau một trận hiện tại có thể kích phát hắn chiến ý hoặc là toàn thân hiếm thấy tinh khí cao dai luyện tinh người hoặc là dứt khoát chính là tạo hình r a tinh quan g thể đình tiêm luyện tinh người hai bên trao đổi một lát chẳng qua lý tẫn cũng không biểu lộ ra quá cao nói chuyện phiếm hào hứng người nhà họ ôn chờ đợi một lát vậy thức thời cáo tử ngược lại là rời đi thì kiều nguyên sơn cùng hắn nói một câu tinh tinh đã bán ngài muốn một ít dược vật huấn luyện thiết bị cũng đã mua được thiết bị còn tốt dược liệu giá cả không thấp mua xong về sau đều thừa năm mươi vạn đế quốc kim nguyên đang khi nói chuyện hắn đem một cái dương nhỏ đưa lên lý tẫn mở ra nhìn thoang、qua. bên trong chính là m ộ ư ơ i chồng tối mệnh giá là năm trăm đế quốc kim nguyên làm phiền lý tẫn đem cái dương nhận lấy nên tiểu nguyên sơn cười ha hả đáp lại lý tẫn mua sắm một ít huấn luyện thiết bị thực chất cũng không tính đặc biệt s a n g quý chỉ là có thể bảo đảm hắn sẽ không toàn lực ra tay buộc phát cương kình t r ọ c trời liền đem vách tường bắn cho sập nhưng rất nhiều dư vật tỷ như ngưng thần hương tiểu này đối suy tưởng vô cùng có hiệu quả tu hành vật tư giá cả s á t thực không rẻ một phần muốn mười mấy vạn hết lần này tới lần khác tinh thần của hắn trị số hơi thấp vì mau chóng hoàn thành đối tinh thần rèn luyện những tư nguyên này lại ắt không thể thiếu vào lúc ban đêm ôn n g ọ c sinh vì n ê n đón trưởng từ đến cử hành một hồi phạm vi nhỏ hiến hội bởi vì không phải cái gì ra hiến mời nhân viên chúng còn có không ít hương diệp lĩnh quan viên lý tẫn cũng không dự họp thực chất hương diệp lĩnh mặc dù có chừng ba mươi vạn người khẩu nhưng nhân viên chính phủ ít đến thương cảm nếu như không tính binh sĩ an ninh trật tự cơ cấu đ o á n chừng không đủ một quan viên số lượng càng ít chỉ có trăm người trên giới cao cấp quan viên càng là hơn chỉ có như vậy m ộ ư ơ i cái những quan viên này đại bộ phận là từ địa phương để lên mặc dù trình độ văn hóa không cao nhưng có rất ít loại đó bụng vệ hàng người một tháng trước lý tấn vừa tới hương diệp l ĩ n h lúc cái đó gặp được hắn chị an viên đều vô cùng phụ trách đương nhiên vị k i ê u chị an viên sở dĩ sẽ chủ động đưa ra giúp đỡ hắn rõ ràng không giống với người bản địa khí chất cũng là mười phần mấu chốt tiến hội kéo dài đến khoảng tám trăm ba mươi lúc một hồi cơ r ơ i tiếng oanh minh chuyển tới đúng lúc này không đến nửa giờ bên ấy rõ ràng trở nên cực kỳ ấ m ý nương theo lấy còn có võ thánh cấp cường giả giao thủ oanh minh cùng lúc đó ôn lị lại vội vàng mà đến lý thúc thúc anh ta cùng tôi lãnh chúa mang tới người đánh nhau có thể hay không mời ngài đi qua xem xét giúp trang tăng thanh thế là được lý tẫn nhìn hắn tràn đầy lo lắng bộ dáng mặc dù võ thánh cấp giao thủ hắn không hứng thú nhưng vẫn là đứng lên đi thôi đi qua nhìn một chút chương ba trăm linh hai chiến tranh chương ba trăm linh hai chiến tranh chủ viện huấn luyện khu lúc này mảnh này nguyên bản có thể dung trăm người huấn luyện khu vực tụ tập hơn hai trăm n g ư ờ i hơn hai trăm n g ư ờ i phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm tất cả an ninh trật tự bảo vệ nhân viên đều là súng ống đầy đủ bầu không khí nghiêm trọng lý tẫn lúc đến trong viện đang có hai vị võ thánh giao thủ một cái là ôn ngọc sinh trưởng từ ôn tinh thần một cái khác là một vị nhìn qua tuổi hơn bốn mươi năm tử nhìn xem đến lý tẫn ôn ngọc sinh thậm chí bất chấp đang cùng một tôn võ thánh kịch liệt giao thủ trường tử rất mau tới đến lý tẫn bên cạnh thực sự thật có lỗi quái dày lý vũ thánh thể hơi thở đồng thời hắn hung hăng chừng ôn lỵ một chút sợ tới mức cổ nàng c o r ụ t lại lý vũ thánh xin yên tâm sự việc chúng ta có thể giải quyết sẽ không cho ngươi ở tạm tu hành đem lại phiền phước ôn ngọc sinh thành thần nói đế n cũng đến rồi liền xem một chút đi lý tẫn nói xong nhìn giữa sân một chút hắn vốn cho rằng năm gần ba mươi tuổi ôn tinh thần cho dù tu thành võ thánh cũng hẳn là tượng đại nhật thánh tử chỉ ngự phong như vậy vừa đột phá không lâu không hề nghĩ tới. thực lực của hắn có chút cao minh so với triệu vũ sư đến đoán chừng cũng cao hơn một bậc hẳn là có thể cùng tống vô nhai tương để tịch luận nói cách khác nếu như hắn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tại thanh niên tổ chúng có không nhỏ nắm chắc có thể cầm tới thiên hạ đệ nhất danh hiệu xem ra đại n g u y ệ t võ thánh chỉnh thể tiêu chuẩn đây thiên nguyên đến yếu lược cao một điểm chẳng qua hắn một chút suy nghĩ ngược lại cũng có thể lý giải thời thế tạo anh hùng đại nguyện võ thánh trưởng thành trải nghiệm liệu mạng tranh đấu tuyệt đối hơn xa thiên nguyên võ thánh lại vì n g h è khó đại nguyện võ thánh sử dụng thiên tài địa bảo cũng là không bằng thiên nguyên võ thá thiên tài địa b ả o dùng thiếu căn cơ của bọn họ tự nhiên đầy thiên nguyên võ thánh càng dày đặc đảo không thẹn với vạn thánh c h i quốc thanh danh tốt đẹp lý tẫn thầm nghĩ ôn ngọc sinh cùng lý tẫn lên tiếng chào hỏi lại bởi vì sự vụ c u ấ n thân không thể không rời đi chỉ là nhường kiểu nguyên sơn chiêu đãi lý tẫn vị này lao vũ thánh cảm khải nói thực sự là thật có l ỗ i nhường lý vũ thánh n g à i chế dây ư c nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng không giống như là luận võ trợ hương a lý tẫn cười nói ôn tinh thần cũng tốt vị kia trung niên võ thánh cũng được từng chiêu từng thức đều là chạy tiêu diện đối phương đó là long quyền môn võ thánh triệu hách một tôn phóng tầm mắt hắc kim bình nguyên nổi tiếng nhân vật nghĩ không ra thôi thịnh mặt mũi như thế đại thế mà đem long quyền môn người đều tỉnh h động thôi thịnh lý t ấ n mặc dù không có hiểu qua mặc long quốc nhưng theo những người khác nói chuyện phiếm chung cũng biết thôi thịnh là sát vách hương thạch lĩnh l ã n h chúa là biên cảnh l ã n h chúa hương thạch lĩnh dân số mặc dù cùng hương diệp lĩnh tám lạng nửa cân nhưng chú quân so với hương diệp lĩnh hơn rất nhiều trường tam thiên quân đội do mặc long quốc chủ ô n một h u y n cha vợ cũng là quốc cưu thôi thịnh trấn thủ ỉ vào lực lượng quân sự ngang ngược cùng với quốc cứu thân phận thôi thịnh hình như không ít đến hương diệp nửa tháng trước thôi thịnh lại lần nữa vì quân phí căng thẳng làm lý do hy vọng đến hương diệp lĩnh mượn một bút tài chính nhưng vị này thôi lanh c h ỗ mượn từ trước đến giờ là có mượn không còn mấy năm tiếp theo cũng cho mượn hơn ba trăm vạn t i ế u nguyên sơn cười khổ nói hơn ba trăm vạn lý tẫn sửng sốt không phải cảm thấy cái số này nhiều mà là thiếu t i ế u nguyên sơn giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn lý vũ thánh có thể không hiểu rõ chúng ta tình huống bên này mặc long quốc năm ngoái tài chính vẫn thu nhập chỉ có ba năm một ước đế quốc k i nguyên trong đó hương diệp lĩnh là tám trăm tám mươi mốt vạn không đến một ngàn vạn lý tẫn hiểu rõ hương diệp lĩnh nghèo có thể lần đầu tiên phát hiện thế mà cùng đến loại tình trạng này ba trăm ngàn nhân khẩu mang tới tài chính thu nhập không đến một ngàn vạn dù là đế quốc kim nguyên đây thiên nguyên tệ càng đáng giá cái số này tại thái bạch thủ đô một bộ biệt thự sang trọng cũng mua không nổi a trên vùng đất này chiến loạn chưa nghỉ dường như đã không người nào nguyện ý đến bên này đầu tư cùng xử lý thương nghiệp dù là cơ sở kiến thiết đều sẽ bị có ý định phá hoại dân ra ngay cả một ít lãnh chúa đều chẳng muốn xây dựng bọn hắn chỉ đem lãnh địa của mình coi như đẻ chứng kê nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế kiếm tiền một ít người có năng lực cũng chỉ nghị kiếm một bút đều đi không có nửa điểm phải ở lại chỗ này kiến thiết quê q u á n ý nghĩa hiếu nguyên sơn c ư ờ i khổ nói lãnh chúa đại nhân có lòng kiến thiết lãnh địa có thể loại hành vi này lại bị phía trên coi là lãnh địa bên trong có tài chính lợi nhuận tiền thuế một thêm lại thêm theo nguyên bản bốn trăm vạn tăng trưởng đến tám trăm vạn cùng loại với thôi thịnh kiểu này mạnh lân cận vậy nghĩ lầm lãnh địa còn có lợi nhuận thỉnh thoảng đến chúng ta bên này làm tiền lãnh chúa đại nhân cố ý mở rộng mấy cái cải thiện dân sinh cơ sở kiến thiết kế hoạch bị ép toàn bộ mắc cạn hắn thậm chí không còn dám có quá nhiều hành động thiếu suy nghĩ nói xong hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy âm l vẫn đang ngăn không được x à i lang hổ báo dòng nó b à ảnh t i ế u nguyên sơn nói cho hết lời thời điểm sân đấu võ bên trên truyền đến một hồi như sấm rền nổ vang ôn tinh thần cương kình bộc phát trực tiếp t r ú n g đích long quyền môn triệu hách lồng ngực vị này võ thánh lồng ngực sụp đổ x ư ơ n g s ư ờ n đứt gãy miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài đã nhường đánh bại đối thủ ôn tinh thần trầm giọng nói một câu Tốt, tốt, tốt! mặt tâm thôi thịnh Vốn vẻ lánh càng là rõ r ôn n g ọ c sinh c ứ n g sở đúng lúc này thôi lanh chúa đưa ra muốn nhìn võ đạo thị thí dưới mắt ngươi người bại bị thương không đến nỗi ngay cả tiền thuốc men cũng không lỡ ra a nếu thật là như thế như vậy lại đem triệu vũ thánh lưu lại chúng ta hương diệp lĩnh tự sẽ cứu chữa hương diệp lĩnh chữa bệnh môi trường há có thể cùng chúng ta hương thạch lĩnh sánh ngang với lại ôn tinh thần rõ ràng thực lực càng hơn triệu hách tại thủ thắng lúc lại không muốn thủ hạ lưu t ì n h ngược lại đưa hắn đánh thành trọng thương loại hành vi này sao mà ti tiện còn ta cũng bất quá tầm thường võ thánh đối mặt một tôn cùng cảnh cường giả sao có thể làm được thủ hạ lưu t ì n h sao là ti tiện chi có ôn ngọc sinh không tiêu ngạo không tự tin nói ta không tin ta nhìn xem ôn tinh thần chính là tại có ý định đà thương người thôi thịnh vung tay lên dù s a o này tiền thuốc men người nhất định phải bồi một triệu thiếu một phân đều không được bằng không đừng trách ta không nể tình một triệu nửa tháng vay tiền ba mươi vạn hôm nay tăng tới năm mươi vạn dưới mắt trực tiếp há miệng trở thành một triệu tôi h l ã n h chúa cái này yêu cầu không hề có đạo lý tha thứ ta không thể đồng ý nếu như không nên cố tình gây sự đừng trách ta báo cáo bệ hạ mời quốc vương bệ hạ định đoạn ôn ngọc sinh nói đ ã thương người bồi thường tiền thuốc men thiên kinh địa nghĩa dù là báo cáo bệ hạ ngươi cũng đừng hỏng chống chế ta cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau ta muốn nhìn thấy một triệu n h ư không bỏ ra nổi đến c h í n h ta mang binh tới cửa vào tay tôi thịnh nói xong cực kỳ ngang ngược vung tay lên mang theo người bên cạnh trực tiếp quay người rời đi lưu lại mặt mang tức giận ôn ngọc sinh chẳng qua lúc này cuối cùng chính cử h à n h y ế n hội thân làm lãnh chúa ôn ngọc sinh mặc dù trong lòng phẫn nộ cũng không thích hợp phát tác hắn rất nhanh cất cao giọng nói hiện tại hắc kim bình nguyên một vùng cũng không phải hai mươi ba năm về trước theo quốc vương bệ hạ đem hắc kim bình nguyên đặt vào tri hạ mảnh đất này đã có chính mình quy chế xí nghiệp ta sẽ thượng bẩm bệ hạ việc này tiền căn hậu quả không phải do thôi thịnh t ù y tiện một phen trấn an trong sân quan viên qua loa bông xuống b ấ t an trong lòng nhưng trên mặt vẻ lo lắng vẫn chưa tan đi đến mức trận này nguyên bản cái kia nhật nháo nháo yến hội cũng chỉ có thể không giải quyết được gì t ế n hội kết thúc tiểu nguyên sơn nói với một tiếng xin lỗi không tiết được rất nhanh rời đi. lý t ấ n cũng là về tới chính mình thiên viện chẳng qua hắn về đến sân nhỏ sau đó không lâu cửa truyền đến một chàng tiếng gõ cửa theo hắn đem cửa sân mở ra liền thấy ôn lỉ nắm vút mép váy mặt mũi tràn đầy ấy này nói lý thúc thúc thật xin lỗi ta vừa nãy trừ ra lo lắng ca ca ta ngoại s ắ c thực tồn tại tư tâm hy vọng có thể đạt được ngươi giúp đỡ thứ n a y về sau ta cũng không dám nữa lý t ấ n một chút suy nghĩ đã đoán được cái gì lắc đầu ta không có trách ngươi huynh trưởng gặp nguy hiểm tìm kiếm tất cả có thể tìm ra tìm lực lượng giúp đỡ thuộc về nhân tri thường tình ngươi đi, đi lý thúc thúc không sao lý t ấ n thói quen đưa tay sờ lên đầu của nàng có thể động tác này làm đi ra về sau hắn lại hơi sững sờ nàng thật bắt tuổi cùng thiên nguyên người gần như nhất trí hóa trang nhường hắn vừa nãy không tự chủ được nghĩ tới lý vân giao thúc thúc ôn lỵ hơi vểnh mặt lên nhìn hắn đi thôi lý t ấ n thu tay lại nói một tiếng ôn lỵ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhu thuận đáp một tiếng rời đi đợi đến nàng rời khỏi lý t ấ n mới thu lại tâm tư về đến phòng bên kia vừa đem từng vị quan viên đưa tiễn ôn học sinh nhìn thấy trong thư phòng ôn lỵ thần sắc nghiêm khắc nói quỳ xuống ôn lỵ mỹ môi t h ôn học sinh nói xong đối với một vị phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói roi hai mươi lao ra lì lì cũng là lo lắng tinh thần an nguy mới hắn một vị phu nhân liền vội vàng tiến lên cầu tình vạn nhất đem nàng làm hỏng ai tới giao lý vũ thánh đại thương ngữ a hai kiện há có thể nói nhập là một ôn học sinh lạnh lùng nhìn ôn lì vung tay lên đánh một bên lão hầu gái mặc dù có chút không đành lòng có thể đối mặt lao ra mệnh lệnh nhưng lại không thể không chấp hành rất nhanh doi rơi ầm ầm ôn l ị trên người ôn l ị cố nén đau nhức cắn môi không nói một lời ngươi nhìn xem ngươi dạy con gái tốt còn hiểu không hiểu cái gì gọi có chừng có mực còn hiểu không hiểu cái gì gọi cấp bậc lễ nghĩa cho đến bây giờ nàng thế mà còn không có nửa điểm hối cải tâm ý ôn ngọc sinh đối với bên cạnh phu nhân quát m ắ g nói phu nhân lại là mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn nữ nhi của mình đau lòng không thôi ôn ngọc sinh khiển trách một phen không có lại nhìn tiếp mà là xoay người đi trong một phòng khác chỗ nào t i ể u nguyên sơn cùng một vị có võ thánh tu vi nam tử trung niên đã đợi chờ nhìn đây là cái kia chỉ có sáu trăm người hộ vệ đoàn đoàn trưởng ôn nho tu là hắn một vị đường đệ hai tử cũng là có hảo ý làm gì trừng phạt nặng như vậy ôn nho tu nói ta biết chỉ là ôn ngọc sinh thở dài một tiếng ta thực sự không nghĩ có bất kỳ sơ thất nào dẫn đến bỏ lỡ cái này hy vọng nói không chừng chúng ta đem tất cả chi tiết cũng đã làm xong hắn nên đi vẫn đang sẽ đi ôn nho tu lắc đầu chỉ ít theo hắn đối đãi mạnh gia huynh muội đến xem hắn là có tỉnh có nghĩa người tương lai gia tộc bọn ta thật gặp được t a i hoảng ở đầu cũng được, coi như là một con như đường lùi. là một ôn ngọc sinh nói xong liếc nhìn ôn nho tu một cái trận chiến đấu này sợ là không thể tránh né vậy là lôi của ta mặc dù ta bán viên kia tinh tinh lúc cẩn thận từng ly từng tí có đó không mua sắm tu hành vật tư lúc lại lộ tài đống chốc mua hai trăm vạn tu hành vật tư tác phẩm quá lớn thái làm người khác chú ý tiểu nguyên sơ này này nói ai cũng không biết nhà kia tiệm thuốc lại có nhị vương tử cổ phần đây là mệnh ôn ngọc sinh nói nhị vương tử mẹ đẻ chính là thôi thị muộn muội trong khoảng thời gian này tôi thịnh được một t ứ c lại muốn tiến m ộ thước t rõ ràng nghĩ từng chút một đêm chúng ta hương diệp lĩnh từng bước xâm chiếm chúng ta đến không phát không được phản kháng thời điểm đánh cho một quyền khai đỡ phải trăm quyền tới ôn nho tu trầm giọng nói chúng ta không có lựa chọn nào khác rốt cuộc đây chính là một triệu nếu như dùng cho dân sinh có thể sống bao nhiêu người vậy l i ê n chuẩn bị sẵn sàng đi ôn n g ọ c sinh nhìn về phía ôn nho tu toàn bộ nhà ngươi ta tất dốc hết toàn lực thế sống chết bảo vệ hương diệp lĩnh an uy ôn nho tu trầm giọng đồng ý chương ba trăm linh ba khu mẫu ặ n g chương ba trăm linh ba khu mẫu ặ n g thiên nguyên đặc biệt liên hợp tiểu đội mặc dù hoàn thành tổ kiến nhưng đệ nhất luân hành động cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi cuối cùng chân thực chiến lược chỉ là tương đương với đỉnh tiêm c h u y ể n kỳ nguyên chân c h u y ể n không cách nào áp đảo liên hợp trong tiểu đội tất cả mọi người dưới loại tình huống này mặc dù bọn h ắ n lực bài trúng nghị đem cái thứ nhất tiêu diệt toàn bộ mục tiêu định tại trên đoạn lạc thần miếu có thể cho đến nay xuất động bao nhiêu người chiến thuật tan bài như thế nào đều chưa từng bàn bạc ra cái như thế về sau chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng thiên nguyên nội bộ đối võ thần nhất đạo toàn diện nghiên cứu lúc này hướng thiên hành trọng quang huyền dương khai minh trải ừ n g vị mở a n h thần chi qua y n tinh người đ n trong phòng họp. Phòng họp không phải khoa kỹ sản g giả một hồi họp. họp phải lập khoa vài là m vị truyền kỳ vô tư phụ trợ chúng ta đã sơ bộ hoàn thành đố lý tấn võ thần nhất đạo ngược dòng tìm hiểu cũng trải vớt ra võ thần nhất đạo đặc điểm lúc này thân làm đại luyện tinh sư trọng quang chính tiến hành phát biểu do đó chúng ta vậy có thể nuôi dưỡng được võ thần loại đó toàn lực bộc phát đủ đ ể diệt sát truyền kỳ cường đại tồn tại khi cộng hòa quốc tổng thống nhịn không được dò hỏi á đông các h ạ chúng ta mặc dù có thể bồi dưỡng được võ thần nhưng bồi dưỡng ra được võ thần cùng chúng ta theo dự liệu võ thần chỉ sợ có chút không giống trọng q u a n g nói không giống nhau m ở miệng hỏi tới chính là thiên nguyên vương triều hoàng đế vạn tinh hoa mặc dù hắn cũng không phải là truyền kỳ có thể vị trí của chỗ hắn cho dù bất kỳ quốc gia nào truyền kỳ cũng không dám khinh thường hắn nửa phần như thế nào cái không gi xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta đối võ thần cảnh giới quay lại trọng quang nói xong vây tay một chút một cái cùng loại với chức nghiệp tấn thăng thụ trạng đ ổ bắn ra mà ra võ thần cảnh giới hạch tâm có hai giờ tức sinh mệnh lực t r ư ờ n g tinh thần lực t r ạ n g sinh mệnh lực t r ư ờ n g nhờ vào lý t ấ n khai thác để cho chúng ta tìm được rồi phương pháp giải quyết tức truyền kỳ tinh khí làm một người đem tinh thần rèn luyện đến c ự c h ạ t lúc lại đi kèm với truyền kỳ tinh khí lại tinh tu một môn ngưng tụ tinh khí thần mỹ pháp xác thực có hy vọng ngưng tụ ra sinh mệnh lực trưởng chúng ta tiến hành tam mười lân nếm thử chừng mười hai người thuận lợi thành công chơ một chút vì sao là có người t r u y v ấ n t r ọ n g quang t r ầ m mặc một lát nói phó thanh thiên miệng hạ từng nói còn sống võ thánh không thể nào ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng vì ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng một khắp này võ thánh trên người tinh khí thần đều bị theo trên người bóc ra tương đương với một cái do sinh hướng chết do chết hướng sinh quá trình dù là có chuyển kỳ tinh khí phụ trợ chúng ta vẫn không có pháp đem mạo hiểm triệt để hạ thất linh ba mươi lần thí nghiệm chung mười hai người thành công khắc mười tám người tinh khí thần tương đối tiêu xài hầu như không còn bất hạnh tạ thế nói đến đây hắn lập tức nói bất quá thuận lợi ngưng tụ ra sinh mệnh lực trưởng mười hai người chừng chín cái cũng từng nói qua bọn hắn đụng chạm tới tinh thần lực lượng nói cách khác bọn hắn lúc kia nếu muốn chuyển tu luyện tinh người tất nhiên thành công ba mươi người thành mười hai người kiểu này s á t suất còn đang ở chúng ta tiếp nhận trong phạm vi đây cuối cùng thăng hoa chuyển tu luyện tinh người s á t suất cao hơn một vị truyền kỳ mở miệng nói bất quá chúng ta muốn còn không phải thế sao luyện tinh người mà là cường đại đến năng lực diệt s á t truyền kỳ võ thần dù là một người chỉ có thể kéo được một vị truyền kỳ đồng quy vô tận vậy cũng vô cùng có lời ta nói chúng ta bồi dưỡng ra được võ thần cùng theo dữ liệu không giống nhau chính là ra ngoài điều này các hạ truyền kỳ Cùng, cùng trong u y kỳ Pháp có phải ô n con ù n Trọng g c nói loại lực lượng kia nhìn qua mênh mông lại cũng chỉ năng lực bắt nạt một chút tính quan g thể đều không có tinh cung hệ thống người lời này vừa nói ra không ít người đồng thời nhữ mày ngoài ra còn có tinh thần lực tràng lĩnh nộ g dù là nắm giữ sinh mệnh lực trường sau muốn lĩnh nộ g loại lực lượng này thành tựu i võ thần cũng cực kỳ khó khăn chúng ta mười hai vị thí nghiệm đối tượng trong đó chín người tu luyện gần một tháng một chút mặt mày đều không có khác ba người chúng ta thông qua tinh thuật dẫn động nguyên tử ý chí mô phỏng tinh thần vận chuyển đ ể bọn hắn lĩnh hội ngược lại là hiệp trợ bọn hắn tu thành tinh thần lực tràng nhưng rất yếu trọng quan g nói xong nhịn không được bổ sung một tiếng sinh mệnh lực trường tăng thêm tinh thần lực tràng tuy nói coi như là võ thần có thể so sánh cao giai luyện tinh người sợ cũng yếu hơn nửa bậc nhiều nhất có thể tại bình thường luyện tinh người giai đo Các vị trong h a gia m võ t i n câu nói n nhau sướng Cuối do thứ nhất võ thần nếu như cần nhờ chính mình l ĩ n h ngộ tinh thần l ự c tràng rất khó rất nạn nạn đến dường như không có mở rộng giá trị mà nếu để cho chúng ta dùng tinh thuật mô phỏng tinh thần vận chuyển không biết ra sao nguyên nhân lại sẽ dẫn đến bọn hắn trở nên m ộ ư ơ i phần nhỏ yếu nói xong hắn bổ sung lại thứ hai võ thần không như trong tưởng tượng lợi hại chỉ ít bọn hắn từ trường đối tu thành tinh quang thể sau đỉnh tiêm luyện tinh người uy hiếp không lớn tại núi lửa quần đảo sở dĩ năng lực mang cho chúng ta cường đại như vậy rung động một phương diện là chúng ta đối loại lực lượng này không hiểu rõ mặt khác là người cường đại không phải nào đó hệ thống tu luyện là nắm giữ loại tu luyện này thể hệ người không năng lực tạo thành cường đại như vậy phá hoại chúng ta phủ nhận không được v õ thần nhất đạo uy lực chỉ có thể nói định tiêm luyện tinh người tình quang thể k h ắ c chế v õ thần tinh thần từ trường tôi nếu là đối thủ đội thành hung thú loại lực lượng này như thường có thể phát huy được tác dụng phó thanh thiên mở miệng ngắt lời trọng quang lời nói trọng quang nghe gật đầu một cái phó thanh thiên miệng hạ nói rất đúng t i ế p đó hắn bổ sung lại khác bốn hạng kết luận giảng thuận hoàn tất hắn trầm giọng nói do đó đề nghị của ta là thần võ môn có thể thành lập nhưng giống như phó thanh thiên miệng hạ nói như vậy võ thần không nên biến thành mới chủ lưu võ thánh nhóm luyện thành sinh mệnh lực trường về sau ứng lập tức đạp vào luyện tinh người con đường nhờ vào sinh mệnh lực trường giai đoạn này võ thánh nhóm sát xuất thành công trên cơ bản tương đương với do một thành tăng lên tới ba thành đây mới là võ thần nhất đạo chân chính công hiến trần thuận hoàn tất hắn không nói nữa lẳng lặng chờ các đại nhân vật quyết sách mà những đại nhân vật này cũng là nhanh chóng thảo luận nhờ vào trong đó có không ít truyền kỳ nguyên nhân bọn hắn làm việc từ trước đến giờ nhìn chúng hiệu suất một giờ không đến mọi người đã có quyết định như ngươi lời nói đem võ thần nhất đạo yêu khuyết công khai ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng về sau đối tinh thần lực chẳng cảm nộ g thiên phu không kém người có thể đ ề cử nhập thần võ môn cái khác võ thánh ứng lập tức c h u y ể n tu luyện tinh người nguyên chân truyền cao giọng tuyên cáo do lý tẫn mở ra tới võ thần cảnh r ơ i sóng gió từ đó giải quyết dứt khoát hiện đại hóa chiến tranh mười mấy chiếc đã sửa chữa lại bị tạc xa đại bắc đều không có một môn chủ chiến vũ khí chính là súng trường cùng súng tiểu liên tạm thời tính hiện đại hóa chiến tr Tiểu ngày c h kế tiếp a n thôi n lúc ư a bao thịnh y sau khi tỉnh lại kinh sợ đến cực điểm đang muốn triển khai đại quân lại phát hiện hương diệp thị đã vị ngân hạnh thôn thảm án phòng ngự ma vật làm lý do tại chủ yếu đường đi bố trí nặng nghề phòng ngự nghiêm chỉnh làm ra dự định thật sự đánh một trận tư thế hương thạch lĩnh mặc dù có tam thiên quân coi giữ có thể tam thiên quân coi giữ là vì phòng ngự khảm v â n quốc xâm lấn mới bay xuống nếu như vì thôi thịnh ham muốn cá nhân có thể tam thiên quân coi giữ tổn thất nặng nề lại bị khảm v â n quốc thừa lúc vắng mà vào mất đi lãnh địa dù là thôi thịnh thân làm quốc cứu cũng chưa chắc năng lực đam hạ phần này trách nhiệm lập tức hương thạch linh thành thật tiếp theo ba ngày sau đòi hỏi trăm vạn tiền bạc cách nói vậy không giải quyết được gì nhưng ôn ngọc sinh đám người lại biết lần này hai bên đã triệt để vạch mặt chờ lần tiếp theo thôi thịnh lại ra tay lúc chỉ sợ cũng không phải do dẫm làm tiền đơn giản như vậy m ộ t sáng gánh không được chờ đợi ôn n g ọ c sinh đám người chắc chắn là vạn k i ế p bất phục kết cục chẳng qua những thứ này cùng lý tẫn đã không có gì liên quan quá nhiều không nhìn thấy một hồi hiện đại hóa chiến tranh hắn có chút t i ế ệ t đối chẳng qua nghĩ đến hương diệp lĩnh nghèo khổ khốn đốn m á c tính chiến tranh năng lực không đánh s á c thực không nên đánh lúc này lý tẫn đã tới h ắ c kim quá khu lần này phụ trách đảm nhiệm hắn dẫn đường không còn là kiều nguyên sơn mà là ôn học sinh trừng tử ôn tinh thần sáu năm trước ta tu thành võ thánh lúc từng không chỉ một lần chui vào qua hát kim quá khu nghị sưu tập một ít tinh kim bí ngân cải thiện lãnh địa dân sinh nhưng hắc kim q u á n g khu đường đi chật hẹp hoạt thi ma nhân lại quá nhiều căn bản không cho người ta chui vào không gian ôn tinh thần trầm giọng nói ngoài ra một ít hoạt thi thích đem chính mình chôn dưới đất mặt ngoài nhìn xem không ra bất kỳ gì thưởng khi chúng ta trải qua lúc bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta thậm chí có thể một mảnh thổ địa bên trên chôn giấu mười cái tám cái hoạt thi nhiều hơn phân nửa chui vào trong đó võ thánh chính là bị loại chuyện lặt v ậ t này thi giết chết lý t ấ n gật đầu một cái rất nhanh hắn tầm mắt cuối cùng xuất hiện một đầu h o ạ thi ôn tinh thần rất mau đánh một cái thu lại khí tức thủ thế sau đó bọn hắn ngay tại mấy chục mét ngoại lách qua đầu này hoặc thi tất cả quá trình hoặc thi đều không có quá lớn phản ứng hoặc thi ma nhân đối tinh lực mẫn cảm nhất tiếp theo chính là khí huyết chỉ cần chúng ta không toàn lực kích phát khí huyết rất khó dẫn tới hàng loạt hoặc thi ồn tinh thần nói ta nghe nói ma vật năng lực tại mười mấy cây số ngoại cảm đáp l ờ i luyện tinh người lý t ấ n nói mười mấy cây số khoa trương trừ phi là những kêu bức vào tinh quan g hóa đỉnh tiêm luyện tinh người tầm thường luyện tinh người cao giai luyện tinh người năm sáu cây số ngoại h o ặ thi ma nhân sẽ rất khó cảm ứng được ồn tinh thần nói năm sáu cây số ngoại rất khó cảm ứng được nói cách khác ba bốn cây số còn không thành vấn đề lý tấn nói xong nhìn phía trước một cái quạt mỏ mặc dù hắc kim quáng khu thuộc về đại nguyện thời kỳ lớn nhất khu mỏ c ạ n g quạt mỏ thông đạo bốn phương thông suốt nhưng phổ biến độ rộng chỉ có mười mấy mét một ít chật hẹp chỗ càng là hơn chỉ có vài mét ba bốn cây số phạm vi hoạt động hoạt thi ma nhân mười mấy cái không dám nói mười cái tám cái tuyệt đối có tại loại này chật hẹp môi trường hạ bị mười cái tám cái hoạt thi ma nhân vây lên bình thường luyện tinh người cao dai luyện tinh người còn có đường sống sao lần này hắn cuối cùng lý giải vì sao từ đầu đến cuối không có cường đại tổ chức đến tiêu diệt toàn bộ hắc kim quán khu chỗ này hiểm điệm chương ba trăm linh bốn nghe đồn chương ba trăm linh bốn nghe đồn lý tấn tại trong hầm mỏ tiềm hành cái này hầm mỏ nội bộ có một loại đặc thù cỏ xì dê ơ tựa hồ là cùng thi khí kết hợp phối hợp thực vật tỏa ra một loại ư u lục sắc qua n mang đến mức có thể vì quạng mỏ cung cấp chiếu sáng hoa thi ma nhân mật độ đ ả o không cao lắm lý tấn bình luận một câu đi rồi mấy cây số gặp phải hoa thi ma nhân số lượng chỉ có mười hai đầu đây là bởi vì chúng ta còn tại quạng mỏ bên ngoài vượt đến bên trong hoa thi ma nhân số lượng càng nhiều ôn tinh thần nói xong giọng nói dừng lại nghe nói đã từng có một vị đ ỉ n h tiêm luyện tinh người xâm nhập đến C khu cặn mỏ bị mười mấy đầu hoạt thi vây q u a n h lúc lựa chọn tinh q u a n hóa kết quả ngắn ngủi nửa giờ theo bốn phương tám hướng dẫn ra hơn ngàn hoạt thi ma nhân sinh sinh đem vị này đ ỉ n h tiêm luyện tinh người vây chết lý tẫn lúc đến vậy theo ôn tinh thần trong miệng hiểu được qua khu mỏ cặn phân bố khu mỏ cặn vừa tiến vào lúc chỉ phân chia a khu cùng b khu hai mảnh khu vực xâm nhập về sau sẽ có hàng loạt thông đạo kết nối cái khác khu mỏ cặn cho đến ngày nay theo đại nguyệt thời kỳ đám kia thợ mỏ đều chết tại khu mỏ cặn chỗ sâu bị chuyển hóa thành h o ạ thi ma nhân đã không ai hiểu rõ mảnh này khu mỏ quặng đến tột cùng phân chia thành bao nhiêu khu vực lại đến tột cùng sâu bao nhiêu thúy mọi người chỉ có thể thông qua vài chục năm nay vô số người tìm tòi đem thăm dò qua khu vực phân ra tới mà xe khu không thể nghi ngờ là cực tiếp cận quặng mỏ chỗ sâu khu vực chúng ta nơi này hiện nay thuộc về b ê khu một tầng bởi vì bị thăm dò nhiều lần đừng nói tinh kim mỏ bí ngân quặng hát thiết mỏ cũng ít có tồn lưu nhiều nhất có thể tại có chút xó x ỉ n h bên trong phát hiện một ít vứt bỏ cổ đồng mỏ cùng q u n sát ồn tinh thần nói hai loại mỏ giá trị rẻ tiền lại thêm khoáng vật nặng nề trừ ra người bình thường sẽ rất ít có v õ thánh lựa chọn đem những thứ này khoáng vật mang về là t h a m dò h ắ c kim quáng khu chiến lợi phẩm nếu như chúng ta vận khí tốt năng lực ở ngoại vi phát hiện một mảnh không bị t h a m dò qua khu mỏ c ạ n bên trong tất nhiên tồn tại hàng loạt tinh kim bí ngân ôn tinh thần nói được một mảnh rất nhanh vừa cười lắc đầu qua nhiều năm như vậy bên ngoài cái kia phát hiện khu mỏ c ạ n sớm cái kia phát hiện phát hiện không bị t h a m dò qua khu mỏ c ạ n cùng chờ đợi mua sổ số trúng thường khác nhau ở chỗ nào tiếp đó đều không t i m hành lý tấn nói không t i m hành ôn tinh thần khẽ giật mình hiếu nguyên sơn không có nói cho ngươi biết ta lưu lại ở khu vực này là vì tu hành sao lý tận hơi cười một chút lúc này cách hắn trải vớt thích võ thần lộ đã đã qua một tháng trong một tháng này hắn cường độ từ trường vững bước tăng lên liên đối nhìn khí huyết đồng dạng tăng trưởng ổn định trên cơ bản vì một thiên một mươi năm chỉ số tăng lên gần một tháng qua khí huyết theo một trăm linh ba tăng trưởng đến một trăm linh bảy mặc dù so với tổng số tăng trưởng không lớn nhưng trị số tăng trưởng chưa bao giờ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy q u y ề n u y bộ môn sớm đã có qua tính toán tại giai đoạn trước mỗi một cái khí huyết chỉ số tăng trưởng trên cơ bản tương đương với tại tu luyện người nguyên trên cơ sở hiện lên tỷ lệ phần trăm tăng cường hậu kỳ đến đỉnh tiêm luyện tinh người tính quang thể giai đoạn bởi vì hệ thống xảy ra thay đổi sẽ co giảm dần nhưng tăng trưởng s u ấ t vẫn đang mười phần rõ rệt nói chung khí huyết một trăm l i ú c thuần lực lượng đều có mấy ngàn kg mấy cái trị số biến hóa thực tế lực lượng có thể trực tiếp tăng vọt ba bốn thành nghe vào không nhiều nhưng đây chỉ là cơ sở lực lượng cũng không tính toán cương kình bộc phát bí thuật t ă n g phúc võ giả theo k i n h lực giai đoạn đã năng lực chủ tính t r u n g toàn thân lực lượng đánh đi ra quyền kình cực kỳ ngưng luyện đem mấy ngàn kg lực lượng ngưng tụ một cái điểm lực bạo phá mạnh có thể nghĩ hai tháng không có thật tốt động thủ một lần cơ thể đều nhanh gì xét lý tẫn b ọ o góc vừa mới bắt gặp một đầu lêu lồng hoạt thi nhìn trực tiếp về phía trước lý tẫn ôn tinh thần một mộng đúng lúc này có chút khó có thể tin nói lý vũ thánh người cũng không phải làm lớn phản ứng hắn lập tức nói không thể hoạt thi lêu lồng lúc nhìn qua mười phần t r ầ m chạp chỉ khi nào phát động công kích lúc tốc độ cực nhanh lại những chuyện lặt vật này thì mỗi một vị có thể nói mình đồng ra sát cực kỳ chịu đánh không phải cao giai luyện tinh người hoặc một đội ngũ võ thánh khó mà chiến thắng lý vũ thánh tuyệt đối không thể vì thân mạo hiểm hiếu nguyên sơn không có kể ngơi nghe chiến tích của ta sao lý tẫn nói nói ngài vì sức một mình chém giết thập tứ bộ khô lâu ma vật chiến l ự c mạnh tiêu ngạo tuyệt thế võ thánh thật là khiến người kính nghệ nói xong ôn tinh thần lập tức nói nhưng này chút ít hoạt thi đã tính đạt đến cao đẳng ma vật tiêu chuẩn vậy hắn khẳng định không có nói cho ngươi ta tiêu diệt những kia ma vật cụ thể dùng bao nhiêu thời gian lý tấn hiển lộ ra thân hình c ư ờ i lấy đ ố i ôn tinh thần nói một tiếng trừ bỏ chạy vội ta tiêu diệt thập tứ bộ khô lâu ma vật sử dụng thời gian trên người hắn khiêm tốn khí huyết bắt đầu bốc lên bộc phát lập tức đầu kia mấy chục mét ngoại du đãng hoạt thi giống như nghe đến bình thường một tiếng gạo thét vì nhanh đến mức khó mà tin nổi tấn l à m 19 g i â y 19 giây ôn tinh thần lập tức xứng sở ở tại chỗ 19 giây tiêu diệt 14 đầu khô lâu ma vật 14 đầu chiến lược mạnh tầm thường võ t h á n h đối đầu t ỷ số t h ắ n g không đến ba thành chỉ có chính thức luyện tinh người mới có thể chấn sát trung đẳng ma vật hống chờ hắn đột nhiên lúc thức tỉnh đầu kêu hoạt thi đã đánh g i ế t đến lý tận trước người cả hai cách xa nhau đã không đủ mười m cẩn thận ngạc nhiên trong hắn chỉ tới k ị m phát ra một hồi kêu sợ hãi và ảnh sau một khắc một cỗ như sấm dền nổ vàng sen lẫn cuồng bạo song khí từ ôn tinh thần trước người nổ tan hắn thậm chí chưa từng thấy rõ ràng đến tội cùng chuyện gì xảy ra trực giác cảm giác một cỗ bức nhân mà đến kinh lực quần quận đánh tới dường như có cùng cảnh giới võ thánh không dừng lại dùng sức thôi hắn nhường hắn khống chế không nổi thân hình liên tiếp lui về phía sau lui lại ở giữa k i n h đạo nổ tan bắn tung tóe hình thành mảnh đá không ngừng u ố t thân thể của hắn nhường hắn làn da đau nhức vài chỗ liên y quần đều bị v ạ c h phá thậm chí lưu lại vết máu c h ọ n vẹn lui có bắt chín bước về sau ôn tinh thần mới buộc phát kinh lực trọng tâm ép xuống khó khăn lắm đã ngừng lại thân hình trong lúc vội vàng h ắ n bất chấp gì khác trước tiên trầm ngâm h bụi mù tràn ngập chung lý tẫn trực tiếp bị họa thi xé nát c h à n g cảnh cũng không xuất hiện ngược lại là lý tẫn một quyền trực tiếp đánh nổ họa thi cánh tay đánh nổ kia kinh tử khí ô n dưỡng cố như thép tinh cánh tay lực lượng cùng bạo quán xuyên đầu này họa thi thân thể khiến cho hắn không thể ngăn chặn gào t h é t liên tiếp lui về phía sau cũng là hắn lui lại thời khắc lý tẫn dưới chân kình đạo bộc phát một vòng mắt trần có thể thấy song khí tại hắn nơi sống yên ổn nổ tan đem giờ phút này bụi đất tung bay mặt đất xinh xinh xe rách trong hoàng hốt ôn tinh thần chỉ thấy một thân ảnh kiểu như du long bay lên trời thường n ự c cùng bạo quyền kình sen lẫn từng đạo điện qu lôi định vạn quân đánh vào đầu kia h o ặ c thi trên đầu dựa vào võ thánh có nhạy bén á n h mắt hắn rõ ràng nhìn thấy lý tận đánh ra cương kình t r ú n g đích đầu này h o ặ c thi đầu lâu đầu tiên là hắn tất cả đầu lâu trở nên b ằ n g thẳng đúng lúc này kình đạo xuyên qua từ đầu sọ bên kia nổ xuyên dường như có đổ vật gì từ bên trong nổ nát vụn ra đây đúng lúc này một quyền này còn chứa tốc độ kinh khủng hình thành chất năng lực hiệu ứng vì thế tội khô lạp hủ đem sức căng bề mặt bị đánh phá đầu lâu n h n nát sau đó bạo tán ra tất cả đầu lâu bị trực tiếp đánh nổ vô số mảnh vụn hướng phía quyền kinh xuyên qua phương hướng băng xả mà ra cái tim mình đồng ra sát thân、thể. cho ũ n này n g là bị cố đ á nổ mang đầu lâu cự lực cự t h e bay bên lên không bên cạnh phi, tới r n vẹn quặng trên vách núi đá, lên hàng về bay bùi bạm. mét ẩm ẩm mỏ mảnh tại tué loạt sau, đập đá, đá, vách Cho Bảnh. giờ khác này như s n g rền tiếng vang mới từ trong hầm mỏ nổ tan ra kèm theo còn có cỗ thứ hai đập vào mặt kính phong xung kích cùng khô lâu ma vật khác nhau hoặc t h ì ma nhân yếu hại là đầu lâu lúc đầu lâu vỡ nát về sau cho dù loại sinh vật này thuộc về chết rồi sống lại bất tử sinh vật giờ khác này vẫn đang chết không thể chết lại Rốt c u ộ nhưng giữa là bất tử s không không hai bên không còn nghi ngờ gì nữa không tại một cái cấp độ cương đại cao giai luyện tinh người đối đầu những kia vừa mới tấn thăng cao giai luyện tinh người lấy một địch một mươi cũng không thành vấn đề đương nhiên nhân loại cao giai luyện tinh người chỉ cần dựng dục gia tinh cung chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình khí huyết thể phách tăng lên tới hai trăm năm mươi trở lên lúc này mới có vẻ cao giai luyện tinh người cùng cao giai luyện tinh người ở giữa trên l ệ c h không tính rõ ràng chết chết rồi ôn tinh thần trận mắt hốc mồm nhìn dường như lại không có động tính h o ặ c t h ì dường như cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác h o ặ c t h ì đây chính là cao đẳng m a v ậ ta t chỉ có cao giai luyện tinh người mới có thể chấn sát tồn tại cái này lúc này mới bao lâu lý vũ thánh trực tiếp đánh chết kém như vậy ma vật ta dùng hai quyền tự nhiên là đánh chết lý tẫn nói nghe được lý tẫn giải thích ôn tinh thần một cái giật mình lập tức tỉnh táo lại hắn nhìn thoáng qua đầu lâu cũng không có hoạt t h ì lại nhìn thoáng qua thần sắc cùng dùng dường như ngay cả làm nóng người cũng không tính lý tẫn không chịu được hít một hơi lanh khí lý vũ thánh người người đeo binh khí đi xem một chút có hay không có tinh tinh lý tẫn dặn dò một tiếng tiếp tục đi đến phía trước vừa nay khí huyết bộc phát dường như đã khiến cho phụ cận cách đó không xa một đầu hoạt thi chú ý hắn một chú ý tới lý tẫn không phải sao lý tẫn tự nhiên vậy chú ý tới hắn vẹn vẹn nóng lên cái thân hắn tất nhiên là không chút do dự nên đón tiếp lấy cao đẳng ma vật ôn tinh thần hít sâu một hơi hắn nhìn ra lý vũ thánh không có giải thích ý nghĩa liên tưởng đến phụ thân cùng tiểu nguyên sơn đám người k h u y ê n bảo cũng là đẻ xuống hỏi thăm nữa tâm tư lý vũ thánh có loại thực lực này nếu như muốn đối bọn họ hương diệp lĩnh đối bọn họ ôn ra bất lợi căn bản không cần đến hoa nhiều ý nghĩ a như vậy kể từ đó hắn ở nhờ tại hương diệp lĩnh tu hành lời giải thích tự nhiên chắc chắn như thế một vị cường đại đến sánh ngang cao giai luyện tinh người võ thánh chờ một chút ôn tinh thần giống như nghĩ tới điều gì trong đầu một tia sáng hiện lên ta nhớ được hai tháng trước thế kỷ c h i vương đại chiến trên chiến trường một vị tên lý tấn vô thượng thiên hữu kêu từ võ thánh chi đạo thượng sửa cũ thành mới mở ra một cái võ thần con đường con đường này mạnh vượt xa mọi người tưởng tượng nghe nói hắn từng vì lực lượng một người trấn áp mấy trăm vị võ thánh sau đó càng là hơn b ộ t phát huy thế một kích doanh sắt một tôn truyền kỳ chương ba trăm linh năm xâm nhập chương ba trăm linh năm xâm nhập mặc dù đại nguyện thổ điệu bên trên thông tin tồn tại rõ ràng chỉ h o a n tính có thể ôn tinh thần đem sức lực phục vụ tại mặc long quốc tam vương tử mặc long quốc vương thất cái vòng kia trung còn có thể tiếp xúc đến một ít trên quốc tế thông tin nhất là thế kỷ c h i vương đại chiến bực này quét sạch toàn cầu thịnh sự lúc trước hắn nghe được đoạn này nghe đồn chỉ coi chuyện xưa chuyện kỳ đó là vĩ đại bực nào tồn tại vì nhân lực phóng xuất ra sánh ngang đạn hạt nhân nổ tung công kích võ thánh lại thế nào cao minh đều chẳng qua nhục thể p h à n thai hạn mức cao nhất liền tại nơi đó dù là có người mở ra võ thần đường năng lực sánh ngang cao giai luyện tinh người thậm chí tinh quang thể chưa từng đại thành đỉnh tiêm luyện tinh người chính là cực hạn làm sao có khả năng cùng loại đó đứng ở trên đỉnh thế giới sinh vật cường đại đối kháng có thể giờ này khác này hắn tận mắt nhìn thấy vị này lý vũ thánh chính diện rảnh sắt trên lý luận căn bản không phải võ thánh có khả năng đối kháng cao đẳng ma vật lập tức một loại ngăn chặn không ngừng chờ đợi cùng khát vọng nhanh chóng tràn ngập vị này năm gần ba mươi tuổi võ thánh nội tâm võ thần con đường náo loạn đến xôn xao sùng sục nếu không phải chân thật bất hư làm sao có khả năng có lực ảnh hưởng lớn như vậy cho nên nói thông tin là thực sự ôm tinh thần trong mắt khát vọng nhìn lý tẫn lý vũ thánh hắn chính là một vị đã đi đến võ thần tri đạo cường đại võ giả hắn sở dĩ tự xưng võ thánh có lẽ là hắn cảm thấy hắn làm không được tựa kia lý tẫn lý võ thần bình thường, đối kháng truyền kỳ tình trạng. cho nên vẫn dùng võ thánh tự cho mình là vừa nghĩ đến đây ô tinh thần thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ trong gói u minh hắn cảm giác được một cái ngàn năm một thở cơ hội đã ở trước mặt hắn hiện hiện chỉ cần hắn có thể đem nó nắm chắc chờ đợi tiền đồ của hắn không thể đo lường ô tinh thần vội vàng từng ngụm từng ngụm hô hấp nhanh chóng để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại dưới mắt lý vũ thánh tất nhiên còn đang ở khổ tu trung hắn tất nhiên là không thể vì điểm ấy việc nhỏ kinh động đến hắn hắn tin tưởng chỉ cần hắn như phụ thân tiểu nguyên sơn nói tới như vậy đáp lại chân thành tuyệt đối có hy vọng trong tương lai một ngày nào đó bị lý vũ thánh chỉ điểm một hai mang theo loại ý nghĩ này ôn tinh thần nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình dũng tâm ở chỗ nào có nửa người cũng khảm tiến trong tường hoặc thi thượng tìm kiếm lên tinh tinh tới bất quá ma vật trên người ẩn chứa tinh tinh sát xuất rất thấp ôn tinh thần một phen tìm kiếm tất nhiên là không thu hoạch được gì cao dai ma vật trên người nếu có tinh tinh đây chính là chính phẩm tinh tinh giá trị mấy ngàn vạn đế quốc kim nguyên đã tương đương với tất cả mặc long quốc một phần mười tài chính vẫn thu nhập ôn tinh thần trong lòng tiết bối nhưng vẫn là nhanh chóng đuổi theo thực chất ma vật trên người ẩn chứa tinh, tinh hoặc nhiều hoặc ít có chút quy luật đó chính là khí huyết cường độ đạt cái kia giai đoạn nhưng lại chưa biến dị ma vật chỉ có như vậy chúng nó mới biết tướng tinh lực lưu tại thể nội hình thành tinh tinh tượng hoạt thi ma nhân thuộc về nhỏ yếu nhất cao dai ma vật muốn trên người bọn hắn phát hiện tinh tinh độ khó sánh ngang gặp được song lòng đỏ trứng trứng gà ôn tinh thần s a i bước rất nhanh đuổi theo còn không tới kịp tiếp cận lý tẫn một hồi muộn trầm khí bạo nương theo lấy hoạt thi tiếng gào thét lại lần nữa chuyển đến đợi đến ôn tinh thần đuổi theo lúc c o n thứ hai cao dai ma vật lại lần nữa bị lý tẫn đánh chết tiểu chết cùng lúc trước đầu kia hoạt h i giống nhau như lúc tiểu này hiệu suất chém chết ôn tinh thần tâm thần tập trung cao độ đã vượt ra khỏi do cường đại võ thánh tạo thành săn giết tiểu đội vậy chỉ có võ trang đầy đủ cao giai luyện tinh người mới có thể làm đến loại tình trạng này giao cho ngươi nếu như phát hiện tinh tinh ta phân ngươi một thành đích lợi lý tẫn dặn dò một tiếng có thể vì lý vũ thánh đem sức lực phục vụ này là vinh hạnh của ta ôn tinh thần vội và nói g n lý tẫn cười cười cũng không có tại những chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp cất bước về phía trước một bên cảm giác có thể từ dưới mặt đất chui ra ngoài hoa thi một bên hướng khu mỏ quặng nội bộ đi đến ôn tinh thần nghiêm túc tìm tỏi một phen không thu hoạch được gì về sau tiếp tục đổi thượng lý tẫn hai người một đường tiến lên dù là phải cẩn thận có thể có hoạt thi từ dưới đất chui ra ngoài tốc độ vẫn đang không chậm ba giờ liền đã phổ biến mười cây số chết tại lý tẫn trong tay hoạt thi số lượng đạt tới hai mươi sáu đầu có thể hai mươi sáu đầu cao dai ma vật săn g i ế t tiếp theo đừng nói là tinh tinh cùng tinh kim bí ngân những thứ này vật quý giá ngay cả h ắ c thiết khoáng thạch cùng xích thiết khoáng thạch cũng không có tìm được nhiều nhất tại trong một cái góc phát hiện một khối nặng hơn một mươi kg cổ đồng b ỏ nếu như năng lực mang đi ra ngoài khoảng có thể bán hơn một trăm đế quốc k i nguyên so với tự lành đặc tính mới ưu hóa khôi phục đặc tính không thể nghi ngờ phải cường đại hơn toàn diện nhiều lý tất ung dung không v ộ i đi tại mảnh này u quang lấp lóe âm khi âm u trong hầm mò như nhàn nhã dạo bước một bên hành tẩu tìm kiếm hoạt thi ma nhân hắn một bên thích đứng nhìn tự thân lực lượng đặc tính biến hóa hoạt thi mặc dù chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào cao dai ma vật phạm chủ cao dai luyện tinh người đối đầu chỉ cần không lâm vào vây quanh ba giờ tiếp theo d i ệ t sát mười cái tắm cái cũng không thành vấn đề có thể lại thế nào yếu cái này cũng thuộc về cao dai ma vật phạm chủ đánh giết hai mươi sáu đầu hoạt thi trên lý luận sẽ đối với của ta thể lực khí huyết tạo thành rõ rệt tiêu hao thậm chí không được tìm địa phương nghỉ ngơi nhưng dựa vào khôi phục đặc tính của ta thể lực khí dường như không có bao nhiêu tiêu hao lý tấn qua loa đánh giá một chút nếu như duy trì loại cường độ này chiến đấu ta có thể đánh một thiên hắn hơi cười một chút quả nhiên chiến đấu mới là nghiệm chứng tự thân phương pháp tốt nhất lý vũ thánh lúc này ôn tinh thần nhỏ giọng nói phía trước liền đến nam bộ vứt bỏ khu m ỏ c gặng bên kêu hoạt thi số lượng đây bên này có thêm không ít còn sẽ có ma nhân xuất hiện ma nhân sao lý tấn nói ta nhớ được ma nhân có thể phóng thích địa quang trong cơ thể của bọn họ sẽ hay không ngưng kết cùng loại với lôi từ nguyên tinh loại hình thứ gì đó、Ê. Ma mặc nhân đến、so、hoạt thi h so với dù k ôn g nhưng hẳn mạnh bao nhiêu, bao tinh h ả ra đ ệ quang uy lực lớn, lực võ t á n ngăn cản, h khó đều đó, mà do võ thần á phá, n nhóm gặp được hoạt thi cản đường không vòng qua được lúc, có đôi khi vẫn sẽ lựa chọn cưỡng ép đột phá, chỉ khi nào gặp được ma nhân. Thường thường sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ôn tinh h hoạt thi khi chỉ khi chạy thì hay h có ma gặp gặp ép được được đôi đột được được lúc, bao t qua lựa xa sẽ sẽ bấy nói bởi vì bị đánh chết ma nhân số lượng kém xa hoạt thi trong cơ thể của bọn họ sẽ hay không ngưng kết ra lôi từ nguyên tinh đặc thù vật chúng ta cũng không rõ vậy liền vào xem lý tấn nói xong tại ôn tinh thần chỉ dẫn dưới rất mau tới đến một tòa trường ba ba bốn mét sắt thép trước cổng chính phía sau là một chỗ dường như thông hướng càng thâm t h ú y dưới mặt đất cầu thang tuy là sắt thép cửa lớn nhưng phía trên lại là vết gỉ loan lộ không còn nghi ngờ gì nữa đã hoang phế mấy chục năm với lại tại cửa còn có trọn vẹn bốn đầu hoạt thi ở bên kia lêu lồng lý vũ thánh ta có thể giúp ngươi kiềm chế một đầu ôn tinh thần vẻ mặt nghiêm túc nói không cần lý t ấ n nói một tiếng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kia ngươi lưu ý một chút người ở bên trong chú ý bọn hắn có phải mang theo súng ống là đủ người ôn tinh thần khe giật mình môn bên ấy có người lý tẫn không có quá nhiều giải thích đem đeo tại sau lưng trôi này một mực chưa ra khỏi vỏ trọng kiếm rút ra giữ tại trên tay sau đó không có bất kỳ cái gì chiến thuật chuẩn bị nhanh chân về phía trước đồng thời nhiên huyết bí thuật kích phát tại nhiên huyết bí thuật kích phát giới hạn khí huyết trên người lực lượng giống như đầu nhập hỏa tinh xăng trong nháy mắt s ô i trào cường đại đến hoàn toàn không phải võ thanh có khả năng có khí huyết chi lực giống như hòa diễm cháy hưng ngực tràn ngập toàn thân một màn này rơi ở trong mắt ôn tinh thần làm cho hắn nhịn không được thân hình k h a run ta liền biết ta liền biết lý vũ thánh tuyệt đối là một vị đã bước lên võ thần tri đạo tu luận giả thậm chí hắn có thể đã căn cứ vị k i a lý võ thần truyền bá kinh nghiệm phá vỡ võ thành đến võ thần cảnh ở giữa gông cùng xiềng xích bước vào võ thần lĩnh vực bằng không giải thích như thế nào được hắn khí huyết năng lực cường đại đến loại trình độ này vị này võ thánh nhìn xem cả người khí huyết như diễm dường như muốn chiếu sáng mảnh này khu mỏ quạng lý tẫn trong mắt tràn đầy nóng bỏng dù là có bí thuật nguyên nhân có thể dạng gì bí thuật có thể để cho võ thánh khí huyết tăng lên tới cho dù so với cao dai ma vật cũng không kém bao nhiêu tình trạng bên kia đối mặt trọn vẹn bốn đầu cao dai ma vật lý tẫn lại không sợ hai chút nào hoạt thi mặc dù gặp gỡ nhân loại lúc lại cùng nhau tiến lên nhưng lại cũng không có cái gì chiến thuật phối hợp có thể nói bốn đầu hoạt thi gào thét trung sát mà đến từng người tự chiến phân biệt rõ ràng nương theo lấy lý tẫn tốc độ cao nhất công kích tại sắp cùng con thứ nhất hoạt thi va chạm lúc thân hình giống như hóa thành d ư ơ n g cánh kim bằng tốc độ tăng vọt trong tay trọng kiếm nếu như bô u n lôi hung hăng chạm tại trong đó một đầu mà vật đầu lâu trí thượng ẩm trong hư không dường như truyền đến một hồi kim thiết giao nhau hoanh minh nương theo lấy còn có ánh lửa bắn tung tóe nhưng lý tẫn dựa vào quyền kình đã có thể đem hoạt thi đầu lâu đánh nổ dưới mắt cầm trong tay trọng kiếm quét ngang phía dưới đầu k i a hoạt thi ngay cả hưởng thụ một kiếm đều đầu tư cách đều không có đầu lâu trực tiếp bị trọng kiếm thượng ẩn chứa kiếm tương t r ụ n thành phân vụn d i ệ t sát đầu này hoạt thi sau thân hình của hắn không có nửa phần dừng lại thân thể lướt ngang tại ngoài ra ba đầu hoạt thi dường như muốn hiện lên vô ý thức vây quét lúc lướt ngang ở giữa trong tay trọng kiếm đ ã t ừ trong đó một đầu trên đầu một quyển mạc qua một quyển này nếu như là đối phó nhân loại võ giả tất nhiên là có thể trực tiếp đem cổ của hắn cuốn đoạn đúng không thượng mình đồng ra sát hoạt thi lưỡi kiếm chỗ lại bắn ra một hồi hoạt t n h trung quy là p h ă n khí chẳng qua lý tẫn đối với cái này không còn nghi ngờ gì nữa sớm có mũi kiếm c u ố n qua đầu này hoạt thi lúc cũng đã đem thân thể của nó về phía trước một vùng sau một k h ắ c nương theo lấy ly tận dưới chân kình đạo bộc phát chân phải của hắn trực tiếp mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hung hăng đá vào đầu này hoạt thi cái c á m chỗ cương kình bắn ra tại chỗ đem đầu này hoạt thi đầu lâu đạp thoái đúng lúc này kia c u ố n một vòng trọng kiếm bị cổ tay hắn luôn é o ném đi đạp thoái một đầu hoạt thi đầu lâu mà cao cao nâng lên chân phải rơi xuống lúc bản chân nặng nề chụp đá vào trọng kiếm chỗ chỗ kiếm chỗi này chừng nặng hơn bốn mươi cân trọng kiếm như là được trao cho tăng tốc độ đ ạ tháo ẩm vang bay ra trong nhá vỡ nát cùng lúc đó thân hình của hắn một trăm tám mươi độ xoay trọn mang theo lực xoáy tay trái cương khí nổ tan thế như trẻ tre trưởng kình hung hăng đánh vào đầu thứ tư dết đi lên hoạt thi trên đầu tôn giá chúng ta tới giúp ngươi gần như đồng thời trong môn chuyển đến một thanh âm hai thân ảnh một trước một sau đồng thời từ bên trong dết ra đây và o ảnh mà bọn hắn nhìn thấy chính là lý t ấ n một trưởng vỗ trung hoạt thi đầu lâu cương kình bộc phát đem nó đầu lâu t r ụ thành phấn vụn tràn g cảnh lập tức hai vị này từ dưới cầu thang xông lên khí huyết cường độ nghiêm chỉnh định tiêm võ thánh thân ảnh im bặt mà dừng chương ba trăm linh sáu thi vương t r ư ơ n g ba trăm linh sáu thi vương hai vị võ thánh kinh hãi nhìn lý tẫn lý tẫn ôn tinh thần ánh mắt hai người cũng là đồng thời rơi xuống trên người bọn họ ánh mắt giáo hội không khí trong sân hơi chậm lại rất nhanh hai vị võ thánh đã nhìn lướt qua một bên khác bị đánh chết ba đầu hoạt thi phá thoái đầu lâu xuyên qua đầu lâu trọng kiếm cùng với liền tại bọn hắn trước mắt đem một đầu hoạt thi đầu lâu đập nát cương kình theo lý tẫn cùng ôn tinh thần giờ phút này vị trí không khó phán đoán đ â y hết thảy đều là trước mắt vị này chừng ba mươi tuổi nam tử một người gây nên một người đánh tan bốn đầu tương đương với cao đẳng ma vật h o ạ thi đây là thực lực cỡ nào các loại cảm thụ lấy lý tẫn trên người sôi trào như lửa khí huyết hai vị võ thánh lại lần nữa đổi s á t mặt cơn giận như thế huyết cường độ so với cao giai ma vật vậy không kém là bao nhiêu lại thêm nắm giữ cương kình tiêu d i ệ t bốn đầu cao đẳng ma vật cũng không phải quái sự có thể đúng lúc này để bọn hắn đông cảm giác kinh hại chuyện phát sinh tại trên người lý tẫn bọn hắn t h ế m à không có cảm thấy đối mặt cao giai luyện tinh người lúc cái chủng loại kia cảm giác khó chịu này hứng thu cái gì trước mắt cái này khí huyết hùng hậu đến tiếp cận cao giai ma vật người không phải luyện tinh người vậy hắn ngươi là lòng quyền môn môn chủ thạch sư hồ trong đó một vị đỉnh tiêm võ thánh n h ị n không được thất thanh nói long quyền môn lý t ấ n q u a y đầu nhìn vị này võ thánh có chút ngoài ý muốn nói long quyền môn môn chủ có ta mạnh như vậy Ê! vị này võ thánh nghe lý t ấ n nói chuyện ngược lại là ý thức được h ắ n cùng long quyền môn môn chủ nhìn cũng không tương tự long quyền môn môn chủ nghe nói đã khoảng bốn mươi tuổi mà lý t ấ n nhìn qua chỉ có ngoài ba mươi đương nhiên vậy không bài trừ lý t ấ n dưỡng sinh có thuật nhìn qua hiện trẻ tuổi long quyền môn môn chủ chính là mặc long cảnh nội cường giả đỉnh cao nghe nói từng cùng thái long tỷ qua vẹn vẹn kém nửa b ậ c làm lúc đế quốc có người tìm thấy hắn hy vọng hắn tham gia hai tháng trước thế kỷ tri vương đại chiến nhưng hắn hiểu rõ lần này thế kỷ tri vương đại chiến khác nhau di vãng cho nên cự tuyển nhưng thực lực không thể nghi ngờ mơ hồ được xưng là mặc long cảnh nội đệ nhất võ thánh chỉ có chút ít mấy người có thể tranh tài cùng hắn một hai ôn tinh thần giới thiệu nói long quyền môn ngay tại hương diệp lĩnh sát lách rời hương diệp thị chỉ có một trăm ba mươi cây số chính là mặc long cảnh nội nội danh nhất võ đạo thánh địa đối với nhà này võ đạo thánh địa hắn tử rõ như lòng bàn tay l môn môn môn môn Lý Lý chi một tháng trước đại thương đế quốc tuần tự đi theo tuyên bố bọn hắn đã nắm giữ võ thần tấn thăng tri pháp đồng thời tuần tự thành lập cùng loại với thiên nguyên thần võ môn cơ cấu đại thương thành lập võ thần điện đế quốc thành lập trí cường thánh đường nói xong hán giọng nói dừng lại mọi người đều biết chỉ cần có tiền hoặc chân quý vật tư đại thương cái quái gì thế đều có thể giao dịch v õ thần c h i pháp cũng ở trong đó long quyền môn môn chủ lợi dụng đại đại giới giao dịch thu được một phần võ thần bí pháp trước đây không lâu chúng ta âm thầm nhận được tin tức vị này l o n g quyền môn môn chủ dường như đã tấn thăng đến v õ thần c h i cảnh cũng âm thầm đối từng vị võ thánh phát ra mời cùng tham khảo v õ thần c h i pháp hán nhường ôn tinh thần chấn động trong lòng đại thương đế quốc thế mà đã nắm giữ vo thần tấn thăng tri pháp cũng thành lập vo thần điện trí cường thánh đường nếu như nói đại thương đế quốc chuyện bọn hắn còn cảm thấy có chút xa xôi kia、yeah. ngay cả l o n g quyền môn môn chủ đều đã thành tựu võ thần đây có phải hay không đại biểu cho võ thần thời đại thật sự muốn tới một bên lý tớ nghe n ngược lại là nhịn không được hỏi một tiếng vị kia l o n g quyền môn môn chủ thật chứ hiểu được tinh thần vận chuyển c h i diệu tấn thăng võ thần mặc dù tin tức này chưa công bố nhưng ta tin tưởng thạch môn chủ không thể nào cầm loại sự tình này nói đùa vị này đỉnh tiêm võ thánh thần trọng nói lòng quyền môn một mực là mặc lòng quốc cảnh trong nổi danh nhất võ đạo thánh địa cũng chỉ có mặc long vương thất luyện tinh học phủ đại thương nâng đỡ thượng võ viện đế quốc nâng đ căn cứ l o n g quyền môn trung mơ hồ chuyển ra thông tin l o n g quyền môn võ học tinh xảo vô song trong đó huyền vũ c h â n công cùng chân l o n g báo n g u y ệ t công cực kỳ phù hợp võ thần nhất đạo nguyên nhân chính là như thế l o n g quyền môn môn chủ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng võ thần huyền vũ c h â n công chân l o n g báo n g u y ệ t công lý t ấ nghe n ngược lại là đối này hai môn võ học sản sinh một ít hứng thú lúc này một bên ôn tinh thần đột nhiên nghĩ đến cái gì các ngươi là n g u y ệ t nha l i ệ p ma tiểu đội người là tinh huy nói chuyện võ thánh nghe nao nao ngược lại cũng không có dấu giếm gật đầu một cái ta là tinh huy đây là đội hữu của tàng ngạnh trên vùng đất này thường xuyên có ma vật xông ra h i ể m địa lêu lồng một ít cường đại võ thánh rồi sẽ tạo thành đội ngũ chuyên môn giúp các nơi l ã n h chúa săn giết ma vật thu hoạch tiền tài nguyệt nha tiểu đội chính là rất có danh khí một chi ô n tinh thần nhỏ giọng hướng lý tẫn giới thiệu một phen đúng lúc này hắn chuyển hướng tinh huy n g u y ệ n ảnh các ngươi đội ngũ năm người khác đâu tinh huy thần sắc có chút t ạ m đạo chúng ta gặp phải một đầu cường đại hoa thi huyền âm b ậ y chỉ cũng gặp bất hạnh còn lại năm người cũng không thể không chia ra pha vây tìm kiếm cứu viện hắn nhìn thoáng qua sau l ư n g t ò a này cửa sát nguyên bản nơi này chiếm cứ bốn đầu ma vật chúng ta bị chặn ở bên trong không ra được chúng ta thử qua như lúc trước giống nhau sử dụng công cụ bố trí cặm ấy nhưng chúng ta chỉ có hai người dù là có cặm ấy công cụ vẫn đang không đối phó được cao đẳng ma vật may mắn gặp phải hai vị nói xong trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích lúc này người ảnh lại giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn phía lý tẫn trong mắt tràn đầy chờ đợi khát vọng tôn giá năng lực vì sức một mình ánh sắt bốn tôn cao giai ma vật có phải vậy đã tấn thăng đến võ thần tri cảnh hắn hỏi không chỉ xích ảnh ngay cả ôn tinh thần cũng là đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn trong mắt tràn đầy không cách nào n ô n ngữ ước mơ lý t ấ n lúc trước chưa từng dùng võ thần tự xưng cũng không phải cố ý giấu g i ế m chẳng qua là cảm thấy hương diệp lĩnh loại địa phương này quá mức lạc hậu có thể căn bản không biết võ thần là vật gì vì để tránh cho còn phải lãng phí môi lưới giải thích một phen hắn mới tự xưng võ thánh dưới mắt trải qua hai tháng lên men gây xôn xao bọn hắn tất nhiên đã có võ thần khái niệm hắn cũng không có cái gì giấu diếm ý nghĩa trực tiếp một gật đầu không tệ lời này vừa nói ra ba vị võ thánh trong mắt lập tức bắn ra h nhìn về phía lý tận ánh mắt tràn đầy ngăn chặn không ngừng kích động võ thần võ thần lại là thật sự chúng ta võ thánh chi thượng con đường thật sự đã thuận lợi mở võ thần đang kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hiện ra đến đại thế tiến đến thuộc về võ thần thời đại chính n oanh oanh liệt liệt tiến đến ba vị võ thánh thân hình k h ẽ run lúc trước từng có chuẩn bị tâm tư ôn tinh t huy nguyện ảnh sắc mặt một hồi h n g hồng lúc này n g u y ệ t ảnh giống như nghĩ tới điều gì trong mắt đột nhiên hiện ra mãnh liệt hơn chờ đợi võ thần tiền bối không biết có thể mời ngài ra tay cứu chúng ta nguyệt nha tiểu đội cái khác ba vị thành viên bọn hắn tinh huy cũng là phản ứng trước tiên đem trên người một tấm thẻ chi phiếu đưa ra cầu võ thần tiền bối xuất thủ tương trợ nơi này có một tám trăm năm mươi mốt vạn tài chính đã là chúng ta nguyệt nha tiểu đội tất cả tài sản nếu như võ thần tiền bối còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định dốc hết toàn lực chỉ cầu võ thần tiền bối có thể cứu nguyệt nha tinh、Huyền、ánh nhạc sĩ bọn hắn lý tẫn vốn là dự định đi mảnh này khu mỏ q ặ n xem xét dưới mắt hai người mở miệng cũng là thuận tay chuyện v ậ phần này không đến hai ngàn vạn lý tẫn đưa tay tiếp nhận tấm thẻ này dẫn đường đi h ắ n cầm càng làm cho mấy người yên tâm thoải mái lẫn nhau không cất nợ đa tạ võ thần tiền bối ta họ lý lý tẫn nói đa tạ lý võ thần thinh huy bổ sung một tiếng chẳng qua đang nói ra lý võ thần mấy chữ lúc hắn rõ ràng dừng một chút mở ra võ thần con đường vị kia vĩ đại tồn tại tên lý tẫn đồng dạng được tôn là lý võ thần xưng hô này ngược lại là có chút t r ù n g hợp bất quá bọn hắn nhìn qua thế kỷ c h i vương đại chiến tiếp sóng vị kia lý võ thần trẻ tuổi xuất khí tuấn lãng chắc tuyệt quả thực là như là thiên tuyển tri tử hoàng kim tri tử nhân vật trước mắt vị này lý võ thần mặc dù đồng dạng khí chất bất phàm nhưng bất kể tội tác xuất khí tuấn l ã n g phương diện cùng vị kia lý võ thần cũng khác biệt rất lớn không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào là cùng một người bởi vậy hai người rất nhanh thu liễm tâm tư nhanh chóng ở phía trước dẫn đường một bên tiến lên tinh h uy nguyện ảnh hai người một bên tại phía trước nhắc nhở cẩn thận cảm ấy một ít cường đại ma vật s á t thực có phi p h à m trí tuệ nhất là số ít lãnh chúa cấp ma vật bên trong lãnh tụ thậm chí nắm giữ ngôn ngữ có thể tiến hành giao lưu nhưng đại bộ phận hung thú ma vật trí lực hay là mười phần thấp tinh uy nguyện ảnh hai vị võ thánh bất kỳ một cái nào đối đầu một đầu dù là tại cao đẳng ma vật trung yếu nhất hoạt thi đều có thể tại mấy cái đối mặt ở giữa bị trục chết nhưng bọn hắn lúc trước dựa vào năm người hợp tác đi kèm với công cụ cạm ấy lại săn giết không chỉ một đầu hoạt thi là cái này nhân loại cùng h u n g thú ma vật khác nhau cẩn thận chúng ta đào v o n g lúc đem một nhóm hoạt thi lắc tại phía trước tinh h huy nhỏ giọng nhắc nhở lý tấn lại là sách trọng kiếm lạnh nhạt về phía trước nương theo lấy hắn khí huyết bộc phát dẫn đầu một đầu lêu lồng hoạt h i bị thu hút gào thét mà đến trong chốc lát lý tấn thân hình phiên ngược kinh h ồ n thế như lôi đình cương kình trong i n chuẩn h vô khoảnh khắc lý tấn vượt qua vài trăm mét liên sát sáu đầu h o thi mà tất cả quá trình chiến đấu phần lớn thời gian thế mà tiêu hao tại phóng tới những tia gào thét hoạt thi dọc đường một màn này thấy vậy sau lưng theo sát lấy ba người nhịn không được hít một hơi lanh khí lý võ thần thật mạnh võ thần là cái này võ lực lượng của thần mặc dù ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy lý võ thần bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt hoạt thi dạng này cao đẳng ma vật nhưng mỗi một lần thấy vậy vẫn đang không nhịn được tâm thần chật trợn nguyên lai、like, võ giả chúng ta nhất đạo cũng có thể cường đại đến loại tình trạng này ba người nhìn qua lý tẫn bẻ gãy nghiền nát chém giết hoạt thi thân ảnh một hồi tâm trí hướng về ánh mắt tại khát vọng chờ đợi sau khi càng là hơn tăng thêm một phần kính sợ lục soát một chút tinh, tinh. lý t ấ n phân phó một tiếng tiếp tục hướng phía trước ba người vội vàng làm theo so với ôn tinh thần tinh huy nguyện ảnh tìm kiếm hiệu suất nhanh hơn nhiều đáng tiếc sáu đầu hoạt thi tiếp theo vẫn đang không thu hoạch được gì một đoàn người lại lần nữa đi về phía trước một quang thời gian nguyện ảnh giống như phát hiện gì rồi đột nhiên nói ta nhìn thấy n g u y ệ t nha lưu lại đánh dấu bọn hắn ở bên kia tinh huy thấy vậy trong thần sắc cũng là mang theo kích động đi thôi lý t ấ n nói một tiếng dọc theo n g u y ệ t nha lưu l ạ ký hiệu một đoàn người tiếp tục tiến lên trong lúc đó lý tẫn lại lần nữa chém giết vài đầu cản đường hoạt h i so với bê u bên này hoạt thi số lượng xác thực nhiều hơn rất nhiều nơi này lại có cái đánh dấu nhìn qua còn vô cùng mới chúng ta mau tìm đến bọn hắn đi về phía trước chừng hai ba cây số về sau n g u y ệ n ảnh kinh h ỉ nói lúc này lý t ấ n lại đột nhiên đánh một cái im lặng thủ thế lập tức xích tinh mấy người đồng thời nín thở theo bọn hắn a n tính lại một hồi gào chấm thấp nương theo lấy dường như xích sắt và chạm âm thanh từ tiền phương đường hầm m ỏ chuyển đến xích tinh n g u y ệ n ảnh hai người rất nhanh nghĩ tới điều gì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ là tôn này cực kỳ cường đại hoạt thi theo hắn nói vừa xong một đầu cao tới ba mét toàn thân nhanh đồng thời buộc chặt nhìn hàng loạt xích sắt khủng bố thân ảnh xuất hiện ở đường hầm mỏ chỗ rẽ đây là ôn tinh thần nhìn đầu này hoạt thi bộ dáng trong đầu không tự chủ được hiện lên một đoạn khu mỏ cẳng chỗ sâu nghe đồn thi vương chương ba trăm linh bảy đã lâu chương ba trăm linh bảy đã lâu thi vương đây là thi vương ôn tinh thần toàn thân run dậy nghe đồn lại là thật sự thi vương nguyễn ảnh nhìn đầu kia đây tầm thường hoạt thi lớn một đoạn cao và ba mét quái vật trong mắt mang theo k i ử u hận cùng sợ hãi trước đây không lâu chính là cái này quái vật vẻ gãy nghiền nát phá hủy bọn hắn bẩy ra cạm bẫy về sau còn lấy trong tay xích s á t quất chết hắn hai cái đội bạn bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là đào chạy từ phía đào một cái tính một cái vài chục năm nay có mấy sách trên điện tịch cũng đề cập qua mọi người tại hắc kim quán khu chúng phát hiện qua đây hoặc thi cường đại hơn quái vật những người sống sót gọi hắn là thi vương chỉ là loại quái vật này cực kỳ hiếm thấy từng có người tiến vào trong đó tìm kiếm mấy lần không thu hoạch được gì đến mức bị người trở thành người sống sót hoảng sợ phía dưới ảo g á c ôn tinh thần thanh em hơi dù nói dù là vẹn vẹn nhìn con quái vật này hắn đã tự dưng sinh ra một loại ngăn chặn không ngừng hoảng sợ tới đây là Gặp đ ư lý tẫn lúc trước liền nghe đã từng nói nhiều rác trùng trung biến dị ra lãnh tụ cấp cự hình nhiều rác trùng người tuyết trung biến dị ra lãnh tụ cấp người tuyết vương trong thú nhân biến dị ra lãnh tụ cấp nửa thú thống lĩnh các loại trước mắt tôn này ôn tinh thần xưng là thi vương quái vật nghiêm chỉnh là sống thi bên trong lãnh tụ cấp biến dị thể biến dị thể căn cứ nó biến dị trình độ mạnh yếu không giống nhau nhưng trên cơ bản đều có thể tăng lên một cái và dai hoặc thi đã là có thể miễn cưỡng tính vào cao giai luyện tinh người phạm trù cao đẳng ma vật vậy cái này đầu biến dị sau lãnh tụ cấp quái vật thi vương đã có thể miễn cưỡng tính vào đ ỉ n h tiêm luyện tinh người tầm thứ nhân loại ma vật theo đỉnh tiêm luyện tinh người giai đoạn bắt đầu đã đi lên hai cái con đường khác nhân loại chọn tu hành tinh quan thể cường điệu tại bộ phát mà ma vật thì tiếp tục cường hóa chính mình thể phách lý tận chằm chằm vào đầu này thi vương Hắn năng l ự cho cảm giác được rõ ràng đầu rõ này t i v ư lý tẫn một loại vừa biến thành luyện tinh người học đổ kinh đều không có lượt da liền một hơi đem khí huyết cường hóa đến một trăm năm mươi hảo rác k h đầu n g lồ khí huyết mặc dù mang cho hắn lực lượng tinh người phòng ngự nhưng cũng hạn chế hắn đối khí huyết linh hoạt vật dụng theo đầu này thi vương biến dị r a cao hơn ba mét hình thể cũng có thể thấy được một hai dù là như thế năm trăm khí huyết mang tới khủng bố chen ép vẫn đang c u ồ n c u ộ n mà đến đứng ở trước mặt hắn lý tấn có loại làm năm thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trong lúc đó vì không đủ bốn mươi khí huyết giao đấu khí huyết siêu một trăm m ư ơ i xích nha hổ cảm giác đó là một loại n h ư n g hắn toàn thân trên dưới huyết dịch đầu tiên là ngưng kết đúng lúc này ngăn chặn không ở muốn sôi trào cảm giác thực sự là đã lâu không gặp lý tấn nói đã thật lâu không có gì sinh vật lại năng lực mang đến cho hắn loại kích thích này tinh thần khí huyết cảm giác lần này đến hắc kim park tên là cao cấp ma vật thực chất đây bất kỳ một cái nào cao dai luyện tinh người đều muốn yếu hoạt thi k ỳ thực nhường hắn có chút thất vọng hắn xâm nhập trong đó một mặt là m u ố n biết có thể phóng điện ma nhân có thể hay không sản xuất cùng loại với lôi từ nguyên tinh vật tư mặt khác hắn chờ mong thật bị mười mấy đầu mấy chục con hoạt thi vây quanh hẳn là cũng có thể khiến cho hắn lâm vào nguy hiểm k í c h phát hắn chiến ý không ngờ rằng vì võ giả không phải luyện tinh người nguyên nhân một hơi dẫn tới mười mấy đầu mấy chục con hoạt thi vây g i t hiện tượng không thấy được lại nhìn thấy một đầu do hoạt thi biến dị ra tới lãnh tụ cấp sinh vật thi vương nhìn tôn này cao tới ba mét khi huyết cực lớn đến đủ để cho bất luận một vị nào võ thánh hô hấp ngưng trệ quái vật kinh khủng lý tấn hít sâu một hơi đối với sau lưng ba người k h o á t k h o á t tay các ngươi tránh hình ra lý võ thần đầu này thi vương cho ta cảm giác gác b á c h không kém hơn trực diện đỉnh tiêm luyện tinh người ôn tinh thần nhỏ giọng nói võ thần nhất đạo mặc dù cường đại người sáng lập lý t ấ n càng từng vì ngọc thạch câu phần chi pháp kéo được một tôn truyền kỳ pháp sư đồng quy vô tận nhưng người mở đường cùng kẻ đến sau không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào đánh đồng thì tính sao lý tẫn mỉm cười nói chúng ta tập võ không phải là vì có thể cường hóa bản thân lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình siêu việt cực hạn của mình sao lời nói này nhường ôn tinh thần tinh huy nguyên ảnh mấy người đồng thời chấn động trong lòng lùi ra đi lý t ấ n qua loa giảm thấp xuống một ít thân hình lập tức trong tay trọng kiếm chằm chằm vào đầu kia lung la lung lay hướng cái phương hướng này đi tới thi vương càng thụ lấy loại đó càng phát ra cảm giác gáp bách m á h liệt ôn tinh thần hiểu rõ hắn không thể đợi tiếp nữa bằng không hắn đem khống chế không nổi chính mình khí huyết sẽ bản năng lực buộc phát lượng củng cố u y áp này bởi kháng lý võ thần cẩn thận hắn nói một tiếng nhanh chóng cùng tinh huy n g u y ê n h hai người rời khỏi hiện trường giúp đỡ đối chiến cao dai ma vật bọn hắn những thứ này võ thánh có thể còn có thể hơi cử đi một chút tác dụng nhưng này tôn sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương đ ụ n g đ ề u chết sát bên đều thương tựa hồ là thi vương cảm ứng đây hoặc thi càng bén nhảy d u y ê n cớ còn có hơn trăm mét đầu này thi vương đã đã nhận ra cái gì sau một khắc hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ cực lớn đến giống như xe tải nặng thân ảnh thông s u ố t di động tốc độ có thể không nhanh nhưng đó là so với đỉnh tiêm luyện tinh người đối những sinh vật khác mà nói đánh rết mà tới mang theo kinh khủng khí huyết chen ép cuốn theo tất cả thi vương trong nháy mắt cho thấy lãnh tụ cấp ma vật khủng bố đang nhìn đến đầu này thi vương lúc lý tấn đều tính toán qua hắn khí huyết trị số có thể đạt tới năm trăm dưới mắt làm đầu này thi vương thật sự mang theo cỗ này dọa người khí huyết chi lực đánh g i ế t mà tới lúc loại đó hít thở không thông chết ép lập tức nhường lý tấn một hồi dùng mình toàn thân trên dưới mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang điên cuồng cảnh báo nhắc nhở lấy hắn nhường hắn chạy mau chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhưng lý tấn trung quy là từng trực diện qua truyền kỳ nhân vật lại thêm cảnh giới của hắn vượt qua thể phách của hắn chỉ một lát sau hắn đã đem tiểu này dùng mình cảm giác mang tới quấy nhiều hết thể đẻ xuống không chỉ như đây ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đầu này mang theo khủng bố hết u y sắt m á n h liệt đánh tới thi vương tinh thần cảm giác nhảy lên tới cực hạn thời quang trúc long k í c h phát giờ khác này thế giới dường như trở nên chậm chạp một phần thi vương ngang nhiên g i ế t tới bạo phát ra tốc độ lực lượng phi nước đại lúc hình thành quỹ đạo có thể vận dụng phương thức công kích tại đây giống như thời gian chậm rãi huyền diệu t r ạ n g thái dưới một nhất lưu trôi cũng tại một giây sau tại trong đầu hắn hình thành tinh chuẩn dự án loại cảm giác này dường như điện tử thi đua lúc ngõ hẹp gặp nhau hai cái đối thủ đang muốn tiến hành kịch liệt chém giết lúc trong đó một phương nhân xuống tạm rừng trước ph đợi đến phân tích hoàn tất lý tấn thể nội khí huyết bắt đầu tiêu đốt hừng hực huy hoàng khí tức sen lẫn khủng bố nhiệt độ cao trong chốc lát tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một cái góc lờ mờ chung trong hư không dường như t r u y ề n đến một hồi đại nhật kim ố t ế m ì n h tại đây tôn thi vương mang theo kinh khủng hung sát chi khí g i ế t tới lý tận t r ư ớ c người không đủ hai mươi m lúc lý tận dẫn đầu độc n cựu tiêu cốt bằng thông suốt bạo phát ra tốc độ mang theo khỏa thân thượng bạo phát ra toàn bộ khí huyết có thể hắn giống một khỏa cháy hừng hực mặt trời tinh thần một nháy mắt thả ra ánh sáng cùng nhiệt phảng phất muốn đem mảnh này u ám thâm thúy quặng mỏ tại lý t ậ n thông suốt công kích đồng thời đầu này thi vương trong tay mang theo một ít gai ngược xích sắt đã ẩm vàng keo xuống nhấp nháy sắc bén xích sắt tại chỗ xé rách không khí rút phát nổ sóng âm tại kim thiết đúc thành xích sắt mặt ngoài có thể thấy rõ ràng một tầng màu trắng sóng khí bị quất nát b á c hai h đó là bức tường âm thanh thậm chí không chỉ một tầng loại lực lượng này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản võ thánh không được võ thần không được cao giai luyện tinh người không được ngay cả những kia đã có thể trấn thủ một chỗ thủ vệ mấy ngàn vạn con dân sinh tử cũng có thể đem tự thân tinh quang hóa đỉnh tiêm luyện tinh người đồng dạng không được nhưng ngăn không được có thể tránh lý tẫn thế giới tinh thần ánh sáng thiêu đốt đến c ự c h ạ n thời quang trúc long phối hợp thấy rõ thiên phú nhường hắn sớm đã nhìn ra thi vương mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ dường như tại thi vương xích sắt mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân kéo xuống tới nháy mắt điện quang lấp lõe dòng điện thôi động cái k i a thi triển cựu tiêu côn bằng thân hình như là đại bàng dương cánh tốc độ tăng vọt trong nháy mắt né tránh sau một khắc đạo này đã vượt qua không chỉ gấp đôi vận tốc âm thanh xích sắt từ lý tẫn bên cạnh thân gào thét mà qua v ảnh thưa không kinh lôi dù là rõ ràng cũng không trúng đích lý tẫn nhưng h ắ n quần áo trên người lại giống như bị cự lực quanh、chúng. nổ thành phân vụn bên trong thậm chí có thể thấy được bị kình lực c h ấ n vỡ sẽ rách vết máu đây không phải kiếm khí không phải đau khí là cực hạn tốc độ hơi nén hình thành cương kinh bộc phát đầu này thi vương rõ ràng ngay cả tự thân khí huyết đều không thể trăm phần trăm nắm giữ nhưng dựa vào cường đại đến hơn xa lý tẫn không biết gấp bao nhiêu lần khí huyết chi lực sinh sinh vì thuần túy lực lượng đánh ra cương kinh bộc phát nổ tung Loại lực lượng này làm cho lý cho toàn giới này, tẫn thân trên quá mạnh mẽ nếu như hắn cũng có kiểu này thể phách hắn dám trực tiếp tốc độ cao nhất công kích đụng nát hàng không ngỗ hạng chẳng qua bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này tránh đi xích sắt rút kích lý tấn tốc độ cao nhất c ắ t vào hai tay cầm kiếm toàn thân trên dưới dòng điện lan tràn ngang nhiên đụng phải thi vương chừng ba m dư cao khủng bố thân hình cái loại cảm giác này dường như một cái nhân loại nhỏ bé muốn dựa vào nhìn công kích chi thế đụng ngã một đầu bạo quân bất quá lý tấn thật sự đụng vào thi vương điểm cũng không phải thân thể của hắn thậm chí không phải hắn đánh ra quyền tình mà là trong tay trọng kiếm chừng nặng hơn bốn mươi cân tính cả trôi kiếm chiều dài vượt qua một m năm trọng kiếm trôi này trọng kiếm mũi nhọn đâm vào thi vương thân thể nháy mắt hắn trố mũi kiếm dường như bắn ra một đốm lửa có một bộ phận vụn sắt vỡ nát bắn tung toé ra đây nhưng công kích chi thế cùng dòng điện thúc đẩy song trọng kết hợp cuối cùng nhường trôi này trọng kiếm vạch tìm tòi thi vương mặt ngoài phòng ngự ngang nhiên đâm vào chương ba trăm linh tám thu hoạch chương ba trăm linh tám thu hoạch ô n g ong mặt đất r u n g chuyển một vòng mắt trần có thể thấy khí bạo tại lý tận nơi sống yên ổn nổ tan ra hai tay cầm kiếm cũng mang tại cỗ lực lượng này chấn động dưới lý tẫn cảm giác được rõ ràng hắn cầm kiếm hai tay xương cổ tay xương ngón tay xương bàn tay đang bị cỗ này lực phản chấn đứt đoạn hắn trước tiên đem cái này trận lực lượng gỡ đạo dẫn hướng toàn thân lại hướng xuống đất phong thích dẫn tới mặt đất dung chuyển có thể dù là như thế hắn toàn thân trên giới gân cốt vẫn đang cùng nhau rung động phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này một mực mượn tự thân từ trường rèn luyện t h ể phách đổi thành bất kỳ một cái nào võ thánh giờ phút này tuyệt đối sẽ bị thi vương trên người c ô kia lực phản chấn đưa bàn tay cổ tay cánh tay xương cốt toàn bộ đánh gãy tiến một b ư ớ c bị đối phương chưa tiêu tán đánh rét lực lượng đụng nát toàn thân xương cốt mà chết đại nhật vô cực lý tận bên ngoài thân khí huyết như diễm toàn vệ không để ý xương cốt nổ tung đau đớn đ giống như thăng hoa đến một loại hoàn toàn mới lĩnh vực tại loại này thăng hoa thái dẫn dắt giới trong cơ thể hắn tất cả năng lượng đều phong thích dường như nhào và o hỏa d i ễ m bên trong bơm bướm vì tự thân là nhiên liệu tận tình tiêu đốt chỉ vì tách ra rực rỡ nhất một khắc sáng chói mang theo kiểu này có thể xưng cực hạn năng lượng phong thích cả trôi đâm vào thi vương thể nội dường như đem thi vương thân thể xuyên thủng trọng kiếm bị lý tẫn ngang nhiên trọc lên rồi giao k ì n h đạo xuyên qua lý tẫn cánh tay nhường trên cánh tay của hắn cơ thể đột nhiên tăng vọt thể nội tế b à o c à n g là hơn kịch liệt ma sát bắn ra vô số dòng điện thôi động hắn thân thể mỗi một viên cơ thể khiến cho hắn giờ phút này chỗ sức mạnh bùng lên không biết vượt qua nhân thể có khả năng tiếp nhận nhiều ít lần nếu như lúc này có người dùng công nghệ cao dụng cụ quan sát lý tẫn xương cốt có thể rõ ràng nhìn thấy cái tiêu kết cấu chặt đến cực điểm xương cốt đã từng khúc vỡ ra xuất hiện vô số khe hở nhưng lại dường như có một loại vô hình l ự c trường bảo hộ lấy những thứ này vết nước trải rộng xương cốt khiến cho từ đầu đến cuối không có đứt đoạn vỡ nát ha ha ha lý tẫn hét dài một tiếng bộc phát bộc phát đem toàn thân trên dưới tất cả lực lượng nghiền ép đến cực hạn xuyên thấu qua cầm kiếm hai tay hướng lên toàn bộ bộc phát chết tại đây cố đã không thể dùng trị số có thể hình dung lực lượng kinh khủng dưới lý tận trong tay trọng kiếm giống như một thanh cắt may vải vóc cái kéo đem thi vương trên nửa bên cạnh thân thể từ dưới lên trên xe rách suy hàng loạt máu tơi ư màu lục bắn tung tóe h ư không mà lý tận thân hình thì là theo một trên thân kiếm gẹo đem thi vương nửa cái thân trên xé rách thời điểm bộc phát dậm chân về phía trước chân phải tinh chuẩn g dẫm tại thi vương nắm chặt xích s á t muốn lại hướng hắn quất tới tay trái cánh tay mượn nhờ hắn có rúm xích s á t vung vẫy lực lượng cả người bay lên trời nhảy lên bốn năm mét lật nhảy dựng lên n g á y mắt cái kia hai tay nắm chặt trọng kiếm vung ra hướng phía dưới ném một cái mà đi đợi đến hắn lật nhảy đến thi vương phía trên thậm chí đầu này thi vương v ậ y gào thét vung vẫy xích xác dường như hướng cái phương hướng này quất tới lúc chân phải của hắn hung hăng dẫm mạnh bị hắn b vốn là theo trọng thế hướng phía dưới đinh đi trọng kiếm hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng vọt giống như từ thiên quỹ bên ngoài bắn xuống tới một viên ô đồng mang theo kinh người k i n h lực cùng sắp bén trong chốc lát từ thi vương thiên linh cái bắn vào xuyên qua tất cả đầu lâu cắm thẳng vào trôi gần như đồng thời thi vương kia cơ xích s ắ t rút kích mà tới trực tiếp đem trên đỉnh đầu hắn kia phiến khí lưu đánh nổ hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng song khí nhưng thời khắc này lý t ấ n đã mượn chân phải giống đạp trọng kiếm trôi kiếm lúc l ư ợ đạo lại lần nữa bay lên mà lên nghìn cân treo sợi tóc tránh đi thi vương vung vấy mà qua xích xác xích s ắ t rút qua mang theo kinh lực nổ tan lại lần nữa tại chân hắn thượng lưu lại vết máu nhưng vậy chỉ thế thôi lần thứ hai bay lên trời dường như năng lực sờ đến q u ạ n g mỏ đỉnh động lý tẫn t r ọ c trời một cái trở mình vững vàng rơi xuống mười mét có hơn sau lưng hắn đầu tiên là bị xé nước trên nửa cái thân thể lại nói tiếp bị một thanh nặng hơn bốn mươi cân trọng kiếm từ thiên linh cái mà xuống xuyên qua tất cả đầu lâu thi vương thân thể khổng lồ cũng là ẩm vang ngã xuống đất b à ảnh chừng mấy trăm ký lô thân thể đập xuống đất làm cho cả quặng mỏ tựa hồ cũng chấn động kích thích một hồi quấn lên bụi mù nhìn xa xa một màn này ôn tinh thần tinh huy nguy từng cái vô ý thức há to mồm c h ế t đệ n ẹ n n à o nhìn cỗ kia cường đại đến sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương đổ vào lý tẫn sau lưng biến thành một cỗ thi thể dù là ba người mạnh như võ thánh giờ khác này cũng là lâm vào một loại ý thức chống không trạng thái đó là bởi vì một màn này mang tới tâm linh sung kích quá lớn lớn đến vì đầu óc của bọn hắn tư duy nhất thời không cách nào tiêu hóa tiềm thức vì bảo hộ đại não dứt khoát nhường tất cả lâm vào ngủ đ ồ n g trung Chừng mấy giây, thực lực chân thật giây, mấy đã trong miệng không cách nào một hồi vô ý thức dễ d n g gì ông trời của ta sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người ma vật không phải luyện tinh người thật sự có thể trưởng thành đến chém giết sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người ma vật tình trạng hắn một tiếng này d n dị cũng là khó khăn lắm đem ôn tinh thần nguyện ảnh tỉnh lại cái này cái này hai người há h ố c m ổ m vô cùng muốn nói gì đến phát tiết giờ phút này tận mắt nhìn thấy này có tính chấn động một màn mang tới kích động tâm trạng có thể khẽ trương khẽ hợp thật lâu nhưng thủy chung không cách nào nói ra một câu đầy đủ mãi đến khi vài giây sau Đối trong h i v n hoảng đồn không, không, không, không p hốt giờ khắc này hắn dường như nhìn thấy thần linh một tôn chính hắn dường như cũng không phát giác nhưng lại mang cho hắn mang cho bọn hắn một nhà tất cả mọi người tên là hy vọng thần linh thực sự là lý tẫn đứng tại chỗ lẳng lặng cảm thụ lấy toàn thân trên dưới vô số vì cơ thể giãn cơ gân mạch đứt đoạn xương cốt nước ra thường thế dường như không có một cái nào địa phương không đau nhưng tiểu này đau đớn không chỉ không để cho hắn khó mà chịu đựng ngược lại nhường hắn vô cùng quen thuộc thân thiết bởi vì hắn hiểu rõ một vòng này đau đớn qua đi nào đó hạn mức cao nhất được mở ra mặc dù không phải cảnh giới gì được phá nhưng phá vỡ một cái hạn mức cao nhất tiếp xuống tất nhiên có thể nên đón một vòng nhanh chóng trưởng thành kỳ tiểu này trưởng thành đều mang ý nghĩa sinh mệnh tại tiến hóa hắn ở đây sinh mệnh tiến hóa con đường thượng lại đi tới một mức nhỏ thật tốt lý tấn kích hoạt lên tự thân khôi phục đặc tính đồng thời thể nội chứa đựng nguyên khí cũng là phát huy được tác dụng một bên làm dịu thương thế trên người bổ sung tiêu hao khí huyết một bên phối hợp khôi phục đặc tính kích hoạt cần thiết tốn hao năng lượng hồi lâu hắn mới xoay người nhìn về phía đầu này như ngọn núi nhỏ thi vương một trăm linh bảy khí huyết cùng năm trăm khí huyết trên lệnh thật sự rất lớn s á t bên đều chết đụng đ ề u thương chắc chắn không phải một câu nói xuông thậm chí hắn đều không có bị đầu này thi vương sát bên đấy vẹn vẹn đối phương xích sắt nhanh chóng rút ra hình thành khí bạo đều ở trên người hắn kéo ra hơn mười đạo vết máu dường như nguy hiểm khoảng cách tiếp bom sóng súng kích đồng dạng nếu quả thật muốn bị xích sắt giúp chúng vì hắn yếu ớt thân thể tuyệt đối sẽ bị tại chỗ r ú t bạo nổ thanh m ả n h vỡ ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không lưu lại cái chủng loại kia dù là hắn tăng thêm nhiên huyết bí thuật thần kinh tinh thần kèm theo giá trị cuối cùng chuyển hóa thành thuộc tính cường độ cũng bất quá hai trăm linh bốn k é m qua xa vẫn có chút miễn cưỡng lý tẫn nói một tiếng ngay cả cao giai võ thần đều không phải là nhiều nhất cũng chỉ có thể tại cao giai luyện tinh người lĩnh vực khoe h o a nghị đối kháng đỉnh tiêm luyện tinh người vẫn còn có chút miễn c ư n g mặc dù đầu này thi vương khí huyết cao tới năm trăm tương đương với đỉnh tiêm luyện tinh người giá trị cực hạ nhưng nó thuộc về biến dị mà thành có tốc độ chậm c á i này rõ ràng khuyết điểm tuy nói tốc độ chậm là tương đối đỉnh tiêm luyện tinh người mà nói nhưng đừng quên nhân loại đỉnh tiêm luyện tinh người còn có tinh khí nếu như cho vị kia đỉnh tiêm luyện tinh người một bộ đỉnh tiêm tinh khí dù là hắn là loại đó đột phá mới một hai năm khí huyết bốn trăm tả hữu đỉnh tiêm luyện tinh người vẫn có giết chết đầu này thì vương có thể mau chóng để thăng đến cao giai võ thần đem sinh mệnh l ư c trường rèn luyện thành thuộc về tự thân tinh thần từ trường lý tẫn nói một tiếng hắn đến hắc kim quá khu thực chất đều có tìm kiếm một phen t cũng cầm đi ra ngoài bán đi ra lấy tinh ề đổi tu à tài n nguyên ý nghĩa. Tinh h ý kim chính là rèn đúc cao dai tinh khí tài liệu chính bí ngân đồng dạng có thể dùng tại rèn đúc mấy loại chính phẩm tinh khí muốn đề luyện ra một phần tinh kim bí ngân cần tinh kim mỏ bí ngân quặng không ít chỉ khi nào đề luyện ra tinh kim giá bán hơn trăm triệu bí ngân cũng là nghìn vạn lần cấp bước chỉ tiếc hắn ở đây bên cạnh cũng chuyển nhanh một ngày t ì m phạm vi bù đắp được rất nhiều người nửa tháng cũng đừng nói tinh kim mỏ cùng bí ngân q u ặ n hát thiết mỏ đều không có nhìn thấy một khối nghĩ ngợi hắn đến đến đầu này thi vương trước người đem trôi này trọng kiếm rút ra trôi này trọng kiếm cuối cùng không phải ngôi sao gì khí cũng không phải cái gì thần minh chạm phá thi vương làn da huyết đ ụ c đã vượt ra khỏi cực hạn của nó theo lý tẫn đem bạt kiếm ra chỉ một lát sau thần kiếm đã chia năm xẻ bảy lý tẫn im lặng làm dưới hắn đành phải chuyển hướng sau lưng ôn tinh thần mấy người có binh khí thay thế sao đây có lòng cung kính ôn tinh thần tinh huy ngôi ảnh mấy người nghe được lý tẫn lời nói lập tức một cái giật mình có có ta có dùng ta lý võ thần đây là b ộ kiếm của ta mời xem có phải tiệ tay ba người sôi nổi tiến lên dâng lên binh khí lý tẫn nhìn thoáng qua đem bên trong một cái dễ dàng cho tìm kiếm thi thể chiến đao đưa ra căn cứ cỗ thi thể này lưu lại tinh lực qua loa cảm ứng không bao lâu lý tẫn đã theo đầu này thi vương trên người đào ra một viên tinh tinh thượng phẩm tinh tinh ôn tinh thần tinh huy nguyên ảnh hô hấp trì trệ chẳng qua trong mắt đều chỉ có hâm mộ không có nửa điểm ý nghĩ khác cuối cùng tìm thấy một viên tinh tinh lý tẫn nói xong duy nhất t i y ệ t đối thế mà không phải rèn đúc đỉnh tiêm tinh khí tuyệt phẩm tinh tinh nếu như là tuyệt phẩm tinh tinh bán mười mấy cái ức cũng không thành vấn đề dưới mắt thượng phẩm tinh tinh giá trị trợt hạ xuống không chỉ gấp m ư ơ i lần lý t ấ n lại lần nữa tìm kiếm không bao lâu tất cả chiến lợi phẩm hoàn tất một viên thượng phẩm tinh tinh thi vương đảm nhiệm vũ khí cái kia tản ra linh hồn ba động xích sắt cùng với một viên cùng tinh tinh hoàn toàn khác biệt trong suốt tinh thạch mà trừ ra thượng phẩm tinh tinh ngoài ra hai kiện bảo vật lý t ấ n nhìn ra được chúng nó bất thường có thể cụ thể có tác dụng gì lại hoàn toàn không biết gì cả chương ba trăm linh chín tác dụng chương ba trăm linh chín tác dụng tỏa ra linh hồn ba động xích sắt rõ ràng có tác dụng khác dù là không có tác dụng vẹn vẹn khả năng bị khí huyết năm trăm thi vương coi như vũ khí tùy tiện rút bạo không khí có thể nhìn ra tính chất bất phàm、Chỉ so với hắn trong tay trọng kiếm kiên cố nhiều hướng về phía điểm này đều có thể đem ra đúc lại một phen coi như vũ khí một cái khác mai trong suốt tinh thạch lý tấn cầm trên tay tỉ mỉ phỏng đoán trong thời gian ngắn lại là chưa từng nhìn ra nó diệu dụng lúc này phía trước dường như truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng động những thứ này tiếng động không giống hoạt thi ma nhân phát ra tinh huy nghe giống như nghĩ tới điều gì vội vàng nói thanh ai ở đó tinh huy nghe được thanh âm của bọn hắn tiếng động truyền đến chỗ cũng là rất nhanh có đáp lại nhất đạo đẻ nén trong lòng kích động thân t n h theo chấu mặt đi ra đây là một vị nhìn qua không đến tam mười nữ tử chẳng qua dường như vì hoảng hốt đào vong quá lâu nhìn qua có chút chật vật tinh ánh nhìn thấy đạo thân ả n h này tinh huy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ các ngươi trốn ra được thật t ố t quá các ngươi không sao hai bên đồng thời từ đáy lòng là đối phương an nguy mà vui vẻ t h i vương chính là khí huyết năm trăm quái vật đáng sợ võ thánh không phải luyện tinh người tuy nói khí huyết trên người sẽ thu hút ma vật nhưng lực hấp dẫn cũng không lớn dường như mánh hổ sẽ săn mồi con mai lại sẽ không tại con thọ trên người lãng phí thời gian nay cũng là bọn hắn năng lực tại chỉ bỏ ra hai vị đội viên cái giá bằng cả mạng sống đã chạy ra t h ă n g thiên nguyên nhân một lát tinh ánh mới đưa mắt nhìn sang tôn này dù là ngã xuống thi thể vẫn đang giống như núi nhỏ quái vật trên người trong mắt tràn đầy khó có thể tin các ngươi giết tôn này quái vật không phải chúng ta tinh huy lúc này phản ứng vội văn nói vị này là lý võ thần hắn cung kính nói may mắn mà có lý võ thần ra tay chúng ta mới dám có lại lần nữa trở về mảnh này khu mỏ quạng d ũ n khí võ thần tinh ánh đôi xương hô thế này có chút lạ lẫm có thể một lát lại giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên đồng từ đại trương vị õ thần. Mạc long quốc mảnh đất mảnh Long này Mạc quốc lại có v thứ hai võ tinh h ầ n ra đ ờ Vị thứ t hai. i huy lắc đầu ta nghĩ lý võ thần đây thạch sư hổ đột phá thời gian sớm hơn có thể hắn mới là mặc long đại địa bên trên vị thứ nhất võ thần thậm chí thế giới phương diện nhóm đầu tiên võ thần đây lý võ thần đây lý tẫn võ thần xích viêm đảo thượng dạy bảo ba trăm đệ tử sớm hơn hiện nay thế giới ở cực hạn võ thánh giai đoạn cường giả quá nhiều rất nhiều người thiếu chỉ là một cái phương hướng giữa sinh tử có lớn c ù n g bố vì ngưng tụ sinh mệnh lực trường làm thí dụ tất cả mọi người hiểu rõ đem t i nhưng khí không không thần theo thể nội rút ra sau hẳn phải chết không nghi rút nội ngờ, n do ra sau có g đó, ờ i biết, đi mạo hiểm mạo thử. h n n ư khi mọi người phát hiện chỉ cần tinh thần của mình tín nhiệm đủ cường đại lại đi kèm với ngoại vật cho dù đem tinh khí thần theo thể nội rút ra ngưng tụ sinh mệnh chẳng không chỉ sẽ không trăm phần trăm tử vong còn có sát xuất năng lực do chết h ư ớ n g sinh ngưng tụ sinh mệnh l ự c trưởng đặt vững võ thần c h i cảnh cơ sở n h ữ n g kia vì truy cầu một k i a cơ hội không tiếp đi đánh thế k ỷ tri chi chiến cực hạn võ thánh tuyệt đối sẽ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đầu nhập con đường này nếu như bọn hắn còn có thể mượn đến truyền kỳ tinh khí Còn có đại luyện đại tinh sư giúp bọn huy ắ n tinh thuật h mô ánh nguyện t h ảnh lẫn nhau giờ khác này mấy người trong lòng đã có quyết đoán làm dưới một đoàn người lại qua loa xâm nhập vài trăm mét tại một mảnh có thể đem người hoàn toàn trôn xuống trong cắt đá tìm được rồi trọng thương nguyện nha cùng nhật xí tiếp đó tự nhiên là một bộ đồng đội trở về từ có chết lẫn nhau tỏ lòng ruột hình tượng đợi đến trao đổi một lát tinh ánh vị kia nhìn qua không đến tam mười nhưng số tuổi thật sự cũng đã tam mười phần dư võ thánh đã tới lý t ấ n trước mặt cung kính nói tạ đa tạ lý võ thần ân cứu mạng nguyệt nha tiểu đội không thể báo đáp chỉ có đi theo làm tùy tùng mới có thể báo đáp lý võ thần ân tình còn xin lý võ thần chứa c h ư ớ c á c ngươi không cần như thế lý t ấ n nói một tiếng hắn cũng không có tuyển nhận tùy tùng ý nghĩa mắt thấy nàng còn muốn nói nữa cái gì lý tẫn đã trước một bước nói ngươi hai vị đồng đội thương rất nặng cần mau chóng chữa trị hay là rời đi trước khu mỏ cận đi tinh ánh thay thế không thật mạnh cầu đành phải đáp một tiếng là lý tấn cùng thi vương đánh một trận đồng dạng bị thương dù là có khôi phục đặc tính tại những thương thế này không dùng đến mấy ngày có thể khỏi hẳn đến nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không nên tiếp tục tại hắc kim quán g khu trung lưu lại xuống dưới làm tiếp theo người đi đường lên đường trở về trên đường trở về ô tinh thần nhìn tổn thất nặng nề nguyệt nha tiểu đội nhịn không được hỏi nguyệt nha tiểu đội này g bình thường trên cơ bản chỉ ở h i ể m đ ị a bên ngoài hoạt động tiếp nhận lãnh chúa thuê săn rết những kia chạy ra hiệm đ i ệ hứng thú ma vận như thế nào lần này không chỉ tiến nhập hắc kim quán khu còn xâm nhập như thế xa là chúng ta tự đại cùng tham lam quay phá tinh huy cười khổ một tiếng chúng ta vốn cho rằng bằng vào chúng ta ăn ý phối hợp lại thêm bố trí cả m ấ y chuẩn bị đủ loại công cụ săn giết hoạt thi không khó lúc bắt đầu mấy lần hành động s á t thực thuận lợi nhưng ở h i ể n đ i ệ n bất luận cái gì bất ngờ đều có thể xảy ra n g u y ệ t nha tiểu đội do hai vị tông sư năm vị võ thánh tạo thành lại năm vị võ thánh trung ba cái cực hạn võ thánh hai vị đỉnh tiêm võ thánh đội hình không thể bảo là không mạnh hoạt thi khí huyết chỉ có một trăm sáu mươi trên giới khó khăn lắm bước vào cao cấp ma vật phạm chủ lại thuộc về phòng ngự cao công kích mạnh tốc độ chầm giống loài bằng vào bọn h ắ n cái này đội hình lại thêm sớm chuẩn bị tốt cả b ấ y quả thật có thể đem nó săn giết về phần tại sao xâm nhập khu mọc cặng tinh huy nói đến đây giọng nói có chút dừng lại chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một đường lấy tại hắc kim quán g khu nơi nào đó dường như có một mảnh đặc thù nơi nghe nói là đại n g u y ệ t thời đại đám kia toàn quân bị d i ệ t tại hắc kim quán g khu luyện tinh, người chiến chỗ. Chúng ta nghĩ, những luyện tinh người chiến tử về sau nên có không ít tinh khí còn sót lại cho nên ôn tinh thần nghe ngược lại là có chút ngoài ý m ớ n hắc kim quán khu chính là đại nguyện lớn nhất khu mọc cặng hàng năm là đại nguyện đem lại nhiều vô số kể tài nguyên tại hung thú ma vật tàn sát bừa bãi dung chuyển thời kỳ cuối vì giữ vững mảnh này khu mỏ cặng đại nguyện không chỉ điều động hàng loạt binh sĩ xâm nhập khu mỏ cặng còn có một nhóm hoàng thất bồi dưỡng ra được luyện tinh người kết quả toàn quân bị diệt mặc dù tại hỗn loạn thời đại hiếm thấy tinh khí đây chuyển kỳ tinh khí còn hiếm thấy có thể trang bị đỉnh tiêm tinh khí luyện tinh người đều là s ố ít, nhưng hoàng thất luyện tinh người trang bị hẳn là sẽ không quá kém chí ít cao dai tinh khí sẽ không thiếu chẳng trách nguyệt nha tiểu đội vui lòng mạo hiểm chúng ta xâm nhập khu mỏ c ặ n đã có đến vài lần thậm chí tìm được rồi cùng manh mối chỉ tương tự nơi nhưng không thu hoạch được gì cái này khiến chúng ta hoài nghi có thể hay không đường tuyến kia lấy căn bản chính là giả có thể đứt quãng lãng phí thời gian m ấ y tháng chúng ta cuối cùng có chút không cam tâm suy tư có thể hay không manh mối chỉ có thể hay không tại quặn mỏ khu vực khác lúc này mới tiến một bước tìm kiếm khu vực khác cũng từng bước xâm nhập tinh huy nói đến đây thở ra một hơi thật dài kết quả lần này kém chút toàn quân bị d i ệ t ôn tinh thần nghe ngược lại không biết t an ủi ra sao cuối cùng c h ỉ đành phải nói hắc kim quán khu vứt bỏ mấy chục năm về khu mỏ quặn thật thật giả giả thông tin quá nhiều rồi đừng nói các ngươi không phải mặc long người trong nước cho dù mặc long nền tảng quốc gia thổ dân sĩ cũng khó có thể phân biệt những tin tức k i a thật giả tinh huy nghe đành phải khổ sở nói là chúng ta quá mức tham lam tưởng tượng lấy một đêm trận dầu lý tấn nghe được mấy người lời nói ngược lại là hỏi thăm một câu các ngươi tại khu mỏ c u ặ n lâu như vậy có thể tìm được ma nhân sinh động khu vực tìm được rồi tinh huy lập tức nói bất quá lâu như vậy ma nhân có thể đã lêu lỏng đến những địa phương khác dù sao cũng so không có mục đích tìm kiếm tốt lý tẫn nói ân nhân khi nào nghĩ ra phát nói cho ta biết ta cái này mang ngài t i ề đến không cần ngươi trước chiếu c ô tốt ngươi đồng đội lại nói ma nhân chuyện nói cho ta biết khoảng vị trí là đủ lý tấn nói tinh huy thấy thế chỉ cho là lý tấn đối bọn họ còn không tín nhiệm đành phải yên lặng đem một phần mấy người bọn hắn giữa tháng hội họa ra tới địa đồ lấy ra đánh dấu mấy chỗ ma nhân ẩn hiện nơi khi bọn hắn nhìn thấy trên bản đồ bị trọng điểm đánh dấu một chỗ vị trí lúc thở dài một cái chính là vì nơi này bọn hắn nguyệt nha tiểu đội tổn thất hai vị đồng sinh cộng tử đội viên tân nhân tinh huy đem địa đồ đưa tới không cần như thế xưng hô lý tấn nói xong tiếp nhận địa đồ một đoàn người trao đổi rất mau tới đến khu ngỏ còn lại khi bọn hắn lại lần nữa đứng ở thái dương dưới đáy lúc tất cả mọi người đều có t r ù n g d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác q u á n g hổ cho người vô hình ngột ngạt quá lớn một đoàn người đi về phía trước một lát rất nhanh tại một mảnh do cây cối che chắn nơi phát hiện một c ố l à m quang ngụy trang cỡ lớn xe việt g ã nguyễn nha n h ậ t sĩ thương thế rất nặng thương diệp thị chữa bệnh môi trường căn bản là không có cách cứu chữa tinh huy đắm người cáo từ một phen cũng hứa hẹn và đội viên thương thế khôi phục sau liền đến đi theo lý tẫn đúng lúc này rất nhanh cáo tử lý tẫn cũng không có để ở trong lòng ngược lại là ôn tinh thần hơi xúc động năm vị võ thành a đây là cỡ nào khổng lồ một cỗ lực lượng lý võ thần thế mà cũng không thế nào để ở trong lòng trận ở ngoài cửa nếu có lực lượng này gia nhập hương diệp lĩnh bên cạnh hương thạch thị dù có tam thiên quân đội vậy tuyệt không dám tùy tiện nghe r ă n g chẳng qua đối với lý tẫn quyết định hắn đương nhiên sẽ không bác n ị c h nửa phần lần này khu mỏ quặng hành trình chính mắt thấy lý tẫn thực lực kinh người sau hắn đã ạ ý thức được lý tẫn mới là bọn hắn hương diệp lĩnh lớn nhất cơ duyên đều xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc hương diệp lĩnh trong thư phòng lý tẫn cầm này mai trong suất tinh thạch vớt vớt nghĩ muốn biết rõ ràng kiện vật phẩm này rốt cục có gì, thần gì. những năm này tinh thần không ngừng lớn mạnh hắn thấy rõ thiên phú đã có thể cảm ứng được mọi vật đơn giản một chút thông tin dưới mắt theo hắn bước vào thấy rõ trạng thái Ừm, lý tấn rất nhanh đã nhận ra cái gì n à y mai trong suốt tinh thạch dường như có ký ức công năng có thể ghi chép thông tin lý tấn qua loa thưởng thức thử quả nhiên như vậy nó có thể đem người một đoạn ký ức ghi vào trong đó lý tấn có chút kinh ngạc ghi vào ký ức loại năng lực này nhường hắn nghĩ tới tu tiên trong tiểu thuyết miêu tả thẻ ngọc truyền thường ọ c phủ thẻ ngọc truyền t h ư ờ ngọc phủ bên trong tài liệu dường như ký ức quán thâu một dạng vừa học liền biết không đúng đúng lúc này hắn rất nhanh ý thức được cái gì ký ức còn không phải thế sao t ư ợ n g video sách vở giống nhau chỉ ẩn chứa đơn thuần thông tin một người trong trí nhớ quan trọng nhất trừ ra cơ sở thông tin ngoại còn có hắn đối một thứ gì đó tài liệu tin tức đặc biệt lý giải cùng cảm lộ t ư ợ những g n kia căn bản là không có cách dựa vào học bằng cách nhớ lĩnh hội kỹ năng công pháp bí thuật những thứ này đều có thể thông qua nảy mai trong s u ố t tinh thạch ghi vào ký ức công năng khắc lục trong đó nói cách khác đây là một viên năng lực gánh chịu cá nhân cảm lộ đá kỹ năng chương 310, Bảo tàng, chương 310, Bảo tàng. loại bảo vật này chân q u ý tín h không thể nghi ngờ nhất là đối tại cần nắm giữ tinh thuật liệt thức tinh cung hệ thống luyện tinh người mà nói rốt cuộc một cái truyền kỳ tinh thuật theo tổ hợp đến thành hình quá trình phức tạp đến tột đỉnh chín tòa tinh cung chia ra được khắc lục dạng gì tinh thuật tinh thuật cùng tinh thuật ở giữa phải như thế nào tổ hợp trung điệp cộng hưởng cuối cùng mới có thể lộ t sắc thành truyền kỳ tinh thuật trong lúc đó quá trình ra không được bất luận cái gì sai lầm mà như vậy một viên đá kỹ năng lại năng lực trực tiếp nhường một vị tinh cung thể hệ tu luyện g i ả một bước lên trời bọn hắn không cần tiếp tục muốn cân nhắc tinh cung bắc cùng tổ hợp vấn đề chỉ cần dọc theo truyền kỳ tinh thuật vạch ra tới con đường trưởng thành là đủ dường như biến thành vật lý học giáo sư dưới tình huống bình thường cần từng chút một gặp thư còn phải dung hội q u á n thông trong lúc đó không biết cần tốn phí bao nhiêu thời gian tinh thần và thể lực mà có đá kỹ năng tình huống dưới trực tiếp đem vị kia vật lý giáo sư ký ức quán thâu đến một người k h á c trong đầu là đủ đương nhiên cái thí dụ này có chút khoa trương trong tay hắn này mai đá kỹ năng gánh chịu không được khổng lồ như vậy ký ức lượng nhưng nay vẫn đang che giấu không được này mai kỹ năng tinh thạch quý giá nếu như là thật sự bậc này đã kỹ năng giá bán chỉ sợ không chỉ tiền tài đơn giản như vậy nó đem cùng đ ỉ n h tiêm tinh khí hiếm thấy tinh khí một dạng biến thành chiến lược tính tài nguyên thế giới lục cực cấp quốc gia thậm chí sẽ trực tiếp đối hắc mỏ vàng khu tiến hành thanh t r ạ n g không cho phép bất luận kẻ nào nhung c h ạ m lý tẫn suy nghĩ căn cứ ôn tinh thần nhìn thấy sách vở miêu tả hắc kim quáng khu t r ù n g biến dị thành thi vương hoạt thi cũng không chỉ có một trong thời gian ngắn tin tức này còn không thể tiết lộ ra ngoài rốt cuộc nếu như đ á kỹ năng thật giống ta hiểu rõ như vậy thần dị hắn giá trị chi cao vẹn vẹn một viên cũng đủ để đổi ta tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài tu hành cần thiết vật tư đương nhiên đã kỹ năng rốt c ụ c có hữu dụng hay không hắn cũng phải thí nghiệm một chút lý tấn năm ngón tay chuyển động này mai trong suốt tinh thạch cuối cùng lân cận tính đưa mắt nhìn ôn tinh thần trên người hai mươi bốn tuổi thành t i ể u võ thánh kinh sáu năm lắng đ ọ n g ba mươi tuổi đã có cao giai võ thánh tiếp cận đỉnh tiêm võ thánh cảnh giới về phần đỉnh tiêm võ thánh đến cực hạn võ thánh một mặt là m à i tinh thần mặt khác chính là tăng lên, khí huyết cực hạn.、So、với tăng lên khí huyết cực hạn tinh thần cực hạn quan trọng hơn lý tấn ánh mắt vòng qua trầm trọng bóng đêm hướng ôn tinh thần ở phòng ốc nhìn lại gần đây hai tháng ta đã ưu hóa một phen sinh mệnh lực trường ngưng tụ quá trình đem sử dụng chuyển kỳ tinh khí phụ trợ tiêu chuẩn hạ xuống hiếm thấy tinh khí thuê chuyển kỳ tinh khí sử dụng rất khó nhưng hiếm thấy tinh khí độ khó đều t h ấ p xuống một mạng lớn mà đại thương chuyển kỳ tinh khí cũng băng qua chớ nói chi là chỉ là thuê mấy lần hiếm thấy tinh khí quyền sử dụng chỉ cần lái nổi giá tất cả đều dễ nói chuyện hắc kim q u và khu thật đúng là một tòa bảo tàng lý tấn cầm trong tay trong s u ố t tinh thạch tung tung xem ra hắn được chiếm dụng tòa này khu mỏ q ặ n g một đoạn thời gian lương t ự tòa này khu mỏ q ặ n g hắn cũng không cần lại lo lắng cũng không đủ tài chính mua sắm tu hành cần thiết vật tư c h ứ cứ hắc kim và khu dựa vào ta một người sợ là chưa đủ lý tẫn suy nghĩ Ừm, ngay tại hắn trầm tư lúc lại giống như cảm ứng được cái gì đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua có hai vị khách không mời mà đến chính lặng yên không một tiếng động bức vào mảnh này trang viên đôi k h í huyết như thế tinh chuẩn k h ô n g chế cực hạn võ thánh hay là tinh thông lẩn nấp tiềm hành cực hạn võ thánh lý tẫn nói một tiếng nếu như không phải đối phương là từ hắn cái phương hướng này hướng chui vào trang viên lại thêm hắn ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng s a đôi tinh khí thần cảm lộ đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới sợ cũng không phát hiện được hai vị này võ thánh, không thể không nói, võ thánh tại ở điều tra bên trên đây thật xa có thể khiến người ta cảm thấy sinh mệnh đẳng cấp h á p chế luyện tinh người dễ dàng hơn mặc dù biết các ngươi là hướng về phía ôn ngọc sinh đi nhưng từ nhà của ta bên này chui vào có phải hay không có chút không có đem ta để vào mắt lý t ấ n cất k ỹ tinh thạch vậy không cầm kiếm cứ như vậy chắp hai tay sau lưng ra sân nhỏ hắn từng bước một lần theo cảm giác hướng một chỗ cổng vòm đi đến tại hắn đến đến cổng vòm lúc đang có hai thân ảnh chính hướng cổng vòm sau sân nhỏ dò xét tựa hộ tại dò xét phân d õ trong đó nhân viên phân bố dò xét một chút sau bọn hắn khỏe mắt dư quan quét qua chính nhìn xem trầm g i i hướng b nhìn thấy lý tẫn n g á y mắt hai vị võ thánh sử sốt sau một khắc trong đó lớn tuổi một phần nam tử quyết định thật nhanh ẩn nút thất bại vậy liền trực tiếp cho hắn cái giao hấn tất cả phát hiện chúng ta người trừ r a ôn ngọc sinh toàn bộ g i ế t sớm cái kia như thế không phải bắt t r ư ớ c bọn hắn tại trong lúc ngủ mơ tại đầu giường của bọn họ khắc xuống vết đ a o dùng để c h ấ n n h i ế p đều bị nhàm chán một người khác đáp lại ánh mắt chuyển hướng lý tẫn nắm tay trung chi đ a o ánh mắt dần dần tàn nhẫn muốn trách thì trách ngươi thấy được cái không nên nhìn hắn lời còn chưa nói hết lý tẫn động ngay cả nhiên huyết bí thuật đều vô dụng dưới chân kinh đạo bộc phát Trong chốc lát đánh giết đến vị này võ thánh trước người, tại vị này võ thánh còn chưa kịp phản ứng trước, tay phải đâm ra, 5 ngón tay đại trường, một mặt, tiếp trở ra, bao đánh đến này người, này còn phản ứng ngón hắn khuôn liên nhìn hắn chặn chốc chưa cái chùm cả phải đối lời lại đâm đại đưa kế vị võ vị võ vậy về. kịp、oh. ồ biến cố đột nhiên xuất hiện nhường vị này võ thánh trong lòng hoảng hốt trước tiên muốn dãy rụa có thể một giây sau tại cánh tay kêu bên trên chuyển đến một hồi cường đại đến căn bản không phải hắn có khả năng chống cự lực lượng hắn trực giác cảm giác thân thể của mình giống như bị qua loa nhấc lên giống như ném lên đám mây không đợi hắn đến được đến cân đối tự thân trọng tâm càng lực lượng cồn bạo n i ề n ép mà xuống đưa hắn chấn vào v ư ợ sâu lờ mờ chung thiên địa biên đạo hắn cảm giác sau gãy của mình phía sau lưng bắn ra vô số địa quang đó là vô số thần kinh nguyên đ ứ c đoạn tiêu tán ra tới lỗi cảm giác đúng lúc này không thể ngăn chặn kịch liệt đau nhức giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến theo trận kia địa quang đem suy nghĩ của hắn triệt để t h ố n vệ mà ở một vị khác lớn tuổi một ít v õ thánh trong mắt lại là vừa dự định xuất thủ sư đệ đột nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tiếp cận cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi chế trụ đầu của hắn một tay đưa hắn nặng hơn tám mươi kg thân thể nhắc tới lại hung hăng đánh tới hướng mặt đất và n h kịch liệt chấn động đương theo lấy mảnh đá bắn tung tóe nổ tan tư trong nháy mắt phá vỡ trang viên yên t ĩ n h ban đêm người là ai tại lớn tuổi võ thánh có chút kinh sợ gầm rú và khí huyết b ộ phát t r u n g một cái thu thập vị này võ thánh lý tẫn thân hình nhất chuyển lại lần nữa đánh g i ế t mà đến nó hẹp gặp nhau vị này lúc này đã phản ứng cực hạn võ thánh gầm lên giận dữ mang theo c u ầ n bạo buộc phát khí huyết đấm ra m ộ t quyền quyền kinh thượng cương k ì n h nổ tan hình thành mắt trần có thể thấy sóng bạc đem không khí b ắ c hai vì hắn cùng lý tẫn làm trung tâm ấy mét không gian tất cả không khí bị đều áp xúc cũng sẽ sau đó một khắc như là một mặt thực chất hóa vách tường mở dạng nổ tan ra đây là hắn khổ tu long quyền tam thập tam năm căn cứ tuyệt s á t chi thức hư không phá cải tiến ra tới s á t chiêu đấm ra một quyền không quan tâm r ồ n g cuốn hổ trộm đều bị ép thành một m i ệ nhưng g n mà nay đủ để băng giết mánh hổ một quyền theo lý t ấ n mở bàn tay lại giống như gặp phải một phương thế giới một phương có thể đem tất cả lực lượng đều thôn vệ đi xuống thế giới chấn động s o n g khí buộc phát cương kình s ô i trào khí huyết đều tại đây mở ra bàn tay trước mặt bị đọc lại bị tụ hợp cuối cùng bị hắn như là núi cao thế giới năm ngón tay nắm trong tay bao gồm hắn doanh g a đạo này quyền kình cánh tay lý tẫn cứ như vậy bắt hắn lại đánh ra quyền đột nhiên lắc một cái một cỗ quần c u ộ n r ồ i r à o lực lượng tại đây lắp một cái ở giữa xôi trào mánh liệt thông qua cánh tay của hắn xuyên qua mà vào đưa hắn trên cánh tay tất cả khớp nối toàn bộ phá hoại dường như một hàng mất khống chế lệnh quỹ đạo xe lửa tất cả chỗ khớp nối toàn bộ dịch ra vô số xương cốt tại dịch ra lúc vỡ ra thậm chí trực tiếp tăng nước kiểu này cánh tay giống như bị ép thành mấy c h ụ c tiết đau khổ dù là vị này lớn tuổi võ thánh lại ý chí k i ê n định vẫn đang nhịn không được phát ra một hồi thống khổ kêu thảm t i ế người một người thành t â n Trong em hắn khẳng khảm ư c đứt quãng nhìn về phía lý tận ánh mắt càng lạ hơn như cùng ở tại nhìn xem một đầu m a quỷ chẳng qua lý tận nhưng không có làm nhiều giải thích ý nghĩa đứng tại chỗ lặng lặng chờ trang viên mọi người phản ứng cực nhanh một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ dẫn đầu chạy đến khi thấy lý tẫn lúc hơi xứng sở không chờ bọn hắn mở miệng ôn tinh thần thân ảnh bay vút mà tới rất nhanh rơi xuống trong viện hắn nhìn thấy lý tẫn dưới thân bị tóm hai thân ảnh lập tức ý thức được cái gì có chui vào người nơi này giao cho ngươi lý tẫn nói một tiếng đa tạ lý võ thần ôn tinh thần nặng nề nói võ thần toàn thân xương cốt tan ra thành từng mảnh có thể cũng không trước tiên chết đi lớn tuổi nam tử nghe được lời nói này trong mắt lập tức hiện ra vẻ không thể tin được lúc này ôn ngọc sinh cũng là tại tiểu nguyên sơn bảo vệ dưới vội vàng mà đến là một mực sinh hoạt ở trên vùng đất này tiểu nguyên sơn hắn trước tiên nhận ra lớn bởi nam tử là ngươi long quyền môn hạ duẫn long quyền môn đang định rời đi lý tấn nghe được tiểu nguyên sơn gọi ra nam tử tên thân hình lập tức ngừng lại nhìn về phía hạ duẫn nghe nói long quyền môn môn chủ tu thành võ thần không biết tin tức này là thật là giả、tử. tự ử t nhiên là thật được xưng là hạ duẫn nam tử gian n a n nói mỗi nói ra một chữ cũng cảm giác toàn thân trên giới ở khắp mọi nơi thừa nhận đau đớn nhưng hắn vẫn là cắn răng nói đây là hiểu lầm các ngươi tốt nhất thả ta rời khỏi các ngươi cũng không muốn đối mặt ta long quyền môn một tôn võ võ thần 36 tôn võ thánh trả đi. sau một tiếng nghe nói Long Quyền m ôn, ôn học ô n sinh ôn tinh thần hai người lần nữa tới đến lý tận trong phòng lần này may mắn mà có lý võ thần nếu như không phải lý võ thần hậu quả khó mà lường được ôn n g ọ c sinh đầy cõi lòng cảm kích nói cùng lần trước hương thạch lĩnh sự tình liên quan đến lý t ấ n nói là ôn n g ọ c sinh gật đầu một cái lần trước chúng ta cùng hương thạch lĩnh trong lúc đó suýt nữa khai chiến may mắn được tinh thần cùng nguyên sơn bọn hắn chui vào hương thạch lĩnh uy hiếp thôi thịnh một phen mới khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng thôi thịnh không còn nghi ngờ gì nữa đem chuyện này ghi ở trong lòng lần này cố ý mời tới long quyền m u n n g i định dùng chúng ta làm lúc đe dọa phương pháp của hắn đến đe dọa chúng ta thúc đẩy chúng ta giao tiền hương thạch、Lính. nhà ở ven hồ h ư ớ n g t r ư ớ c ánh trăng a lý t ấ n nói long quyền môn đều xây dựng ở hương thạch lĩnh nói một cách chính xác long quyền môn thân mình vậy tương đương với một cái tiểu lãnh địa bởi vì hắn bản thân thực lực cường đại có vài chục vị võ t h á n h không nói rời khảm vân quốc vậy cách xa nhau không xa mạc long quốc nếu dám bức bách long quyền môn c ự có c thể bước đến bọn hắn đảo hướng khảm vân quốc dưới loại tình huống này dù là mạc long quốc vẫn muốn đem long quyền môn thu phục nhưng thủy trung không tìm được cơ hội ra tay mấy chục năm tiếp theo long quyền môn thâm căn cố dễ rất nhiều đệ tử dung nhập mặc l o n g trong nước đảm nhiệm chức vị quan trọng đến mức mặc l o n g quốc vương thất lại muốn đem long quyền môn nổ tận gốc càng phát ra gian nan chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đã có thành tựu i lập tức tới ngay thuế vụ quan thu thuế lúc thôi thịnh lúc này mới cấp bách và sống qua tháng này năm nay thuế giao thôi thịnh tự nhiên sẽ yên tĩnh ôn ngọc sinh nói xong giọng nói dừng lại đương nhiên chúng ta cũng đồng dạng không phải là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì hiện nay chúng ta đã đem quân phòng giữ số lượng mở rộng đến một n g h n hai trăm người chỉ là bởi vì mới mở rộng 600 n g ư ờ i cũng không đủ nhiều vũ khí lúc này mới không có chính thức sắp xếp hộ vệ đoàn c h u n g đại nguyện thổ địa bên trên có rất nhiều buôn bán vũ khí người nhưng muốn vũ trang 600 n g ư ờ i cũng không phải chuyện dễ dàng một cái súng trường mặc dù chỉ cần 200 đế quốc k i nguyên có thể nếu như tính l u ô n t ử đạn huấn luyện chi tiêu và chờ có thêm 600 n g ư ờ i hàng năm trên cơ bản muốn nhiều ra 300 vạn quân phí chi tiêu hương diệp thị thu thuế cũng chưa tới một vạn trong đó bảy tám phần đều sẽ bị mặc long quốc trực tiếp lấy đi lưu cho hương diệp thị thường thường chỉ có một hai trăm vạn đương nhiên hương diệp thị thân mình cũng sẽ làm sổ sách nhưng trên thực tế bọn hắn hàng năm lợi nhuận cũng liền bốn năm trăm vạn tả hưu tại đã nuôi sáu trăm n g ư ờ i quân đội tình hồ dưới lại muốn t r ư n g binh sáu trăm đủ để đem hương diệp lĩnh kinh tế kéo sụp nói đến quân đội lý t ấ n liếc nhìn ôn ngọc sinh một cái nếu như muốn chiếm lĩnh hắc kim quá khu ấm lanh chúa cảm thấy cần bao nhiêu người chiếm lĩnh hắc kim quá khu ôn ngọc sinh khẽ giật mình chẳng qua hắn hay là rất nhanh tính toán hắc kim quán khu diện tích rất lớn bốn p ư ơ n g thông suốt tổng cộng vượt ngang lá nguyệt quế phong lâm hàn mục tam đại lãnh địa tổng cộng có bốn lối ra bởi vì trong đó ma vật tàn sát bừa bãi nguyên nhân chúng ta tức liền chiếm cứ cũng không trở thành dẫn tới động tĩnh quá lớn nhưng có ba cái lối ra tại khác hai tòa lãnh địa muốn để bọn hắn cho phép chúng ta đi những kia cửa ra vào chu quân áp dụng hoàn toàn phong tỏa trên cơ bản không thể nào hắn lắc đầu trừ phi chúng ta có thể đánh bại kia hai tòa lãnh địa như vậy đánh bại kia hai tòa lãnh địa lại cần g ì dạng lực lượng lý tẫn nói ôn ngọc sinh nhìn lý tẫn có chút không do hắn hỏi mấy vấn đề này ý nghĩa ngược lại là ôn tinh thần ngay lập tức tiến lên trầm giọng hứa hẹn nói chỉ cần lý võ thần k h n chúng ta hương diệp lĩnh nguyện vì lý võ thần lý tẫn nhìn hắn có chút ngoài ý mớn ôn ngọc sinh lúc này cũng là phản ứng nghiêm nghị nói phong lâm hàn mục hai đại lãnh địa cũng không tính mạnh chỉ cần chúng ta đem một n g h n hai trăm người vũ trang lên đánh bại hắn nhóm cũng không phải việc khó ngược lại là hương thạch lĩnh liền sợ bọn hắn đến lúc đó kéo chân sau nhưng nếu như là lý võ thần ý nghĩa ta cái này có thể tiến đến động viên lý tẫn nhìn không như đùa rợn ôn ngọc sinh cười cười ấm lanh chúa các ngươi những lời này nghe vào giống như là muốn ta là tối cao dáng vẻ nếu như ngài trên là lúc trước lý vũ thánh chúng ta lời nói này nói ra mười phần mạng mội nhưng lý võ thần ôn ngọc sinh dừng một chút nặng nề nói đã hoàn toàn có thể giống như long quyền môn đem hương diệp lĩnh thậm chí cả đem xung quanh vài tòa lãnh địa giới đi vào chế tạo thành một cái mặc l o n g quốc đô chỉ có thể ngầm thừa nhận quốc trung tri quốc ta thật bất ngờ chúng ta mới biết nhau hai tháng đi lý t ấ n nói hai tháng đã đủ để cho chúng ta thấy rõ một người ta tin tưởng lý võ thần nếu quả như thật đã trở thành mảnh này lãnh địa bên trong mới lãnh chúa tất nhiên sẽ không giống mặc long vương thất m ộ t dạng đối hạ áp dụng khắc nghiệt chính sách tàn bạo chí ít hương diệp lĩnh ba mươi vạn con dân không cần ngay cả duy trì cơ bản ấm no cũng khó khăn ôn ngọc sinh nói đến đây, đáng lý võ thần có biết lần này chúng ta hương diệp lĩnh cần thiết giao nộp tiền thuế là bao nhiêu sao hắn cũng không nhường lý tẫn suy đoán nói thẳng là một ngàn vạn một ngàn vạn lý tẫn đã hiểu hương diệp lĩnh năm nay làm ra tài chính vẫn thu nhập biên lai、like、chỉ có chín trăm tám mươi vạn nhưng tất cả lãnh chúa tại tài chính biên lai、like、trên đều sẽ làm bộ khác nhau chỉ có bao nhiêu thôi phía trên suy xét đến làm lãnh chúa hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn qua một ít tương đối hậu đại sinh hoạt đối với cái này cũng là mắt nhắm mắt mở chúng ta hương diệp lĩnh năm nay chân thực thu nhập nên có một ngàn năm trăm vạn có thể trong đó hơn bốn trăm vạn cũng thông qua sửa đường xây nhà vườn trái cây và con đường nhường xuống dưới này mới khiến mọi người chịu đựng qua một năm này cái này thuế một phát ôn n g ọ c sinh dừng một chút đừng nói vũ trang sáu trăm tân binh cho dù hiện hữu sáu trăm quân hộ vệ đều phải xóa một bộ phận có thể một sĩ binh hoàn toàn có thể nuôi sống một nhà bảy tám t h a n h người thật xóa bọn hắn không chỉ là có thêm mấy trăm thất nghiệp nhân viên còn tương đương với có thêm mấy trăm gia đình nghèo khốn hương diệp lĩnh làm lính thu nhập không cao đã có các loại ẩn tính phúc lợi ôn học sinh thông qua rất nhiều tương tự cách thức tại né qua thuế vụ con thai mắt tình huống dưới làm hết sức giảm xuống lãnh địa trong nghèo khó xuất c u n g thiên nguyên thái bạch cái gọi là gia đình nghèo khốn tiêu chuẩn khác nhau hương diệp lĩnh nghèo khó chỉ là có tỷ lệ rất lớn sẽ chết đói người ôn n g ọ c sinh cho bọn hắn là cơ bản sinh tồn bảo hộ các người năm ngoái tiền thuế chỉ có tám trăm vạn đi nhanh như vậy đều tăng lên tới một vạn lý t ấ n nói ôn n g ọ c sinh liếc nhìn lý t ấ n một cái chỉ là nói có lẽ có thôi thịnh tại từ đó cản trở hắn muốn dùng loại phương thức này suy yếu hương diệp lĩnh lực lượng đả kích hương diệp lĩnh dân t â m một tòa ba trăm ngàn nhân khẩu lãnh địa lại có thể năng lực vì mấy trăm vạn nguyên lâm vào khốn đốn trong lý tẫn nói một tiếng quả thật xảy ra vấn đề hắn đ ố trải v g t hết t võ đạo của mình hệ thống đã có một đoạn thời gian có thể trong khoảng thời gian này hắn cường độ từ trường mới tăng trưởng không đến một điểm nói cách khác hắn nghĩ đạt tới cao giai võ thần đem sinh mệnh lực trường rèn đúc thành tinh thần từ trường t h í ít còn muốn một năm về phần đem khí huyết tăng lên tới đỉnh tiêm luyện tinh người trình độ tốn hao thời gian càng nhiều lúc trước vội vàng trải vớt võ đạo hệ thống còn không có cảm giác gì có thể tháng gần nhất tới tu luyện lên chính quy hắn tình cảm chân thực c ả m thấy chậm chậm quá chậm do đó hắc kim quán g khu cái này bảo tàng hắn nhất định phải nắm ở trong tay nếu như ta nhớ không lầm mặc long quốc người mạnh nhất là quốc chủ ô một h u y ề n một tôn đỉnh tiêm luyện tinh người ngoài ra dưới tay hắn còn có cựu đại chiến tướng thập nhị đại lanh chúa lý tẫn trong lòng cân nhắc một tôn đỉnh tiêm luyện tinh người hai mươi mốt tôn cao giai luyện tinh người cùng với số lượng hơn trăm bình thường luyện tinh người tổng số hơn hai trăm người võ thánh rất cường đại một c ố lực lượng nhưng c ố lực lượng này cũng không thấy hoàn toàn đem sức lực phục vụ mình cựu đại chiến tướng cũng tốt mười hai vị đại lãnh chúa cũng được cùng hắn trong lúc đó càng giống là liên minh quan hệ dường như thiên nguyên vương triều cùng thái bạch vương quốc cùng thuộc thiên nguyên liên bang cái thế lực này nhưng mỗi một vị lãnh chúa đối nội cũng có đầy đủ quyền q u ả n hạn chẳng qua này không quan trọng quan trọng là chỉ là đỉnh tiêm luyện tinh người a lý tẫn nói một tiếng ôn học sinh ôn tinh thần lẫn nhau có chút thấp p h ò n chờ đợi lý tẫn quyết định cho nên chỉ là cái đỉnh tiêm luyện tinh người mà thôi hắn cười cười đại luyện tinh sư đều không phải là chớ nói chi là sánh ngang truyền kỳ cho dù là đại thương loại đó tinh cung thể hệ truyền kỳ pháp sư hắn nhìn về phía ôn ngọc sinh cùng ôn tinh thần các ngươi thật sự không hối hận sao rốt cuộc nếu như ta bảo hộ không được các ngươi các ngươi ngay cả lãnh chúa cũng làm không được nữa nghe được lý t ấ n lời nói hai cha con này đồng thời nợ nụ cười không đảm đương nổi coi như không được nếu như không phải vì yêu tha thiết mảnh đất này nghị sửa đổi nàng thương diệp lãnh lãnh chúa thật tốt sao ta là võ thánh mặc dù không phải luyện tinh người nhưng bằng năng lực của ta di dân đến bất kỳ một quốc gia nào đều có thể trôi qua không kém thế giới lục cực cũng không ngoại lệ hai người đồng thời nói vậy nhưng chưa hẳn các ngươi theo trung thành với mặc long vương thất chuyển hướng trung thành với ta trình độ nào đó tương đương với đối mặc long vương thất phản bội đối với phản đồ ta nghĩ bọn hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu t ì n h các ngươi cho dù chạy trốn tới quốc gia khác cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự lý tấn nói vậy liền để hắn đến đi kém nhất kết quả chẳng qua chiến từ thôi ôn tinh thần bình tĩnh nói là võ giả thì sợ gì từ chiến ôn ngọc sinh cũng là vẻ mặt tung dung ta năm nay năm mươi sáu mặc dù không tính là gì lão nhân nhưng nhân sinh vậy đã qua hơn phân nửa ta từ nhỏ ở trên vùng đất này sinh trưởng ngơ ngơ ngác ngác hơn nửa cuộc đời lại là chẳng làm nên trò chống gì ta hy vọng tại ta sinh mệnh cuối cùng trong một đoạn thời gian có thể vì mảnh đất này làm chút cái gì bất kể cuối cùng là kết quả như thế nào như vậy đến các ngươi hiện ra các ngươi năng lực lúc lý tận đứng d ậ y vỗ vô ôn ngọc sinh bà vai của ta đều i yêu cầu thứ nhất rất đơn giản chiếm lĩnh hắc kim quán khu sẽ lấy hắc kim quán khu làm trung tâm thổ địa đều thu nạp đến hương diệp lĩnh trong thời gian này các ngươi có lẽ sẽ lọt vào một ít lực cản nhưng hắn dừng một chút lúc cần thiết ta sẽ ra tay